Trưng 370, chúng chiêu, chương 370, chúng chiêu. vs rất cảm ơn bạn nạ cạ nọ cụ đã tặng không đầu cho chuyện nhé. Phong láo độc viên. ha ha lão quân, ông đừng trách tên mặt lệnh này, không phải ai hắn cũng đồng ý dạy dỗ đâu, hai đứa cháu lão nhận được lời mời đấy đã là không tuổi rồi. Nếu mấy thằng cháu họ hàng xa của tôi mà được một nửa như hai con nhóc nhà ông thì tôi cũng dám đem cái mặt già này đi nhờ cậy hắn dạy dỗ, nhưng khổ nỗi tư chất chúng quá kém chỉ có thể làm lính bình thường mà thôi nghe thấy vậy mặt Lê Quân cũng thoáng hiện lên chút đắc ý, khen hắn nhiều khi hắn chẳng cần nhưng cứ ai khen hai đứa cháu lao là lão lại thích trí ra mặt. Phong lão híp mắt gật gù. Ồ, oh, nhìn bộ thương pháp kia xem, đúng là tuyệt phẩm. Không biết tên nhóc này học ở đâu. Ừm, bộ đao kỹ kia của tên Âu chí Quân cũng không tồi nhưng so về phẩm chất rõ ràng yếu thế hơn không chỉ một bậc. Nếu Tuấn Vũ không bị thương nặng một tay thì có lẽ tên nhóc họ Âu không chống đỡ lại được. Gương mặt Doãn Trung San cũng toát lên vẻ khó tin. Thương pháp cao thâm, hảo thương, hảo công pháp. Nếu tên nhóc này có thể phí huy hết uy lực của nó chắc chắn sẽ là một anh hùng hào kiệt một đời đáng khen, Lê Quân Vân ve trộm dâu, so với độc cô cửu kiếm của cậu thì cái nào hơn? Mọi người nghe thấy thế thì đều quay sang nhìn, họ cũng khá tò mò về uy lực của bộ thương pháp này. Doãn Trung San nhanh chóng diễn tả lại một lượt trong đầu, kết hợp với hình ảnh trước mắt, sau một hồi phân tích hắn nói, rất khó đánh giá cái nào hơn cái nào. Ồ, mọi người cùng đồng loạt ồ lên kinh ngạc. Doãn Trung San vốn là kẻ dứt khoát, nói một là một, nếu hắn cảm thấy mình hơn sẽ nói mình hơn, nếu kẻ khác hơn hắn cũng không nói mình ngang hàng. Xưa nay ai đã từng được một lần may mắn chứng kiến con quái vật này ra tay thì đều phải khắc sâu ghi nhớ cả đời nói không loa, Doan Trung San được tất cả mọi người mệnh danh là kẻ có sức mạnh đứng đầu cả nước. Vậy mà giờ đây hắn lại đánh giá một bộ công pháp có thể cùng hắn khó phân cao thấp thì không cần phải nói nhiều. Kẻ sở hưu nó chính là kẻ có khả năng tiếp nhận cái trước danh số một của hắn. ở bên dưới võ đài, Âu chí Quốc càng đánh càng rơi vào thế hạ phong. Việc chống đỡ thương ảnh mà Dương Tuấn Vũ tạo ra thực sự rất vất vả. trong thực có hư, trong hư có thực. đặc biệt là hai chiêu thức cùng Long loạn Vũ và Liên Hoàn Thương Long. một chiêu biến hoa trăm ảnh lại chỉ có một ảnh là thật, mà đối thủ gần như không thể phát hiện ra được đâu là thật đâu là giả vì thế sẽ mất nhiều công sức đỡ đòn nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh thật đâm trúng sau khi bị dính chiêu thức đó Âu Chí Quốc đã khôn hơn lần sau chỉ tập trung phòng thủ những chỗ yếu điểm bỏ qua các chỗ khác thì y như rằng việc chống đỡ có hiệu quả hơn nhiều nhưng rồi cái dớp này nhanh chóng bị phá bỏ khi mà chiêu liên hoàn thương long với hình ảnh gần như giống y hệt chiêu cuồng long loạn vũ được xuất ra hắn biết mép khinh thường nghĩ dương tuấn vũ chỉ có một chiêu mà dùng mãi nhưng tới lúc thương ảnh đâm tới ra thịt thì hắn mới kinh hãi nhận ra thương ảnh nào cũng là thật bản chất cơ chế của hai chiêu này khá giống nhau Cú long loạn vũ khi xuất ra thì cần tốc độ nhanh sao cho mỗi nhát đâm kéo dài không quá tháng 1 năm một không giây khiến hình ảnh của nó được lưu giữ lại trong mắt như ảnh thật, đây là do tốc độ cao đã làm đánh lừa thị giác của con người. Còn liên hoàn thương long thì tốc độ lại được đẩy lên cực hạn 1-100 giây khiến cho gần như ở một thời điểm, một mũi thương biến hóa thành hàng trăm mũi thương hàng thật ra thật. Ngay trước khi mới luyện tập hai chiêu thức này, Dương Tuấn Vũ đã nhận ra được mấu chốt của chúng nằm ở tốc độ, nhưng vì tốc độ hai chiêu này chênh lệch nhau quá lớn khiến khi ra chiêu, nếu đối thủ có phản xạ tốt thì vẫn phân biệt được hai chiêu dẫn tới lúc chiến đấu dễ bị bắt bài. Vì lẽ đó hai chiêu thức này trong tổng số 10 chiêu đã được hắn luyện tập nhiều nhất, với một mục đích duy nhất đó là làm sao để hai chiêu nhìn như một chiêu, không phân biệt được. Và chỉ cần chúng một trong hai chiêu là kẻ địch cũng rơi vào thẳng cảnh. Và giờ, Âu Chí Quốc đang được nếm trải cảm giác đấy. Ban đầu chúng một chiêu cùng long loạn vũ đã khiến hắn bị đâm ngập một nhát vào bả vai trái dù đã cố gắng tránh, ngay khi mũi thương sắc bén ngập trong da thịt, luồng khí hệ ánh sáng cực nhanh ảo vào phần cơ thể tiếp xúc khiến nó ngay lập tức bị phá hủy nặng nề, gần như cả cánh tay trái hắn đã bị phế sau chiêu đó. Đấy là còn may khí hệ bóng tối của hắn còn đối kháng lại được, nếu là kẻ khác Chịu một lượng khi có sức xuyên thấu như thế chắc đã thủng một lô lớn trên người rồi. Lần này lại càng thẳng hơn. Tuy vẫn là những vết thương không ở vị trí nguy hiểm nhưng số lượng lại quá nhiều. Còn may là vì thời gian lưu lại của nó không lâu nên các vết thương hầu như chỉ chảy máu và cháy xén một chút. Âu Chí Quốc chúng đòn đau ngay lập tức phải tách ra xa duy trì khoảng cách và ổn định thương thế. Mọi người ở bên dưới mắt hoa mày chóng, tuy không nhìn rõ chiêu thức thế nào nhưng chỉ riêng việc chứng kiến số lượng lớn thương ảnh như vậy cũng đã cho họ biết uy lực của chiêu thức này lớn thế nào rồi. Âu Chí quốc lúc trước vốn là tên già tay ác độc, lại căng nặng mạng nên hầu như không ai đứng về phía hắn. Vì thế khi chứng kiến hắn thua thiệt trong tay Dương Tuấn Vũ, tất cả đều vỗ tay reo hò tung trời. Âu Chí Quốc nghe rằng, nhăn mặt, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha. Mọi người đang vui mừng chợt ngẩn tỏ vẻ. Tên này bị thương nặng quá hóa điên rồi sao? Đáng đợi, mà hắn vốn đã điên từ trước rồi. Phải đánh cho hắn nằm im một chốt như một con c. Điều này là chắc rồi. Tên nhóc Tuấn Vũ kia sao có thể bỏ qua cho kẻ đã đánh tàn phế đồng đội của mình được. Hàng loạt những tiếng kinh bị, chửi rủa và la ó vang lên hướng về phía Âu Chí Quốc nhưng tên này như bị điếc chẳng nghe thấy gì, ngược lại mọi người càng chửi hắn lại càng cười lớn hơn. Dương Tuấn Vũ thu lại tinh thương, hắn không muốn trong lúc dừng chiến đấu lại phải hao phí nguồn kỳ có hạn. Đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng vận chuyển hấp thụ, chuyển hóa để bổ sung lượng kỳ đã mất. Khác với Âu Chí Quốc mang trong mình một nguồn năng lượng bí hiểm cực lớn, Dương Tuấn Vũ lại chỉ có số lượng kỳ so với hắn là cực ít đòi, vì thế hắn cần tận dụng tốt thời gian phục hồi. Hắn cũng biết, nếu mình đánh lâu dài sẽ không thắng được Âu Chí Quốc. Triệu Cơ, em có thấy lượng kỳ hắn đang càng ngày càng nhiều lên không? Hắn đang tăng cường sử dụng nguồn năng lượng kia sao? Triệu Cơ nghiêm trọng, đúng thế, không chỉ tăng lên về số lượng mà nó cũng tăng lên về chất lượng. Đồng thời, các vết thương của hắn cũng đang lành. Đúng thế, cũng như anh đang tranh thủ phục hồi vết thương ở tay, hắn cũng đang phục hồi, chỉ khác là phục hồi toàn thân. Nguồn năng lượng kia bên trong hắn cực lớn, nó cho phép hắn ta làm được điều này. Cuộc chiến này sẽ rất khó có phần thắng. Anh, chưa đến cuối đừng nói lời bỏ cuộc. Nếu cứ gặp trở ngại mà lùi bước thì không thể trở thành cường giả được. Không chỉ có như thế, bản thân Dương Tuấn Vũ không hiểu sao tự sâu trong lòng cũng rất mong chờ cuộc chiến này, cơ hội chiến đấu rèn luyện với đối thủ thú vị này không phải khi nào cũng có. Hắn tự nói với mình, có lẽ phải dùng hết khả năng thôi nếu không sợ rằng lát nữa sẽ không kịp khởi động mất. ở dưới khán đài, mọi người trợn mắt há mồm khi thấy một luồng ánh sáng đen ngày càng dày đặc bao trùm lấy toàn thân Âu Chí Quốc. rồi sau một lát, khói tan đi, một hình ảnh Âu Chí Quốc lực lưỡng, cường tráng, toàn thân không một vết thương xuất hiện. mấy tên ở dưới lắp bắp kinh hãi, tự, tự chữa, lanh được kìa. hắn, con em mở nó chính là quái vật, biến thái. thế này ai chơi? kìa, nhìn sang bên đối diện, Dương Tuấn Vũ, hắn cũng đang làm giống Âu Chí Quốc. Một chùm ánh sáng sáng chói cả sân khấu khiến người ta nhìn phải phải nhắm chặt mắt lại, cường độ ánh sáng từ nhẹ nhàng đến từ gắt, cuối cùng lại giảm dần, rồi hình ảnh Dương Tuấn Vũ xuất hiện cũng làm tất cả nghẹn họng chân chối. Không còn cánh tay với vết thương lớn, không còn dáng vẻ mệt mỏi, chẳng còn vết bầm tím hay máu me, tất cả như được gột rửa sạch. Quần áo phiêu giật, vô tình tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cảm giác tươi sáng, rực rỡ. Trái ngược với hắn, Âu Chí Quốc mang dáng vẻ tà ác, huyết sắc, âm hàn lạnh lẽo. Đây chẳng khác nào cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ. Mọi người hiện giờ thực sự đắm chìm vào trong cuộc chiến này cảm xúc của họ được cuộc chiến đem đi trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc, tức giận có, sợ hãi có, hạ hê có, phấn khích có, ghen ghét và khâm phục. Phong láo ở trên thở dài, nếu cứ tiếp tục ép là chỉ có thể lưu lại được một người, thậm chí cả hai người cùng đồng quy vu tận cũng nên. Doãn Trung San, có nên? Hắn giơ tay ngắt lời, các vị đừng nói nữa, bản thân tôi cũng rất muốn dừng lại, rất muốn hai tên nhóc này không ai bị thương là tốt nhất. Nhưng tất cả hãy nhìn xem, rõ ràng đây là cuộc chiến của số mệnh, một chính một tà, một sáng một tối, bọn chúng sinh ra đã là tương khắc với nhau. Ngăn cản một lần cứ không thể ngăn cản cả đời. Nhưng các vị cũng yên tâm, khi bọn chúng chiến đấu tới một giới hạn, nhất định tôi sẽ xuất hiện dừng trận đấu này lại. Phong lão bất đắc dĩ gật đầu. Cậu nói cũng đúng. Nếu vậy đành giao trách nhiệm này lại cho cậu vậy. Chúng tôi dù có lòng cũng không còn sức nữa rồi. Phong lão tuy không phải một kẻ võ công siêu quần, nhưng bản thân là người nắm giữ trong tay hàng vạn binh sĩ, có hạng người nào mà ông chưa gặp qua, có biến cố nào mà ông còn không biết. Đừng tưởng lão già mắt mờ, chỉ cần chứng kiến màn giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, lão cũng hiểu Dương Tuấn Vũ tuy có ưu thế về công pháp nhưng hắn lại không có đủ lượng nội lực. Ki. Ngược lại, nước chảy đá mòn, Cùng với khả năng phục hồi nhờ lượng ki hùng hậu, Âu Chí Quốc có thể sẵn sàng chịu thương thế và dùng cuộc đánh dài hạn để mài sạch thể lực của đối thủ. Cuối cùng hắn sẽ một chiêu giành thắng lợi. Tình hình của Dương Tuấn Vũ không được khả quan cho lắm và có lẽ hắn cũng đã nhận ra được điều này rồi nên mới phục hồi lại trạng thái thể chất tốt nhất, dùng cả hai tay khỏe mạnh để đánh nhanh thắng nhanh. Chương 371 thắng bại. Chương 371 thắng bại. PS: Rất rất cảm ơn mỹ nữ ánh ánh cơ đen cổ hiện chúa đã tặng một triệu đậu cho chuyện nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chứng kiến đối thủ đang ngày một biến hóa, Dương Tuấn Vũ hét một tiếng. Cả người cũng sáng bừng lên dần dần hiện hóa ra một áo giáp toàn thân bằng ánh sáng, tuy các đường nét của nó còn rất thô sơ, nhưng nhìn chẳng khác gì một vị thần. Bộ giáp bằng ánh sáng này vừa giúp hắn tăng nhanh tốc độ bản thân, đồng thời tác dụng chịu đòn của hắn cũng tăng lên gấp 3, 4 lần so với trước. Cầm trong tay cây thương ánh sáng hắn lao thẳng về phía đối thủ đang chờ đợi. Trái ngược với hình ảnh chiến thần của Dương Tuấn Vũ, Âu Chí Quốc hiện lên là một kẻ mặc bộ phun sen mũ, quần áo giáp màu đen cho tàn, tay cầm thanh đao màu đen lớn, cả người nhìn giống một chiến binh địa ngục hám. Nhưng dù là hình ảnh ra sao thì không khó để nhận ra nguồn sức mạnh đang tôn trào trong hắn cực lớn, bất cứ ai ở gần đều cảm thấy áp lực cực mạnh, thậm chí những kẻ có thần kinh yếu còn cảm thấy sợ hãi la hét. Hai đối thủ lao vào nhau chiến đấu kịch liệt tạo thành những âm thanh ầm ầm, bùng bùng rất lớn. Phân sàn võ đài được làm từ đá tinh cương kết hợp với bê tông cốt thép nhưng chỉ sau vào lần đọ chiêu đã xuất hiện những vết nứt lớn. Võ đài rộng tới 200m2 nhưng dường như còn không đủ cho hai kẻ điên này chiến đấu. Với tốc độ cực nhanh, 200 m diện tích này là không đủ nhắc tới Hình ảnh thoát thần thoát hiện xuất hiện khắp nơi, khiến người xem cảm thấy như đang có một cuộc chiến của hàng chục người cùng diễn ra một lúc. Âu Chí Quốc càng đánh càng hăng, chiếc đao lớn cứ liên tục bổ xuống kèm theo nụ cười điên dại. Dương Tuấn Vũ lợi dụng chiều dài binh khí, liên tục đối chiến duy trì khoảng cách an toàn nhưng mỗi lần đỡ một đao của tên này hạ xuống cũng khiến đôi chân hắn lún xuống mặt sân đấu làm nó vỡ nát. Đao pháp của Âu Chí Quốc tuy còn kém về cấp độ nhưng nguồn sức mạnh khổng lồ giúp hắn xuất ra chiêu nào là chiêu đấy kèm theo uy lực cực mạnh. Bộ giáp của cả hai người cũng nhanh chóng bị xé toạc, cả người máu đã chảy ra như tắm thấm đẫm cả bộ giáp nhưng không ai dừng lại mà vẫn tiếp tục lao vào nhau. Dương Tuấn Vũ nhảy lên đi kèm với đó là tiếng hét vang vọng khắp sân đấu. Phi Long tại thiên ba, nhảy lên không trung, từ trên cao cả chục mét dồn lực đánh xuống, uy lực cực mạnh. Một thương chém từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, mạnh mẽ như nhát chém chia lìa trời đất, tắt sáng nhật nguyệt. Vô địch cuồng ba. Âu Chí Quốc gầm lên một tiếng động trời, hai tay nắm chặt thay đao, đao đưa qua đầu ra sau lưng, toàn lực dồn vào cánh tay, đôi chân bật nhảy lên không trung đón đòn tấn công của kẻ địch. Vùng ba. Ở giữa khoảng không, đao thương va chạm với nhau tạo ra vụ nổ cực mạnh khiến tất cả gần như bị điếc tạm thời, mắt cũng cực kỳ đau nhức, thậm chí cả hai và mắt đều rỉ máu. Đồng thời, áp lực vụ nổ khủng khiếp khiến toàn bộ võ đài nát vụn, các quân nhân trong bán kính 50m ở xung quanh đều bị thổi tung, bay về phía sau. Ở xa đã như thế, hai kẻ trực tiếp đón nhận vụ va chạm tất nhiên còn chịu sức ép lớn hơn hàng trăm lần. Họ bay ra xa, nằm vật ra đất, mỗi người một nơi. Khán giả, giám khảo và ban lãnh đạo cũng kinh hãi trước sức mạnh của hai kẻ này. Tuy vậy khi Phong lão đang định lên tiếng thắc mắc vì sao Doãn Trung San không ra tay ngăn cản thì hắn lại nói trước trả lời. "Chưa chết được." Nghe thấy vậy mọi người trợn mắt câm nín, thì ra hắn chỉ ra tay ngăn cản nếu có một người có nguy cơ bị giết, còn bị thương thảm thế nào cũng mặc kệ mọi người vội nhìn về phía võ đài đã chẳng còn nhận ra hình dạng, tất cả chẳng khác gì đám đá hỗn loạn. bên trên đó có hai kẻ cả người lẫn máu nhìn chẳng khác gì huyết nhân. ai là người đứng lên được, ai là kẻ chiến thắng? đó là câu hỏi mà tất cả mọi người đều thắc mắc và đang do theo. sau một phút vẫn không có động tĩnh gì, khán giả đã lấy lại tinh thần, lại tiếp tục không sợ chết tiến lại gần nhìn nó. rõ ràng lồng ngực cả hai đều còn nhấp nô nhịp thở gấp, đầu, tay, chân cũng đang cờ vạy muốn đứng dậy. nào đâu còn hình ảnh chiến thần với ác quỷ, bây giờ nhìn chẳng khác nào hai tên ăn mày dã nát nhưng chẳng có ai cười vì họ đã công hiến cho tất cả những người ở đây một trận đấu vô cùng kịch tính khiến họ mở mang tầm mắt đến nay có một số người mới biết được thì ra con người còn có thể mạnh mẽ đến thế cứ như vậy cuối cùng dương tuấn vũ cũng ngồi được dậy còn ở bên kia âu trí quốc tình hình khả quan hơn nhiều hắn đã đứng được dậy cơ thể đang tiếp tục tràn ra làn khói đen để chữa lành thương thế tuy cơ thể âu trí quốc nhìn có vẻ ổn hơn nhưng dương tuấn vũ biết hắn đã cực độ suy yếu rồi bởi vì các cơ quan nội tạng của hắn vốn đã bị nguồn năng lượng này làm tổn hại giờ lại thêm chấn thương từ cuộc chiến vừa rồi tác động thêm cả hai điều này khiến hắn chỉ như hồi quang phản chiếu ngọn lửa lóe lên trước khi vụt tắt mà thôi. Âu Trí Quốc ho ra một búng máu, nhưng hắn vẫn cười sảng sặc khoái chí, đôi chân cố gắng đi về phía Dương Tuấn Vũ đang ngồi. Tuy biết tình trạng hắn chỉ là nọ mạnh hết đà nhưng Tuấn Vũ cũng không chủ quan, hắn âm thầm huy động nốt chút ki cực ít ỏi còn lại, dùng xong chỗ này, đảm bảo hắn cả tuần sẽ nằm liệt giường. Nguồn sức mạnh nhanh chóng được huy động dồn vào ngón tay trỏ trong khi gương mặt đang biến đổi không ngừng, hắn không biết có nên sử dụng chiêu thức này không. Nếu dùng, sợ rằng khả năng Âu Chí Quốc sẽ rất thảm, thậm chí chết cũng rất có khả năng. Doãn Trung San đang gật gù hài lòng, chuẩn bị lên tiếng tuyên bố người chiến thắng thì đột nhiên cảm xúc trên mặt biến đổi. Mọi người cũng nhận ra điều đó chưa kịp hỏi gì thì hắn đã biến mất. đúng vậy, hắn đã lao xuống dưới võ đài, miệng quát một tiếng như sấm rền. dừng tay. khán giả đang nghiêm túc theo sát bước đi của Âu Chí Quốc vì muốn xem hắn làm gì thì đột nhiên nghe tiếng hô lớn như vậy khiến tất cả giật mình. nhận thấy khả năng mình không kịp ngăn chặn, Doãn Trung San vội tung một trường về phía Âu Chí Quốc khiến hắn hự một tiếng rồi bay ra xa làm tất cả trận mắt. ban giám khảo bị điên rồi. mọi người trợn mắt lên nhìn người đang đứng trên võ đài nhăn mày nhìn về phía Dương Tuấn Vũ rồi nói. cậu định giết hắn sao? Dương Tuấn Vũ sau khi tung chiêu, hắn đã chính thức nằm vật ra. nghe thấy kẻ trước mặt hỏi mình như thế thì cười sao ông không nghĩ nếu tôi không xuất chiêu hắn cũng sẽ giết tôi đến lúc này Doãn Trung San mới giật mình hắn nhìn con dao găm đang nằm im trên mặt đất thì ra khi nay Âu Chí Quốc tiến tới gần như thế là muốn dùng dao đâm đối thủ sao vừa rồi hắn đã bị chiêu thức nguy hiểm mà Dương Tuấn Vũ tung ra thu hút mọi sự chú ý mà quên mất còn có một kẻ định dùng một chiêu đơn giản nhưng hiệu quả dùng dao đâm chính vì chiêu này đơn giản và không cần nhiều sức mạnh nên nó đã bị đòn đánh của Dương Tuấn Vũ che mờ thằng nhóc này lại định chơi xấu dùng vũ khí bất chấp quy định cấm sao ại Doãn Trung San thở dài lắc đầu nhìn về phía Âu Chí Quân Nhận thấy hắn đang toát đầy mồ hôi, gương mặt toát lên nét sợ hãi thì có chút khinh thường, nếu không phải hắn nhanh tay dùng trưởng đẩy ra thì có lẽ đòn đánh kia của Dương Tuấn Vũ đã xuyên qua người và giờ hắn đã thành một cái sắt rồi. Doãn Trung San ngẩng đầu thẳng lưng quay xuống khán đài, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, tuyên bố: "Người thắng cuộc đợt sát hạch, Dương Tuấn Vũ ba." Mọi người ở dưới thoáng bất ngờ rồi bỗng cả khán đài nổ tung bởi âm thanh reo hò. "Thắng rồi! Đội trưởng thắng rồi!" Cả đám Vương Bạch bên dưới phân khích, ngơ ngác, vừa cười vừa khóc, "Đội trưởng của họ đã thắng rồi." Họ vội chạy tới bên cạnh thăm hỏi tình hình của lão đại. "Lão đại, cậu thắng rồi!" Lão đại, anh ổn chứ? Nhìn những gương mặt quen thuộc vui mừng, tự hào và lo lắng cho mình, Dương Tuấn Vũ cảm thấy trong lòng có chút tấm áp, hắn thiểu thảo, "Ừ, tôi đã thắng." Thảm. Ha. Ha. Cao Tiến đứng dậy nhìn ngó khắp nơi rồi gào lên, "Bác sĩ ba, cứu thương ba, cứu thương đô ba." Lại một gương mặt quen thuộc xuất hiện, người bác sĩ trung niên lúc trước đã có chút mâu thuẫn, với đội của Dương Tuấn Vũ, thấy ánh mắt của mọi người không được thiện lành, ông ta mỉm cười, "Khi nãy là tôi không đúng, xin lỗi mọi người." Bác sĩ chính đang tiến hành phẫu thuật cho bà cát. Anh Hiện tại cậu ta đã qua được cơn nguy hiểm rồi. Nào, mọi người giúp tôi đỡ đội trưởng của các cậu lên càng nhé. Thấy ông ta đã có thái độ tốt hơn, mọi người cũng không để cập tới chuyện khi này nữa. Thật ra lúc đó bọn họ cũng phản ứng hơi thái quá nên người ta đã xuống nước thì họ cũng không làm cao, cả hai bên cùng nói lời xin lỗi, những chuyện nhỏ nhặt này nên bỏ qua. Dương Tuấn Vũ toàn thân kiệt sức và đau đớn, nhưng thứ hắn đang nghĩ trong đầu lại là hình ảnh của một cô gái ngốc nghếch. "Tú Tú à, anh đã thắng lợi bước đầu rồi. Em đợi anh nhé." Đúng lúc này có tiếng nói vang lên. "Dương Tuấn Vũ, lần này thi đấu trên võ đài ta thua." Nhưng lần sau thi đấu sinh tử, nhất định ta sẽ chặt ngươi thành hai khúc." "Ừ." Âu Chí Quân hầm hầm nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Tuấn Vũ không đáp chỉ nếm mép cười, rồi hai mắt nhắm lại, trong lòng nghĩ chỉ sợ thời gian ngươi ngông cuồng chẳng còn bao lâu nữa, hi vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại. Chương 372, Đồ khốn, chương 372, Đồ khốn. Ngay ngày hôm sau ngày Vân Tú bị thương, cha mẹ Dương Tuấn Vũ đã hay tin, họ đã ngay lập tức hủy một buổi gặp mặt đối tác về rượu vang từ phát tới, bất chấp mọi thiệt hại, họ vội vàng chạy tới nhà cô. Tuyết Điên mở mắt dậy đã thấy trời nhuốm màu đỏ rực chiều tàn, đôi mi chớp chớp nhẹ nhìn sang bên cạnh thì thấy cha đang ngồi ngả lưng vào chiếc ghế tựa ở đầu giường. Cứ ngỡ mọi thứ đêm qua chỉ là giấc mơ, nhưng cô chợt nhận ra mình đang ở nhà chị Vân Tú thì lòng bất lại, cô mập máy môi định hỏi thì Giang Tân nói: "Con nhóc này, sao không nói cho cha mẹ biết chuyện?" "Ai, khi nãy bác sĩ Phong gọi điện tới cha mẹ mới hay tin. Con lúc đó đầu con loạn quá, chẳng nghĩ được gì, con xin lỗi." Từ Tú Tú nó vẫn đang thở máy chưa tỉnh, mà sao lại ra nông nỗi này? Ông đứng dậy rót cho con gái một cốc nước cam đã vắt từ trước rồi đặt vào tay Tuyết Điên. Mai Tuyết Hiên đắn đo một hồi, cuối cùng cũng biết không nên giấu cha mẹ, câu ngồi tựa vào thành giường, lựa lời kể lại. Giang Tấn mới đầu nghe cũng gật gù, nhưng càng về cuối câu chuyện lại càng đăm chiêu kèm theo tức giận, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng thở dài. Ai, nếu đúng ra đây là việc nhà của họ, chúng ta không có quyền can thiệp, về lý và tình chúng ta không có căn cứ gì để phản đối quyết định của cha mẹ Tú Tú cả. Họ không thấy con trai ta tốt mà thấy con gái mình cần một người chồng hơn thế thì cũng không phải là sai. Chỉ là hành động và việc làm của họ chẳng khác gì ép con bé vào đường cùng, để rồi nó lại nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột như thế. Tuyết tiên định phản đối nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được lời nào, cha cô nói đúng, nếu về quan điểm của cha mẹ chị Tú Tú thì đúng là họ có quyền can thiệp vào hôn sự cả đời của con gái mình. Nghĩ tới đấy cô lại thầm mắng tên anh trai không kiếp, lúc này chẳng biết đang ở nơi nào rồi. Còn vài tuần nữa là chị ấy phải cưới rồi, đi đi đi. Suốt ngày chị biết đi, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Người yêu của anh lại bắt bố mẹ và em giữ dùm sao? Làm gì có cái lý đấy. Mẹ đang ở trong phòng với chị ạ." Giang Tấn xoa đầu con gái. "Ừ, con đỡ mẹ chưa? Mẹ có mang thêm đồ ăn ở nhà hàng tới đây đấy, chắc đói lắm rồi phải không?" Cảm thấy trong lòng nhiều hơn sự ấm áp, cô chợt thấy cha mẹ nuôi của mình nhiều khi còn tốt hơn trăm ngàn lần những gia đình khác. Cọ cọ má vào bàn tay lớn thô ráp vì làm công trường bao nhiêu năm của cha, cô gật đầu nói: "Vâng. Con đi rửa mặt một chút." "À, anh Tuấn Phong đâu rồi cha? Con muốn hỏi anh ấy chút." "Cậu ấy đang cùng vợ nấu bữa tối trong phòng bếp ấy." Nhìn gia đình ba người hạnh phúc, cha với mẹ cũng muốn có cháu bế rồi, ải, nhưng chẳng biết phải chờ tới bao giờ nữa. Tuyết điển dữ ngôi. Hai anh em con, tháng 1 năm 20, tháng 1 năm 19, cha muốn bế cháu sớm quá đấy, ít nhất cũng phải đôi năm nữa. Ừ thì thế mới nói chẳng biết tới khi nào. Mà lúc con ngủ có điện thoại gọi đấy, cha tới đã thấy có hơn chủ cuộc gọi nhớ rồi. Chết, quên mất. Mai Tuyết Yến đôi mắt mở lớn, cô vội nhìn ngó xung quanh tìm điện thoại thì cha đã đưa tới trước mặt, cười cảm ơn một tiếng, cô mở điện thoại, thấy số của chị Hà Linh 28 tám cuộc, Chu Văn Tuệ, Dương Triệu Vũ, chúc nhã mỗi người chủ cuộc thì tá hỏa. Bấm ngay số chị Hà Linh, bên kia chưa tới một giây đã nhận cuộc gọi, cô nhanh chóng đưa điện thoại ra xa, thế mà từ đó cũng truyền ra tiếng hét rõ một, một. Ba cô của tôi ơi, em đang ở đâu vậy? Nay là ngày nghỉ à? Sao không tới công ty? Em có định ra em vi không? Một chàng các câu hỏi tuôn ra, cô vội bị ống nghe rồi cười ngại ngùng với cha một tiếng, thấy ông mỉm cười gật đầu đi ra ngoài đóng cửa lại thì cô mới nói: "Alo, chị ạ, nhà em có người vừa phải cấp cứu đêm qua, em quên mất không gọi điện cho chị. Khi này em ngủ, chắc có người chuyển sang chế độ im lặng nên em không biết. Em xin lỗi." Đầu bên kia là tiếng rú của Chu Văn Tuệ khi lọt qua ống nghe vẫn rõ. "Mai Mai, ai cấp cứu? Cậu đang ở đâu chúng tôi đến?" Nhớ ra Chu Văn Tuệ có quen biết chị Tú Tú, cô nói: "Chị Tú Tú bị thương, giờ phẫu thuật xong rồi, mọi người đừng kéo đến đây." chị ấy vẫn chưa tỉnh lại khi nào tình hình ổn thì tới thăm sau cũng được ừ có gì nhớ nói với tớ nhớ chưa ừ biết rồi mà hà linh nghe thấy thế thì cũng không trách cứ nữa việc ốm đau thì không ai muốn cô thở dài thế em có cần nghỉ một thời gian chăm người thân không chị hoãn lịch trình bay em vi lại nhé tuyết yên không muốn việc gì cũng hoãn lại ứa động cô nói đừng hoãn em đã tìm được nam chính rồi để em hỏi lại lịch xem anh ấy rảnh lúc nào rồi báo lại cho chị nhé ok em cũng nhớ giữ sức khỏe đấy ở đây mọi người đều ổn cả em có dặn dò gì thêm không Chị nói với Quách Kiến Hoa là anh ấy nên sớm xuất hiện xin lỗi khán giả, rồi chờ đợi một thời gian nữa, khi mà nhóm nhạc mới của Quốc Khánh được trẻ đi mụ dịp công bố thì công ty chúng ta cũng sẽ công bố bản hợp đồng với anh ta. Hà Linh thở dài. Ai, em chưa biết chuyện nhỉ, cậu ấy chẳng hiểu vì sao mà lại đánh nhau với đám lưu manh ở quán bar 294, giờ đang nằm viện rồi." "A." Tuyết Điên A một tiếng, cô sực nhớ ra đêm hôm đó, người xuất hiện muốn cứu cô mà đã lấy một chiếc ghế đánh tên công tử ăn chơi nọ rồi bị vệ sĩ của hắn đánh gục. Lúc sau hỗn loạn bỏ chạy, họ đã quên mất không đưa anh ta vào viện. Tên lốc đó có bị đám người đó nhận ra không? Anh ta ở chứ? Cô vô chán, đầu óc đúng là ở trên mây, chẳng nhớ được việc gì, dù sao người ta cũng liều lao vào cứu mình, vậy mà chẳng nhận được một lời cảm ơn. Cắn cắn môi, cô nói, "Anh ta đang nằm ở viện nào ạ?" "Ừ, cậu ta nằm ở viện Đông Kinh ấy, bị gãy mất hai cái xương sườn, tụ máu dưới gân nhẹ, bác sĩ nói cần phải nằm viện tĩnh dưỡng 23 tuần gì đó. Đã vào quán ba thị chớ, lại còn đánh nhau, may mà hắn còn biết hóa trang trước khi làm chuyện xấu, nếu không thì báo hôm trước hôm sau đã giật đủ các loại tít lên rồi." Mai Tuyết Yên ho khan mấy tiếng, khục "Chưa chắc anh ta đã làm chuyện xấu đâu." Thôi, dù sao em cũng là chủ của cậu ta, lát em sẽ đi thăm hỏi chút. Này này, không phải là có ý gì với Cựu Vương Từ chứ? Chị đừng nói linh tinh. Thế nhé, lát nữa chị không bận thì đi cùng em đi. 8 giờ tối nhé. Vâng. 8 giờ ở cổng viện. Sau khi cô máy, Tuyết Điên thở dài một hơi, nghĩ lại cảnh quách Kiến Hoa một thân một mình dũng mãnh lao vào cả đám to con lực lưỡng rồi bị một cú đấm đã gục, cô phì cười, rồi lại thấy hãy này có phải mình quá xấu xa rồi không nhỉ? Người ta bị thương vì mình mà còn cười được. Cô lắc lắc đầu cho rơi hết những suy nghĩ lung tung, đi về phía nhà tắm, tắm nhanh một lượt qua bên phòng bên nói chuyện với cha mẹ và ngồi cùng chị Vân tú một lúc. Cô qua bên phòng bếp, từ xa đã có mùi hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Cái bụng nhỏ cả ngày chưa ăn gì đột nhiên kêu họ tọt làm hai người đang nói chuyện cũng phải quay lại. đã thế đứa con nít đang được anh Tuấn. Phong bế kia còn cười khanh khách treo người nữa chứ. Cô đỏ bừng mặt, ấp úng nói, anh chị nấu xong chưa? Em qua giúp một tay. biết cô gái nhỏ xấu hổ nên không ai nhắc tới âm thanh vừa rồi. họ cố nín cười một chút, rồi đông nín nói, xong hết rồi đây, em gọi hai bác ra ăn cơm nào? Vân tú gật đầu, tay bê phụ bắt canh cá ra mầm cô hỏi. Mẹ chị ở nhà một mình ạ. Sao anh chị không gọi bác qua đây ăn chung cho vui? À, mẹ chị có đám rô ở dưới quê còn chưa lên. Tuyết Yên cân nhắc một lúc cuối cùng cũng lên tiếng. Anh Tuấn Phong, tình hình chị Văn tú. Sao rồi ạ? Không khí trong gian phòng vừa vui vẻ chợt rơi vào im lặng, Tuyết Yên thầm máy náy một chút nhưng cô không hỏi thì lòng không yên, nhịp thở cũng chấm đi, cô chờ đợi câu trả lời của hắn. Vũ Tuấn Phong nói. Anh vừa kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của cô ấy. Mọi cơ quan hiện đã hoạt động ổn định trở lại. Chụp cắt lớp cũng thấy không còn khối máu tụ, bộ phận não bị tổn thương cũng đang trong tiến trình hồi phục, nhưng khá kỳ quái khi cô ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại. Đây có lẽ là hiện tượng tự phong bế ý thức. Tự phong bế ý thức. Tuyết Thiến ngơ ngác nhìn hắn chờ lời giải thích. Vũ Tuấn Phong gật đầu. Hiện tượng tự phong bế ý thức là do người bệnh cảm thấy cuộc sống thực tế rơi vào bế tắc, họ muốn giữ lại những kỷ niệm, những suy nghĩ đẹp trong quá khứ, muốn mãi chìm đắm trong đó và không tỉnh lại. Từ những diễn biến cảm xúc của cô ấy, anh chỉ có thể đưa ra kết luận tạm thời như vậy. Còn đối với những người khác, họ gặp tai nạn. Trước khi họ rơi vào hôn mê thì ý chí của họ rất khao khát được tỉnh lại, khi đó, nếu các chỉ số chỉ cần bằng một nửa Vân Tú bây giờ họ đã có khả năng tỉnh lại rồi. Tuy nhiên, rất khó có thể đánh giá chính xác hệ thống hoạt động thần kinh của con người, chúng ta cần theo dõi thêm một thời gian nữa mới có thể quyết định chính xác. Mai Tuyết Tiên nghĩ lại những việc xảy ra với chị Tú Tú thì thấy khả năng bị tự phong bế ý thức là rất có khả năng, cô lo lắng hỏi: "Thế làm sao để chị ấy thoát khỏi trạng thái đó ạ?" Trên thế giới đã có một số báo cáo về trường hợp này, đa số bệnh nhân đều là những người có hoàn cảnh khá giống cô ấy, tức là vừa trải qua một sang chấn tâm lý lớn hoặc áp lực dồn ép lâu dài dẫn tới hành động tự sát. Sau nhiều trường hợp thì nhận thấy, có người sau một vài tuần sẽ tỉnh lại, có người thì sau vài tháng, vài năm, thậm chí cả đời không tỉnh lại, sống đời sống như người thực vật. sống thực vật. Tuyết Yến giật mình loạn loạn lùi lại mấy bước, may mà Đông nghi ở đằng sau vội đỡ kịp lấy và đỡ cô ngồi xuống ghế. Chị an ủi, em đừng lo lắng quá, chị Vân Tú vốn là một người rất mạnh mẽ, chị ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Còn có nhiều người bên cạnh lo lắng cho chị ấy mà. Vâng, mong là như vậy. Tuyết Yến cúi đầu bắt khóc, cô chạy ra ngoài sân tối ngồi sụp xuống, xuống. Nhớ tới cái gì, cô luôn cuống lấy điện thoại ra. Bấm số rồi gọi đi. Gọi mấy cuộc đều thuê bao, cô mắng. Anh định làm mọi người mệt chết hay sao? Bây giờ chị Tú Tú đang rất cần anh, nếu đúng như anh. Tuấn Phong nói, chắc chỉ có anh quay về mới giúp chị ấy có động lực tỉnh lại thôi. Đồ khốn. Anh mau nghe điện thoại, Tuyết Điên bấm bấm liên tục vào phím gọi đi, sau một lúc không có phản hồi, cô buông trong chiếc. Điện thoại mặc nó rơi xuống, hai chân cho lại, cô gái bé nhỏ gục xuống khóc huhu. Chương 373, ngại, chương 373, ngại. Một bàn tay quen thuộc vô vô nhẹ sau lưng, Tuyết cảm thấy tuổi thân liền ngã sang bên cạnh ôm trầm lấy rồi gọi. Mẹ Thú đố, sao anh con, mãi không liên lạc được. Mẹ Lan lau nước mắt, khi nãy bà cũng tình cờ ở ngoài nghe được cuộc nói chuyện của con gái với Tuấn Phong, dù trong lòng rất thương sót Vân Tú, nhưng bà vẫn phải cố mạnh mẽ ra khuyên nhủ con gái, xoa đầu con bà nói, dù đúng như Tuấn Phong nói thì Tú Tú vẫn có nhiều khả năng tỉnh lại mà, con đừng như vậy, anh con cũng không phải đi chơi, nó tắt máy chắc là vì có chuyện không nghe máy được, khi nào mở máy lên thấy cuộc gọi nhỡ của con nó sẽ gọi lại thôi. Ngoan, đi vào trong ăn chút gì đi, con cả ngày không ăn uống gì rồi, đừng để ốm mà mọi người lại lo nghe chưa. Tuyết nhiên gục vào lòng mẹ khóc nước nở. Nghe mẹ nói thế, nghĩ về mọi người cũng đang rất lo lắng và mệt mỏi, cô sổ sịt lau nước mắt rồi gật gật đầu. "Vâng. Ngoan lắm." "Ai, số Tuấn Vũ nó cũng khổ, hai người con gái mỗi người lại có nỗi khổ khác nhau. Chắc mẹ phải thường xuyên đi chùa cầu cho gia đình mình và anh con bớt gặp chuyện trắc trở, ừm, còn nên đi làm từ thiện nữa. Người ta đã có câu, có thở có thiên có kiên có lành, làm phúc cầu bình an mà." Tuyết Điến lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu rồi cùng mẹ đi vào phòng ăn. Không khí trong phòng cũng không khá hơn bao nhiêu, dù ai cũng đói nhưng cũng không ăn được bao nhiêu. Dọn dẹp xong xuôi, Tuyết Yên ghé qua nói chuyện với Vân Tú một lát rồi xin phép cha mẹ đi qua bệnh viện thăm bạn. Cầm một túi hoa quả cùng ít đường sữa, cô bắt đặt xe tới bệnh viện Đồng Kinh. Bệnh viện này so với thời điểm mấy năm trước đã khang trang hơn nhiều. Hai khu mới cao 10 tầng đã xây xong và đang bắt đầu sử dụng, các khu nhà cũ cũng được sửa sang lại sạch sẽ, tiện nghi. Nhìn mi mắt sưng mọng, viên mắt vẫn còn đỏ của cô, Hà Linh nhẹ nhàng cầm tay hỏi thăm, "Sức khỏe chị ấy đã tốt hơn rồi chứ?" "Vâng, cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, giờ chỉ chờ chị ấy tỉnh lại thôi ạ." "Ừ, chắc là vài ngày nữa là chị ấy sẽ tỉnh lại, em đừng lo lắng quá, giờ vừa có chuyện gia đình, vừa Công việc thời điểm ban đầu rất bận rộn, em có chắc mình không cần nghỉ ngơi chứ? Tuyết Yến nắm chặt tay, chị yên tâm, em sẽ biết cách sắp xếp cân đối. Dù em có ở cạnh chị ấy cả ngày, chưa chắc đã giúp được gì, do chị ấy đang chờ người khác kìa. Còn công việc giai đoạn này nếu dừng lại, nhờ chẳng may có người nghĩ ra và làm trước chúng ta thì sẽ không tạo được hiệu ứng bất ngờ rồi. Thời buổi công nghệ này, chỉ cần sau vài ngày người ta đã có hàng trăm ngàn phát minh, ý tưởng mang tính bứt phá, mình nghĩ được thì họ cũng sẽ nghĩ ra thôi. Chính vì thế việc quay MV sẽ không dừng lại. Khi này em đã gọi điện, anh ấy đã đồng ý dành cho em hai ngày quay MV rồi. Hà Linh nghe thấy thế thì vội hỏi, hai ngày nào? Ngày mai và ngày kia. Hà Linh trợn mắt thốt lên, gấp như vậy? Vâng, anh ấy bận lắm, sắp tới còn có kế hoạch riêng. Nếu chị gặp anh ta chắc sẽ bất ngờ làm đó. Tuyết Tiên khẽ mỉm cười, không phải chỉ bất ngờ bình thường mà chắc chị ấy sẽ chết khiếp. Gặp vương tử của một nhóm nhạc đã thế, nếu gặp diễn viên sao hạng A của Hollywood không kéo lại? Ngất xỉu, bất tỉnh cũng nên. Người có thể khiến Tuyết Tiên nói như vậy, lại còn nở một nụ cười dù rất nhẹ, nhưng trong lúc cảm xúc đang đau buồn mà có dấu hiệu như vậy là rất tốt rồi. Cô tò mò hỏi, ai thế? Con bé này? học được ở đâu cái tiểu gấp đúng bí bí mật mật thế này rồi chẳng phải mai chị sẽ biết sao giờ này có phải chị nên gọi điện liên hệ với bên tổ chức chương trình và đạo cụ không Ai, suýt thì quên mất tới nơi rồi em vào trước đi chị ra ngoài liên hệ không muộn họ lại không chuẩn bị kịp tuyết tiên nướng ngác. ờ chị không vào với em à hà linh cười lát chị vào có gì mà phải ngại em chẳng nói mình là cô chủ của hắn mà làm gì có cô chủ nào sợ nhân viên thế nhé chị đi không muộn hà linh cười tít mắt với tay cô cầm điện thoại chạy biến mất tuyết tiên dở khóc dở cười thực ra đối với cô quách kiến hoa nhiều hơn là một người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhiều một chút hào cảm, vậy thôi chứ cũng không ngại ngùng vì chuyện như chị hà linh ý. cô gõ cửa. cốc cốc cốc. mời vào. bên trong vang lên tiếng nói trầm ấm. tuyết yên vặn nắm đấm cửa, mở ra thì thấy hắn đang cởi trần ngồi xem tivi, bên dưới ngực phải còn dán băng gạc màu trắng. giật mình á lên một tiếng, cô vội lui ra đóng cửa lại. ê. tuyết yên à cô đợi chút, tôi mặc áo. tuyết yên mắng. anh làm gì mà cởi trần ra vậy? được rồi, em vào đi. mở cánh cửa tia hí. Cô nhìn vào thấy hắn đang mỉm cười nhìn ra thì mặt khẽ đỏ lên, ho khan mấy tiếng để tránh lung túng. Khu khụ. Không có ai tới thăm anh sao? Người nhà anh đâu? Họ đều ở bên Mỹ hết rồi. Vết thương nhỏ này anh cũng không nói với họ. Thì, khi nãy cô Y tá nói 8h30 cần thay băng nên anh mới cởi trần sẵn ra chứ không có ý gì đâu, em đừng chắc nhé. Thì ra là thế. Vậy em đi ra ngoài đợi anh thay xong rồi vào nhé. Ấy, đừng. Ai ui. Tuyết Tiên định quay đi thì một bàn tay nhanh chóng túm lấy tay, theo phản xạ cô tay lại, nhưng không ngờ hắn nắm chặt nên thành ra kéo cả tay hắn theo. Cánh tay cử động làm cô kéo vết thương ở dưới ngực, nghe thấy hắn kêu lên một tiếng, cô không dám duỗi tay lại nữa, miệng ấp úng nỗi hỏi. Anh không sao chứ? Lại động tới vết thương rồi. Nói là được anh động chân tay. Làm gì? Thoáng cầm được bàn tay vô cùng mịn màng, mềm mại, thon thả ấy, Quách Kiến Hoa cảm thấy cơn đau này cũng đáng. luyến tiếp thả ra, hắn cười. Xin lỗi nhé, anh chỉ định hỏi em có thể ở lại lúc anh thay băng được không? Khó hiểu, Tuyết tiên mở đôi mắt để hỏi. Vì sao vậy ạ? Thì. Người ta nói, nhìn người đẹp một lát còn tốt hơn mọi liều thuốc giảm đau có vị nữa như em. Ở đây có khi anh lại không đau nữa. Anh, Tuyết Yến đỏ mặt, cô không ngờ hắn lại dám vi von, khen thẳng ra như vậy. Thì, đúng mà, vừa nay đau giờ đã không còn cảm giác gì nữa rồi này. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự đủ mình không thể dễ dàng bị người khác trêu đùa như vậy. Câu ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói, anh dẻo miệng như vậy đã lừa được bao nhiêu em rồi hà đệ nhất vương tử. Thấy cô gái này lại trở nên lạnh lùng, xa cách, quách kiến hoa cười khổ. Anh đã làm gì có mối tình nào mà em lỡ nói vậy? Mà em đừng gọi anh là vương tử này nọ nữa, giờ anh chỉ là một tên ca sĩ nho nhỏ thôi đã là vương thì không là hổ cũng là sư tử, danh tiếng của anh không thể đơn giản vì một lần ra đi mà mất đâu. Khán giả họ phẫn nộ là vì anh đi mà không thông báo một tiếng nào để họ chuẩn bị tinh thần. Một lý do khác lớn hơn là vì tên người đại diện của các anh quá âm hiểm, rõ ràng hắn đã gắn cho anh một cái mát xấu xí, mà anh làm việc với hắn lâu rồi chắc cũng hiểu rõ hắn sẽ làm gì khi anh ra đi. Vậy sao lại hành động ngu ngốc như thế? Đừng bảo là vì tới gặp tôi chứ? Kể cả thế, cũng đâu nhất thiết bỏ việc. Quét kiến hoa gật đầu. Thú vị, em rất thông minh, nhưng mà em quên mất một điều, con người tôi xưa nay thích làm gì thì sẽ theo đuổi tới cùng. Em không biết được đâu. Ngay từ lần gặp em ở nhà hàng Tuyết Tiên đấy, anh đã cảm thấy người mà anh tìm bấy lâu nay chính là em rồi. Không phủ nhận một phần vì vẻ đẹp xuất trần của em, nhưng đa phần là vì trong lòng anh cảm thấy rung động. Cảm giác này dù anh đã tiếp xúc gặp gỡ rất nhiều cô gái xinh đẹp cũng đều không có được. Khi đó anh liền tự nhủ rằng, nếu không phải là em thì có lẽ cả đời này anh sẽ không tìm được một ai khác. Tuyết Tiên dù được nhiều người tỏ tình từ hồi học cấp 3 cho tới năm nhất đại học nhưng cô chưa bao giờ gặp ai nói năng lưu loát, ngọt như đường như mật thế này. Tin vào tình yêu sét đánhư? Nếu có thì cũng là hắn bị sét đánh chứ đâu phải là cô. Tuy được khen ngợi thì ai cũng thích, nhưng cô rất hiểu cái gì nên nhận cái gì không nên. Để tránh hắn hiểu lầm ngày càng sâu, cô nói: chắc anh cũng hiểu đây chỉ là suy nghĩ của anh, tôi chẳng có lý do gì cần đáp lại cả. Quách Kiến Hoa nợ nụ cười tự tin. Ừ, anh biết mà, anh cũng chẳng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần vài lời nói đã khiến em sao động, nhưng em yên tâm, anh sẽ dùng thời gian và hành động để cho em thấy anh rất chân thành và nghiêm túc chứ không hề chỉ là rung động nhất thời. Tất nhiên, là một minh tinh chuyên nghiệp, anh sẽ không để tình cảm làm ảnh hưởng tới công việc của cả em và anh. Chỉ sau khi đóng cửa ra về, anh mới thể hiện tình cảm của mình rất mong em sẽ không vì thế mà xa lánh anh. Anh chẳng làm gì nên tội cả, cũng chẳng phải cái ác, việc gì tôi phải xa lánh anh. Nhưng anh cũng đừng hy vọng nhận lại được tình cảm gì từ tôi. Ừ, chỉ cần em không gặp anh là tránh mặt, như thế đã là đủ rồi. Tuyết Yến đứng dậy, cô đặt hai túi đồ lên bàn, nhìn anh có vẻ đã khá hơn nhiều rồi. Chắc vài ngày nữa là được xuất viện nhỉ? Từng, cảm ơn anh vì khi đó đã giúp tôi. Đây đều là đồ mẹ tôi chọn, anh có thể yên tâm về chất lượng. cố gắng ăn nhiều một chút rồi sớm xuất viện còn xin lỗi fan của anh nữa nhé. Dù chưa nhận lại được tín hiệu gì khả quan nhưng được nói chuyện thẳng thắn với cô gái này như thế, Quách Kiến Hoa đã cảm thấy hôm nay vậy là mãn nguyện rồi, hắn cười gật đầu. Cảm ơn em. Anh cũng không muốn nằm việc lâu. Còn chuyện xin lỗi fan anh đã lên kế hoạch rồi. Có lẽ một hai ngày nữa anh sẽ công khai tuyên bố. Vâng. Nếu anh đã có kế hoạch rồi thì cứ làm, có khó khăn gì anh có thể liên hệ với tôi hoặc chị Hà Linh, công ty sẽ không bỏ mặc anh lúc khó khăn. Cảm ơn mọi người. Thế nhé. Anh nghỉ sớm đi. Tôi xin phép về trước. Ấy, chị đã nói chuyện được gì đâu, về sớm thế? Đúng lúc này Hà Linh mở cửa đi vào, thắc mắc hỏi Tuyết Tien giơ điện thoại lên. Em ra ngoài gọi điện một chút. Chị nói chuyện với anh ta đi, lát nữa xong thì ra gọi em nhé." Nhìn Tuyết Tiên cứ thế quay đi, Hà Linh lắc đầu cười. "Con bé này, ngại ngùng cái gì?" "Em không ngại gì hết." Trước khi ra cửa cô còn gắt lên một tiếng rồi đóng sập cửa lại. "Thế còn không phải ngại." Hà Linh cười hì hì. "Con bé này đúng là ngoài lạnh trong nóng." Thôi bỏ đi." "Đại Minh Tinh, sao rồi, vết thương ổn rồi chứ?" Hà Linh ngồi xuống ghế hỏi thăm sức khỏe Quách Kiến Hoa, chẳng biết cả hai nói gì, chỉ biết thi thoảng trong phòng lại vang lên tiếng nói cười rộn Chương 374, Lục khốn. Chương 374, lúc em MV ca nhạc thường chỉ kéo dài từ 5 tới 10 phút nhưng để quay ra được thì cần không ít thời gian, tuy vậy đa số lại phụ thuộc vào diễn viên diễn xuất như thế nào. Vì là buổi quay đầu tiên nên ai cũng cố gắng tới thật sớm để chuẩn bị cho chú đáo. Thời gian hẹn làm việc là 8 giờ nhưng cho tới 7 giờ mọi người đã tới gần đầy đủ chỉ còn thiếu nam chính. Hà Linh dù không muốn nhưng vẫn phải là người lên tiếng hỏi. Tuyết tiên này, em có chắc cậu ta biết đường tới đây chứ?" "Vâng, chị không cần lo đâu, dù sao cũng chưa tới giờ làm việc mà. Kịch bản em cũng đã gửi trước cho anh ấy rồi, chắc cũng sắp tới." Mà này, tới giờ em vẫn chưa bật mí ai là người đóng vai nam chính sao. Bất ngờ nếu nói ra thì còn gì là thú vị nữa. Ừm, mà chị cứ coi như một người mới đi, vì đây cũng là. Lần đầu tiên anh ta đóng một MV ca nhạc, hình như là vậy. Ai, chỉ mong là trong một tuần sẽ quay xong, hôm nay ở khu nhà này chỉ có thể quay được một số cảnh thôi, còn ở bờ sông và nhà ga nữa. Tuyết tiên nghĩ nghĩ rồi nói. Anh ấy chỉ có hai ngày thôi ạ, nếu vậy mình cứ quay những cảnh có sự xuất hiện của anh ấy trước đi chị, còn lại mình làm sao. Ok em. Chị đã bàn bạc với Triệu Vũ rồi, cậu ta cũng đã lên lịch trình hết rồi Vâng anh ta tới rồi kìa. Nghe Tuyết Tiên nói thế, mọi người cũng tò mò quay lại nhìn xem đấy là ai mà cô gái này giấu họ ghê vậy. Nhưng vừa quay lại nhìn một cái, mới đầu thì còn chưa nhận ra, cho tới khi hắn tháo cái kính râm xuống, nợ đủ cười khoe chiếc răng khểnh điện trai và vẫy tay chào thì mọi người cứng ngắc. Không hổ danh là sáng mắt vì trai đẹp, chị Hà Linh rất nhanh hú lên một tiếng rồi chạy tới. Chu Văn Tuệ trợn mắt hỏi: này, hình như tôi nhìn nhầm đúng không? Sao siêu sao David nổ lạn lại xuất hiện ở đây? Phải chăng là đêm qua xem lại bộ phim đam mê tốc độ của thần tượng nên sáng nay bị hoa mắt trăng? Dương Triệu Vũ nhìn về phía Tuyết Thiên, thấy phản ứng cô bình thường như vậy thì thầm dơ ngón tay cái, hắn vô vai trùm mập mít mỉm cười. Không phải mắt mày có vấn đề đâu, đúng là anh ta thật đấy. Không ngờ bà chủ ngôi sao mới chưa nổi tiếng mà đã mời được siêu sao hạng A của Hollywood tới đây đóng MV ca nhạc cho mình. Thế này có phải dùng dao mổ châu giết gà không? Chu Văn Tuệ rủi rủi mắt mấy lần thấy vẫn không sai biệt lắm, hắn kéo cánh tay thấy đau chạy nước mắt, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật quá đỗi bất ngờ trước mắt. Không chịu thua kém bà chị hâm trai, hắn chạy như điên về phía thần tượng của mình. Trên đường chạy còn không quên rút ví, lấy tấm ảnh của David nộ lạn kèm theo một cái bút chẳng biết được chuẩn bị từ khi nào lao về phía trước. May mà ekip chỉ có 6 người nên cũng không xảy ra tình trạng quá khích, tuy vậy cũng phải mất gần 30 phút làm quen và điều tra thì cả lũ mới tha cho Tuyết Tiên và Leo. Hà Linh cười tít mắt nói, "Thế này chắc MV của chúng ta sẽ cực hấp đây." A Ma liệu chương dụng hình ảnh của David sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu ấy chứ? Công ty đại diện của cậu có khi nào kiện chúng tôi vì chưa xin phép không? Leo vướt mái tóc vàng bạch kim của mình, gương mặt điện trai không gấp chết, cao một em M86, cơ bắp cân đối còn hơn cả người mẫu ảnh. Hắn vuốt vuốt mũi cười. Mấy người yên tâm, tôi đã nhận lời Tuyết Yên thì sao có thể để công ty em ấy liên lụy được. Tôi đã nói chuyện với người đại diện rồi, anh ta đã gật đầu đồng ý thì tức là ok. Được rồi, chúng ta bắt đầu công việc thôi nhỉ. Rất mong được mọi người giúp đỡ. Hà Linh đẩy gọng kính cười duyên. Phải nói ngược lại chứ, rất mong cậu sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện MV này, nếu có sai sót gì mong nhận được sự góp ý của cậu nhé. Ok. Leo Không Hổ là diễn viên chuyên nghiệp hàng đầu, khi diễn xuất, anh ta luôn tạo cho người bạn diễn của mình cảm giác dễ chịu nhất, thoải mái nhất để nhập tâm và thể hiện cảm xúc theo đúng yêu cầu của kịch bản. Về một khía cảnh khác, cả Tuyết Tiên và Trúc Nhã đều là người đam mê diễn xuất, dù hiện tại đã rẽ sang một lối khác nhưng Trúc Nhã vẫn không suy giảm khả năng của mình. Bố ba Leo Tuyết Tiên. Trúc Nhã diễn hết cảnh này qua cảnh khác, hang say, vất vả nhưng rất mãn nguyện và vui vẻ. Cả đoàn tính cả Leo là có 7 người nhưng hiệu suất làm việc cực cao. Gần như mỗi một cảnh diễn đều có thể diễn một lần là qua, những cảnh nào quá khó thì cũng sau 3, 4 lần là có thể chuyển sang phân tiếp. Mới đầu dự tính chỉ có thể hoàn thành cảnh trong căn nhà nọ trong một ngày thì chỉ mất 4 tiếng. Từ 8 giờ cho tới 12 giờ là xong, mọi người vui vẻ ăn nhẹ cơm trưa cho Tuyết Thiên đặt trước ở nhà hàng, nghỉ ngơi thêm 30 phút, tất cả chẳng biết mệt mỏi thu dọn đạo cụ chuyển sang phân cảnh tiếp theo ở bờ sông. Cảnh này cũng không quá dài, chủ yếu là tái hiện lại quá khứ đôi bạn thân Tuyết Tiên và Leo đi chơi cùng nhau, từ cấp 2, cấp 3 cho tới 4 năm đại học, cuối cùng là sau này đi làm 2 năm. Con sông này là nơi bắt đầu mối tình đơn phương của cô gái, và đây cũng là nơi cô cảm thấy số phận của mình như một viên đá nhỏ. Lần đầu quay MV nhưng tốc độ hoàn thành công việc rất tốt, không chỉ các cảnh quay của Leo xong mà tất cả các cảnh khác cũng thành công ngoài mong đợi. Một MV chỉ đóng máy trong vòng 2 ngày, còn lại chỉ là công việc lồng ghép âm thanh, cắt ghép và chỉnh sửa hiệu ứng hình ảnh. Tuy vậy đó là công việc của ngày hôm sau, 2 ngày tuy khá mệt mỏi nhưng tinh thần của ai cũng phấn chấn. Một phần không thể thiếu chắc chắn đến từ việc họ được làm việc với một diễn viên nổi tiếng thế giới, một phần là vì sự xuất sắc của hai cô gái. Chu Văn Tuệ hít hà một hơi. Khỉ gió thật, khi này tao, con em mở nó lại không được. Tuyến đúng là khiến người ta đồng cảm, yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên mà. Ừm, cũng không thể không nói đến tài trang điểm xuất sắc của chúc nhã, em gái cấp 2, cấp 3 cũng tốt. Bà chị đi làm cũng được, tất cả cứ vào tay cậu là xong xuôi. Trúc Nhã khoác tay Dương Triệu Vũ cười hì hì. Dù sao trước đây mình cũng thích nghề diễn viên mà, nên khoản trang điểm từ trước mình đã có tiền vốn rồi, giờ đi học cũng phải tiến bộ hơn chứ. Một phần nữa là dàn diễn viên của chúng ta ai cũng rất đẹp rồi, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là ok. Chu mập gật gù. Cũng đúng, giờ đi ăn mừng thôi. Hà Linh dẫn đầu mở đường, nhà hàng quen thuộc Tuyết Tiên hân hạnh tài trợ chương trình này. Sau khi chia tay mọi người, Tuyết Tiên nhanh chóng đặt xe về nhà, cho tới khi Vân Tú khỏe lại chắc cô sẽ ở đây quãng đường từ công ty cho tới nhà cũng cách nhau 4050 km nhưng cô vẫn cố gắng đi đi về về. Dù công việc bận rộn nhưng như thế lại cho cô thấy cảm giác mình đang sống thật có ích. Hôm nay kết thúc công việc khá hoàn hảo nên tâm trạng của cô cũng khá hơn chút ít. Trả tiền xe, cô bước về phía cổng thì đã thấy từ bên trong có tiếng cái nhau khá lớn. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao mọi người không nói nhỏ cho chị Vân Tú nghỉ ngơi? Cũng thật là. Nhưng vừa đẩy cửa cổng ra thì cô giật mình. Những người này là ai? Hình như đã gặp ở đâu rồi. À, là cha mẹ chị Tú Tú cùng. Tên áo sắc không tiếp thấy mọi người đang chia làm hai phe đứng nói với nhau lơ tiếng, nghe loan vang thấy câu, các người là ai mà lại được phép ở trong nhà con gái tôi? Như thế là xâm phạm quyền riêng tư, tôi sẽ kiện ra tòa. Sao tú tú lại thành ra như vậy? Có phải các người đã hãm hại cô ấy không? Sao bị thương mà không bảo viện? Các người làm gì con gái tôi rồi? Sao nó không tỉnh lại? Trời ơi, con gái tôi. Càng đi tới gần thì càng nghe rõ ràng. Tuyết Yến trợn mắt vì đã có lòng tốt còn bị họ vu oan đòi kiện, hãm hại con gái họ. Chẳng phải chính là do mấy người đã ép chị ấy thành ra như vậy sao? Tuyết Yến mặt lạnh như băng cô cảm giác mấy kẻ này đúng là cả bã, kẻ thì mù quá ngu ngốc, kẻ thì thối nát từ bản chất thối ra. bước nhanh về phía cha mẹ mình đang đối lý bị bọn họ quay lại, cô hét một tiếng lớn. tất cả im miệng ba. tiếng gai va chợt biến mất, mọi người đều giật mình quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn cho người khác cảm giác run sợ. trương ngọc vân nhíu mày chán ghét nói, con danh này ở đâu ra? ở đây có người lớn người bé, mày quát hai im miệng. đây là nhà mày à? tuyết yến nhíu mày, cô cũng cực kỳ ghét mấy kẻ tự cho mình là thành cao hơn người, luôn coi tất cả những người khác là con sâu cái kiến. cô lạnh lùng nói. Thứ nhất, đây là nhà đứng tên của chị Vân Tú chứ không hề có tên của mấy người, mấy người lấy quyền gì chèn ép người khác? Có phải bà cũng nên im miệng lại rồi không? Thứ hai, chị ấy đang bị bệnh nặng cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi, mấy người cãi nhau ầm ĩ ở đây có mục đích gì? Định làm chị ấy bệnh đã nặng càng nặng hơn sao? Thứ ba, tình trạng chị ấy ra thế này còn không biết có phải mấy người dồn ép chị ấy vào đường cũng không, chúng tôi sẽ điều tra rõ, nếu đúng, các người chờ ngày tới hầu tòa đi. Lợi dụng danh ba cái địa vị, danh ba đồng tiền, mấy người tưởng mình sống trên đời đã làm cha làm mẹ thiên hạ sao? Thích gì làm nấy? Đừng có trợn mắt chỉ tay vào mà tôi, bà không xứng cũng không có cái quyền đấy. Tuyết Tiên sỉ và cho Trương Ngọc Vân một trận, đồng thời cũng không quên xỉa sói mấy kẻ xung quanh. Đừng tưởng cô xinh đẹp mà hiền lành, hoa hồng cũng có gai, cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi. Chương 375, đê tiện, chương 375, đê tiện. Nhưng ở đây có hai kẻ không những không biết đục mà còn cảm thấy thèm muốn. Đúng vậy, là thèm muốn. Cái tính đê tiện đã thành tính, giờ lại gặp mỹ nữ ngàn năm có một như Tuyết Tiên, da trắng như tuyết, gương mặt xuất trần như tiên nữ hạ phàm. Dù mặc quần áo gọn gàng nhưng cũng không thể nào che giấu hết nét căng mọng của một cô gái tuổi xuân sắc. Nếu mày nhìn hai cha con Nguyễn Bá Nhật, cô hừ một tiếng rồi coi như con ruồi bay qua mắt, quay về phía người phụ nữ duy nhất đang lo lắng ở đây. Cô nói: Bác có phải là mẹ chị tú tú đúng không? Việc tới nước này bác còn nghĩ chúng tôi hại con gái bác sao? Xin phép được nói thẳng, chính là do người mẹ độc gắt như bà, ngu ngốc, ích kỷ như bà mới khiến chị ấy ra nông nỗi này. Bà muốn tốt cho cô ấy ư? Thế đã khi nào bà tự hỏi việc mình nghe lời người đàn ông cả mấy chục năm mất tích đột nhiên lại xuất hiện là việc ngu ngốc cỡ nào? ông ta đâu phải kẻ đần, kẻ mất trí mà tự dưng bỏ vợ, bỏ con chạy tới đây chuột lôi với bà. Còn đứa con gái ở cùng mình, thương yêu mình, ngoan ngoãn là thế, bà lại sẵn sàng vứt bỏ ý kiến, tình cảm của nó để sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị. Chị tú tú sẽ hạnh phúc được sao? Xuất thân là người bình dân, bà nghĩ con gái của một người đàn bà làm nông sẽ được cả danh gia vọng tộc người ta chào đón. Xin lỗi, không bị hành hạ tới chết đã là may rồi. Giờ tôi mới hiểu, đôi khi có mẹ ruột còn chẳng bằng người ngoài. Bị một cô gái nói thế, chẳng những bà Hương không tức giận mà ngược lại mặt tái nhợt đi. Tuyết Tiết nói những lời tuy gay gắt có nghe nhưng sự thật đúng là như thế. mình đọc cát như vậy sao? đúng lúc tâm lý bà đang lung lay thì trần thế kiệt nắm lấy tay bà nói nhỏ mình đừng sợ, để tôi sau đấy hắn cao mày nhìn về phía quyết điên. Này cô gái, cô thì biết cái quái gì? tú tú là con gái của vợ chồng tôi, chúng tôi thương yêu nó còn chưa hết thì làm sao mà hãm hại nó được? tìm một đối tượng tốt cho con mình lấy làm chồng cũng là sai sao? có cha mẹ nào không làm vậy? bá nhật là một chàng trai tốt, gia đình gia giáo, học hành công tác xuất sắc, lại rất yêu thương con gái tôi, chỉ cần tiếp xúc một thời gian nó sẽ thích con người cậu ấy. chưa kể mấy người là ai? có quyền gì mà can thiệp vào chuyện trăm năm của con gái tôi. Hương à, em đừng nghe mấy người này nói lung tung, chúng ta sao lại đối xử tệ bạc với con gái được, tất cả là để sau này nó có một cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Còn tên nhóc gì đó mà trước đây tú tú yêu, giờ nó bỏ con bé đi nơi nào rồi, chẳng lẽ cứ bắt con bé đợi tới già sao? Nó cũng chẳng còn nhỏ tuổi nữa, tầm tuổi này đáng lẽ vợ chồng mình phải có cháu bế rồi mới đúng. Ai, nó ham việc quá mà quên mất cả tuổi xuân của mình. Sau khi nó tỉnh lại, em phải khuyên con nên nghỉ sớm, phụ nữ cần gì phải đi làm nhiều làm gì, có chồng lo khoản tài chính rồi, vợ lo gia đình em ấm là được. Nếu bình thường nghe những lời này, trong một hoàn cảnh khác thì có lẽ Tuyết Yên còn cảm thấy đúng, nhưng đặt vào vị trí của chị Vân Tú thì cô cảm thấy ghê tởm. Thời này đâu còn là thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đâu còn thời nam nhi tung hoành ngang dọc cưới bao nhiêu người thì cưới, còn nữ nhi chỉ có vai trò là một cái máy để kèm thêm chức năng oxyin. Tuyết Yên rất tức giận nhưng cô cũng không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của gia đình họ, có nói mà họ không nghe thì chẳng lẽ cô bắt giam họ lại được. Như thế là pháp pháp, cô còn chưa ngông cùng đến thế, chưa kể đây cũng không phải là những người bình thường, có ai không phải là quyền cao chức trọng, hổ xương vương một vùng. Nhìn về phía mẹ Vân Tú, thấy bà ta đã có chút dao động, định nói gì đó thì Trần Thế Kiệt lại cắt ngang, cô đừng có nói gì cả, dù sao cũng cảm ơn mấy người đã chăm sóc con gái tôi trong thời gian qua, hết bao nhiêu tiền, A Lực, cậu đưa cho họ một số tiền xứng đáng cho tôi, chúng tôi còn cần ông bố thì sao, đem mấy đồng tiền thối nát của ông mà biến đi, dám dùng tiền đuổi cả nhà cô đi sao? Tuyết Thiên lạnh lùng quát, ơ con bé này, mày không có cha mẹ dạy dỗ à? nói năng với người lớn như vậy, không phải nè, mặt hai ông bà đây tao đã đánh rơi răng mày ra rồi, Trương Ngọc Vân trợn mắt thèm thế chỉ tay vào mặt cô mà chửi. Trần Thế Kiệt thầm nợ nụ cười lạnh, rồi hắn nhanh chóng chuyển sang sắc mặt âm hàn nói: "Đừng tưởng mấy người là bạn con gái tôi mà tôi không làm gì nhé. Chuyện của gia đình tôi không cần phiền người khác quan tâm." "À quên, kể cả con bé có chưa tỉnh lại thì hôn lễ vẫn được tổ chức, đúng không Bá Nhật?" Nguyễn Bá Nhật tuy rất ham mê cô gái băng giá này, nhưng hắn cũng biết việc nào nặng việc nào nhẹ, thầm tiết mới nhìn lần nữa dáng người nóng bỏng, hắn cười tươi định: "Đúng vậy ạ, Tú Tú dù có thế nào con cũng nguyện cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn, có như vậy mới làm thỏa đáng hết được tình nghĩa vợ chồng. Con sẽ quyết tâm chăm sóc tận tình, khi đó chỉ mong cô ấy cảm động mà tỉnh lại là con mừng rồi." Ừm, con cũng sẽ bảo cha mẹ và ông nội tìm tới một vị bác sĩ giỏi để chưa cho tú tú, tiền nong không thành vấn đề. Bác sĩ trong nước có vẻ không tốt lắm, con sẽ bảo ông thuê bác sĩ ở nước ngoài tới chữa trị cho em. Cha mẹ cứ yên tâm. Chưa cả đám cưới đã gọi cha mẹ ngó sứt, Tuyết Yên cảm thấy quá buồn nôn, cô định nói gì nữa thì một bàn tay cản lại, cô quay sang thấy mẹ lắc đầu. Cha thở dài thì trong lòng cảm thấy rất buồn và thất vọng, ngay ở trước mắt thôi nhưng cô không thể lấy lại được công bằng cho chị tú tú. Tuyết Yên tự trách bản thân mình, phải chăng hôm trước mình không nên tới đây thì có lẽ chị ấy đã không như vậy. Đứng từ phía xa. Nhìn cả nhà Tuyết Tiên buồn bã thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà Vân Tú, Vũ Tuấn Phong nắm chặt nắm đấm, đôi mắt nheo lại, hắn biết mép rồi quay đi đừng trách tôi ra tay độc ác, Gieo gió thì nên biết có ngày sẽ gặp bão, các người cứ đắc ý thêm một thời gian nữa đi. Tú Tú, chỉ phải cố gắng lên nhé. Tình trạng của Vân Tú cũng đã tốt hơn nhiều rồi, cũng không cần thiết bị hỗ trợ hô hấp nữa, cô có thể tự thở, chỉ cần cô ấy muốn tỉnh lại thì sẽ tỉnh thôi, nhưng cái muốn đó thì không biết bao giờ mới tới. Còn hiện tại, không cần Vũ Tuấn Phong phải tự mình thúc giục nữa, chỉ cần có bác sĩ có chuyên môn kiểm tra, cho cô ấy chút thuốc nâng cao sức để kháng và dùng kháng sinh là được. Hắn rời đi chính là không muốn nghe người ta đuổi, vì với địa vị hai nhà đó, tìm một bác sĩ khác có chuyên môn khá giỏi là không thành vấn đề, chưa kể trong nhà đã bố trí một vài rồi trinh sát đảm bảo họ sẽ không thể làm gì gây nguy hiểm cho Vân Tú được. Sau khi tiễn khách, bà Hương nhanh chóng chạy tới bên con, ngồi thủ thỉ với con một lát thì Trần Thế Kiệt cùng Nguyễn Bá Nhật gõ cửa đi vào. Ông ta nói với bà Hương: "Em đi ra ngoài một lát đi, Bá Nhật nó có chút chuyện muốn nói riêng với Tú Tú." Bà Hương thoáng nhìn về phía hắn, nhận được nụ cười hiền lành, bà gật đầu một cái rồi theo chồng ra ngoài. Nguyễn Bá Nhật đóng cửa tới lúc quay đầu lại thì mắt nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường đã sáng rực lên hắn chậm chậm từng bước tiến tới khoẹt môi nướt lên một nụ cười đê tiện đôi mắt sáng quét quét lên quét xuống khắp người vân tú một lượt hắn vén nhẹ chiếc khăn mỏng ra đôi bàn tay nhẹ nhàng ngâm chén nước ve gò má lắng mịn dù có một chiếc băng trắng lớn trên đầu tóc cũng cạo bớt đi một phần nhưng nhìn mỹ nữ vẫn chẳng mất đi nét xinh đẹp tuyệt vời hắn vuốt hết khuôn mặt lại vuốt đến đôi tai nhỏ xinh xắn miệng lẩm bẩm nhìn em thật ngon lành tốt nhất là em nên tỉnh lại nếu không phải làm chơi trong tình trạng này sẽ không thích lắm đâu em tưởng tự sát là có thể thoát khỏi bàn tay anh sao em nhầm rồi kể cả Em có chết đi anh cũng sẽ lật xác em lên. Ha ha. Khí Hà mùi thơm tự nhiên quyến rũ từ cơ thể Võ Tú. Hắn chẹp chẹp ngăn dòng nước miếng từ mép chảy ra. Bàn tay chuyển xuống ngân chân chiếc cổ trắng ngần, rồi tiếp tục di chuyển dần xuống dưới. Đúng lúc đây tiếng cạch của vang lên làm hắn giật mình rụt tay lại. Bá Nhật, con có điện thoại này, sao lại để quên ở ngoài bàn thế? Mẹ Kiếp, thằng cờ hờ nào gọi đúng vào lúc này chứ? Mặt thì tôi cười nhận điện thoại nhưng trong lòng thì chửi 18 đời tổ tiên hắn lên. Tất cả diễn ra như vậy cho tới khi hắn đọc dòng chữ trên màn hình thì hô bét. Alo, ông nội Acon, Bá Nhật đây cả nhà mấy đứa đi đâu mấy hôm rồi? đừng bảo đường đường là cháu trai trưởng dòng họ Nguyễn lại đi ở rẻ chứ. Ha ha. Tình hình bàn bạc hôn lễ thế nào rồi mà chẳng thấy thông báo gì thế? Quên bén chưa báo ông nội Nguyễn Bá Nhật trận mắt nhớ ra, nhưng biết ông không giận gì, hắn cười xòa nói. Đâu có ạ, chỉ là tú tú đang bị bệnh, con cũng đang định gọi cho ông nhờ ông tìm một bác sĩ giỏi. Chưa cho cô ấy đây. Bị bệnh? Bị như nào? Sao không nói sớm? À, chuyện là có mấy người thất đức, rõ ràng chẳng phải là gì của tú tú mà lại tự tiện không liên lạc với người thân cô ấy, tự ý mời thầy thuốc tới chữa bệnh chẳng biết chữa có ra cái gì không? mà cô ấy đã hôn mê hai ngày rồi chưa tỉnh lại. Lại có chuyện như vậy? Còn báo công an chưa? Báo công an thì để sau đi, giờ quan trọng nhất là cô ấy bị thương ở đầu, ông có quen bác sĩ nào làm về mảng này thì giúp con với. Ừ đợi một lát ông hỏi mấy người bạn xem, gửi cho ông địa chỉ. Vâng, con nhắn cho ông ngay đây. Nguyễn Bá Nhật cố ý nói to lên cho bà Hương thấy, ý như rằng nghe thấy việc tìm một bác sĩ tốt là mắt bà ta sáng lên, rồi liên tục nói cảm ơn. Đồ nhà quê không nào Nguyễn Bá Nhật trong lòng rất khinh thường nhưng ngoài mặt lại gọi mẹ ngọt xớt, ít nhất hắn cũng phải đóng kịch cho tới khi chiếm được mỹ nhân này về làm vợ đã mà có khi cô không tỉnh lại, tôi vừa được chơi thỏa thích lại có thể đường hoàng lấy thêm một bà vợ nữa, chắc chắn ông nội sẽ không nói gì được. Ha ha, kế này thật hay. chợt nghĩ ra Vân Tú bất tỉnh cũng là một sự lựa cho tốt, hắn vui vẻ nở một nụ cười gian xảo. chương 376 thay thế, chương 376 thay thế. VS cảm ơn bạn vị vụ vỗ 50 đã để cử hai nguyệt phiếu cho chuyện nhé. rất mong được mọi người ủng hộ tác. khi Dương Tuấn Vũ tỉnh dậy thì đã là ba ngày sau, đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác mệt mỏi như vậy, vừa kiệt quệ về thể chất, lại vừa căng thẳng về tinh thần, cho nên khi cuộc chiến kết thúc. Hệ thần kinh của hắn đã quyết định tạm thời ngủ một giấc để phục hồi lại. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt, hắn nhíu chặt mi, đầu vẫn còn hơi ngang ngọng. Trải qua một lát mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Nghe giọng nữ vang lên bên cạnh, hắn quay sang nhìn thì bắt gặp cái nhíu mày của vị bác sĩ nữ ngày nọ. Mình làm gì có lỗi với cô ta sao? Khó hiểu vì thái độ đó nhưng hắn vẫn nghe lời, cảm nhận một chút tình trạng cơ thể, cử động tay chân, tuy còn chút đau nhưng vẫn khá ổn. Hắn lắc đầu, đã khá hơn rồi. Cảm ơn cô. Người phụ nữ nghe thấy thế thì thở phào một hơi quay đi không phản ứng gì với lời cảm ơn. Cô ta nói, cậu con trẻ không nên liều mạng như vậy. Lần sau chú ý một chút, mà tốt nhất là đừng có nhận lời vào nơi quỷ tha ma bắt đó. Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu nghĩ thế nào thì tùy. Vị bác sĩ cứ thế đi về phía cửa khiến Dương Tuấn Vũ ngần ra, nhưng hắn đã hiểu cô ấy không khó chịu vì mình làm gì có lỗi mà ngược lại, đứng ở khía cạnh của một người chăm sóc sức khỏe, cô đã đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân của mình, chỉ là cách khuyên này có vẻ hơi đặc biệt một chút. Nhớ ra cái gì đó, hắn gọi theo, bác sĩ này, cô tên là gì thế? Cảm ơn nhé, tôi ổn. Dừng chân nhưng không quay đầu lại. Hắn thấy cô thở dài một hơi nói: "Phương Trình, cứ gọi tôi là bác sĩ Trinh là được. Tôi ra gọi đồng đội của cậu vào." "À, chiến hữu của cậu, Lập Hàn nhỉ. Cậu ta đã qua cơn nguy hiểm rồi, các vùng xương gãy tôi đã phẫu thuật nẹp vít lại, dù đã cố gắng hết sức rồi nhưng khả năng hồi phục lại như xưa gần như bằng không, các người nên an ủi cậu ấy. Với mọi người như thế là tồi tệ, nhưng đối với tôi như thế lại là chuyện tốt, ít nhất cậu ta không thể vào cái quân đoàn đấy, như vậy có lẽ cậu ta sẽ được sống lâu hơn và có cơ hội lập gia đình." "Này, có vẻ chị kỳ thị nơi đó quá đấy." Phương Trình quay phát lại, đôi mắt tức giận gắt lên. Mấy tên các cậu cố sống cố chết vào đó làm gì? Rồi các cậu sẽ sớm hối hận mà thôi. Hừ, thân lửa lư nặng. Rầm. Cánh cửa đóng sập lại trước sự ngỡ ngàng của Dương Tuấn Vũ, hắn bỗng lơ ra rồi lắc đầu cười. Chắc chị ta có kỷ niệm không tốt với nơi đó đây mà. Dương Tuấn Vũ hít sâu một hơi chợt nhận ra xung quanh toàn mùi rễ vận khử khuẩn và mùi thuốc tràn ngập không gian, hắn ho khụ khụ mấy tiếng, rồi chậm chững chống tay, chống chân từ từ đi rời. Dương đi ra ngoài. Đi ra cửa một đoạn nhìn thấy cô bác sĩ nọ, nhưng chỉ nhận được ánh mắt chẳng thèm quan tâm. Hắn nhún vai nghĩ mình có lỗi gì đâu chứ rồi đi ra phía ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Vừa ngồi xuống ghế thì từ xa đã có tiếng gọi. "Lão đại, anh đã khỏe rồi." "Thật tốt quá. Anh thấy trong người ổn chứ? Đã đói chưa? Tôi có mua cháo thịt, cháo bò, cháo gà, cháo chay, cháo ốc này. Chẳng biết anh thích ăn loại nào nên tôi mua mỗi loại một suất." "Hề hề." A Dũng như con gấu cười ngốc giơ lên năm sáu bọc thức ăn kèm theo gương mặt rất đắc ý. Dương Tuấn Vũ vây tay chào, cười nói: "Ngồi đi, tôi khỏe rồi. Sao cả đám tới đây thế này? Trong quân mấy ngày vừa rồi có chuyện gì không?" Vương Bạch cười có chút buồn. Nếu tên lập Hàn kia không xảy ra chuyện thì có lẽ giờ này chúng ta mở tiệc liên hoan chúc mừng đội trưởng giành giải đệ nhất binh sĩ rồi. Được rồi, chuyện của cậu ta tôi sẽ có cách giải quyết, đừng có mấy tên đàn ông mà mà suốt ngay như đưa đám. Nói không quá, sau này vào quân đoàn, chẳng biết chúng ta có thể ở cùng nhau được bao lâu, vì vậy, đau buồn thì đau buồn, nhưng đừng bi quan quá. Con lập Hàn, biết đâu lại đúng như người nọ nói, không gia nhập quân đoàn đối với cậu ấy lại là một chuyện tốt thì sao? Đội trưởng nói thế cũng có lý. Mà thật may, đúng hôm nay là ngày tổ chức trao giải đồng thời cũng nhận quân huy và các đồ đạc của thành viên chính thức quân đoàn tối mật thì đội trưởng đã tỉnh lại. Còn bao lâu nữa? Đã bắt đầu rồi, nhưng còn khoảng 2 giờ nữa mới tới phần trao giải, đội trưởng đang dưỡng bệnh nên tới sau cũng không thành vấn đề, mọi người sẽ ưu tiên cho cậu. Ừ, thế đi qua thăm lập Hàn đã, khi nãy tôi quên hỏi cậu ta nằm phòng nào rồi, chắc mấy người. Biết chứ. Vâng, vừa đi vừa nói. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn trên đường, Dương Tuấn Vũ biết Lập Hàn thế mà đã tỉnh lại ngay trong đêm hôm đó, cậu ta dường như cũng biết về tình hình sức khỏe của mình nên có đôi chút chán nản. Ngay khi nhìn thấy hắn, bắt gặp ánh mắt vui vẻ thoáng qua chút tiếc nuối và buồn chán, Dương Tuấn Vũ đã hiểu phần nào trạng thái tâm lý của cậu ta. Đã là đàn ông thì không nói nhiều, Dương Tuấn Vũ được đồng đội dìu ngồi xuống ghế bên cạnh. Thành lập thói quen quan sát xung quanh, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra ba chiếc camera ở bà phía, tìm góc chết của nó, hắn ghi ba chữ vào lòng bàn tay. Mọi người thấy thế thì xuống lại xem, từng chữ hiện lên trong đầu họ ngắt tín hiệu. Bốn người rất nhanh hiểu ý, bước chân nhanh chóng di chuyển tìm góc chết của camera, chỉ trong một thời gian chưa tới 15 giây, hệ thống camera đã được họ tạm ngắt kết nối đường truyền với máy chủ. Tận dụng thời gian có hạn trước khi đội ngũ bảo an tới kiểm tra, Dương Tuấn Vũ nói, "Lập Hàn, cậu tin tôi chứ?" Lập Hàn thấy hành động của Dương Tuấn Vũ bí mật như thế thì hơi bất ngờ, nhưng hắn cũng hiểu rằng cuộc nói chuyện này rất quan trọng. Không làm mất thời gian, hắn gật đầu kiên định đáp, "Tôi tin. Mạng sống này của tôi chính là được đội trưởng cứu về, ở sa mạc tôi đã thể sẽ quyết chí đi theo đội trưởng, giúp cậu thực hiện ước mơ của mình. Chỉ là hiện tại, tôi..." Dương Tuấn Vũ gật đầu cười, hắn ngắt lời, "Chỉ cần cậu tin tôi là được." Dù chưa chắc chắn sẽ thành công nhưng tôi có thể hứa sẽ giúp cậu hồi phục tay chân, trường hợp xấu nhất thì cũng sẽ giúp cậu làm một bộ giáp, thông qua nó cậu sẽ điều khiển được và tự do hoạt động như người bình thường. Rất bất ngờ khi nghe thấy có phương pháp cứu chữa như vậy, Lập Hàn cố gắng túi đầu về phía trước, nếu được, thậm chí hắn sẽ quỳ xuống cảm ơn ân huệ này của đội trưởng, người vốn cách một tháng trước đây chẳng có liên quan gì tới cuộc đời hắn cả, vậy mà giờ đây, từ khi gặp Dương Tuấn Vũ, tương lai hắn đã thay đổi hoàn toàn theo một hướng mà không thể ngờ tới. Kể cả đội trưởng nói như thế chỉ để an ủi thì hắn cũng rất biết ơn rồi, cắn chặt răng, hắn nói: "Đời này sống vì đội trưởng." chết cũng vì đội trưởng. Được rồi, sinh tử chẳng màng. đã có duyên làm chiến hưu thì tôi sẽ không để người của mình thiệt tội. Tuy nhiên, cậu cần phải chỉnh đốn lại tinh thần, cố gắng nhanh nhất phục hồi sức khỏe. Sau đó tôi sẽ đưa cho cậu một địa chỉ, cậu xuất ngũ tới đó và mang theo bức thư tôi viết, sẽ có người giúp đỡ cậu. Cảm ơn, cảm ơn cậu, đội trưởng. đàn ông con trai ai lại khóc, mạnh mẽ lên nhé. Tôi còn đi nhận giải quán quân đây, lát nữa sẽ mang quả tới cùng cậu và mọi người liên hoan. Đợi nhé. Vâng, tôi cũng đã nghe lại cảnh chiến đấu huy hoàng của cậu rồi. Ải, cảm ơn cậu đã trả cho tôi mối thù này. Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Chưa đâu, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này tôi và hắn sẽ còn va chạm nhiều lần. Mà cậu cũng đừng bi quan quá, sau khi tìm được cách và phục hồi tốt rồi, cậu sẽ có cơ hội tự tay trả mối thù này mà. Tất cả là do nghị lực của cậu quyết định. Tuấn Lệnh. Được rồi, chúng thôi, bảo an còn cách đây 500m. Cửa ngách bên trái, xuất phát. Cả bốn người cười ha hả nối đuôi tuần theo đội trưởng, trước khi đi mỗi người không quên gật đầu động viên Lập Hàn một cái. Nhìn họ rời đi, Lập Hàn ngơ ngác lẩm bẩm, hắn vẫn chưa tin đây là sự thật. Mình có thể trở lại như xưa sao? nhìn xuống tứ chi bất động, nhưng trong đôi mắt đã không còn vẻ u sầu xám xịt, ngược lại, trong đôi mắt toát lên vẻ xúc động và niềm tin mạnh mẽ. Anh định lắp cho cậu ta thứ đó ư? Triệu Cơ nghi ngờ hỏi lại Dương Tuấn Vũ. Ừ, nhiều khả năng sẽ phải làm như thế. Nếu chỉ là vỡ xương như bình thường thì không thành vấn đề, nhưng tính chất loại kỳ của tên Âu chí quốc này không phải em không biết, nó có khả năng ăn mòn và hủy hoại mọi thứ mà nó tiếp xúc. Dù ban đầu mỗi cuộc chiến hắn đều đánh nhanh rút gọn mà không hiện lộ kỳ ra, nhưng loại kỳ này hắn vốn không thể điều khiển được. Hôm đó anh kiểm tra thì nhận ra đã có một chút khí thấm vào vùng gãy xương của Lập Hàn, anh đã trục xuất nó ra rồi nhưng tổn thương thứ đó để lại anh không hồi phục được. Hôm nay kiểm tra lại, chẳng phải em cũng thấy cậu ấy gần như mất toàn bộ cảm giác và vận động từ vùng xương gãy xuống dưới sao? Đây rõ ràng là một triệu chứng dấu hiệu không bình thường, tất cả các dây thần kinh lớn nhỏ ở đó đã bị cắt hủy hoại, các loại gãy xương khác sẽ không tới nỗi thê thảm như vậy. Muốn cậu ta có thể vận động trở lại chỉ có cách làm một hệ thống chip thần kinh có khả năng nhận tín hiệu từ dây thần kinh của hắn rồi truyền vào bàn tay giả. Còn bàn tay thật thì coi như là phế. Rất khó để có thể nối lại các dây thần kinh tới từng sợi cơ, sợi gân. Khả quan nhất chính là dùng con chip kết nối tín hiệu thần kinh còn lại của cậu ta với một bàn tay giả, bản chất giả. Và những bộ phận máy này anh cũng sẽ cải tiến và thêm cho nó nhiều chức năng, nếu cậu ta hiểu được thì biết đâu lại còn vô cùng thích ấy chứ. Vâng, anh nói cũng không phải không có lý. Ở tương lai cũng có không ít người tự biến mình thành bán robot, các cơ quan hỏng thì thay bằng cơ quan máy, đến nỗi chỉ còn não và tủy sống là không thay, còn lại thay sạch bằng máy. Ừ, nếu sau này người ta sản xuất ra được một loại chip có khả năng ghi lại toàn bộ ký ức của một người Đồng thời cũng có khả năng học hỏi và tiếp tục phát triển thì có khi sẽ có nhiều người muốn sống ở dạng này. Theo một quan điểm nào đó, nó cũng chẳng khác mấy so với việc sống vĩnh cửu, sống vinh Hằng chương 377, trao giải. chương 377, trao giải. PS, rất cảm ơn bạn Quảng Lọc 8388 đã tặng 15,000 đầu cho chuyện nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Khi Dương Tuấn Vũ tới thì hội trường lớn đã đông nghịch người, 5.000 chỗ đã bị lấp kín bởi nhiều đơn vị quân ngũ tham gia thi đấu. Để đề cao tinh thần quân đội. Trước phần trao giải cho các quân nhân thì từ trước đó đã diễn ra phần mặc niệm, chia buồn cùng các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc sát hạch. Đối với Dương Tuấn Vũ đây có thể đơn thuần là một cuộc thi dành trước đước, nhưng với những người chiến sĩ khác, đa phần họ chiến đấu vì mục tiêu rèn luyện, nâng cao trình độ cá nhân và tập thể, để sau này có thể áp dụng vào trong những cuộc chiến thực tế. Đã vào bộ đội chuyên nghiệp như quân khu, quân đoàn, thì việc sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc là thứ ai cũng biết và chấp nhận. Buổi lễ truy điệu tuy không tính là lớn nhưng nó tạo ra bầu không khí nghiêm túc, qua đó tận sâu trong tim mỗi con người đều biết quý trọng và biết ơn những người chiến sĩ đã hy sinh. Đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cuộc đời nhiều khi đơn giản đến mức lạnh lùng, chẳng ai muốn đổi sinh mạng mình lấy mấy dòng chữ khắc lên tấm bia hàng ngàn, hàng triệu chữ, rồi ai biết đến tên mình, tất cả sẽ trôi theo dòng sông của lịch sử và thời gian. Nhưng nếu không có họ thì những người bước tiếp làm sao có cơ hội học hỏi, có kinh nghiệm mà rút ra những bài học xương máu. Chẳng có thứ gì tự nhiên mà có, rất nhiều thứ được tạo ra đều xuất phát từ sự hy sinh. Điều đó rất có ý nghĩa và những người được hưởng lợi từ nó dù trực tiếp hay gián tiếp đều cần bày tỏ lòng biết ơn, dù chỉ là thoáng qua đi chăng nữa. Cũng chính vì lẽ đó mà phần trao giải được tổ chức sau. Và vì thế nên Dương Tuấn Vũ mới tới vừa kịp lúc khi ban giám khảo đang đọc tên từng người. "Xin mời đồng chí Leo, đồng chí Văn Mạc, đồng chí Quốc Bảo, lên sân khấu nhận bằng khen thi đua xuất sắc và quân trang quân đoàn tối mật, mỗi người cũng sẽ nhận được thẻ thành viên dự bị của mình, rất mong các đồng chí công tác tốt và sớm ngày được chọn làm thành viên chính thức." Nhìn những gương mặt phấn chấn của 10 người đội dự bị, Dương Tuấn Vũ thầm thở dài một hơi. Dù hắn chưa biết rõ dự bị thì có gì khác thành viên chính, nhưng chắc chắn những công việc vụn vặt, tay chân trong quân đoàn là do những người này phụ trách. Dù thành viên chính thức có hy sinh thì chỉ sợ còn chưa tới lượt họ có khả năng lên trước, bởi vì ngay từ ban đầu Việc phân chia thi đấu đầu vào khắc nghiệt như thế chứng tỏ quân đoàn này vốn không cần nhiều người, họ chỉ cần những người tinh anh trong số tinh anh, không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Nhưng về khía cạnh nào đó, họ lại là những người được hưởng danh tiếng, đồng thời lại không phải dẫn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm. Điều này đồng nghĩa họ sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nên có lẽ thời sung sướng thế kia cũng có nguyên do của nó cả. Không có gì là lạ khi mà bất chấp quân hàm ban đầu là bao nhiêu, ngay khi vào họ đều được thăng cấp một bậc. Ví dụ như một người đang ở hàm thiếu úy, ngay lập tức sẽ được phong lên quân hàm trung úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy. Tất nhiên những người cấp độ càng cao càng được phong cấp ít hơn, nhưng bởi vì cuộc sát hạch này quy định tham dự đều là những chiến sĩ trẻ có sức mạnh và tiềm năng, vì thế đa số mọi người còn đang ở cấp úy nên quân hàm sau phong thường đạt tới trung úy, thượng úy. Sau khi 10 thành viên dự bị đi xuống, 8 thành viên khác của đội chính thức lần lượt được gặp tên. Đáng lẽ ra Lập Hàn đã chắc vị trí top 8 nhưng hắn lại dính thương thế như vậy nên dù không muốn thì quân đoàn cũng không thể tuyển chọn một người lính bị liệt tứ chi, chẳng lẽ tuyển vào để người khác tới phục vụ. Đây không phải là chọn quan chức hay quan lại vua chúa, anh không có khả năng phục vụ thì xin lỗi, mời anh giải ngũ. Tất nhiên anh có thể được ưu tiên ứng cử vị trí tham mưu hoặc phó tham mưu một quân khu nào đó, chịu trách nhiệm bày mưu tính kế, nhưng hiện nay làm gì còn chỗ trống nữa. Chưa kể kinh nghiệm anh chẳng có bao nhiêu, muốn lên làm chưa chắc đã có ai nghe anh trình bày. Vì vậy gần như những người bị tàn phế như Lập Hàn, dù mọi người không nói, nhưng việc hắn xuất ngũ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Lập Hàn không được sướng tên cũng nằm trong dự đoán của cả đội, nhưng đoán là một chuyện, thực tế chứng kiến lại là chuyện khác, trong lòng năm người chiến hữu của hắn ở đây đều cảm giác có chút khinh phục. Quân đoàn chính là muốn tuyển 10 người thì sẽ tuyển 10 người. Chiến sĩ xuất sắc đứng thứ 11 sẽ được dồn lên làm thành viên chính thức, và chiến sĩ vốn nằm ngoài lại may mắn được chọn. Nhìn gương mặt sung sướng như vỡ òa của hai kẻ được hưởng lợi từ sự tàn phế của Lập Hàn, dù họ chẳng làm gì sai nhưng trong lòng cả đội đều không thoải mái cho lắm. Tuy nhiên, quyền quyết định không nằm trong tay họ, và bên trên cũng chỉ vì lấy đại cục làm trọng mà thôi, nếu có trách thì trách kẻ khác. Cả năm ánh mắt sắc bén đều hướng vào vị trí của Âu Chí Quốc, chính hắn đã gây ra chuyện này. Âu Chí Quốc tình hình thương thế không nghiêm trọng như Dương Tuấn Vũ. Sau 3 ngày nghỉ ngơi hắn đã hồi phục được 70% rồi, thậm chí sau cuộc chiến chẳng khác gì sinh tử vừa rồi, bản thân hắn lại thu hoạch được không ít kinh nghiệm và dưới con mắt sắc bén của Dương Tuấn Vũ, hắn đã nhận ra nguồn năng lượng kia dường như được mở rộng thêm một phần đáng kể. Âu Trí Quốc Dương Dương đã ý, hắn chính là kẻ rõ ràng sức mạnh của bản thân mình nhất. Việc nguồn sức mạnh đang lớn lên từng ngày, đang biến hóa với nhiều tính năng mới đã khiến hắn dường như cười không khép được miệng. Chức quán quân nếu không có cũng chẳng sao, bởi vì khi họ vào trong quân đoàn, đâu phải người đứng đầu sẽ làm đội trưởng, hầu hết đều do các ma cũ tức là thế hệ chính thức của các năm vừa rồi làm đội trưởng, thậm chí Hắn chưa chắc đã cùng nhóm với Dương Tuấn Vũ nên chẳng có gì phải buồn dấu cả, ngược lại, nguồn sức mạnh có tiến triển mới lại khiến hắn vô cùng vui vẻ là đằng khác. Nhận ra mình bị mấy ánh mắt bất thiện nhìn vào, hắn ngược lại không khó chịu mà còn quay sang ném cho mỗi người cái ánh nhìn thách thức như kiểu có ngon thì vào đây. Hắn giờ này đã chẳng ngán bất cứ ai trong số 10 người này rồi, so với hắn, kẻ giành chiến thắng là Dương Tuấn Vũ kia còn đang đứng không vững nữa là, hắn thầm nghĩ chẳng biết hắn có bị tổn thương không hồi phục sau trận chiến vừa rồi không nữa. ha, ha. Việc Phong Quân Hàm cũng có chút khác biệt so với những người trong nhóm dự bị năm người xếp cuối sẽ được phong hai cấp quân hàm, bốn người tiếp là ba cấp quần đoàn và người đứng đầu là bốn cấp. Vốn là như vậy, nhưng đột nhiên mọc ra một tay chưa từng được phong chức tức mà hắn lại giành được quan quân, đây được coi là một cuộc chen ngang vĩ đại trước này chưa từng có. Vì vậy, suốt 3 ngày vừa rồi, hầu như các vị lãnh đạo đều đau đầu quyết định xem nên phong chức gì cho hắn mới là hợp tình hợp lý. Phong lão và vài vị có quan hệ không tồi tất nhiên là ủng hộ hắn lên cấp cao nhất có thể. Lý Khải và mấy tên khác đương nhiên muốn kéo hắn xuống thảm nhất có thể. Chuyện không phong hàm tất nhiên là thứ viền vông, nên chỉ cần để hắn chỉ được nhận một chức tuổi tuổi đã là thành công mỹ mãn rồi. Lê Quân và Doan Trung San là người đứng đầu nên họ là phe trung lập, đồng thời cũng phải là người có cái nhìn khách quan nhất. Phần trao giải diễn ra vô cùng hồi hộp, năm nay số lượng thí sinh đăng ký cũng như số xuất gia nhập quân đoàn cũng có biến động lớn, chưa kể chưa năm nào lại có những màn so đấu kịch liệt, mãn nhãn như năm nay, nên chẳng ai biết họ sẽ giành được những phần thưởng gì từ các vị lãnh đạo. Lần lượt những cái tên được xứng lên, theo thứ tự, Lục Á Bình số 10, Trần Đức Hà số 9, Trương Vệ Kiện số 8, Cao Tiến số 7, Nguyễn Trung Dũng số 6, Vũ Đức Quân số 5, Vương Bạch số 4, Cao Việt Dung số 3, Âu Chí Quốc số 2, Dương Tuấn Vũ số 1. Thành tích của cả đội cũng không tồi, với những vị trí số 9, 7, 6, 4 họ có thể ngầm cao đầu. Nếu phần thi số 2, phần thi đồng đội, đa số chiến tích thuộc về đội trưởng Dương Tuấn Vũ thì phần thi số 3, họ đã vang lên tiếng nói danh kép chứng tỏ thực lực vượt trội so với các chiến sĩ còn lại, từ đó đạt được vị trí xứng đáng của mình. Bây giờ không ai có thể nói họ luôn đi sau ánh hào quang của đội trưởng để hưởng kẽ lợi ích được nữa. Tuy điều này ẩn sâu trong lòng mỗi người, họ không nói ra, nhưng vượt qua được những ánh mắt đánh giá ấy, họ cảm thấy vô cùng tự hào. Dương Tuấn Vũ cũng hiểu điều đấy nên ngay từ lúc thi đấu, hắn đã vô vai từng người và dành lời khen thật lòng, hắn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, những cá nhân này đặt riêng một chỗ cũng là anh hùng một phương, nếu tập hợp lại sẽ là một đội ngũ tướng lĩnh dũng mãnh thiện chiến hàng đầu. Nếu không phải A Thanh và Tiểu Ngân là con gái thì họ còn đạt thành tích cao hơn các thành viên nam khác, thậm chí Nếu đội của hắn cả 8 người đều thi đấu hết sức thì tháng 8 năm không vị trí chính thức của quân đoàn tối mật sẽ không thể thiếu vắng tên họ được. Quân hàm được trao, mọi người đều được thăng cấp trực tiếp nên đều rất vui vẻ. Trần Đức Hà, cao tiến nằm ở vị trí 9, vậy nên được thăng 2 cấp bậc từ thiếu úy lên thượng úy, Diên Nguyễn Trung Dũng nhập ngũ sớm hơn và hoạt động có một chút thành tích khá nên ngay từ ban đầu cuộc thi hắn đã có quân hàm trung úy, sau khi thăng 2 cấp bậc lại thành đại úy. Nhìn con gấu mèo này chưa đắc ý khoe khoang với hai tên đồng đội còn lại, Dư Vũ chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chương 378, phần thưởng bất ngờ, chương 378, phần thưởng bất ngờ. Vương Bạch không hổ danh là kẻ xuất chúng, dù còn trẻ hơn ba người kia, nhưng hắn đã được phong hàm thượng úy. Xuất phát là một người lính thuộc quân chủng lục quân, hắn đã có thành tích rất tốt trong các cuộc thi đấu trong quân, kèm theo tính cách không sợ khó khăn, thậm chí còn hơi điên điên nên những việc người khác chần chừ thoái ý thì hắn đều tự giác nhận nhiệm vụ và được cán bộ lãnh đạo của quân chủng lục quân rất ưa ý. Dương Tuấn Vũ thoáng nhìn về phía lão tướng chỉ huy lục quân ở trên hàng ghế đầu tiên sát hắn đại, không khí để nhận thấy gương mặt vừa tự hào vừa tiếc nuối khi giờ đây lục quân lại thiếu đi một người dám xông pha và không có gì phải chê trách, vị trí thứ tư trên tổng số 2000 quân thiện chiến từ mọi binh đoàn trên cả nước, hắn đã đem lại đủ vinh dự và tự hào cho các người lính, các đàn anh, đàn em của lục quân rồi. Vương Bạch xúc động rơm rớm nước mắt cúi đầu nhận phong quân hàm trung tá, có lẽ hắn không thể nào ngờ được rằng mình lại may mắn được nhận quân hàm này sớm như vậy. Ngẩng cao đầu nhìn quân hàm trên vai, hắn thẳng lưng giơ tay lên chào nghiêm trang về phía lao tướng lục quân bên dưới, đáp lại hắn là một cái mỉm cười hài lòng, chúc phúc. Sau đó hắn quay sang đưa cho Dương Tuấn Vũ một ánh mắt biết ơn, và nhiều hơn là tình cảm anh em đồng đội sẵn sàng kê vai sát cánh cùng nhau. Cao Việt Dũng xếp vị trí thứ 3, đây chính là kẻ khiến Dương Tuấn Vũ khá bất ngờ. Tuy không chiến thắng được hắn trong cuộc đọ sức võ đài, nhưng một kẻ vốn là lính phòng không không quân, tức là sức mạnh lớn nhất của hắn nằm ở phi cơ chiến đấu, thế mà sức mạnh, kinh nghiệm tác chiến trên đất liền lại xuất sắc như vậy. Hắn không có nguồn sức mạnh quái dị như Âu Chí Quốc vậy mà có thể dùng chính sức mình vượt qua những người khác để giành được vị trí này quả là nhân tài hiếm có. Và một lần nữa Quân Hàm lại là thứ phản ánh chính xác, một người lính nghiêm túc, quy củ nghiêm ngặt, luôn đứng thẳng mắt nhìn về phía trước, mặc bộ đồ quân trang thẳng thớm như mới, cao khoảng 1m78, mặt vuông chữ điền, tóc cắt gọn gàng nghiêm chỉnh. Đôi mắt sáng hữu thần, tuy còn trẻ chưa tới 25 tuổi nhưng đã toát lên được sự già dặn kinh nghiệm của một người lính đặc chủng. Nếu không phải Âu Chí Quốc và Dương Tuấn Vũ là kẻ khác biệt thì có lẽ cuộc thi này hắn mới xứng đáng là người đứng đầu. Tuy vậy, dù thua trận nhưng Dương Tuấn Vũ lại không nhận ra sự suy sụp tinh thần hay buồn chán của hắn, thay vào đó là tinh thần cố gắng phấn đấu càng lên cao. Đây chính là một người lính hiếm có của quân đội Việt Nam. Nếu sau này hắn là người đứng trên đỉnh cao nhất của quân đội thì Dương Tuấn Vũ cũng không coi là điều gì quá bất ngờ. Một chiếc huy chương kèm theo quân hàm thượng tá được trao tặng đã phần nào chứng thực tất cả điều đó, tuổi trẻ tài cao. Âu Chí Quốc cũng nhận được quân hàm thượng tá, hắn thì không cần phải bàn cãi nhiều. Xuất thân là lính hải quân, hắn am hiểu chiến đấu trên biển là điều tất yếu, còn sức mạnh vượt trội trên đất liền thì là do cái nguồn năng lượng bí ẩn kia giúp đỡ. Một kẻ điên như hắn rất khó có thể nói trước tương lai sẽ làm ra cái gì, giúp cho đất nước hay ngược lại khiến nó đối mặt với nguy cơ thảm họa. Cuối cùng chỉ còn Dương Tuấn Vũ một mình đứng trên bục trao giải, ai cũng rất tò mò xem hắn được phong chức tới gì. Người trao giải bất ngờ lại thay đổi, và người này không quá xa lạ với Dương Tuấn Vũ. Từ xa thấy phong lão bước tới, Dương Tuấn Vũ nhếch mép nở một nụ cười. Hai người nghiêm túc chào nhau, sau đấy Phong lão từ bộ dạng nghiêm túc đũng nở một nụ cười vui vẻ. Ông ta thì thầm: Thằng nhóc may nhé, lần này ta đã tốn không ít nước bọt nói tốt cho người đấy. Dương Tuấn Vũ đâu phải kẻ ngốc, tuy hắn hiểu Phong lão đúng là đã tốn không ít công sức nhưng hắn rất hiểu nguyên nhân vì sao. Nở nụ cười gian hắn nói: Có phải mấy lao tìm được một số thứ hay ho từ cái cung điện ngầm đó không? Tin tình báo của tôi không tồi chứ? Nếu không một kẻ ngoài luồng như tôi làm gì có chuyện nhận được cấp bậc quân hàm này? Phong lão hừ một tiếng: tên nhóc cậu có biết đôi khi nên giả vờ ngốc để lấy lòng người khác không hả? Dương Tuấn Vũ mé mắt: giữa tôi và ngài còn cần mấy cái tiểu tiết đấy sao? Gột một, ngài còn nhớ chứ? Phong lão không hổ danh là lão cáo giả, vừa nghe thấy gột một mắt đã sáng quắc lên như sao. Ông ta cười ha hả vỗ vai hắn nói như chưa từng nghe thấy thứ vừa rồi. Ha hả. chúc mừng cậu, vào quân đoàn mới nhớ cố gắng phục vụ, công hiến cho đất nước nghe chưa? Dương Tuấn Vũ cũng phản ứng rất nhanh, hắn đâu phải một diễn viên hạ soàng, làm bộ dạng khiêm tốn thật thà nói. Cảm ơn thủ trưởng đã tin nhiệm, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thôi không người xuống để phong lão thoải mái treo lên quân huy lên. Phong lão vui vẻ nhập mật mã vào chiếc hộp và mở nó ra. Ngay khi chiếc hộp mở ra. Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ trong đầu hắn lập tức giật mình. Một cụm từ xuất hiện đá năng lượng. Đúng vậy, không thể nhầm lẫn được. Hình ảnh của nó nhìn có vẻ không khác gì nhiều so với những cái trước trao cho chín thành viên kia, nhưng bản chất lại vô cùng khác nhau. Phong Láo vớt dầu cười khà khà. Sao hả? Ngay từ khi biết cậu có sức mạnh khác người, tôi đã biết ngay phần thưởng của giải Quán Quân rất có sức hấp dẫn với cậu mà. Nhưng tôi không nói, cũng chẳng phải vì giấu giếm điều gì mà chỉ sợ cậu bất chấp tất cả, thậm chí là cả tính mạng để mong muốn sở hữu nó. Đấy là điều tôi không hy vọng xuất hiện. Thứ gì vốn thuộc về cậu thì cậu sẽ nhận được. Đây, tôi thay mặt các vị lãnh đạo cao nhất của quân đội nhân dân Việt Nam xin được trao cho cậu huy hiệu của quân đoàn tối mật phiên bản quân quân. Một chiếc huy hiệu hình ảnh một con rồng bạc uốn lượn xung quanh một viên ngọc lớn bằng ngón cái màu xanh dương trong suốt, bên trong còn có ánh tím và các vân địa chất rõ ràng của viên đá. Đây chắc chắn là một thứ rất quý, vậy mà họ không tiết xuất ra, điều này hàm ý rằng càng đem lại lợi ích lớn cho đất nước thì sẽ càng thu được những thứ có giá trị. Triệu Cơ tốt lên. Viên đá năng lượng cấp C. Gì? Dương Tuấn Vũ trợn mắt hết hồn, thảo nào mà ngay cả hắn cũng cảm thấy một nguồn sức mạnh cực lớn được tích chứa trong đó, dù nó được ra công cực kỳ tỉ mỉ. Việc thất thoát năng lượng đã được hạn chế tới mức tối đa nhất. Hán Quá đội vui mừng tiếp nhận chiếc quân huy đặc biệt này dưới con mắt muốn vỡ tung của Âu chí Quốc và con mắt ngưỡng mộ của những người khác đang ngồi bên dưới. Đối với người thường, việc đeo viên đá này cũng rất có lợi. Nếu biết ra công tốt, nguồn năng lượng từ từ thẩm thấu ra được kiểm soát phù hợp với từng người thì nó sẽ có tác dụng ôn dưỡng, nâng cao sức khỏe, giữ cho cơ thể tinh thần luôn thoải mái phấn chấn. Đồng thời, đối với phụ nữ còn có tác dụng giữ gìn nhan sắc, thậm chí là cải thiện nhan sắc. Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Chọn đá cũng phụ thuộc vào thuộc tính của mỗi người. Đối với người có sức mạnh hệ thủy mà lại tặng họ một viên đá hệ hỏa thì chẳng những không có lợi mà còn có hại. Mặt khác, kể cả khi phù hợp với kỳ của họ nếu không biết cách gia công và kiểm soát nguồn năng lượng phù hợp với sức mạnh thể chất của mỗi người thì nó có thể xảy ra hai trường hợp. Nếu nguồn năng lượng quá ít thì việc nâng cao và cải thiện sức khỏe chẳng đáng kể, còn nếu nhiều hơn nhu cầu của họ thì sẽ dẫn tới các tế bào cơ thể quá no làm nó hoạt động không hiệu quả, thậm chí nhiều quá còn làm các tế bào bị chết, khi đó nó chẳng những không giúp nâng cao sức khỏe mà còn khiến người ta ngộ độc năng lượng và chết sớm. Tất nhiên đó là đối với những người bình thường mà thôi. Còn với Dương Tuấn Vũ hay những kẻ có kiến thức về ki thì họ sẽ không bị chết lãng nhách như thế dù viên đá có nguồn năng lượng cực lớn đi chăng nữa, bởi vì họ sẽ tách nó ra thành nhiều phần nhỏ và hấp thu từ từ. Chẳng qua hệ kỳ khác nhau thì năng lượng hấp thu sẽ bị thất thoát và mất nhiều thời gian chuyển hóa, nói cách khác, hiệu suất sẽ suy giảm. Tuy vậy, thứ mà hắn vô cùng bất ngờ là mức năng lượng của nó rất lớn, tới cấp C, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy mức năng lượng cấp bậc này. Phải biết giải thưởng dành cho top 10 sát thủ thế giới trong năm bảng hành sát mỗi năm mới có cơ hội nhận được một viên đá cấp C3. Điều đó cho thấy đá năng lượng cấp cao được mọi người thèm khát tới mức độ nào. Thế mà chỉ bằng một cuộc sát hoạch để vào quân đoàn tối mật đã có cơ hội sở hữu viên đá quý như thế này rồi. Tất nhiên hắn không ngây thơ tới mức nghĩ rằng vào quân đoàn tối mật thì sẽ được tới thiên đường đá năng lượng, nhưng việc lấy ra một hòn đá đã cho thấy nơi này sẽ còn viên đá thứ hai, thứ ba. Không chỉ có hắn đang nghĩ như thế, những người có kiến thức về kỳ và đá năng lượng đều đã vô cùng háo hức, họ chỉ muốn thật nhanh chóng được triệu tập về quân đoàn mới để có thể ra trận lập công. Tin vui chưa dừng lại ở đấy, khi mà Dương Tuấn Vũ còn nhận ra mình được trao quân hàm cấp bậc đại tá. Thoáng bất ngờ về điều này, nhưng Dương Tuấn Vũ nhanh chóng hiểu vấn đề, hắn nói nhỏ: Ngài đã bán tôi mấy lao quái vật kia đúng không? Phong láo cởi ngượng, nhưng nếu ông ta không làm vậy thì chẳng thể nào tranh thủ được chức vụ và phần thưởng lớn như vậy cho kẻ chen năng này. Từ không có quân hàm, chẳng qua cấp binh, cấp sĩ, cấp úy mà được nhảy thẳng lên cấp tá, đã thế còn là đại tá. Phải biết rằng, nhiều lao quân nhân tới khi về hưu rồi còn chưa nhận được cấp bậc quân hàm này. Hắn còn trẻ vậy lại được thưởng đặt cách quá lớn như thế đâu có dễ gì. Không nôn ra chỗ tốt, ai đồng ý, chương 379, cái bấy, chương 379, cái bấy. Khi cuộc hội đàm bàn bạc đang bước tới ngõ cụt, Phong Lão đã gọi riêng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Quân và Đại tướng Doãn Trung San của quân đoàn tối mật ra để nói chuyện riêng. Trong cuộc nói chuyện bí mật của ba người, Phong Lão đã tiết lộ nếu cho Dương Tuấn Vũ lợi ích thì hắn sẽ cung cấp cho quân đội việc sử dụng hệ thống quan sát vũ trụ, định vị tên lửa tân tiến nhất kèm siêu tốc độ internet 5G mới nhất. Rồi một loạt những tính năng ưu việt của Gỗ 1 cũng được lão nêu ra khiến cả hai lão chóp bu đều giật mình kinh ngạc. Một người chiến đấu dũng mãnh, tinh thần đồng đội chặt chẽ, khả năng chỉ huy xuất sắc lại còn có trong tay một hệ thống có khả năng nâng cấp quân sự Việt Nam lên một tầm cao mới. Nếu phong cho hắn chức vụ thấp hơn cả người có vị trí thứ hai ba bốn, thì liệu rằng hắn có cảm thấy bất mãn mà ra đi hay không? Mà đặc biệt, mục đích của hắn tới đây chỉ vì ngăn cản hôn sự của một người con gái. Nếu hắn đạt được thứ đó rồi, thì nơi này làm gì còn thứ gì khiến hắn lưu luyến? Dù quân lệnh của quân đoàn tối mật quy định không cho phép giải ngũ, nhưng nếu hắn không dùng toàn bộ khả năng cống hiến cho quân đội thì đúng là quá lãng phí nhân tài rồi. Chính vì lẽ đó, dù lòng có gì máu thì Doãn Trung San cũng phải nôn ra một viên đá năng lượng cấp cao. Mới đầu chỉ định thưởng một viên cấp D thôi, nhưng sau đó lại thay bằng viên đá cấp C, kèm. Với đó là một quân hàm tạm chấp nhận được đã được xuất ra làm phần thưởng. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng hiểu thái độ ngượng ngùng của Phong Lão là từ đâu, nhưng hắn chẳng trách lão, ngược lại còn muốn cảm ơn lão vì đã luôn đứng về phía hắn và nói đỡ cho hắn. Còn việc chia sẻ gỗ một cho quân đội thì nó cũng nằm trong quan điểm của Dương Tuấn Vũ rồi, thậm chí, hắn còn định tặng không nữa là. Là con dân Việt Nam, cống hiến cho đất nước mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ý nói cái đạo thường như trời đất không thể gì rủ được. Chưa kể viên đá năng lượng này là thứ hiếm có khó tìm, có tìm cũng chưa chắc đã có. Với mức năng lượng cực lớn trong đó, nó có thể giúp nhiều người trong tổ chức của mình đột phá lên cấp độ sức mạnh mới. Dương Tuấn Vũ vừa nghĩ vừa cười khoái chí. Sao tự dưng ta thấy có vẻ mấy lao quái vật kia bị lỗ nhỉ? Phong Lão thấy hắn cười Gian thì mắt hiếc lại, tay vướt dấu nói. Dương Tuấn Vũ cũng hiếc mắt cười Gian, không ai nói ai cả hai cũng cười ha hả hài lòng. Cảm ơn Phong Lão tướng quân nhé. Lần này tất cả là nhờ ngài dốc sức tìm cách cho tôi một suất tham dự, sau đấy trong khi thi đấu lại nói tốt cho tôi trước mặt những lao tướng quân khác, đặc biệt là trong cuộc họp tống kết vừa rồi. ai, thật không biết phải cảm tạ ông thế nào nữa. Nếu nói đúng ra, Phong Lão chẳng được hưởng lợi gì từ việc hắn thành công nhập ngũ cả, thậm chí ông ấy còn hao tâm tổn sức không ít. Từng lại còn tìm lãnh đạo nhờ can thiệp ngăn cản cuộc hôn sự của tú tú nữa chứ người như vậy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu chỉ có thể tùy duyên mà gặp gỡ chứ không thể vì cầu mà có được gật đầu ông nói lát nữa xong việc ở lại gặp tôi một lát vâng dương tuấn vũ thấy thái độ của ông có hơi kỳ lạ nhưng cũng gật đầu đồng ý màn trao giải kèm theo lời phát biểu của các đơn vị tham gia cùng các lãnh đạo khác dù mọi việc đã xong xuôi nhưng cũng phải gần một giờ sau mới kết thúc được thủ tục của đất nước vẫn còn nhiều thứ quá rườm rà bốn người vừa cười vừa nói tới chúc mừng tuấn vũ rồi kéo hắn đi liên hoan khao giải một bữa không say không về Nhưng vừa ra đến cửa Dương Tuấn Vũ liền nói: "Tôi có việc cần nói với lãnh đạo vài câu, đợi nhé." "Ok, không thành vấn đề, nếu thế chúng ta cùng chia nhau ra về đơn vị cũ một lát đi, sau 30 phút tập hợp ở đây." "Đồng ý." Mọi người cười vui vẻ rời đi. Từ xa đã nhìn thấy Phong lão đang đi đi lại lại bên cạnh rặng trúc vàng, thấy tình hình có vẻ không bình thường, hắn vội đẩy nhanh nhịp bước về phía lão. "Trưởng quân, có chuyện gì sao?" Phong lão nhìn hắn này nấy, ra hiệu cho hắn lại gần, quan sát xung quanh một lượt rồi ông ta nói: "Tình hình tham báo vừa về, có lẽ ở nhà cậu xảy ra chuyện rồi." "Xảy ra chuyện?" Dương Tuấn Vũ giật mình gấp gáp hỏi: Ai? Đây một phần cũng là do tôi chủ quan, cứ nghĩ lời nói của bộ trưởng sẽ làm ông ta chết tâm, không ngờ lại lén lút chuẩn bị tổ chức đám cưới cho đứa cháu trai. Mấy hôm rồi tôi bận họp nên bên dưới không gặp được để báo cáo, vừa rồi mới có người nói với ta. Dương Tuấn Vũ nhiễu trảm mày. Ngài nói rõ hơn chút. Ý ngài là nhà họ Nguyễn đó vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới với bạn gái tôi. Ừ là thế. Trước nay lão già Nguyễn Siêu luôn nghe lệnh thủ trưởng, không ngờ lần này lại lén lút làm chuyện xấu sau lưng. Cậu định thế nào? Ngọn lửa tức giận trong lòng bừng lên, hắn quay lưng định đi thì bị Phong Lão kéo lại. Cậu đừng có làm chuyện dại dột, đây không khéo là cái bẫy để kéo cả cậu và thịnh thế xuống đấy. Làm không ổn là động vào tội hình sự như chơi." Dương Tuấn Vũ tất nhiên là hiểu rất rõ đây là một cái bẫy, nhưng điều này không có nghĩa là hắn chấp nhận dương mắt lên nhìn người yêu mình bị bắt đi. Phong Lao biết tuổi trẻ khí thịnh dễ hành động bồng bột, ông ta kéo tay hắn nói: "Đám cưới cũng không phải tổ chức ngày hôm nay, cậu còn thời gian, đừng manh động đội, là một người có đầu óc, cậu nên suy nghĩ tính toán sao cho hợp lý. Đừng quên rằng sau lưng cậu còn có gia đình, có cả một tập đoàn đang sống phụ thuộc vào cậu, nếu chúng đánh hạ được cậu thì tất cả sẽ sụp đổ." Vụ này vốn không phải thứ mà lão quái Nguyễn Siêu làm được, chắc chắn có mùi của con hồ ly Trần Đại Phát, kể cả Lý Gia Long cũng không phải là không thể. Thình thế giờ như mặt trời ban trưa, có biết bao nhiêu kẻ muốn tìm cách hạ bệ cậu để chia nhau miếng bánh thơm đấy. Bao giờ đám cưới được tổ chức? 19/10, tức là cậu còn 10 ngày nữa, nhưng chỉ sợ nếu cậu có ý định rời khỏi đây là sẽ có người ngăn cản, đồng thời báo ra bên ngoài, đám cưới được tiến hành ngay cũng nên. Hai mắt của Lý, Trần, Nguyễn ba đại gia tộc này ở trong quân doanh rất nhiều. Dương Tuấn Vũ kiếm một đám trúc dựa lưng vào, thái độ đông trở nên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phong lão thấy thế thì thầm khen ngợi kẻ này rất khôn ngoan, ông ta giả vờ đi tới gần, đưa cho hắn một điếu thuốc, rồi một già một trẻ như đang tâm sự chuyện bình thường, thi thoảng lại cười lên mấy tiếng vui vẻ. Cách đó không xa, mấy người thi thoảng nhìn về phía này thấy như thế thì hơi suy nghĩ một chút nhưng không báo cáo lại. Phong lão nháy mắt, "Thế nào?" "Không ít chứ." Dương Tuấn Vũ thở dài ngán ẩm. Ít nhất 6 tên, hai tên đứng nói chuyện ở phía tây bắc, một tên đang giả vờ nói chuyện điện thoại ở phía tây, ba tên còn lại đang quét lá ở phía đông nam. Ở xa có vẻ vẫn còn vài kẻ nữa, không nhất thiết phải theo dõi sát sao như tù nhân thế chứ. Phong lão gật gù vô vai hắn. "Quan sát tốt lắm. Giờ cậu định tính sao?" Dương Tuấn Vũ cao mày rít một hơi thuốc dài, hắn phân tích. "Nói như lão thì chắc họ đã ép bạn gái tôi đình hôn với tên cháu quý hóa của Nguyễn siêu rồi." Thấy Phong lão gật đầu, Dương Tuấn Vũ siết chặt hơn nắm tay. "Khá lắm. Nếu giờ tôi về phá tan cái đám cưới đó, tất nhiên khó tránh khỏi đánh đấm làm tổn thương người, nhẹ thì bị bắt vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình, nặng thì bị đóng cho cái tội cố ý gây thương tích, phần tử nguy hiểm cho an ninh xã hội. Chỉ cần chúng muốn thì tôi sẽ xong. Ngay cả cái trước đại tá này còn chưa khiến chúng phải liếc một cái." Rồi sau đó bọn chúng tung lên báo chí nói chủ tịch thịnh thế đi cướp dâu thế này, đánh nhau thế kia. Danh tiếng của tôi sẽ thối ung trong vòng vài giờ. kèm với đó là một loạt những kẻ được thuê đứng lên tẩy chay hàng thịnh thế, tổ chức diễu hành, biểu tình phản đối này nó. Chỉ cần có tiền và có mấy tấm ảnh là đám đó có thể làm loạn cả một vùng trời. Tất nhiên không tới nỗi thịnh thế vì nó mà sụp đổ, nhưng danh tiếng xấu đi sẽ là cái đích để những công ty cạnh tranh khác công kích. Nếu chỉ là thế cũng chưa khiến tôi băn khoăn. Chỉ sợ rằng sau này bạn gái, cha mẹ và em gái tôi sẽ bị người đời cười nhạo, chửi mắng, tấn công bằng danh dự, nhân phẩm, đe dọa tinh thần còn đáng sợ hơn tiền bạc nhiều. Tôi không muốn lao đầu vào một cái bẫy thô sơ như vậy. Nhưng ở đất nước mình, đôi khi tiếng nói chính nghĩa chỉ xuất phát từ một nhóm người có quyền thế. Tôi còn chưa đủ thời gian để đứng ngang hàng với họ. Phong lão thấy hắn thông hiểu mọi thứ như thế thì mới biết lúc trước mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi, chàng trai trẻ này rõ ràng có cái đầu rất khôn ngoan. Nhiều lúc thậm chí ông còn cảm thấy mình đang nói chuyện với một lão quái vật tu luyện công pháp cải lão hoàn đồng ấy chứ. Cậu nghĩ được thế là tốt. Nói đi, cần tôi giúp gì? Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu. Đúng là gừng càng già càng tay, không gì có thể qua mắt được ông nhỉ? Câu quá khén rồi, có những khi tôi lại muốn biết ít đi một chút có lẽ như thế sau này về Hưu sẽ có những ngày tháng thoải mái hơn. Phong lão còn phải lắm, về Hưu vội làm gì? Thế cậu định vắt khô cái bộ xương già này tới khi tôi nằm liệt một chỗ mới cho nghỉ hưu à? Tôi không có ý đó. Được rồi, tôi cần ngài giúp mấy chuyện này." Dương Tuấn Vũ khẽ trao đổi với Vũ Trấn Phong, hai người nhìn bên ngoài thì chẳng thấy có dấu hiệu gì, nhưng thực ra những việc mà Dương Tuấn Vũ nhờ khiến lòng lão tướng quân dậy sóng. Chương 380, trao đổi, chương 380, trao đổi Dương Tuấn Vũ bây giờ mới để ý điện thoại của mình đã không cánh mà bay rồi, may là xưa nay hắn không có thói quen lưu giữ thứ gì quan trọng trong điện thoại. Không cần tìm hắn cũng biết giờ này nó đã bị mổ xẻ phanh phui từng bộ phận ra rồi, hắn cũng không tiếc mấy triệu, chỉ là chắc chắn có người đã gọi điện báo. Sau khi trao đổi xong với Lao Tướng Quân, thấy ông ta vẫn còn ấp úng như đang giấu điều gì, hắn thở dài nói: "Giờ Lao còn giấu cái gì nữa? Mau nói đi." Phong lão nốt nước bọt nhìn thẳng vào hắn: "Tôi nói cậu không được kích động mà hủy hết các kế hoạch vừa rồi đâu đấy nhé. Ông mà ấp úng nữa thì tôi mới phá bỏ ấy." Bạn gái cậu không hiểu vì sao ba ngày trước đột nhiên tự sát. Ừ, hôm đó cũng là hôm cậu chiến. Đấu trận cuối rồi bất tỉnh liền 3 ngày. Dương Tuấn Vũ chỉ nghe thấy mấy từ đầu tiên, hắn suýt nữa gào lên nhưng vẫn phải khổ sở nuốt cơn tức giận này xuống. Cô ấy có sao không? Nghe nói mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại, tên họ Nguyễn kia cũng gọi điện khắp nơi mời bác sĩ về chữa trị rồi. Ừ, chỉ là ai tới cũng nói bác sĩ phẫu thuật ban đầu của cô ấy đã làm những thứ tốt nhất có thể rồi, nhưng không hiểu sao các dấu hiệu sống đều tốt mà cô ấy vẫn không tỉnh lại. Triệu Cơ, có chuyện như vậy sao? Vâng. Có lẽ bác sĩ kia là giờ gờ rồi. Ừ, nhiều khả năng là vậy bởi vì trong căn cứ đều có thiết bị báo hiệu nếu có người gặp nguy hiểm mà nếu biết tin Vân tú gặp chuyện cậu ta sẽ tới sớm nhất có thể vâng còn chuyện cô ấy không tỉnh lại có lẽ là do hiện tượng tự phong bế cảm xúc cụ thể là nghe triệu cơ phân tích và giải thích Dương Tuấn Vũ càng cảm thấy đau đớn việc cô ấy làm ra hành động đó chắc chắn không thể thiếu lỗi của hắn khi mà suốt thời gian dài chỉ gọi điện cho cô có một lần dù tình thế là bắt buộc nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn rất tự trách bản thân Phong Lão thấy hắn im lặng mặt mày càng lúc càng âm trầm thì gọi này này tỉnh lại đi tôi ổn Dương Tuấn Vũ hít sâu một hơi. Nếu muốn mọi chuyện nhanh chóng thì bây giờ dù có đau đớn, tức giận thế nào cũng không được vội vàng manh động. Hắn chào lao tướng quân một câu rồi khoác lên mặt một trạng thái không lo không giận, cứ thế quay lại chỗ tụ tập với anh em đi uống một trận rượu thoải mái. Những kẻ theo dõi thấy vậy thì lắc đầu cười khẩy. Ngay khi bóng tối bao trùm không gian, mọi thứ đều phủ kín một màu đen sì hắc ám, Dương Tuấn Vũ một thân sức khỏe còn yếu vẫn quyết định rời phòng, kết hợp với thuật ẩn thân, thân, hắn nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Những bước nhảy gần như không phát ra tiếng động trong màn đêm yên tĩnh, đồng thời hắn lại di chuyển theo lay động của gió, khiến tiếng phát ra đã nhỏ lại bị tiếng xào xạc của lá cây che mở hoàn toàn. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với kẻ đang đứng sừng sững trên ngọn núi, cả người như hư ảo trong màn đêm, đến Dương Tuấn Vũ cũng cảm giác không biết người này có thật sự tồn tại không nữa. Nhanh chóng nhảy tới đứng bên cạnh, hai bóng đen cứ đứng như thế một lúc. Chợt bóng đen ở đó từ trước xuất một chiêu cực nhanh, Dương Tuấn Vũ đứng bên cạnh gần như không kịp phản xạ, hắn chỉ đỡ chưa được nửa chiêu, cũng may người này không có ý định làm hại hắn. Dương Tuấn Vũ mở lời trước, "Cảm ơn thủ trưởng đã nương tay." Đến lúc này bóng đen mới lạnh nhạt nói, "Khôi phục có vẻ tạm ổn rồi nhỉ? Chuyện phong láo nói là thật. Cậu vào đây chỉ vì con bé đó." Dương Tuấn Vũ hơi hài náy, nhưng hắn vẫn trùng trực đáp, Đúng vậy, nếu không thủ trưởng nghĩ một kẻ tự do tự tại như tôi sao lại tới đây bán mạng? Bán mạng? Ha ha. Lời nói của những người khác cậu chỉ nên tin một phần, ngay cả lời của tôi nói cũng vậy. Xin thủ trưởng nói rõ hơn. Ừm. Đúng là vào đây sẽ phải nhận những nhiệm vụ rất khó, nhưng trên đời này việc khó bỏ qua thì sẽ chẳng có cơ hội mà làm việc dễ. Quan điểm của ta là không có việc gì khó, chỉ có bản thân mình có dám làm hay không, có đủ năng lực hay không mà thôi. Kẻ quá yếu lúc nào cũng gặp khó khăn. Những lời nói vô cùng ngông cuồng và tự cao, nhưng Dương Tuấn Vũ lại thấy rất đúng chỉ có người không đủ năng lực chứ không có việc vượt quá năng lực con người. Nghĩ như thế thì việc gì cũng có thể có cách giải quyết. Trận thông suốt một số chuyện, hắn cúi đầu, "Cảm ơn thủ trưởng đã chỉ điểm. Nhóc con không cần ân huệ nhiều làm gì. Ai có năng lực thì sẽ xứng đáng nhận được thứ tốt." "Được rồi. Cậu nhờ Phong lão vất vả xin ta cho cơ hội gặp mặt không phải chỉ để cảm ơn mấy chuyện này chứ. Tôi muốn xin tạm hoãn thời gian nhập ngũ. Đổi lại, cậu nên biết như thế vốn là vi phạm quy định, trong quân không có chuyện bên trên ra quân lệnh bên dưới không chấp hành. Còn nếu cậu bất chấp tất cả tự ý rời đi thì nên hiểu rằng mọi thông tin của cậu tôi đã có trong tay." Với năng lực hiện tại, cậu còn chưa đủ tư cách để tôi tự ra tay đâu. Tốt nhất cậu nên cho tôi một lý do cảm thấy thỏa đáng để suy xét. Dương Tuấn Vũ trước khi đi cũng đã biết nơi này không phải thích tới là tới thích đi là đi rồi, đã thế còn ra ngoài làm loạn, không cho người ta đủ lợi ích sao người ta đồng ý. Như tướng quân trấn phong đã nói, tôi đồng ý chia sẻ tài nguyên lõi của Gỗ 1 cho quân đội. Mà ngài đã tìm hiểu không ít thông tin về tôi rồi thì cũng biết Thịnh Thế luôn cung cấp những thứ rất ưu đãi cho quân đội chứ. Ngài có thể, Gỗ 1 đã được đem đổi lấy viên đá cấp C cùng chức vụ đại tá của cậu rồi, dù nó có tốt tới mấy cũng không thể đem đi đổi mọi quyền lợi được còn việc thịnh thế cung cấp đồ cho quân đội đúng là có nhưng chủ yếu phục vụ trong quân doanh bình thường thôi. còn chúng tôi, cậu nghĩ nó có bao nhiêu tác dụng? chỉ với cái tụ điện cùng vài chiếc xe nói không hơi quá thì nó vô dụng với chúng tôi. Dương Tuấn Vũ cắn răng đành nói. Xu đăng một loại nguyên liệu mới, từ đó tạo ra các bộ giáp, tôi sẽ cung cấp cho quân đoàn ba bộ, không năm bộ. Doanh Trung San múa mày. cậu nghĩ chúng tôi là ăn xin sao? hay là cậu đang nghĩ thứ đó quá thần thánh? trong quân đoàn của tôi không thiếu những đồ tốt mà cậu chưa từng thấy đâu. sờ vào cứng như sắt nhưng lúc kéo ra thì lại mềm như bún, mặc vào ôm sát người, chiến đấu nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng khi chịu lực tấn công lớn, các siêu phân tử của nó ngay lập tức co lại tạo thành một khiên mini tại đó. Giảm sát thương của súng lục 100% sát thương súng trường 80% sát thương súng bắn tỉa 60%. Ngài dám chắc là mình có thứ tốt như vậy." Dương Tuấn Vũ thở ớn nói. Doãn Trung San trợn mắt vội hỏi: "Cậu nói là thật?" Nhưng nói xong mới biết mình đã bị sập bấy. hắn nhếch mép cười. "20 bộ. Tối đa 10 bộ kèm theo toàn bộ nguyên liệu các vị phải cung cấp. Đừng nghĩ tôi keo kiệt, đồ tốt như thế đâu phải là thứ bán đầy ngoài chợ. Được 10 bộ bảo vệ đầy đủ từ đầu tới chân." Dương Tuấn Vũ cười khổ. Tôi xin nhắc lại, nó rất hiếm. Mà thôi, nếu các ngài tìm được nguyên liệu thì tôi sẽ vui vẻ làm. Không ai nhắc tới việc mua bán cách chế tạo, Dương Tuấn Vũ tất nhiên không. Còn Doãn Trung San thì rất hiểu chẳng ai cho không ai cái gì. Nếu muốn hơn thế hắn sẽ phải chấp nhận những mong muốn khác của tên ngốc này. Là một quân nhân hắn rất hiểu mình không thể múa dịu qua mắt tợ, Dù sao Dương Tuấn Vũ cũng là một tên cáo già trên thương trường mà, lao đâu có ngốc mà tự để cao mình. Nói đi, cần nguyên liệu gì? Thiên thạch, càng nhiều càng tốt, bởi vì không phải loại nào cũng có nguyên liệu mà tôi cần. Được. San tiện trong kho có mấy viên, sau khi cậu quay lại tôi sẽ đưa đi. Cảm ơn thủ trưởng đã chấp thuận. Đừng vui mừngội, cậu chỉ được nghỉ tối đa 15 ngày, liệu mà làm, nếu chậm trễ sẽ xử phạt theo quân pháp, kèm theo đợt sau sẽ bị giảm số ngày nghỉ tương ứng. Cũng đừng mong trốn. Dương Tuấn Vũ cười khổ, giờ hắn đã biết bản thân tự mua dây buộc mình rồi. Nhưng hắn đâu dễ dàng chịu thiệt thế, hắn dò hỏi: "Ngài có thể nói giúp tôi vài lời khi cần chứ?" "Không, tôi không muốn can thiệp vào cuộc tranh đấu thị phi bên ngoài. Nghệ Tình Phong láo trước đây có giao tình, tôi sẽ giúp cậu cho người cản mấy con mua bám xung quanh và cho người đóng giả như thế sẽ giúp cậu có thêm vài ngày thời gian thoải mái hành động." "Ừm." Nhớ thông báo cho mấy đồng đội của cậu chú ý phối hợp diễn kịch cho tốt." Dương Tuấn Vũ dù biết trước câu trả lời nhưng hắn vẫn có chút thất vọng. Tuy vậy việc giúp hắn bất bị phiền nhiễu cũng đủ rồi. Túi đầu cảm ơn một tiếng, hắn tung người rời đi. "Hắc Phong, Bạch Tích?" Thủ trưởng nói gì? Doãn Trung San thầm nghĩ mình nỡ ngẩn lại nói ra hai cái tên này, hắn lắc đầu. "Không có gì, đi đi." Dương Tuấn Vũ nghe rất rõ hai cái tên này nhưng hắn chẳng có ấn tượng gì cả nên cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu chào rồi hắn nhảy xuống núi. Doãn Trung San tà áo bay theo gió, đầu ngẩng cao nhìn vầng trăng đang bị mây che khuất chỉ lộ ra chút ánh sáng yếu ớt, hắn lẩm bầm hai người còn sống hay đã chết Dương Tuấn Vũ Hát Phong Bạch Tích chắc là do mình nghĩ quá nhiều rồi họ vốn chẳng có gì liên quan với nhau cha mẹ đẻ của cậu ta đã chết sau vụ tai nạn thảm khốc ngày đó rồi một bóng hình đứng giữa trời đất nhìn giống một bức tranh vô cùng cô tịch Dương Tuấn Vũ chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều hắn nhẹ nhàng ẩn thân trong đêm rồi nhanh như cắt ném vào trong phòng từng đồng đội một bức thư nhỏ rồi biến mất đúng như những gì Doãn Trung San đã hứa một đường hắn đi không gặp bất cứ sự cản trở hay đeo bám nào Vân Tú đợi anh Tuyết Yến cha mẹ con đang về đây mọi người cố gắng lên lũ khốn Cố mà vui vẻ nốt vài hôm đi, chương 381, cuộc gặp bất đắc dĩ, chương 381, cuộc gặp bất đắc dĩ. Vừa rời khỏi khu vực doanh trại, Dương Tuấn Vũ đã ngay lập ra lệnh. Kết nối căn cứ. Rõ. Triệu Cơ nhanh chóng truy cập vào mạng internet rồi dùng cổng kết nối đặc biệt nắm quyền điều khiển toàn bộ thông tin của căn cứ. Các thông tin của hồ vệ đã được mã hóa sẵn cho Triệu Cơ lúc nào cũng có thể truy xuất tin tức, nó sẽ lưu các thông tin dưới dạng tóm tắt và dạng đầy đủ để dùng cho từng trường hợp. chuyển dữ liệu. Dương Tuấn Vũ đã gấp đến độ không thể đợi được, hắn bất chấp đau đớn để nắm bắt được tình hình mọi việc khi mình đi vắng. Yêu cầu được chấp nhận. Triệu Cơ truyền thông tin trực tiếp vào đầu hắn. Một loạt tin tức trào sang khiến đầu hắn đau như búa bổ. Dương Tuấn Vũ cắn chặt răng, hắn bắt buộc phải dừng lại một chút đợi cho cơn đau qua đi mới tiếp tục đi. Kể ra để Triệu Cơ báo cáo cũng được thôi, nhưng các hình ảnh sẽ không được mô tả đầy đủ và dù sao đi nữa cô cũng chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nhiều tình tiết rất nhỏ thể hiện qua biểu cảm khuôn mặt và động tác vô thức cô sẽ không hiểu hết và bỏ qua. Các tin tức từ việc em gái mở công ty giải trí, vội đêm xô sát ở quán bar cho tới những lần Vân Tú gặp mặt ra, cuối cùng là hình ảnh Vận Tú bị thương được Vũ Tuấn Phong tiến hành cuộc đại phẫu, rồi các kế hoạch hiện tại căn cứ đang triển khai để đáp trả. Tất cả đều được truyền tải lại vô cùng sát thực. Nhìn thấy hình ảnh cô gái mà mình thương yêu đau khổ, từng bước bị dồn ép tới mức đầu óc bế tắc mà phải tìm đến tự sát để được giải thoát, tim hắn vô cùng đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Em thật ốc! Dương Tuấn Vũ thì thào, cả người từ nóng bừng vì tức giận đột ngột chuyển sang âm hàn, tàn nhẫn. Triệu Cơ thấy không ổn, cô vội nhắc, anh nên nhớ những lời phong tướng cô nói. Anh biết phải làm gì. Em đừng lo. Hắn đâu còn trẻ mà bồng bột nữa. Kiếp trước cộng với cái này, cả hai đã cho hắn những bài học đắt giá rằng, tức giận không giải quyết được vấn đề. Đặt cho anh một chiếc xe. Vâng. Triệu Cơ nhận lệnh nhanh chóng sử dụng mạng vệ tinh định vị khu vực xung quanh để tìm xe, chưa tới 5 giây đã có một chiếc xe cách đó 500m được đặt. Đúng là nếu không có Triệu Cơ thì trong tình trạng túi không có điện thoại và gần nửa đêm thế này kiếm một chiếc xe ở gần khu vực quân đội không có dễ dàng gì. Đang đứng suy nghĩ đột nhiên có tiếng xe phanh gấp bên hai, kèm theo đó là đèn pha trước chiếu. Thẳng vào mặt khiến Dương Tuấn Vũ khẽ như mày, lại có tên muốn ăn đòn. Hắn vừa nghĩ thế thì chiếc kính cửa xe hạ xuống, một giọng nói thanh thúy, lạnh lùng vang lên. "Nhóc con, đặt xe. Nhóc con, từ khi nào taxi lại đầu gấu như thế rồi, lại còn là con gái nữa chứ?" Mà con đã? Đây đâu phải taxi. Triệu Cơ vội bảo chữa, rõ ràng là người này đăng ký làm thành viên tịnh thế trên supporter mà. Không ngờ tình hình thay đổi như vậy, từ khi nào taxi đã có thể lái đón trở khách rồi? Dương Tuấn Vũ cũng cắt lời, hắn vừa đi về phía chiếc xe vừa nghĩ người này còn không thèm xuống xe mở cửa nữa chứ, phong cách phục vụ kiểu gì đây, phải liên hệ đổi với tôi. Ai? Cửa kính đã hạ xuống, cô gái trong xe thò đầu ra. Nhóc con, đi chơi đêm lạc đường à? Lên đây chị cho đi nhờ xe. Là cậu. Là cô. Cả hai cùng trợn mắt nhìn nhau. Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười. Từ khi nào bà chủ viện Vân Sơn trang lại đi làm nữ taxi rồi? Làm tôi cứ tưởng dạo này trở thanh lý xe giá rẻ để mua vài chục chiếc đi chơi. Yêu nữ vẫn là yêu nữ, chỉ bởi cái vướt nhẹ tóc mai, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười gợi cảm, dù cô không cố tình nhưng mỗi động tác đều phong tình và chủng. Hạ Minh Nguyệt hẽ hơi thở như là nói. À, đổi gió chút thôi, sao hả? Dầu thì không được làm tài xế sao? Từ khi nào mà Dương đại thiếu gia lại phân biệt đối xử thế? Đại thiếu gia tôi không dám nhận, được rồi, tôi có thể lên xe chứ? Ok, mời tự nhiên. Không khách khí. Dương Tuấn Vũ mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên, bước vào trong chiếc xe hắn mới chợt thấy bao phủ không gian làm mùi thơm không nồng, không nhạt. Tuy nhiên nó để lại trong lòng người ta cảm giác dễ quên lối về. Thoáng nhìn cách bố trí các đồ trong xe toàn bằng đồ hàng hiệu, chỉ riêng nội thất thôi cũng đắt gấp đôi giá trị chiếc xe này rồi. Hắn gật gù khen, cô rất biết cách thưởng thức cuộc sống nhỉ? Cảm ơn, uống một ly chứ. Không ai nói với cô rằng lái xe không được uống rượu bia sao? Hạ Minh Nguyệt cười khẽ lộ hàm răng trắng bóc, đôi gò má hơi hồng hồng, chứng tỏ vừa nãy cô đã uống một chút rồi. Nếu thế cậu lái xe đi, tôi muốn uống thêm mấy ly nữa, được chứ? nhìn ánh mắt đẹp nhưng mang đầy tâm sự và nỗi buồn. Dương Tuấn Vũ muốn từ chối nhưng miệng lại không nói ra được. Hắn đành gật đầu. Được rồi, cô ngồi nghỉ đi. Đi đâu đó. Dương Tuấn Vũ với tay định mở cửa xe đi qua bên kia thì cánh tay ngọc ngà, mềm mại kéo lại. Hắn quay mặt sang chưa kịp nói gì cô ta đã cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn vừa ngọt vừa luẩn quẩn trong miệng mùi thơm của rượu. Dù độ cồn chẳng là bao nhưng chiếc lưới mềm mại không xương như con rắn nhỏ siết chặt lấy hắn. Vừa bất ngờ, vừa lúng cuống và vừa thoáng mất ý chí, Dương Tuấn Vũ cảm thấy người mình nóng lên. Hắn chủ động ôm cô ta vào lòng điên cuồng tra tấn lại cái lưới nhỏ hư lớn. Hạ Minh Nguyệt như mất trí cô ư một tiếng khi bị hắn ôm chặt lấy, chiếc miệng ngọt ngào như bị đối phương muốn nuốt chửng, thần trí cô mơ hồ, đôi tay ôm lấy cô hắn, cả hai quấn lấy nhau đầm lối, Đông hình ảnh Vân Tu xuất hiện trong đầu, Dương Tuấn Vũ chợt tỉnh táo lại, hắn đẩy cô gái trước mặt ra, bàn tay tát mạnh vào mặt mình để lấy lại thần trí. cô, cô, Dương Tuấn Vũ thấy mình vô cùng tồi tệ, hắn muốn nói gì đó trách cô gái kia nhưng lại cảm thấy chính mình là kẻ có lỗi, bốc bốc chán, hắn mở cửa xe đi xuống, Hạ Minh Nguyệt cũng như tỉnh cơn mê, cô nở nụ cười đau xót, có phải tôi rất vô dụng, tới muốn tìm một người tình một đêm mà cũng bị người ta từ chối? Nghe giọng nói tự giễu cợt bản thân, Dương Tuấn Vũ đành mở lời hỏi thăm: "Này, cô có chuyện cũng đừng buông thả bản thân thế chứ." Nghe hắn nói vậy, Hạ Minh Nguyệt ngẩm mặt lên, đôi mắt đã đẫm nước, gò má lệ chảy dài, cô lắc đầu: "Cậu không hiểu được đâu." "Đúng vậy, cô có nói cái gì đâu mà tôi hiểu được." Nhìn thấy tình trạng của cô ta như vậy, dù sao cũng có chút quen biết, hắn không thể để chị của Hạ Phá Quân tự hủy hoại mình như thế được, với cái tâm trạng này, cô ta rất có thể điên lên mà tự sát cũng nên. "Ai, thế giới này cứ bế tắc là tự sát sao?" Vỗ chán một cái chán nản, hắn mở cửa xe đối diện ngồi vào ghế lái. Lẽ người sang bên cạnh, kéo dây đai an toàn rồi buộc vào cho cô ta, chân đà ga, chiếc siêu xe từ từ lăn bánh. Nếu không ngại, cô có thể coi tôi là một khúc gỗ để tâm sự, đảm bảo không thu phí lắng nghe. Nhìn gương mặt chán nản vô hồn, hắn đành lên tiếng hỏi. Hạ Minh Nguyệt miết mép cười, từ ngăn trước mặt lấy ra một chai rượu chỉ và 38 m nắp cứ thế rót vào miệng. Dương Tuấn Vũ giật mình vội giành lại chai rượu, hắn mắng, "Cô bị điên à? Đây là rượu chứ không phải bia mà uống kiểu đấy." Hạ Minh Nguyệt cười, đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt trào ra. Nếu một ngày bao nhiêu cố gắng của cậu đều bị phủ nhận, Thịnh thế rơi vào tay kẻ khác, nhìn tâm huyết bị xé thành từng mảnh cho lũ cho ăn, nhìn gia đình tan đàn sẻ ngẽ, anh sẽ làm gì? Chơi sản nghiệp hạ gia gặp chuyện. Đừng hỏi, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Bị đôi mắt đẹp cùng gương mặt hoàn mỹ đang nhìn thẳng vào, Dương Tuấn Vũ vội ho khan quay đi, dù đã cố gắng nhưng hắn cảm thấy nếu mình cứ nhìn vào cô ta thì bản thân bị dắt đi lúc nào cũng không biết. Nếu có một ngày như thế tôi sẽ tìm lũ khốn đó đánh cho một trận, nếu không đánh được thì tìm cách lật đổ, đã mất công mua mâm thì đầm cho thủng, sau đó xây dựng lại, còn vẫn không được thì tìm cách bí mật gây dựng một sản nghiệp mới và dần dần tóm lại tất cả. Còn gia đình tan đàn sẻ nghẻ thì đúng là hơi khó, nhưng những người thật sự tốt với cô sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô đâu, và cô cũng chỉ cần sống vì họ mà thôi. Đừng lo cho tất cả, vì có muốn cô cũng không đủ sức. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Hạ Minh Nguyệt cảm thán, "Đúng vậy, nhưng trước hết bản thân đừng từ bỏ mới là điều quan trọng, còn ý chí sẽ còn hy vọng, nếu ngay cả bản thân cô cũng chịu để mọi thứ trôi theo số phận thì chẳng bao lâu sau bên cô sẽ không còn thứ gì cả. Muốn có thì phải giành lấy." Đạo lý đơn giản này nhiều khi người ta lại chẳng nhận ra được. "Muốn có thì phải giành lấy." "Đúng vậy." cô còn chưa già đâu, vẫn còn sức tranh giành, và nếu không được thì mọi thứ vẫn có, Thế bắt đầu lại từ đầu mà, đừng có buông thả như thế. may mà hôm nay cô gặp được tôi, nếu không, Ai, phụ nữ có mấy cái lần đầu chứ. Hạ Minh Nguyệt thấy hắn nói rất có lý, cô gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. đàn ông mấy người tên nào chẳng háo sắc, mèo chê mèo dài đôi mà thôi. này, tôi còn chưa có làm gì quá đáng với cô mà. Dương Tuấn vũ trợn mắt cái lại, thế đây là cái gì? trên bảo dưới không nghe à? cô, rất bắn người vì bất ngờ bị bàn tay ma quỷ chiếu tướng, hắn vội lấy tay đẩy bàn tay Hạ Minh Nguyệt ra nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của hắn, cô che miệng cười khúc khích. Có bạn gái xinh đẹp như thế rồi mà còn ngại sao? Đừng nói với tôi là cậu chưa làm được trò chống gì đấy nhé. Tất nhiên là có rồi, nhưng không có nghĩa là cô được phép làm thế. Ồ, đàn ông trai trẻ sung sức như vậy mà chỉ có một đối tượng tôi sao? Tôi tưởng tên nào cũng cặn bã chứ, không ngờ vẫn có một kẻ ngoan ngoãn như vậy. Dương Tuấn Vũ thấy cô ta mạnh miệng như thế thì nét mép cười tà. Cô đừng có tỏ vẻ mình ngang hiểu mọi chuyện như thế, bạn trai còn chưa có, lần đầu có khi cũng chưa mất lại còn làm ra vẻ dạy đời. Thế nhóc có muốn thử kiểm tra kinh nghiệm của bà chị ấy này không? Thấy bộ dạng hiếp mắt cười đùa không biết điểm dừng kia, hắn vội chịu thua. Được rồi, cô đừng có mà trêu gẹo tôi nữa, nếu không xảy ra chuyện thật thì có hối cũng không kịp đâu. Cậu thật nhát, chẳng có chút thú vị gì cả. Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cười khổ, không phải là hắn nhát hay gì cả, mà là vì hiện tại hắn không có tâm trí treo hoa gẹo nguyện gì cả, ở nhà còn đang có một người chờ đợi hắn kìa, à không, còn có rất nhiều người mới đúng. Chương 382, hợp tác, chương 382, hợp tác. APS, cảm ơn bạn chèn sủ AC 2606 đã đề cử 4 phiếu cho chuyện nhé. Dù bà chị này nổi tính đùa dai là thế nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn còn chưa ngây thơ tới mức dại dột nghe theo. Người phụ nữ được mệnh danh là đóa man la đà có độc này đâu dễ độc vào, chỉ sợ sơ sẩy bị nuốt cả xương lúc nào không hay. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Dương Tuấn Vũ hỏi lại cậu khi nãy. Hạ ra có chuyện sao? Tôi có thể giúp chứ? Cậu? Cậu còn có thời gian dành giúp tôi sao? Không ngoài dự đoán của mình, Dương Tuấn Vũ thầm cười khổ. Khả năng các thông tin bề nổi của hắn đã lộ ra sạch trong mắt mấy đại gia tộc kia rồi, và sau đợt sát hoạch vừa qua, những thứ về sức mạnh của hắn chắc cũng đã nằm trên bàn phân tích của họ là điều không cần suy đoán. Nếu tôi giúp cô giành được hạ gia, cô sẽ đứng về phía tôi chứ? Không khí bỗng dưng từ cười đùa chuyển sang nghiêm túc lạ thường, Hạ Minh Nguyệt không hổ danh là một người phụ nữ lăn lộn sóng gió giang hồ, cả trong sáng lẫn ngoài tối cô ta đều vô cùng sành sỏi. Nếu không thì từ một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại có thể quản lý và phát huy mạnh mẽ một hạ gia đang trên bờ vực diệt vong. Ở phía ngược lại, Hạ Minh Nguyệt cũng rất thận trọng nói chuyện với người thanh niên bên cạnh, một tên chưa quá 20 tuổi đã có gia sản khổng lồ chẳng kém mấy người trên cả nước thì đâu có phải người đơn giản gì. Mỗi lời nói, mỗi nước đi cả hai đều thận trọng tính toán được mất. Nếu có một tập đoàn khủng như thịnh thế giúp đỡ, khả năng tâu tóm lại sản nghiệp gia tộc không phải là thứ quá xa vời. Còn để mình cô tìm cách thì chắc cần rất nhiều thời gian và phải đánh đổi nhiều thứ. Tuy nhiên, cô không thể để mình ở thế yếu được, chỉ thoáng nghĩ cô đã nắm bắt được điểm mấu chốt, nở nụ cười ma mị, Hạ Minh Nguyệt nói tứ đại gia tộc hà đô thì có tới ba nhà cậu đã có khúc mắt ít nhiều nên muốn tìm một gia tộc cuối cùng làm đồng minh mong vất vắt được chút thế lực cùng hộ hưởng đúng vậy cả hai đều không phải kẻ ngốc nên dương tuấn vũ cũng không cần phải giấu giếm nhiều người thông minh nói ít hiểu nhiều mà cô đừng nói với tôi là hạ gia chỉ có là thương nhân buôn bán thôi nhé thế cậu nghĩ còn như nào nữa hừ mấy gia tộc các người mà không có vài con bài tẩy thì làm gì có chuyện đứng vững cái danh tứ đại gia tộc kinh thành nguyễn gia phân bố người vào các quân khu quân chủng nắm trong tay quyền hành điều động không ít quân sĩ trần gia ngoài mặt làm nồng nung nghiệp chính trị văn hóa giáo dục, đồng thời trong tối lại nắm quyền khống chế của rất nhiều bang phái từ bắc vào nam. Lý gia quyền thế chính trị nội trội, thế hệ gia chủ Lý gia Long đều làm quan to về kinh tế và an ninh. Tuy hạ gia yếu thế nhất nhưng không thể không có thứ gì được, đồng ý là mạng kinh doanh của các người rất mạnh nhưng không phải điều này làm nên một vị trí ngang hàng với mấy nhà kia được. Mở to đôi mắt đẹp, Hạ Minh Nguyệt ngạc nhiên vì sự am hiểu của hắn, nhưng rồi nghĩ về những thứ kẻ này làm được, cô lại cảm thấy việc có các thông tin này là điều tất yếu. Muốn hợp tác thì phải xuất ra thành ý, cô gật đầu. Không sai. Hạ gia ngoài kinh tế ra cũng nắm trong tay hệ thống tình báo. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không phải bây giờ mới biết về những thứ này. Ngay từ khi có khúc mắt với Lý Gia Huy hắn đã yêu cầu triệu cơ thường xuyên thu thập các thông tin có thể về bốn gia tộc này. Tuy chỉ có được một phần nhỏ thông tin do gì, nhưng như thế cũng phần nào giúp hắn đánh giá và đưa ra phương án hành động hợp lý nhất. Có thể nói, chỉ riêng bốn đại gia tộc này đã nắm trong tay tới 7.080 vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước rồi. Nhưng bên trên tất nhiên không thể để chuyện của cả đất nước đều do bốn gia tộc này quyền không chế. Như thế nếu lợi ích mâu thuẫn, họ sẽ đem lợi ích ra để đấu đá thì đất nước sẽ gặp tai họa nên việc xuất hiện những quan chức, lãnh đạo cấp cao không có lý lịch, nguồn gốc từ bốn gia tộc này là điều tất yếu. Ví dụ như Lê Quân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là một ví dụ điển hình. Dương Tuấn Vu cũng không phải tự dưng mà muốn tìm hạ gia để ngỏ lời hợp tác. Tình báo trước nay luôn là thứ gì đó rất rất đặc biệt. cứ thử nghĩ một gia tộc nắm trong tay tin tức lớn nhỏ, có lợi lẫn bất lợi của rất nhiều người trong bộ máy chính trị sẽ khủng khiếp thế nào. Nhưng tất nhiên, không phải nắm thông tin trong tay là muốn làm gì thì làm. Các gia tộc ăn dây mơ dễ má với nhau, ông cắn tôi tôi sẽ đâm lại ông một nhát mà cũng có lẽ vì sự nhạy cảm của vai trò tình báo nên Hạ Gia luôn là đối tượng bị cả ba nhà kia căm ghét và tìm mọi cách để cô lập, chia rẽ. Bây giờ cô cần những gì? Tạm thời tôi còn trụ được, nhưng anh có vẻ như sắp gấp có thời gian rồi mà còn mạnh miệng. Biết. Đâu tôi có thể giúp anh vài thứ đó. Khi anh thắng rồi, Hạ Gia tôi cũng sẽ kiếm được chút ít gì đó từ việc tọa sơn quan hồ đấu, ý đứng ngoài hưởng lợi. Được. Tùy cô thôi. Tạm thời để lại số điện thoại liên lạc, tôi sẽ sắp xếp rồi tìm cô nhờ. Mong là lúc đó đừng đóng cửa đuổi khách nhé. Khẽ ven chiếc váy xẻ cao để lộ ra đôi chân thon dài nó mịn, Hạ Minh Nguyệt cười rụng có cần thêm chút lợi tức nữa không? Dương Tuấn Vũ nhìn thẳng về phía trước rồi lắc đầu. Không cần. Ok, đã tới nơi, cô có thể tự về được chứ? Bệnh viện quốc tế Việt Pháp. Ừ, cô đừng bảo không biết gì. Hạ Minh Nguyệt lắc đầu che miệng cười duyên. Tôi đâu phải bà tám cái gì cũng biết. Vân Tú nằm ở đây sao? Biết vậy là được rồi. Chào nhé. Dương Tuấn Vũ đút tay vào túi quần, đi về phía cổng viện. Này, đợi chút, tôi cũng vào. Bà cô ơi, tôi phải lén lút vào đó, đi cùng Mỹ nhận như cô thì còn nói chuyện gì nữa? Mà hai người đâu có quen thân gì nhau đâu mà thăm hỏi. Chẳng lẽ tôi đã bỏ qua mất chuyện gì rồi?" Hạ Minh Nguyệt mấy mắt. "Đừng hiểu lầm, tôi vào thăm ông nội. Ông cũng nằm ở đây. Nửa đêm rồi ông cô không ngủ sao mà còn vào?" "Thì đằng nào lát nữa anh cũng cần quá giang mà đúng chứ. Sang tiện nếu anh đi Vĩnh Hạt thì lại rất tiện đường, tôi có công chuyện đi tới đó." "Chưa kể nửa đêm rồi bắt xe đi tỉnh lẻ đâu có dễ gì." Cân nhắc được mất Dương Tuấn Vũ đành gật đầu. "Vậy làm phiền rồi, mà tôi không đem theo điện thoại, 30 phút nữa ở đây, ok." "Ok." Dương Tuấn Vũ cũng muốn có nhiều thời gian thăm Vân Tú hơn nhưng cứ đứng ở ngoài nhìn cũng không phải là cách hay. Sau khi nắm bắt được tình hình của bạn gái, hắn cần nhanh chóng về lên kế hoạch trả thù. Như con sóc, hắn nhẹ nhàng nhảy lên ban công rồi đu người liên tục cho tới ban công tầng 8, thì yên lặng đáp xuống. Lấy từ trong ba lô một mẩu dây thép nhỏ, Dương Tuấn Vũ luồn vào mở khóa chốt cửa sổ, sau đó nhẹ vén tấm rèm một chút, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trong căn phòng VIP, ở chiếc giường đơn không xa, có một cô gái đang nằm rất bình yên, tĩnh lặng, hơi thở nhẹ nhàng như gió xuân khẽ thổi, bờ mi nhỏ nhắn phủ lên đôi mắt, chiếc mũi cao, đôi môi có chút hơi tái nhợt, ở phía trên đầu được băng trắng che kín một phần. Nhìn thấy cô gái mà mình vô cùng yêu thương đang nằm hôn mê trước mặt, Dương Tuấn Vũ thấy lòng mình quặn lên đau đớn, trái tim như muốn vỡ ra ngàn mảnh, bàn tay run run, hắn rất muốn xông vào đó ôm chặt lấy thân hình đó và gọi tên cô, nói cho cô biết anh đã về rồi đây. Bên cạnh giường, thấy Bác Hương đang ngồi buồn rầu, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay con, thi thoảng lại vứt về, lại lau mồ hôi dù chẳng có chút nào. Dương Tuấn Vũ hiểu, Bác Hương một phần là vì nghe lời chồng, một phần là muốn tốt cho con gái, đứng giữa hai người mình vô cùng yêu thương, bà không có nhiều sự lựa chọn. Và khi con tim lên tiếng, tình yêu làm mờ đi lý trí, bà đã chọn sự lựa chọn sai lầm với vai trò là một người vợ bà làm đúng với vai trò của một người mẹ bà cũng không sai nếu có thì kẻ làm cha mà lại mang trái tim của dã thú như trần thế kiệt mới đáng bị người rủa vân tú em cố gắng lên lẩm bẩm khe mấy tiếng dương tuấn vũ lưu luyến nhìn thêm mấy lần rồi đóng nhẹ lại cửa sổ vừa di chuyển đi hắn vừa hỏi tình hình vân tú thế nào rồi các chỉ số đúng như báo cáo của hộ vệ mọi thứ đều ổn chỉ cần cô ấy muốn tỉnh lại thì sẽ tỉnh lại thôi anh cũng không cần quá lo lắng nếu cảm nhận được anh về cô ấy có lẽ sẽ tỉnh cũng nên hy vọng là thế dương tuấn vũ thở dài một hơi Bóng giang hắn nhẹ nhàng lướt đi trong đêm. Nhưng ngay khi hắn vừa rời khỏi, ngón trỏ của cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường cựa quậy rất khẽ, khẽ tới mức người đang nắm tay cô bà Hương cũng không nhận ra được. Qua xem láo hạ một chút, nghĩ như thế, Dương Tuấn Vũ ra lệnh cho Triệu Cơ tìm kiếm thông qua địa chỉ phòng ở hồ sơ điện tử của bệnh viện, biết được nơi điều trị của lão, hắn chuyển hướng lướt về phía đó. Không hổ danh là người quân thế, lao đầu sọ tình báo, ngay từ cách gian phòng 100m đã có tầng tầng lớp lớp bảo an kín kẽ, chỉ sợ một con ruồi muốn bay qua cũng phải xuất trình giấy tờ hợp lệ. Nhưng hệ thống nào cũng có cái hở, Dương Tuấn Vũ dưới sự chỉ điểm của Triệu Cơ đã tìm ra nơi đó. Hắn tất nhiên không mất nhiều thời gian từng bước từng bước tiếp cận với gian phòng. Ẩn thân gần cột tường bên ngoài cửa sổ, chân chỉ dẫm lên chút gờ gờ của hoa văn trên tường, hắn nhìn qua khe cửa, quan sát tình hình bên trong. Cũng không có nhiều bất ngờ, ngoài hai người lạ mặt có lẽ là một cặp vợ chồng thì chỉ có Hạ Minh Nguyệt đang đứng trước giường Hạ lão. Nhìn thân hình gầy gò có triệu chứng bệnh quái lạ của Lao ta, Dương Tuấn Vũ khẽ nhíu nh mày. "Này Triệu Cơ, có gì đó không đúng." "Vâng. Em cũng nhận ra ông ta trúng độc đúng không?" "Đúng vậy. Mà còn là loại độc mãn tính nữa, do đá năng lượng." "Vâng. Ông ta đã tiếp xúc với nó trong một thời gian dài." Tất nhiên, loại này không phải là thứ phù hợp với lao ấy. Quan sát tiếp xem sao. Chương 383, tôi có thể tin cô chứ? Chương 383, tôi có thể tin cô chứ? PS, rất rất cảm ơn bạn Beo619 đã tặng 800.0000 đậu và 5000 bạc cho mình nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực to lớn để mình làm ra những chương hay hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và theo dõi suốt thời gian qua. Triệu Cơ ban quan. Kết cấu loại năng lượng này không đơn thuần chỉ là của viên đá, em nhận thấy trong đó thậm chí còn có liên quan tới nguồn năng lượng ký bí ẩn trong cơ thể của Âu Chí Quốc. Chuyện này không đơn giản rồi, có vẻ đây là một âm mưu. Có nên nhân cơ hội khiến hạ gia nợ một cái ân tình không? Khoan đã, với mức độ bảo vệ chặt chẽ thế này mà vẫn có thể đầu độc lão ta như vậy chứng tỏ kẻ gây án rất có thể là một người thường xuyên tiếp xúc với lão, hoặc ít nhất là có thể tới gần mà không khiến hạ Lao gia chủ nghi ngờ. Vâng, nếu giờ anh đi vào, biết đâu kẻ gây án là một trong ba người kia thì sao? Em tra ra lai lịch của hai người kia chưa? Người khiến hạ tiểu thư có thể đứng cùng mà không khó. Chịu ở hạ gia không có nhiều. Anh đoán đúng. Họ là cha mẹ của hạ phá quân, bạn của anh. Thảo nào có nhiều nét quân thuộc. Tuy vậy, người trong gia tộc biết mặt không biết lòng, vì thế không nên manh động. Nhìn tình hình của Lão Ta thì có vẻ vẫn cầm cự được thêm một thời gian nữa. Vâng, nếu chăm sóc tốt có thể kéo dài chức năng sống thêm một tháng nữa. Sau khi bàn bạc với Triệu Cơ, Dương Tuấn Vũ quan sát thêm phản ứng và hành động của cả ba người trong căn phòng một lát, sau đó nhẹ nhàng chôn em. Hạ Minh Nguyệt gương mặt đượm buồn đi ra, cô rất hiểu tình trạng của ông nội, nhớ về hình ảnh một người luôn nghiêm khắc với tất cả con cháu nhưng với riêng cô ông lại rất cưng chiều. Cô khóc ông bế rỗ cô học tốt ông hay mua những đồ chơi mà cô thích, dù bận rộn công việc như thế nào ông vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với cô. Nhớ có lần cô bị ốm sốt cao co giật, ông đã bỏ hết công việc bên Mỹ để về túc trực trong viện chăm cô. Từ việc bắc ăn, trướng lạnh, giấu cô uống thuốc, cho tới bón cháo, ông đều tự tay làm. Nhiều lúc bố mẹ còn kể lại với cô rằng, khi đó ông rất đáng sợ, không cho bất cứ ai tới chăm sóc Minh người cả, thậm chí cả hai người cũng không được. Ông nói cha mẹ tay chân lòng nóng, chỉ biết làm việc bên ngoài không hiểu được nỗi lòng con trẻ. Cô dù con nhỏ không nhớ được chi tiết mọi thứ xảy ra, nhưng cô biết đồng hành với cô mỗi lần đau ốm là hình bóng tất bật, yêu thương của ông. Rồi ngày bố mẹ cô bị thai nạn, nếu không có sự quan tâm, chăm sóc đó cô đã không thể vượt lại được. Con ông thì trước đã thương nay thấy cô trở thành trẻ mồ côi thì lại càng đau xót, quan tâm cô hết mực. Ông trưởng quản cả một gia tộc lớn, sao có thể không bận lộn, không nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng với cô đấy lại là một người vĩ đại mà cả đời này cô không thể quên ơn. Giờ nhìn ông bệnh nặng, ông bị chứng bệnh kỳ quái hành hạ, sao cô lại không cảm thấy đau lòng, buồn bã? Suốt một năm đi khắp nơi tìm người chạy chữa, mời bao nhiêu lương y trong và ngoài nước, Tây và Đông y họ đều bó tay lắc đầu. Họa may ra thì có người kê cho ông vài thang thuốc bổ và thuốc giảm đau để mỗi lần lên cơn, ông lại bất bị hành hạ tới giờ cảm giác vừa chăm sóc lo lắng cho người thân yêu, vừa quản lý tình hình kinh doanh của cả gia tộc mới khiến cô thấu hiểu được nỗi lòng của ông, cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà ông dành cho mình. Còn những kẻ khác ở Hạ gia, ngoài gia đình bác hai, gia đình của Hạ Phá Quân, gia thì không còn ai khiến cô cảm thấy được tình cảm cần có của một đại gia đình. Thay vào đó là cảm giác ghê tởm của anh em cùng chung huyết thống đấu đá, hãm hại nhau. Nếu ông mất, nhiều khả năng Hạ gia không còn yên ổn được bao lâu nữa, thậm chí bây giờ ông còn sống mà các cuộc đấu tranh giành gia tài đã và đang được triển khai ngày càng công khai, không kiêng nể ai nữa rồi. Từng bước rời khỏi khuôn viên bệnh viện, Hạ Minh Nguyệt thở ngây ngốc, này, bước thêm bước nữa là đập đầu vào của đấy. Bước chân chuẩn bị hạ xuống thì nghe thấy có âm thanh vang lên nhắc nhở từ bên cạnh truyền đến. Như vô thức, cô thu chân lại, đầu quay sang nhìn, thấy một tên mặc áo phông in nổi chữ me màu đen trên nền trắng, đầu cắt tóc cuộn nhưng không khiến người khác chán ghét, ngược lại càng nhìn càng cho người ta cảm giác mạnh mẽ, dứt khoát. Bên mép luôn treo nụ cười mập mờ khiến người ta phải động não đoán xem hắn đang cười thật hay cười để. Ước. Mày dậm, gương mặt nam tính cuốn hút, vóc dáng cân đối, dán chắc, cả người toát lên hơi thở mê người. Hắn đúng là liều thuốc cực mạnh khơi lên dục vọng và xa ngã. Hạ Minh Nguyệt Thoáng bị kẻ này cướp mất hồn, cô vội liên tục lẩm bẩm trong lòng để trấn tĩnh. Nếu để người khác biết đóa hoa man la đã bị một tên đàn ông hấp hồn thì chắc danh tiếng lạnh lùng tàn nhẫn của cô sẽ bị người ta khinh rẻ mất. Diễn biến nội tâm phụ nữ là thứ gì đó siêu thoát khỏi đại đạo. Dương Tuấn Vũ có thần thông tới mấy cũng vô phép hiểu được suy nghĩ của họ. Vì thế nên không bất ngờ gì khi mà hắn không nhận ra sự bối rối nhất thời của cô gái này. Sau khi chiếc xe rời khỏi bệnh viện Việt Pháp, Dương Tuấn Vũ thấy Hạ Minh Nguyệt cứ u u buồn buồn ngồi nhìn ra cửa sổ, chẳng biết vì không muốn mỹ nhân buồn hay là không muốn Hạ gia loạn lạc, hắn băn khoăn rồi cuối cùng cũng đành mở lời trước. Nhưng không phải là câu nói an ủi hay tán tỉnh, mà là một câu khiến cô cảm thấy người này mà một kẻ đáng ghét hắn hỏi. Tôi có thể tin tưởng cô chứ? Hạ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn nhưng chỉ nhận được một cái bơ đẹp, hắn cứ bình tĩnh nhìn về phía trước chú tâm lái xe mà dường như câu hỏi vừa rồi không phải phát ra từ miệng hắn vậy. Hạ Minh Nguyệt cố tình im lặng không nói, nhưng tên này quá lì, cô không nói hắn cũng chẳng thèm bắt chuyện hay hỏi lại lần hai, tức mình cô nói kiểu nước đôi. Tin thì sao mà không tin thì sao? Dương Tuấn Vũ khẽ nhếch mép cười, nụ cười ấy được ánh trăng sáng bên ngoài khẽ phủ xuống, khiến nó trông vô cùng tà mị, rất căng dỗ đang ngẩn ngơ bông hắn quay sang làm Hạ Minh Nguyệt đỏ mặt vội quay đi. Cô định nói gì đó cho đỡ quê thì hắn lại nói, tin thì là tin, còn không tin thì là không tin. Là sao? Cô cảm giác như đầu mình bình thường thông minh bao nhiêu thì hôm nay gặp hắn bông bị hỏng mất rồi, hay là do chai rượu kia là rượu dởm nữa cũng không rõ. Nhưng cô biết bây giờ mình chẳng nghĩ được cái gì, trong đầu cứ lợn vợn hình ảnh khi nãy, thấy bộ dạng ngơ ngác khá đáng yêu của cô, Dương Tuấn Vũ đành nói thẳng, cô sẽ không phản bội tôi chứ? Hạ Minh Nguyệt giữ môi, thế phải xem thành ý của anh xuất ra có đủ không đã. Trong đầu cô còn nghĩ anh là cái gì mà tôi phải phản bội? Tự cho mình là chủ nhân của tôi sao? Nhóc no con, thành ý thì không thiếu, nhưng quan trọng là cô muốn thành ý như nào?" Đang nhíu môi thì hắn đột nhiên quay sang, kèm theo đó là gương mặt hạ xuống gần khiến cô giật mình quay đi. Cô vội nói để giấu đi sự lúng túng của mình. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không phản bội đồng minh của mình, là người làm ăn, giữ chữ tín là quan trọng nhất đúng chứ? Hay cho câu làm ăn là giữ chữ tín?" "Được, nếu cô phản bội tôi cũng không để cô được yên thân." "Đâu? Ok, dù sao cũng là nam nhân, tôi sẽ bày tỏ thành ý hợp tác của mình trước." "Ừm, nói sao nhỉ?" Tôi có cách giúp ông nội cô khỏi căn bệnh kỳ quái đó. Tất nhiên, chữa khỏi không đồng hành với việc ông cô có thể khỏe mạnh lại được như xưa. Dù sao tuổi của hạ lão cũng không còn trẻ nữa. Cô nên, này, cô làm gì đấy? Đột nhiên thấy Hạ Minh Nguyệt nhảy bổ sang, vạt cổ hắn quay sang rồi nhìn thẳng vào mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra sự vui mừng cực độ trong đôi mắt của cô gái này, thì biết có lẽ lần cá cược này mình không có sai lầm. Anh nói là thật, anh thực sự có thể chữa cho ông nội tôi khỏi căn bệnh quái ác ấy. Tôi không nằm mơ chứ một loạt câu hỏi từ bên cạnh bắn ra khiến Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi hột, hắn vội phanh gấp tạt vào lề đường để tránh tai nạn, sau đó hai tay giữ chặt hai vai ấn cung ngồi xuống. đừng có như con choi choi như thế, tôi đã nói là được thì sẽ được, cô nên tin tưởng vào người bạn hợp tác mới này một chút chứ, cứ nghĩ cô sẽ cười vì mấy lời ấy nhưng thực tế lại trái ngược lại, nụ cười chẳng thấy đâu thay vào đó là những giọt lệ lăn dài, Hạ Minh Nguyệt đung như cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, mạnh mẽ, thay vào đó lại giống một cô bé đáng thương, đau khổ. mặc kệ phần trước ngực bị cô lấy làm khăn lau nước mắt, ừm, có khi cả nước mũi, hắn vẫn nhấn ga lái đi đều đều sau một hồi nức nở, Hạ Minh Nguyệt thấy hơi ngượng ngùng, chẳng hiểu sao ở bên kẻ này cô lại không là chính mình, thay vào đó là sự yếu đuối, nốc nết như con nít. ổn hơn rồi chứ. Ừm, cảm ơn. đôi khi sống đừng nên cố gắng xây dựng vỏ bọc cho mình quá, thay vào đó, thi thoảng nên cho bản thân sống đúng với con người bên trong. không ngờ mạn La đà chỉ là vỏ bọc của một đứa bé ngây thơ. chương 384 gừng, tỏi, ớt và máu chó. chương 384 gừng, tỏi, và máu chó. nghe đoạn đầu tiên còn tưởng hắn cảm thông với mình, nhưng nửa câu sau lại là giọng điệu chọc tức, chê bùa. Hạ Minh Nguyệt há miệng cắn vào cổ hắn. Này thì trẻ con này. À à à, cô cầm tinh con chó à? Sao nhóc biết? Cho chửa cái thói ăn nói bớt cận. Khi ngồi lại ghế của mình, cô mới chợt nhận ra khỏe miệng thanh tanh. nhìn vào hình ảnh hai hàm răng vẫn còn in hẳn trên đó, cô giật mình vội rút khăn tay ra giữ chặt lấy. Xin lỗi. Dương Tuấn Vũ nhai răng. Ai cũng làm xong rồi xin lỗi như cô chắc tôi chết. Cô đã tiêm chưa đấy? Tiêm? Tiêm gì? Nhìn chiếc khăn màu trắng dần chuyển sang đỏ, cô lúng túng hỏi lại. Tiêm phòng dạy. Chưa. Buôn miệng trả lời xong cô mới biết mình bị hớ, ném chiếc khăn vào mặt hắn tay đấm đuôi. A, đồ khốn, chết đi. Dương Tuấn Vũ mặc kệ cô muốn làm gì làm, còn mình thì cười ha hả khoái chí. Trên đường về nhàm chán lại gặp được bà chị không ra chị em không ra em này để chơi cũng vui. Đấm một lúc cũng mỏi tay, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển ngồi lại chỗ, nhìn vào vết thương đã ngừng chảy máu, lòng cũng bất cảm giác tội lỗi, cô quay lại vấn đề chính. Nói đi, phải như nào anh mới giúp ông nội tôi? Tôi không tin cậu cho vay lại không lấy lãi. Dương Tuấn Vũ vẫn bất cần. Thế cược cô vào làm đi. Tôi không đủ đâu. Thật đấy, tôi đâu có đùa. Nếu như thế thì còn lâu mới đủ. Ồ, vậy sẽ thêm vài lần giúp đỡ nữa chắc là đủ. Cậu có cố gắng cả đời cũng không được. Biết đâu đấy, Dương Tuấn Vũ tôi càng những thứ khó lại càng thích làm. Bây giờ cậu có thể chữa ngay cho ông tôi được chứ? Chắc khi nãy cậu đã nhìn lén rồi đúng không? Cậu đừng chối, bởi vì việc ông tôi bị bệnh có thể nhiều người biết, nhưng bị bệnh như thế nào thì chỉ có vài ba người thân là rõ. Một người khôn ngoan như cậu sẽ không nhận lời làm việc mình không biết chút nào, đã thế lại còn tự tin có thể chữa khỏi. Tiếp đến là khi nãy cậu nói ông tôi bị bệnh kỳ quái, nếu không tận mắt nhìn thấy thì cùng lắm cậu chỉ biết là bệnh nặng sắp chết thôi, chứ sẽ không nói là kỳ quái được đúng là không hổ danh gia tộc tình báo, suy đoán, phân tích và ghi nhớ mọi thứ rất cẩn thận. cảm ơn vì lời khen. thế chắc cô cũng đoán rằng ông mình bị người ta hạ độc chứ? Hạ Minh Nguyệt đôi mắt lóe sáng nhưng chợt toát ra cảm giác vô cùng nguy hiểm. anh biết điều mình đang nói có ý nghĩa gì chứ? Dương Tuấn Vũ vẫn tỉnh bơ như không hề biết chuyện gì, hắn vẫn từ tốn trả lời. tất nhiên, chỉ là tôi chưa biết hai hạ độc mà thôi. nhưng có thể khẳng định, người đó rất thân thiết, hoặc ít nhất là thường xuyên tiếp xúc với hạ lão gia chủ. ngay cả bản thân cô, tôi cũng đã từng xếp vào diện tình nghi. Hạ Minh Nguyệt nắm điểm mấu chốt. đã tưởng, hắn gật đầu. Đúng vậy, là đã từng. Bởi vì tôi nhận thấy được tình cảm rất sâu đậm trong con người cô đối với ông nội mình. Cậu đừng quên rằng đôi khi người hãm hại lại chính là người thương yêu họ nhất. Đúng là có chuyện đó, nhưng mà điều này lại không xảy ra đối với cô. Bởi vì cô thiếu. Thiếu. Thiếu sự đau khổ. Cậu nói thật buồn cười, chẳng lẽ tôi khóc và buồn không phải là đau khổ sao? Đau khổ này không phải là vì thương, mà đau khổ này là sự giản vặt xuất hiện khi mình làm sai. Trái điều gì đó với người thân yêu. Cô không có rủ chỉ là một chút. Sao cậu dám chắc như vậy? Trực giác. Cái đó cũng tin được. Sao không? trực giác tôi chưa bao giờ sai. Thú vị lắm." Hạ Minh Nguyệt mỉm môi cười, nói chuyện với tên này đúng là khó đoán, hắn có thể dẫn bạn tới đủ các cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, tức giận có, nhưng càng nói lại càng bị cuốn theo. Ở kẻ này, ngôn ngữ cũng có thể lấy làm vũ khí, Hạ Minh Nguyệt thầm nhắc nhở mình sau này cần chú ý hơn, đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Nói như vậy chính là muốn cô liệt kê cho tôi số người tiếp xúc với hạ lão, đồng thời cũng đưa ra cái nhìn của cô về họ. Người tiếp xúc với ông nội không có nhiều, mà đa phần đều là người có thể tin tưởng được để tránh tin tức bị lộ ra ngoài, nhưng có vẻ tường cao không chắn được hết gió. Rõ ràng kẻ được tin tưởng lại đang phản bội. Vì để cẩn thận tôi đã yêu cầu bất kể những ai tiếp xúc với ông đều phải ký tên vào một quyển sổ và ghi rõ thời gian ra vào. Tôi có thể cho cậu xem một chút." Lấy từ chiếc ví ra một chiếc sổ nhỏ bằng bàn tay, Hạ Minh Nguyệt đưa cho hắn và nói, "Đây là quyển sổ ghi chép của 2 tháng 8 và tháng 9 vừa rồi." Dương Tuấn Vũ một tay lái xe, một tay cầm quyển sổ, mắt nhìn lướt qua một chút, nhưng thực chất tất cả đều được triệu cơ sao chép lại, một lát sau, hắn trả lại cho Hạ Minh Nguyệt. Theo như ghi chép này, có tất cả 6 người thường xuyên tiếp xúc với Hạ lão, ba người cứ cách một, Ngày lại tới thăm Có vẻ như cái số ít của cô cũng khá lớn đó. Đấy là tôi và chú hai, Hạ Minh Vũ, đã hạn chế tối đa số người được tiếp xúc với ông rồi đấy. Nhất là các đối tác làm ăn khi tới đều có người tiếp đại bên ngoài. Như cậu đã xem, 6 người thường xuyên tiếp xúc hàng ngày với ông cũng có, tôi, vợ chồng chú hai, thư ký của ông Đào Duy Khương, người sát thuốc chú Văn Lỗi và người làm đồ ăn hàng ngày cô Mai cũng được tính vào đó. Ba người khác lần lượt là chú Tư Hạ Minh Phi, em họ Hạ Minh Hoàng, cánh tay đắc lực một thời của ông. Trong một lần cứu ông thoát khỏi của cám sát đã đưa cho ông tôi ba phát đạn cũng may mà chỉ bị quẻ chân phải, nhưng sức khỏe hay ông yếu nên phải nghỉ hưu sớm khi mới 35 tuổi. Sau đó ông tôi nói thế nào cũng không chịu thành lập ra thất, ngược lại nhất quyết xin phụ trách hoa viên trong nhà tôi bác Triệu Việt Hưng, cho tới nay đã làm quản gia nhà tôi được 30 năm rồi. Nghe có vẻ ông bác này có quá khứ huy hoàng nhỉ. Bác ấy được cái rất khéo tay, tỉ mỉ, chu đáo nên mọi thứ trong nhà khi qua tay bác đều rất đẹp đẽ, lung linh. Người tai thường số khổ, nghe như tiểu cậu đang than vãn vẻ mình ý nhỉ. Hạ Minh Nguyệt nhướng Dương Tuấn Vũ vẫn tỉnh mơ. Cô cũng thấy thế à? Ai, số khổ nó hiện lên mặt rồi sao? Cạn lời về sự trơ chén, mặt dày của tên này, cô đành quay trở lại phân tích tiếp. Chú Tư và em họ Minh Hoàng đều là người phụ trách mảng quản lý tài chính của các chi nhánh, miền Trung và miền Nam. Nhưng từ khi ông bị bệnh họ thường xuyên ở nhà hơn, thấy hạ lao sắp chết nên muốn lấy lòng để được chia phần nhiều hơn sao? Chắc là có một phần như vậy, nhưng ít ra họ còn biết đặt lợi ích gia tộc lên trên. Khó nói lắm, biết người biết mặt nhưng khó biết lòng. Tóm lại tạm thời chưa thể tìm được ra ai là kẻ đứng sau vụ này Có lẽ phải tới khi xuất hiện tin tức tìm được người chữa bệnh và bệnh tình của ông nội cô có khả năng khỏi bệnh thì con rắn mới chịu rời hang. Cậu vẫn chưa nói khi nào chữa cho ông tôi, có cần thứ gì đặc biệt không để tôi chuẩn bị nữa." Dương Tuấn Vũ xoa cằm nghĩ nghĩ nói. "Gừng, tỏi, tốt ngôi thứ 10 cân, làm xong sâu thành 10 chuỗi treo cái phòng. Máu chó mỗi ngày một chậu, tất nhiên không khuyến thích cô đi đánh bả trộm chó mà là mua từ các quán nhậu bị dân. Một ít đồ chú, một cái kính chiếu yêu, một cái bình bạc, từ mấy cái này tôi sẽ chuẩn bị." Hạ Minh Nguyệt nghiêm túc mở sổ ra ghi lại, tâm trạng hộp, tinh thần lên cao. Cô dám chắc mình sẽ biết thật nhanh để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì mà hắn nói. "Nhưng vừa viết tới chữ gừng, tỏi, ớt mỗi thứ 10 cân, sau đó nghe tiếp máu chó mỗi ngày một chậu thì nỡ ra." Lấy lại tinh thần, cô hét lên, "Cậu định chữa bệnh hay định trừ tà đó hả? Muốn chọc tôi tức chết sao? Rốt cuộc cậu có chữa? Được không vậy? Đừng làm tôi hy vọng rồi lại thất vọng chứ. Thứ khi nào bệnh có thể chữa bằng? Cũng mãi vậy? Lang băng, bị sỉ và một chàng, Dương Tuấn Vũ lao mưa xuân bắn tối tăm mặt núi, hắn vội cắt ngang. "Bình tĩnh nào bà chị. Nghe tôi phân tích đã." "Hừ." cậu mà không nói rõ ràng thì đừng trách tôi được gác. Hề hề, là như này. Nghe hắn thì thầm vào tai, sắc mặt Hạ Minh Nguyệt cũng biến đổi liên tục, lúc thì trợn mắt ngạc nhiên, khi thì cố gắng nhịn cười, lúc lại thở dài ngắn ẩm. Chẳng biết cái kế hoạch củ chuối của hắn có ra hay không, nhưng nếu thành công đúng là sẽ làm kẻ đó sợ chết khiếp cũng nên. Đấy là như thế, tất cả chỉ là để tăng thêm màu sắc ly kỳ, ám ảnh thôi. Còn việc chữa bệnh thì tôi có đồ nghề riêng rồi, nếu cô tin tưởng, khả năng điều trị liên tục 12 tuần là ông cô sẽ gần như khỏi hẳn. Thế thì tốt rồi, cảm ơn. Hạ Minh Nguyệt vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng khiến kẻ đang chơi ừa vẫn cận bên cạnh say mê, kinh diễm. Sau khi tới được địa điểm cần tới, Dương Tuấn Vũ xuống xe vây tay chào trong tâm thái thoát hiểm trong căng tức. Hắn có cảm giác nếu mình ở bên cạnh cô gái này thêm một lúc nữa có khi không kiềm chế được thú tính trong lòng nảy ra. Đi cùng mỹ nhân cũng thật hao tổn tâm trí a quá mệt. Đứng dựa vào gốc cây bên cạnh hít lấy mấy hơi không khí trong lành cho tâm trạng bình ổn lại. Nhìn trời đã tối đen như mực, xung quanh chẳng nhìn rõ thứ gì bởi vì đang ở chân núi hẻo lánh không đèn. Thế nhưng tất cả đều không làm khó được hắn, tuy chưa tới mức nhìn được trong bóng đêm nhưng khoảng cách ba em mở xung quanh Dương Tuấn Vũ đã có thể đại khái phân biệt được cây cỏ. Đất đá và đường đi và hơn hết chính là hắn có một đồng đội đặc lực với cặp mắt sáng luôn cảnh báo mỗi khi hắn nguy hiểm triệu cơ chương 385 hủy bỏ kế hoạch chương 385 hủy bỏ kế hoạch trong phòng họp lúc nửa đêm tất cả các thành viên đầu lĩnh đều có mặt không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ gian phòng mọi người đều túi đầu không dám ngẩn mặt lên nhìn mộtt đang như bước lửa ngồi phía chính diện nó cứ duy trì mãi cho tới khi có một kẻ chán nặng áp hoa này bất làm màu đi chuyện này chẳng thể trách mấy người họ được nếu có trách thì trách bản thân cậu đã đi quá lâu mà chẳng có chút tin tức gì cả lúc quan trọng cứ gọi điện cũng không được Thế thì còn làm ăn gì? Có chuyện gì mau nói tôi còn tiếp tục hy vọng quay trở lại tìm được mơ giấc mơ đẹp. Leo gãi gãi đầu ngáp như không có chuyện gì xảy ra. Mấy tên còn lại thấy thế suýt nữa phì cười, đúng là tên này tới nhà người khác chơi mà không biết nghề nang gì à. Dương Tuấn Vũ đang muốn trách phạt nghe thấy thế thì tí tức hộc máu, gờ gườm nhau mấy giây cuối cùng hắn đành nuai vai. Đúng là việc này không thể trách mấy người được, hệ lí sẽ có chuyện cũng là tại tôi, kế hoạch mấy người đang chuẩn bị triển khai tạm thời dừng lại. Giờ gờ như mày. Sao lại dừng lại? Cậu không định cướp cô ấy về sao? Tất nhiên tôi phải đòi lại người của mình rồi nhưng các cậu chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của việc này. Đừng lúc nào cũng nghĩ mình có chút năng lực hơn người mà muốn làm gì thì làm, cho tới khi bom nổ không bị thương, súng bắn không chảy ra thì đừng có hống hách làm loạn. Tình hình hỏa lực của đối thủ không phải đơn giản đâu. Tứ đại gia tộc, nếu chỉ bằng cỡ mấy người còn chưa đủ động đến cọp lông chứ đừng nói là lên kế hoạch lật đổ được họ. Đừng nghĩ tôi nói quá đáng, ngay bản thân tôi với leo cũng chưa xứng tầm, nếu không Việt Nam đã chẳng thể đứng vững trên bản đồ thế giới bao năm qua. Lần này cũng là một bài học để tất cả hiểu chuyện liên quan đến pháp luật, đến quan chức, đến các gia tộc thì nên dùng đầu suy nghĩ tính toán hơn là dùng tay chân. Quyền lực không nằm ở số đông mà chỉ nằm ở một nhóm người mà thôi. Và các cậu lại đang định lật đột cả đám đó thì khác nào lật tung cả đất nước lên, sau đó để rồi xem các quốc gia khác có nhăm nhe dường cờ hô hào khẩu hiệu, chiến tranh phi nghĩa, nội loạn bạo động, chính phủ Việt Nam cần sự trợ giúp sau đó vài ngày, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có. Quân lính ngoại quốc mang tiếng cứu trợ tới giúp đỡ và mất nước là tất yếu. Mất nước là hai từ đủ mạnh để khiến tất cả những người ngồi đây đều giật mình. Nhưng họ càng nghĩ càng cảm thấy mồ hôi lạnh đổ toàn thân đúng vậy, nếu họ vẫn dùng kế hoạch cướp dâu sau đó sẵn sàng chiến đấu chống lại những kẻ đó thì có khác gì mang lên mình danh phản quốc căn cứ sẽ bị tấn công, thịnh thế sẽ bị đóng cửa, tất cả sẽ bị chôn vùi, đồng thời danh tiếng sẽ mang mùi thối muôn đời. Có sức mạnh đúng là tốt thật đấy, nhưng nếu không biết cách sử dụng thì nó sẽ chỉ là con dao hai lưỡi, cho bạn vinh hoa phú quý hoặc đẩy bạn xuống vạn kiếp bất phục. Đây không phải là phim là chuyện mà cứ muốn làm gì thì làm. Xã hội còn đó, pháp luật còn đó, quân đội còn đó, họ vẫn chỉ là một cá nhân nhỏ bé giữa muôn vạn những cá nhân khác mà thôi. Nói về xuất sắc họ còn kém nhiều người lắm, nói về tiền bạc, địa vị họ cũng chẳng hơn ai. Quá hảo tưởng sức mạnh chính là thứ mà Dương Tuấn Vũ muốn họ nhận ra và nhanh chóng diệt trừ cái mầm mống tư tưởng ngu ngốc này. Cũng chính vì những lẽ đó mà xưa nay Dương Tuấn Vũ luôn phải cẩn thận phòng thủ và che đậy sự tồn tại của căn cứ, bởi vì chẳng có một quốc gia nào muốn bên trong mình mang những khối ưu ác tính, tốt đẹp chẳng được bền lâu. Ai mà biết tới khi đủ lông đủ cách, đủ thế đủ lực, thì tổ chức sẽ không lật đổ chính quyền, bởi vì cạnh tranh quyền lợi, cạnh tranh quyền hô mưa gọi gió luôn là thứ hấp dẫn trí mạng. Lúc nghèo đói chỉ nghĩ tới ăn no, khi có đủ tiền để ăn no rồi sẽ nghĩ tới làm sao để có của cải dư giả, khi giàu có rồi lại nghĩ làm sao để có thể khiến người đời kính ngưỡng lúc đó họ sẽ tìm đến quyền lực, mà có quyền lực nhỏ lại khó chịu kẻ quyền lực lớn chen ép sai bảo, ta lại cố gắng tranh giành quyền lực lớn, rồi cứ thế tăng lên tăng lên dần, từ một tên ăn mày nghèo đói cuối cùng cũng sẽ ham mê quyền lực mà thôi. Tất nhiên đó là khi hắn có cơ hội. Đó là diễn biến tất yếu của mỗi cá nhân, bởi vì trong mỗi con người luôn có khát vọng chinh phục mọi thứ và biến tất cả thành của mình đó là lòng tham bản chất xấu xa của loài người. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không hy vọng chỉ bằng vài lời mà như thanh sống cảm hóa, thanh tỏi những suy nghĩ đen tối khỏi đầu họ. Hắn chỉ muốn họ hiểu rằng, muốn làm gì thì nên nghĩ tới những hệ lụy đi sau. Zerg. "Vãn tở, lau cuối đầu xin lỗi. Xin bộ trách phạt. Muốn bị phạt. Tốt lắm, thế thì mau ra lệnh dừng tất cả các hoạt động lại ngay khi nó còn chưa gây quá nhiều sự chú ý, nhớ là lúc rút đi phải xóa sạch dấu vết." "Rõ." Cả ba người mau chóng rời đi ra lệnh cho các quân sĩ si của mình. "Phở Lạc Dạ, chị còn muốn nấp ở đó tới bao giờ?" "Hoa, giận tiến bộ ghê, hay là giữa chúng ta có mối liên kết đặc biệt nhỉ?" Phở Lạc Dạ cười quyến rũ đi ra từ sau bức tưởng. "Em không dám." Chẳng qua cứ mỗi khi chị cười thì không khí xung quanh lại mát hơn một chút, mùi thơm cây cỏ cũng phảng phất theo gió nên em mới nhận ra. Ô không ngờ em lại tinh ý đến thế. Cùng với tiếng nói là một bàn tay mềm mại, mát mẻ chạm vào, vớt ve từ cổ xuống ngực khiến Dương Tuấn Vũ dùng mình có mùi nữ nhân, vết cắn này, à à, không về cứu bạn gái lại còn có thời gian rảnh đi tìm hoa nến mật, khá lắm, uổng công nghệ lì xệ bé nhỏ ngốc niết quyết chết để giữ gìn tình cảm và sự trong sạch cho tên bội bạc như cậu. Thở lọt ra lạnh giọng trách móc, cô hử một tiếng rồi rời đi. Dương Tuấn Vũ cười khổ vô chán, hắn vội đứng dậy kéo cô lại, chị nghe em giải thích đã nào, bằng chứng rõ ràng này còn giải thích cái gì nữa? Chẳng những không giúp đỡ mà leo còn đổ thêm dầu vào lửa. Sau đấy thầm dơ ngón tay cái về phía Dương Tuấn Vũ, một nói khẩu âm cậu khá lắm. Dương Tuấn Vũ trừng mắt muốn đấm vào cái mặt khốn nạn kia một cú, nhưng bà chị bên cạnh đã nổi giận đùng đùng rồi, hắn tất nhiên biết bên nào nặng bên nào nhẹ, xuống nước hắn nói: "Bà chị của tôi ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi." "Ai, nếu cứ thế này chắc nhảy xuống sông." Hồng cũng không rửa sạch được mất. "Ừm, mặc dù nước sông hồng rất đủ. à, thì em không phải như thế, chị nghe giải thích đã." "Đừng đi." Thế là cuối cùng Tốn Trín Châu một cọng lông hắn mới khiến bà chị này nguôi giận, mặc dù vẫn có đôi chút nghi ngờ, nhưng đã tạm tin. Ba người kia quay lại thấy bộ y vũ là thế không ngờ lại hạ giọng định nuốt một cô gái như bà cô tổ thì cảm thấy thế giới này loạn rồi. Phải mất không ít thời gian họ mới chấn tĩnh và lấy lại được tinh thần. Được rồi, nhân tiện giới thiệu với mọi người đây là chị phở lọ giả của nhóm tên nhỉ mà tôi đã từng nhắc tới. Họ là đồng minh của chúng ta. Rất hy vọng mọi người hoan nghênh cô ấy như đối với leo vậy. Phở lọ giả mỉm cười cúi đầu chào một điệu đúng tiểu phong cách quý tộc châu Âu thời kỳ cổ. Cô xỏa từ lòng bàn tay ra một hạt giống nhỏ, sau đó như có phép màu, hạt giống đống này mầm, phát triển cực nhanh cao khoảng một em năm mươi này lộc rồi đơn hoa kết trái. Những quả táo từ nhỏ xíu từ xanh chuyển dần thành màu đỏ sớm, mọng nước trông vô cùng ngon miệng. Tuy đã biết về năng lực điều khiển thực vật của Phở Lọ Dạ rất bá đạo nhưng đây cũng là lần đầu tiên Dương Tuấn Vũ được chứng kiến tận mắt màn biểu diễn bá đạo này. Có chút thất thố kinh ngạc nhưng tâm trí nhanh chóng phục hồi hơn hai tên dở và hoạn tử kia. Thậm chí hắn có cảm giác hai kẻ này mắt như sắp lồi ra rồi. Lào vô tay, chị Phở Lọ Dạ đúng là tuyệt nhất. Phở Lọ Dạ nở nụ cười dịu dàng xoa đầu hắn. Đã nhiều năm không gặp từ ngày nhóc con đột nhiên biến mất ra, giờ đã thành một thanh niên cao lớn hơn cả chị rồi. kỳ dị. Lần đó em đang làm một chương trình vi rút thì đột nhiên nhận được lời mời tham dự cuộc thi giải mã do bộ tổ chức, không ngờ đã 34 năm trôi qua rồi. Thớ Lộ ra liếc mắt về phía Dương Tuấn Vũ. "Này, cậu đừng bắt mỹ bé nhỏ của tôi đang tuổi ăn tuổi lớn phải sống chật chội trong cái hang. Bé tẹo này chứ, để nó ra ngoài tiếp xúc với xã hội, rồi kiếm một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu nữa. Không thể để tên mất nét như cậu bay nhảy cướp hết hoa thơm quả ngọt được." Mọi người phì cười, họ đã nín nhịn rất lâu rồi, giờ mới được giải phóng ra. Đúng như họ nghĩ, dưới quyền uy của bà chị này, bột của họ chỉ biết gãi đầu cờ trừ lao vội giải cứu cho bọn. Chị đừng trách anh ấy, mới đầu thì giờ rất đúng là có chút khắc khe thật, nhưng càng ngày em càng được tự do thoải mái hơn nhiều rồi. Em đã chế ra một cái máy tính cỡ nhỏ có thể sẵn sàng liên lạc và điều khiển hội tệ mọi lúc mọi nơi, nên giờ có thể đi chơi thoải mái vào mỗi buổi tối hay ngày nghỉ cuối tuần rồi. Phớt lọt dạ vẻ mà hắn. đúng là mỹ tiệm của chị rất thông minh a làm việc cũng nên thư giãn. Chị ghét nhất kẻ nào bắt công nhân viên của mình làm thêm giờ, tăng ca, hay làm cả ngày nghỉ ngày lễ. Cảm thấy ánh mắt cảnh cáo chiếu đến, Dương Tuấn Vũ giơ tay dòi Tôi chẳng hề bắt hai tăng ca hay làm thêm giờ cả. Nhưng mà họ đều nhất quyết sống chết đòi cống hiến vì công ty, vì tập đoàn nên tôi mới bất đắc dĩ phải ra luật hai làm thêm được gấp 3 lần lương cơ bản. Vậy thôi, có gì đáng trách chứ? Chưa kể cứ 3 tháng lại tổ chức đi du lịch 4 ngày 3 đêm một lần. Cuộc sống của họ còn nhàn hạ hơn tôi nhiều. Tôi không cần cậu kể khổ, chỉ cần làm sao cho lương tâm không bị cắn rứt là được. Tôi cũng đã tới đây trước khi cậu về 1 ngày rồi, tình hình cũng nắm được tương đối, câu đình chỉ cuộc tấn công vào đám cưới là quyết định chính xác, giờ mau nói kế hoạch của cậu xem thế nào. Nếu được tôi sẽ giúp một tay. Cậu muốn làm sao thì làm để cho Hadley sẽ đáng yêu cần phải mau chóng tỉnh lại gặp tôi. Chương 386, lỗ hổng lớn, chương 386, lỗ hổng lớn. Đúng lúc tôi đang cần người hỗ trợ cứu người đây, nếu có chị ở đây thì có thể dễ dàng lần ra manh mối rồi, bởi vì kỳ hệ mục rất nhạy cảm trong việc phân biệt cái loại kỳ khác nhau đúng không? Phớt Lạc Dạ gật đầu. Có thể xem là như vậy. Dương Tuấn Vũ kể lại câu chuyện Âu Chí Quốc, hạ Gia, kèm với đó là những phân tích và suy đoán của mình. Leo đám chiêu. Kỳ hệ bóng tôi à? Hình như có lần chúng tôi đã từng gặp rồi thì phải. Phớt Lạc Dạ, chị nhớ không. Đúng vậy, lần đó chúng tôi đã phải vừa đánh vừa rút lui. Mị nhớ ra điều gì, hắn nói: Bất, cậu có nhớ câu chuyện liên quan tới cái tổ chức chúa quỷ xạ tàn đó chứ? Chính nó, lần đó chúng tôi đã bị một kẻ tu sĩ mang trong người loại kỳ này tấn công khiến tất cả phải liệu mình phòng thủ phá vòng vây mới thoát được. Nhưng có điểm khác đấy là tên mũ trùm đầu đó sử dụng kỳ bóng tối dưới dạng đùa chú và pháp thật hơn là sử dụng sức mạnh bóng tối dưới dạng chiến đấu cận chiến như tên Âu Chí Quốc mà anh nói. Phớt lọt ra lát đầu. Cùng một hệ kỳ có thể có nhiều cách thi triển. Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên thì cô giải thích. Kĩ nói cho cùng cũng là một dạng năng lượng mà thôi và sử dụng năng lượng ấy như thế nào là do cách sáng tạo và công pháp của mỗi người. Hiểu đơn giản như chất nổ, nếu chúng ta muốn chế nó dưới dạng một quả bom nó sẽ khác với chất nổ ứng dụng đẩy đầu viên đạn ra khỏi nòng súng. Hiểu không? Bà chị lấy ví dụ hơi khó hiểu rồi, cứ lấy thứ quen thuộc nhất của mọi người, nước, ở dạng lỏng nó sẽ khác ở dạng băng tuyết mặc dù bản chất vẫn là H2O. Ồ. Mọi người cùng ồ lên, họ chợt nhận ra xưa nay mình đã quá phiến diện áp dụng kỳ rồi, trong đầu họ bừng sáng lên không ít ý tưởng khiến ai cũng có chút phấn khích. Triệu Cơ, sao em không nói với anh là có vụ này? Cái này còn phải nói hay sao? Anh là đồ ngốc ạ. Ngay bản thân anh dùng kỳ cũng có nhiều cách biến đổi còn gì từ việc chỉ biết bơ uff hộ thân cho tới dùng để làm vũ khí như thường, như tia sáng tợ là mạ, em còn tưởng anh hiểu bản chất của nó rồi chứ? À, cái đó là anh cũng đánh liều thôi chứ không có hiểu bản chất. Ai, cũng may giờ hiểu cũng chưa có muộn. Chị gái phớt lọ dạ này không hổ danh là hệ kỳ tinh thế hệ. Mục Dương Tuấn Vũ gật đầu cảm ơn vì lời giải thích của cô, hắn rất hiểu đôi khi những thứ ngay sở sở trước mắt nhưng muốn từ đó suy ra bản chất thì lại không dễ dàng gì. Thấy mình tình cờ giúp cả đám này hiểu một vấn đề sơ khai, lọ giả cũng cảm giác có chút vui vẻ, đối với đồng đội cô chưa bao giờ tỏ ra ít kỷ. Quay trở lại vấn đề. Nếu như theo lời Tuấn Vũ và đối chiếu với tên mũ trùm đầu đấy, tôi có thể khẳng định khoảng 90% bọn chúng đều sử dụng một hệ kỳ, nhưng điều này cũng chưa chắc phản ánh được hai bọn họ có liên hệ gì với nhau hay không. Bởi vì các hệ của kỳ không phải là duy nhất, tôi là hệ một không có nghĩa trên thế giới không có ai được phép sở hữu nó, chỉ khác là cách sử dụng, vận dụng nó ra sao là ở sự sáng tạo của bản thân mỗi người, mấy cậu hiểu chứ? Thấy cả đám ngật ngủ, sợ lộ ra lại nói tiếp. Tôi định về sớm gặp thế lì Cệ một chút mà không ngờ xảy ra chuyện này, thôi thì để giết thời gian, tôi sẽ thử đi đóng giả bác sĩ một lần xem sao." Dương Tuấn Vũ đi môi chứ không phải bà chị thấy cái vụ kế hoạch giả thần giả quỷ, dùng cũng bái chữa bệnh của tôi rất thú vị nên muốn nhập vai hạ. Phớt lọt ra nhau mắt cười. Nếu cậu không thích thì có thể tự làm, biết đâu lại được người đẹp dùng thân báo đáp thì sao? Dương Tuấn Vũ đổ mồ hôi hột, hắn trợn mắt nói. Sao lúc nào chị cũng nghĩ xấu về tôi thế nhỉ? Bởi vì trên đời này thứ khó có thể tin vào nhất chính là lòng trung thủy của đàn ông. Dương Tuấn Vũ nhẹ lời, hắn muốn phản bác nhưng lại cảm thấy không ổn, cứ cái qua cái lại khéo bà chị này lại lật mặt thì khổ. Coi như việc đó đã được căn bài, hắn bắt đầu triển khai các bước tiếp theo. Ok, bảng chiếu. Bảng chiếu sẵn sàng. Ngay lập tức một bảng chiếu 3D xuất hiện trước mắt mọi người, dù họ đã làm quen với nó từ trước rồi nhưng không lần nào nhìn thấy sự bá đạo này mà lại không có chút phấn khích. Phỡ lọ ra đôi mắt đẹp chớp chớp, cô cắt lời Dương Tuấn Vũ định nói: Thế nhỉ, tộc chúng ta cũng nên có một con hổ vệ chứ nhỉ?" Dương Tuấn Vũ cười khổ: "Được rồi bà cô của tôi, nếu các người tin tưởng thì có thể dùng chung con hổ vệ này, còn nếu không thích thì lão cũng có thể mô phỏng được một con hổ vệ khác đấy." Lão gãi đầu cười gượng: "Có thể, nhưng muốn đủ tính năng cao cấp thì phải có sự trợ giúp của rồi. Được rồi, tôi sẽ gửi cho cậu một con chim sau buổi họp này." Đúng là lỗ cả vốn lẫn lại Dương Tuấn Vũ cảm thấy hình như quyết định nhờ mấy người này tới trợ giúp là một sai lầm a. Vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu, hắn bắt đầu phân tích các nhân vật liên quan trong vụ cưỡng hôn. Này, có khá nhiều cách để tiếp cận, nhưng để hạn chế sử dụng sức mạnh vũ trang tới mức tối đa thì chỉ có cách tìm điểm yếu của chúng sau đấy lấy làm điều kiện trao đổi là hợp lý nhất. Chỉ là hiện những điểm yếu này không phải dễ dàng có được. Mà nếu thời gian điều tra quá lâu cũng sẽ dẫn tới mọi việc chậm trễ thì cũng không có giá trị. Thở rõ ra gật đầu. Đúng thế, việc bắt góc đe dọa những kẻ trên đây đều không có kết quả tốt đẹp, bọn chúng có thể vin vào đó lý do khủng bố bắt cóc lãnh đạo cấp cao thì đúng là hổ bét. Mọi đầu súng ngọn giáo sẽ chĩa vào phía mấy người. Bây giờ bọn chúng chỉ đợi chúng ta sẩy chân một bước, có một cái cớ dù lớn hay nhỏ thì tất cả lúc đó sẽ hành động. Mọi người đều cảm thấy trước ngực mình như bị một khối đá lớn đè nén rất khó chịu, cảm giác muốn tóm từng đứa rồi đánh cho thân tài ma dại nhưng thực tế bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ cười vào mặt mình thật là rất uất ức. Dương Tuấn Vũ nhếch mép, nheo mắt cười gian. Mọi chuyện cũng không tới nỗi quá bế tắc đâu. Cái khối đoàn kết tạm bợ vì lợi ích của mấy gia tộc này chỉ mới có mà bản chất ban đầu có kẻ nào không muốn lật đổ ra tộc khác chính vì lẽ đó nếu chúng ta tìm được một vài mâu thuẫn không có khi chỉ cần một mâu thuẫn đủ lớn thì đảm bảo bọn chúng sẽ từ đồng minh sẽ chuyển sang cắn nhau mà thôi lúc đó liên minh tự khắc tăng dã cưới cuộc hôn nhân chính trị tất cả sẽ tự khắc đổ vỡ hay leo đang mơ mơ màng màng mà khi nghe thấy cái kế âm hiểm này cũng phải vỗ đùi đôn đốp khen hay còn những người khác đang căng nao ra nghĩ tất nhiên càng thêm bội phục phớt lọ ra nhấp môi một ngụm trà tôi biết tên nhóc cậu không có gì tốt để mà khá lắm được rồi đừng trừng mắt nhìn tôi Mau nói xem cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi, kẻ nào trong số chúng là kẻ xấu số bị cậu đưa vào tầm ngắm. Ồ, oh, tôi cược 50 euro cho việc cậu sẽ tính như hãm hại bố vợ. Leo và những người khác ngẩn ra rồi cùng cười ha hả, họ ít nhiều cũng biết cái sở trường này của Dương Tuấn Vũ. Không làm mọi người thất vọng, Dương Tuấn Vũ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tôi đâu có muốn, nhưng ai bảo mấy kẻ đó đều là lũ cầm thú chứ? Thấy mọi người càng cười lớn hơn, Dương Tuấn Vũ mặt dài như cái bơm, hắn gõ gõ lên tấm màn chiều ba dê, ửng, không ngờ còn có âm thanh cục, cục mô tả như thật. Leo và Phở lọ dạ rất tinh ý nhận ra điều này và nó lại khiến họ một lần nữa lưu luyến vì những thứ mà tên nhóc này tạo ra. Dương Tuấn Vũ bắt gặp hai bộ dạng ngơ ngẩn kia thì nhếch miệng đắc ý, trong lòng nghĩ các người còn phải ngạc nhiên nhiều, tốt nhất đừng có trợn mắt khi ngạc nhiên kẹo rơi mất lúc nào không biết thì tội lắm. Sau khi tự an ủi bản thân một chút, Dương Tuấn Vũ nói: "Đúng vậy, Trần Thế Kiệt chính là kẻ mà chúng ta cần nhắm vào, phi vụ này sẽ lấy tên là Diệt Thế Kiệt. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn hắn là trung tâm của kế hoạch lần này, theo như sơ bộ mọi người được biết thì không phải tự dưng một kẻ công tử hào hoa như hắn lại chịu hạ thấp mình về quê chung sống với một người phụ nữ nông thôn hai năm trời." Cứ cho là vì mê luyến sắc đẹp của bà Hương đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ cần lừa gạt tình cảm rồi thỏa mãn bản thân một thời gian là được, cùng lắm là mua cho bà ta một chỗ ở Hà Đô rồi thỉnh thoảng đi hú hú theo kiểu người tình còn tốt hơn về quê làm ruộng. Hắn không có điên, trong này rõ ràng có ẩn khúc rất lớn. Đặc biệt đợt mưa to gió lớn, người ta ở nhà cho mát thì hắn lại lang thang đi ra đê làm cái gì để rồi bị nước cuốn trôi và dựng lên câu chuyện chết mất xác. Ngay từ biết Trần Thế Kiệt là cha đẻ của Vân Tú, trong đầu tôi đã xuất hiện những nghi ngờ này rồi, cũng chẳng định đào lên đâu, nhưng hắn đã xen ngang vào cuộc sống của tôi thì không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được nữa. Chương 387, triển khai hành động, chương 387, triển khai hành động. Giờ giờ đầu. Bột nói có lý, nhưng mà các thông tin từ năm đó muốn đào lên rất khó, mọi nhân chứng liên quan cũng không rõ ràng. Đúng là ban đầu tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới tìm được mối liên hệ của việc này. Trong khoảng thời gian những năm 1982, 1983 đó đất nước đang vẫn trong chế độ sản xuất tập trung theo kiểu bao cấp, mọi thứ đều rất khó khăn, nhưng vì một lý do nào đó, Trần gia bỗng nhiên sau vài năm trở thành đại gia tộc nhất nhì đất nước. Tất nhiên, nhưng việc này không phải là thứ công khai có thể tìm thấy trên mặt báo. Mà là tôi đã hỏi được từ Hạ Minh Nguyệt. Dù sao các gia tộc đều ít nhiều có người cài vào nhau nên vài chuyện họ cũng biết được một hai. Chỉ tiếc rằng cụ thể vì sao bọn chúng lại giàu chảy mỡ ra như thế thì không biết. Thời đó nếu bị phát hiện tài sản quá nhiều thì chắc chắn sẽ bị tịch thu và phạt nghiêm. Điều này khiến tôi nghĩ tới một điều đó là bu lậu. Bu lậu? Đúng thế, Trần gia từ thời đó đã nhanh nhóm hình thành các băng đảng xã hội đen hoạt động trong tối, mà cái thời sống bằng tem phiếu ấy thì đâu đào ra được đồ mà bán. Mọi sản phẩm lao động đều bị hợp tác xã quản lý. Muốn có đồ bán chỉ có qua biên giới nhập lậu về làm ăn mà thôi, nhưng ngay cả thế khi bán cũng phải cẩn thận. Người bình thường chắc chắn không thể làm được, chỉ có xã hội đen mới dễ dàng tiêu thụ sản phẩm. Mà tình cờ khi đó Trần Gia lại có một vị đại tá, một vị thượng tá quản lý đoạn biên giới phía Bắc, khi đó nơi này được xem như cửa sau của Trần Gia, còn gì dễ dàng hơn khi quân đội và xã hội đen bắt tay nhau làm giàu. Còn vấn đề tài sản giàu có mà không bị kiểm tra phát hiện thì đơn giản, Trần Gia chỉ cần để chia nhỏ tài sản cho lũ phân đà bên giới là ổn chứ nếu chỉ dựa vào mấy chức quan nông lâm ngư nghiệp với văn hóa xã hội thì làm sao vững góp được ở Hà Đô bao nhiêu năm như thế? nắm trong tay lực lượng xã hội đen mà không có hoạt động phi pháp thì ai tin? leo ngáp ngáp, đoán giả đoán non làm gì? không phải cứ túm mấy tên đà trưởng gì đó rồi đánh cho một trận là xong sao? quan chức bắt cóc không được thì bắt lũ sâu kiến tay chân, có khi mấy người lại được phong tám chữ anh hùng hào hiệp trừ hại cho dân cũng nên. hoàn thờ đã ngơ ngay lắm rồi, hắn gật đầu cái rụt, lão đại không nên quá cân nhắc làm gì, cứ dọn vào cái ổ đó là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Dương Tuấn Vũ lắc đầu, mấy người đừng có suốt ngày chỉ biết dùng nắm đấm phải động não. Nếu đang trong giai đoạn cả hai bên căng thẳng thế này, đột nhiên các phân đà bọn chúng bị càn quét bởi một thế lực thì chẳng phải rút dây động dừng sao? Chỉ bắt được mấy con tôm con tép mà con cá lớn đằng sau chạy mất tiêu rồi. Hoàn thờ chắn nản. Thế theo ý cậu thì phải làm sao? Đánh quân thì phải giết chẳng tướng. Đầu tiên cứ để cá nhỏ tìm ra con cá lớn, sau đấy chúng ta chỉ việc đi quăng lưới bắt cá lớn là được. Việc gì phải đánh nhau nhiều gây tổn thương hòa khí? Dương Tuấn Vũ cười ha hả. Mọi người trố mắt vì sự trơ trẽn của kẻ này, bắt tướng của chúng mà lại còn nói là không làm tổn thương hòa khí. Ai, làm lãnh đạo ra mặt trước hết phải đủ dạy a. Giờ gờ, việc này giao cho cậu chứ. Khi bắt được nhớ dùng các đồ chơi của cậu khiến hắn ngoan ngoan khai ra nhé. Lao sẽ phụ trách phối hợp tăng nhanh tốc độ tìm kiếm cá lớn mọi thứ cần phải có kết quả sau 3 ngày. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tất cả cùng cố gắng. Rõ. Từng. Tạm thời như thế, tôi cần về nhà thăm hỏi mọi người một chút, sau đấy sẽ tới đây làm một vài thử nghiệm. Tất cả giải tán. À, Phước lọ dạ, chiều mai 2 giờ chị sẽ cùng tôi tới gặp mặt Hạ Minh Nguyệt, cô ấy sẽ nói cho chị biết thêm một số thứ. Ok. Thế còn mấy tiếng đêm nay và sáng mai thì sao? Cậu định bỏ chị ở lại cái động tối tăm lạnh lẽo này sao? Phớt lọt ra hiếp mắt cười dụ hoặc khiến Dương Tuấn Vũ lạnh cả sống lưng. Chị có thể ở đây tham quân mà. đã xem hết từ một ngày trước rồi. Thế có thể đi dạo hoặc ngủ một mạch tới chiều mai cũng được. Trong này có phòng nghỉ ngơi đó. Nhưng chị muốn đi cùng cậu cơ. Nhưng em còn phải về nhà. Ồ, chẳng phải em gái cậu, Tuyết Yến nhỉ? Muốn chữa khỏi bệnh sao? Chị đây có thể ra tay giúp đỡ này. Đúng là tiện đường luôn. Nói đến nước đấy rồi thì Dương Tuấn Vũ cũng phải chào thua, mà hiểu xìu như bánh mì ngâm nước. Hắn đành phải mang theo bà cô này đi về nhà. Đã thế trời còn chưa sáng, không biết nếu bị cha mẹ phát hiện có nghĩ gì không. Lại tốn một phen giải thích đây, mệt chết mất. Khoác lên mình bộ áo quân nhân nghiêm trang, Dương Tuấn Vũ đứng trước cửa nhà nhân chung không thể mất hình tượng đến nỗi nhà mình cũng phải vượt rào leo vào như chó được. Chưa kể nếu mai phát hiện trong nhà có thêm một đứa con trai và một cô gái lạ mặt, chắc hai ông bà sẽ sốc ngất xỉu cũng không phải là chuyện đùa. Giang tấn miệng ngáp ngáp, tay khoác vội chiếc áo cánh mỏng, dù sao thời tiết tháng 10 rồi, vẫn còn nắng nóng nhưng đêm xuống cũng lạnh hơn, lại có gió nữa, không nên mặc phong phanh chỉ từ hành động nhỏ nhặt biết quan tâm tới sức khỏe như vậy thôi, dương tuấn vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn rất sợ người nhà mình gặp chuyện gì. khi ở gần thì thi thoảng hắn lại nhờ triệu cơ đánh giá các chỉ số sức khỏe và sàng lọc các bệnh ác tính cho họ, nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn, không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến, thì không thể nào kịp thời cứu chữa được thì khổ. bật đèn sân lẫn đèn cổng lên, giang tấn nhìn qua màn hình camera ở cửa, thấy một nam một nữ thì hơi bất ngờ, giờ này lại có đôi nào đến thăm sự lo lắng cũng dần được trôi đi khi mà ông rủi rủi mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra người thanh niên kia chính là con trai mình. Tuy còn nghi ngờ cô con gái Tây bên cạnh không biết là ai, nhưng mọi chuyện tạm gác lại đã, phải mau mau mở cửa. Cánh cửa mở ra, hai cha con nhìn nhau, đều là đàn ông, họ không nói nhiều nhưng đúng là một tháng qua gia đình xảy ra không ít chuyện khiến tâm trạng ai cũng bồi hồi. Nhìn con trai trong bộ quân trang thẳng thớm, rất ra dáng một người lính rắn giỏi mạnh mẽ, ông hài lòng gật đầu, đôi mắt giả hơi nhòe đi cảm thán. Về rồi à? Dương Tuấn Vũ cúi đầu. Vâng, con về rồi thưa cha. Thở rõ dạ cũng cúi đầu. lỗ, nô. sở to mẹ dịu. Chào chú. Rất vui được gặp chú. Giang Tuấn gật đầu đáp lễ, ông cũng biết tiếng Anh vì thường xuyên phải gặp đối tác nước ngoài nên cũng phải học. Theo đồ, nai sờ to mẹ dịu, tu, chào cháu, chú cũng rất vui khi gặp cháu. Sau đấy ông quay sang nói với con trai, ừ, về là tốt rồi, sao về bất ngờ mà không gọi một tiếng mọi người ra đón? Thằng nhóc này lại sợ cả nhà phải thức khuya mong ngóng chứ gì? Thôi được rồi, vào nhà đi đã. Ừm, còn cô gái này, Dương Tuấn Vũ nhanh miệng trả lời, hắn không dám để bà chị này có thời gian làm trò nếu không sẽ rất phiền phức cho hắn. Đây là một người bạn của con, cô ấy đi làm ca đêm vừa về mà xe lại hỏng nên con đưa cô ấy đến nhà nghỉ ngơi. Tới sáng mai thì về cũng được. Phớt lọt dạ trước mặt bạn bè thì vui vừa sao cũng được, nhưng đối mặt với bề trên cô cũng không dám quá thất lễ. Dù Dương Tuấn Vũ có chém gió sai sự thật thì cô cũng coi như không có chuyện gì. Cô cũng rất hiểu rằng không phải là đi du lịch, hắn cũng rất vất vả, chẳng qua trêu một chút giúp hắn thư giãn quên đi sự căng thẳng trong quá trình bảy mưu tinh kế mà thôi. Dương Tuấn Vũ dù đã dặn cha là tạm thời không nói cho ai biết để mọi người ngủ, sáng mai hay gặp mặt cũng được, nhưng như có cảm giác người thân trở về, cả mẹ hắn và Tuyết Tiên đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà phòng khách khiến Dương Tuấn Vũ đỏ Con chào mẹ, chào Mai Mai, anh về rồi đây. Anh vẫn còn biết đường mà về à? Tôi tưởng anh đi biệt xứ rồi chứ. Mẹ Lan rất hiếm khi nặng lời với hắn, nhưng ngay câu đầu tiên đã như vậy rồi thì Dương Tuấn Vũ hiểu việc đi mất hút hơn 2 tháng không liên lạc gì đã là mẹ thật sự tức giận. Hắn vội chạy ra sau lưng đấm bóp hai vai mẹ, mồm cười hì hì nói. Mẹ xinh đẹp đừng giận con mà, giận làm gì cho mặt thêm nếp nhăn, là lỗi của con, nhưng cũng là do đơn vị quản lý thiết bị nghe gọi rất hà khắc, cha đã từng đi lính cũng hiểu mà, cha nhỉ? Hắn nháy nháy mắt nhờ cha nói đỡ mấy câu. Giang Tuấn Thương con, ông gật đầu nhưng chưa kịp nói thì vợ đã căng ngang ông đừng có bao biện cho nó hồi đó ông đi lính còn không có điện thoại thì cũng có thư từ về nhà giam bữa nửa tháng cũng có một bước đằng này làm gì có quân ngũ nào cấm túc con nhà người ta hai tháng không cho gọi một cuộc về nhà báo bình an nếu có thật ngày mai tôi sẽ tới ủy ban nộp đơn khiếu lại lần này ông đừng có cản giang tân chôn mắt ông gầy khổ nhún vai ý nói họa do con gây ra con tự chịu đi dương tuấn vũ nhìn sang em gái thì lại còn nhận được cái bơ kèm theo ngọn lửa tức giận đang ấp ủ bên trong chỉ trực bùng cháy thì dương tuấn vũ biết không thể nhờ và gì rồi chỉ sợ cô còn thêm dầu vào lửa nữa thì khổ hắn thở dài một hơi đi vòng qua ghế ngồi xuống. Mẹ à, con cũng đâu như thế. Con cũng rất nhớ mọi người, nhưng vừa vào nhập ngũ quân đoàn đã có nhiệm vụ đi vào tận miền Nam khảo sát địa hình ở sa mạc núi đỉnh, nếu mọi người xem thời sự thì cũng biết rồi đó, nơi đó chim còn không muốn liệt thì kiếm đâu ra cột phát sóng mà gọi được điện thoại. Chưa kể đây là nhiệm vụ bí mật, nếu để quân sĩ mang theo đồ phát thanh ghi hình nhớ có kẻ gian tiết lộ bán cho kẻ địch thì sao? Nên điện thoại bị tịch thu hết rồi à con cũng chẳng nói chơi. Đây, giấy chứng nhận kèm giấy khen thường đây. Mọi người không tin nên con đành phải lấy ra đó. Chương 388, ấm áp, chương 388, ấm áp. Cảm ơn bạn đã bờ UFF hỏa tinh châu cho chuyện nhé. Chúc anh em buổi tối cuối tuần vui vẻ. Cuộc thi này ngay từ ban đầu đã không đơn giản chỉ là sát hoạch các quân nhân, mà nó cũng đúng mang theo ý nghĩa khảo sát và phân tích địa hình khu vực sa mạc này. Chỉ là nó không thể có giấy chứng nhận hay bằng khen công khai gì, tất cả là do vừa nãy ở trong căn cứ hắn đã nhanh tay nhanh nào in lậu mỗi cái một bản ra. Làm sao hắn không biết được lúc về sẽ bị chất vấn chứ? Phớt lọ dạ nháy mắt tinh lịch treo tức khiến Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi hột, trong lòng thầm mắng to bé. Còn bà chị lắm điều này nữa. Hắn vội quăng lại ánh mắt năn nỉ rồi lại kín đáo nhận được dấu hiệu một ngón tay. Dù rất không muốn đáp ứng làm một chuyện cho bà chị này nhưng hắn đã bị dồn tới đường cùng rồi, bây giờ mà cha mẹ với em gái phát hiện ra thứ này là giả thì sau đó hắn có nói thật cũng chẳng ai tin nữa. Phớt lò ra nhận được cái gật đầu đồng ý thì khẽ nở nụ cười vui vẻ, cô nhấp một ngụm trà ấm, nhẹ nhàng cảm nhận một chút không khí gia đình. Trước nay cô vẫn hàng ngao thước một cuộc sống yên bình như vậy, nhưng thực tế lại không thể, đó có lẽ là điều mà cô tiếc nuối nhất trong cuộc đời mình. Họ có giận dỗi, có trách móc, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thương yêu đáng quý. Mai Tuyết Thiên cầm tờ giấy lên xem thì có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không suy nghĩ bắt bẻ gì nhiều, coi như tạm chấp nhận lời giải thích này, bởi vì cô biết anh mình đang cố gắng làm cái gì. Mẹ Lan cũng chỉ làm vẹn như thế chứ nhìn con đen gầy đi một vòng thì trong lòng đã rất đau xót rồi, bà hỏi: "Thế công việc ở đó xong rồi chứ? Đi đâu cũng nên chú ý ăn uống giữ sức khỏe nha." "Vâng, con biết mà, chỉ là ở sa mạc nước còn khan hiếm chứ nói gì tới đồ ăn. Nhưng mẹ yên tâm, công việc ở đó tạm thời đã ổn rồi, sắp tới chắc con không phải tới đó nữa." "Ừ, thế chắc giờ đói rồi phải không? Để mẹ vào nấu cho bát mì nhé." "Muộn rồi mà mẹ Con cứ ngồi đấy đi, đói thì cứ nói, sao mà phải giấu, mẹ còn không biết con mình đang đói thì còn nói chuyện gì nữa. Cháu gái ngồi chơi với mọi người nhé, bác vào làm mì một chút, cháu cũng ăn nhé. Phớt Lọ Dạ rất thèm tình cảm gia đình, cô cũng chẳng phải con dâu ra mắt bố mẹ chồng nên không phải giữ kẽ hay xấu hổ gì, gật đầu cười cô nói: "Cảm ơn cô ạ, cháu không kiêng gì đâu ạ." Cô cứ cho cháu một bát lớn. Ừ, phải thế chứ. Đừng như mấy đứa con gái bây giờ, suốt ngày chăm chăm ăn có mấy hạt cơm để giữ dáng. Thì, quan điểm của cháu là bụng no mới lo tới chuyện khác. Ừ, thế nhé. Dương Tuấn Vũ nhìn hình bóng mẹ đi vào bếp thì cười chê, mẹ tôi chỉ thích vỗ cho mấy người trong nhà béo mập thôi. Cậu có phúc thế còn gì nữa. Giang Tuấn đứng dậy, mấy đứa cứ nói chuyện nhé, chú vào xem có giúp được chút gì không. Cha để con vào cho. Mai Tuyết Tiên đứng dậy nói, Dương Tuấn Vũ kéo tay cô lại, Mai Mai, ngồi xuống nào, anh có chuyện muốn nói với em đây. Cưng, đi ra ngoài chút cũng được. Cô định từ chối nhưng nhận được ánh mắt nghiêm nghị của anh trai, cô không dám cãi lại. Cả ba người đi ra ngoài, không khí mùa thu gần sáng có chút lạnh. Mai Tuyết Yen từ giường vừa mới dậy, đi ra ngoài có chút dùng mình. Nhưng cái cảm giác đó chẳng có bao lâu thì một chiếc áo khoác nhẹ đang trùm bọc gọn lấy cô. Ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm nhận được sự cương triều từ trong ánh mắt vẫn chẳng thay đổi, cô cảm thấy lòng mình chợt yếu đuối vô cùng. Dương Tuấn Vũ ôm lấy cô vô vẻ "Em gái ngốc, đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ, thời gian qua khổ cực cho em rồi, sợ lắm đúng không?" "Anh..." "Huhu." <cười> Nghe những lời an ủi ấm áp ấy, Tuyết Tiên mà khóc, mọi chuyện trong thời gian vừa qua đối với một cô gái yếu đuối, chất yếu tay mềm không sức cự như cô đúng là khó mà tưởng tượng được hết, nhất là ngày xảy ra chuyện ở quán bar. Khi mà cô và chị tú tú bị cả mấy chục tên đàn ông to cao vây quanh nhức nhối mà xung quanh có cả trăm người đứng cười cười nói nói quay phim chụp ảnh. Nội tuổi thân, sợ hãi khi đó đâu phải cô gái nào cũng chịu được. Tuyết nhiên khi đó không khóc lóc cầu xin đã là mạnh mẽ lắm rồi, đổi lại bất cứ cô gái bình thường nào trong hoàn cảnh đó chỉ sợ đã túi đầu chịu được rồi. Mọi người có thể nói cô vô dụng yếu đuối nhưng cô đâu có muốn mình như thế, nếu được ai không muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người khác. Dương Tuấn Vũ hồi nấy, hắn sao lại không hiểu em gái mình đã sợ như thế nào? Nếu có trách thì chỉ có thể trách hắn không suy nghĩ chu toàn bản thân là phần tử luôn tham gia các cuộc tranh đấu nguy hiểm nhưng người nhà lại không bảo vệ được dẫn tới nhiều lần sai lầm lần này còn may là không có thiệt hại gì lần sau không thể dám chắc được như vậy hắn hiểu nếu được chọn hắn cũng chỉ muốn là một doanh nhân thành đạt sống cùng một gia đình bình thường hạnh phúc qua ngày là được nhưng hắn không thể làm thế dù không ai ép buộc nhưng hắn luôn tự gán cho mình trách nhiệm với cộng đồng với đất nước với xã hội sau lần tuyệt tiến bị mấy tên khốn dọa sợ đó hắn đã hiểu rằng việc bảo vệ người thân tốt nhất chính là dạy cách họ biết cách tự bảo vệ bản thân xoa đầu em gái hắn an ủi mai mai em gái ngoan đừng khóc nữa nào ở đây còn có người khác đấy. Phở lọ già nhún vai xuề hai tay, thế tôi rời đi cho hai anh em cậu tâm sự nhé. Tuyết Tiên nghe thấy vậy thì ngưng khóc, cô lau nước mắt, bay sang nhìn cô gái xinh đẹp theo kiểu. Phương Tây, cô rụt dễ hỏi. Chị, chị là chị Phở lọ già mà chị tú tú nhắc đến đúng không ạ? Phở lọ già vươn tay ra bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Tuyết Tiên rồi nở nụ cười. Ừ, em là Tuyết Tiên rồi, chị là Phở lọ già. Rất vui được biết em. Vâng, khi nãy nếu có gì không phải mong chị bỏ qua. Chị không nghĩ gì đâu. Dương Tuấn Vu nghiêm túc. Anh mời chị ấy tới nhà chắc em cũng hiểu ý của anh rồi chứ? Lần cuối cùng, em có chắc mình sẽ gia nhập cuộc sống này? Em thực sự muốn. Nếu đã vào rồi, em sẽ không thể có một cuộc đời bình yên như bao người khác. Bản thân anh rất không muốn điều này xảy ra. Tuyết điên cắn chặt môi, cô nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ cương quyết, cô gật đầu. Em muốn. Em muốn. Em muốn. Thở dài một hơi, hắn gật đầu. Được rồi, anh sẽ không ngăn cản quyết định của em. Mọi chuyện tạm thời chưa nói tới, trước hết để chị phở Lọ ra kiểm tra tình hình vết thương của em đã. Vâng, chị đi vào phòng em nhé. Phở Lọ ra mỉm cười lắc đầu. Không phải cởi quần áo gì đâu chị sửa qua một chút là biết à Dương Tuấn Vũ tất nhiên hiểu ý hắn quay lưng đi dù không phải cởi đồ nhưng cũng phải vấn áo vén quần dù biết hắn không nhìn thấy gì nhưng mặt cô vẫn đường hồng cũng may trời đang tối cô khẽ thở nhẹ ra một hơi phớt lọt ra rất tinh ý cô giật giật lông mi trong đầu nghĩ tới thứ gì đó rồi nở nụ cười dù là bị một người cùng giới chạm vào nhưng cũng khiến Tuyết Thiên ngại ngùng tuy nhiên cảm giác đấy trôi qua rất nhanh thay vào đó như có một luồng khí nhẹ nhàng êm dịu chạy vào trong lưng cô lan dọc cô sống rồi xuống tới tận hai chân kèm theo đó là âm thanh nhẹ nhàng ngon nha chị đang kiểm tra chút thôi Đừng động đậy. Tuyết Tiên gật nhẹ đầu rồi cố gắng đứng im. Sau khoảng một phút kiểm tra cẩn thận, Phật Lạc Dạ rút tay lại rồi ra hiệu Tuyết Tiên kéo lại quần áo. Dương Tuấn Vũ không quay lại nhưng hắn cũng biết mọi chuyện đã xong, nghe hết tiếng kéo quần áo sột soạt rất nhỏ đằng sau, hắn hỏi: "Tình hình ổn chứ?" Phật Lạc Dạ thoáng nhìn về phía Tuyết Tiên, đôi mày hơi nhướng lên. Tuyết Tiên cũng rất tinh ý, cô lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh. "Chị cứ nói đi, em chịu được mà." Xoa đầu cô gái nhỏ, cô gật đầu. "Có thể trước khỏi." Dương Tuấn Vũ tất nhiên không đốc, nếu đơn giản thì cô gái này đã không sợ giọng điệu nghiêm túc như thế. Hắn quay lại. "Chị cần gì?" một viên đá năng lượng ít nhất cấp độ D, kích thước càng lớn càng tốt để dùng nó chữa lại tổn thương vùng tùy sống. kèm theo lộ trình điều trị liên tục ít nhất một tháng. sau đấy cần khoảng 3 tháng tập luyện phục hồi nhẹ nhàng, ít nhất nửa năm mới có thể tập luyện theo chế độ trong căn cứ của cậu. Tuyết Yến tuy không hiểu viên đá năng lượng cấp D có ý nghĩa gì, nhưng cô biết nó rất hiếm có. nếu không một người có sức mạnh như chị ấy sẽ không phải nghiêm túc như thế. nhưng cô quên mất một điều, bên cạnh mình luôn có một người anh luôn sẵn sàng che chở, bảo vệ cô. nghe thấy điều kiện như thế, Dương Tuấn Vũ thở phào một hơi. hắn lấy từ trong áo ra một chiếc hộp rồi mở ra. trong bóng tối chỉ có lai vãng vài ánh trăng yếu ớt. Đông sáng bừng lên một màu xanh dương tươi mát. Phlọ Dạ tay cực nhanh chụp lấy, cô cầm chiếc huy hiệu lên đánh giá. Xung quanh được bao bọc bởi một con rồng cách điệu tinh tế là viên đá cỡ bằng ngón trỏ, nhưng trong đó ẩn chứa một nguồn năng lượng cực lớn. Phlọ Dạ che miệng tốt lên. Năng lượng cấp C. Dương Tuấn Vũ hất hàm đắc ý. Có chút nhỏ nhưng là năng lượng cấp C, hơn hẳn một cấp đó, đủ chứ? Đủ, thậm chí còn thừa không ít, nếu cậu không cần thì tôi có thể dùng nó cải tạo cơ thể của Tuyết. Tiến lên. Dương Tuấn Vũ sáng mắt. Thật tốt thế. Phlọ ra nhếch miệng. Còn phải xem ai đang giúp cậu nữa. Tôi biết chị rất giỏi mà. Tiên tâm, lần này tôi nợ chị thêm một tân tình. Chị muốn gì tôi có thể đáp ứng hai việc. Phớt lọt ra hiếp mắt cười, nhận được cân tình của cậu đúng là không dễ à? Thế thì phải dùng cho tốt, xem nào, tôi đã thấy bộ giáp cậu làm cho hệ ly dễ, tôi muốn một bộ như thế. Dương Tuấn Vũ nghe răng, đúng là công phu sư tử ngọc A, chị đang nói tới bộ đồ bay đó hử? Đúng thế, tôi cũng không ngại nếu cậu cải tiến thêm cho nó đâu. Được rồi, nhưng để xem trong đợt này có thể làm kịp không đã, tôi chỉ có đúng 10 ngày nghỉ thôi. Giờ đã trôi qua nửa ngày rồi, nhìn hai người trao đổi. Tuyết Diên không tham gia nhưng cô rất biết ơn anh đã vì cô mà dùng tới viên đá đó, cô không nói ra, cũng không từ chối, những thứ anh làm cho cô đã không thể đong đếm bằng lời nữa rồi. Mai Tuyết Diên thầm hạ quyết tâm sau này sẽ cố gắng khiến anh và mọi người không phải lo lắng vì mình nữa, và nếu có phải đánh đổi tất cả cô cũng muốn một lần được bảo vệ anh trai, bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình. Chương 389: Xe bus kiểu mới, chương 389: Xe bus kiểu mới. Dương Tuấn Vũ cười, "Nếu không đủ thì để dịp sau nhé, khi đó đảm bảo sẽ có thêm nhiều chức năng mới." Phượng Lộ Dạ sáng mắt, "Thế cậu cứ thong thả mà làm, tôi cũng chưa cần gấp." Có viên đá năng lượng cấp C này thì nhiều khả năng sẽ rút ngắn được thời gian, nhưng tôi không chắc là rút được bao nhiêu đâu. Với cả trong lúc điều trị sẽ rất đau đó. Tuyết Thiên gật đầu. Em chịu được, xin chị giúp em. Nhìn em gái quyết tâm như vậy, Dương Tuấn Vũ vô vô vai động viên. Cố gắng nhé. Vâng. Anh yên tâm. Em gái anh cái gì không chịu được chứ chỉ là đau thôi em đã quá quen thuộc rồi. Cô cũng chẳng phải nói mạnh miệng, việc khối u phát triển gây đau đớn cho cô đâu chỉ ngày một ngày hai, suốt 8 năm trời bị liệt, có ngày nào cô không bị nỗi đau hành hạ, gặm nhấm, mới đầu cô còn khóc rất nhiều, nhưng sau đấy cô đã dần kiên trì, cố gắng. Vừa đau đớn thể xác, cô cũng bị tổn thương tinh thần không kém, ở xã hội này, người khuyết tật luôn phải nhận những ánh mắt kỳ thị, khinh thường. Nếu cô là một cô gái yếu đuối thì chắc đã không đủ mạnh mẽ sống tới bây giờ. Phỡ lọ ra béo béo cái má mềm mềm. Yên tâm, chị sẽ cố gắng giảm đau cho em bằng các loại thảo dược, và chị cũng tin em sẽ vượt qua được. Các bài tập và phương thuốc chị nhờ Vân Tú gửi cho em, em vẫn thực hiện rất chăm chỉ, thì chị chỉ cần quan sát một chút là nhận ra mà. Em khá lắm, mấy động tác khó như vậy cũng làm được. Em cũng có học vũ đạo nên dù hơi tốn thời gian làm quen nhưng may mà cuối cùng cũng thành công. Dương Tuấn Vũ khắc ngang bao giờ chị có thể bắt đầu? Ừ, ngay trong ngày hôm nay có thể bắt đầu, mỗi ngày điều trị khoảng 1 giờ. Thế thì bắt đầu ngay hôm nay đi. À mà trả lại cho tôi con rồng kia được chứ? Thiếu nó tôi sẽ bị lột ra mất. Quân đoàn tối mật hưởng. Dương Tuấn Vũ cảnh giác. Cô biết? Phớt lọ dạ biểu môi. Cậu quá coi thường tôi rồi đấy. Nói đúng hơn là coi thường Teni Đừng quên chúng tôi có một vị quân nhân cấp cao trong NATO. Ấy, làm gì mà nóng thế? Tôi cũng là thành viên của Teni mà. Nhìn phớt lọ dạ nhẹ nhàng tháo viên đá ra. Dương Tuấn Vũ cũng phải gật đầu cảm thán khả năng điều khiển kỳ vi diệu của người phụ nữ này. Nhìn đơn giản như thế, nhưng thực ra con rồng bên ngoài đã được gắn rất chắc với viên đá để đảm bảo ngay cả trong các cuộc chiến khốc liệt, chỉ có huy hiệu bị rơi chứ viên đá không bị rơi ra. Đón lấy huy hiệu rồi cất vào trong hộp thì bên trong nhà cũng vang lên tiếng của mẹ Lan. Mấy đứa đâu rồi? Vào ăn mì nào? Phớt lọt dạ nhanh nhào đi trước. Các giác quan của cô rất nhạy cảm, từ khi nãy cô Lan đang nấu thì cô đã ngửi thấy mùi thơm làm cái bụng nhỏ đã reo lên ở mỹ rồi. Thấy em gái còn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mình, Tuấn Vũ cười khổ. Đợi cô đi trước hắn mới bước theo sau. Ba, mì cô nấu sao ngon như vậy. Phớt lọ dạ há miệng nhỏ đưa chiếc thìa mang theo một chút mì và miếng thịt chân giò thái mỏng vào miệng. Cô vừa nhai mấy lần thì đôi mắt đã sáng bừng lên như sao rồi. Vừa ăn vừa khen không ngớt miệng là mẹ Lan cười híp mắt vui vẻ. miệng liên tục nói ngon thì ăn nhiều vào. Còn gì vui hơn khi món ăn của mình nấu ra được lũ trẻ vui vẻ, hạnh phúc ăn chứ? Triết Yên cười tự hào. Mẹ em chính là siêu cấp mỹ nhân đầu bếp đó. Mẹ Lan cười mắng. Gì mà siêu cấp mỹ nhân đã là bà già rồi. lọ dạ hút sụp sợi mì rồi lắc đầu. Cô đúng là rất trẻ, rất đẹp đó. À nhân tiện đây cháu có quả cho cô chú. Phở lọt ra lối hối mở túi xách ra. Bà chị này cũng chu đáo đấy chứ. Dương Tuấn Vũ thầm gật đầu rồi quay lại công cuộc đánh chén hết bát mì thứ nhất chuyển sang bát thứ hai. Không gì ngon bằng đồ ăn mẹ nấu đúng là câu nói chuẩn nhất. Mẹ Lan xua tay. Con bé này tới chơi là vui rồi, lại còn quà cấp gì. Phở lọt ra cười. Cô chú đừng từ chối làm cháu buồn à, cũng không có gì quý hiếm đâu ạ, đều là của nhà làm được. Cháu sợ Tuấn Vũ ăn hết nên mới phải tới bây giờ mới đưa ra, không thể qua trung gian được. Dương Tuấn Vũ đang ăn nghe thấy thế thì trợn mắt hoảng. Khuku. Này tôi không đáng tin như thế từ khi nào vậy? Cậu lúc nào cũng không đáng tin, nhất là chuyện liên quan tới phụ nữ. Ngẹn họng chân chối, hắn coi như đó là một lời khen rồi tiếp tục cắm túi ăn nhưng đôi mắt vẫn thì Thoảng ngó sang xem bà chị này thì tặng được cái gì hay ho. Từ trong túi lọ dạ lấy ra mấy lọ nhìn như lọ thuốc, sau đấy cô bóc lớp em rồi đổ ra một viên hoàn. Viên thuốc thảo dược, màu xanh lam nhìn khá thích mắt. Dương Tuấn Vũ thoáng nghi hoặc bởi vì hắn thấy trong đó có một nguồn năng lượng, tuy rất ít nhưng lại khá êm dịu. Triệu Cơ, em biết đây là đồ chơi gì không? Ồ, thứ này hay đó, không ngờ cô ấy lại đem đi tặng là gì nhỉ? Tiểu gì cô ấy chẳng giải thích tác dụng, anh gấp cái gì? Ai, đến em cũng bắt nạt anh a? Thấy triệu cơ không trả lời lại, Dương Tuấn Vũ trận cảm thấy địa vị của mình thật thấp bé. Phớt lọ ra mỉm cười đặt ba chiếc lọ vào tay cô Lan sau đấy giơ viên hoàn trong tay lên nói, thứ này gọi là dưỡng nhan hoàn do bí phương gia truyền nhà cháu làm ra, có thể dùng cho cả nam và nữ. Nếu mọi người không chết thì có thể dùng thử. Thì, tất nhiên nó không thể có tác dụng ngay mà phải sau khoảng một, hai tháng mới có công hiệu. Tuy nhiên nếu chú ý thì vài ngày có thể nhận thấy chút cải thiện nhỏ. À. Dương Tuấn Vũ sợ mẹ từ chối hắn nhanh miệng nói. Cha mẹ yên tâm, chị ấy không phải bán hàng lừa đảo đâu." Mẹ Lan cười đánh vào vai hắn. "Cái thằng nhóc này, ai lại nói thế bao giờ?" Mẹ La phụ nữ mẹ hiểu, nhìn cô ấy da dẻ mịn màng tươi trẻ thế kia là mẹ đã tin rồi. "Chẳng qua là thứ tốt như thế sao có thể tặng gia đình cô nhiều vậy được?" Phở lọ ra lúc đầu. "Cái này nhà cháu làm nhiều lắm, nguyên liệu cũng không khó kiếm đâu ạ, chỉ là có bí quyết biết phối hợp nên mới có công dụng tốt. Ba lọ này mỗi lọ có 50 viên, cả nhà mình cứ dùng mỗi ngày một viên trước khi đi ngủ, vừa có tác dụng tái tạo da, vừa giúp giấc ngủ thêm sâu ạ." Mai Tuyết Yến cũng phụ giúp. "Mẹ cứ nhận đi cho chị ấy vui." Sắp tới chị cũng ở nhà mình một thời gian đó mẹ. Mẹ Lan hơi ngạc nhiên, ánh mắt chuyển sang nhìn đứa con trai thoáng nghi ngờ. Dương Tuấn Vũ biết mẹ hiểu lầm, hắn nói: Chị ấy biết mấy bài thuốc chữa bệnh muốn giúp cho mai mai tăng cường thêm sức khỏe thôi ạ Đợt này con cũng chỉ được về trung hôn, con cũng phải tranh thủ qua công ty với đi thăm Vân Tú một chút. Nghe con nói vậy bà hơi ấy nấy. Con biết chuyện của tú tú chưa? Hắn nắm tay mẹ nhẹ vỗ vỗ. Mẹ yên tâm, con dâu mẹ không thể chạy mất được đâu. Nhưng mà người nhà họ hình như đã mai mối xong rồi. Con chưa cưới mà mẹ lo gì, ra mặt con dày lắm. Đừng có làm lớn chuyện đấy giải quyết trong hòa khí là tốt nhất. Vâng, con hiểu mà mẹ. Ừ, thôi mấy đứa nghỉ sớm đi, mẹ rửa bát. Dương Tuấn Vũ nhanh tay thu hết bát đũa lại, hắn đứa dậy chạy vào bếp. Mẹ để con dựa cho, cha mẹ đi nghỉ đi. Mẹ Lan cười mắng, cái thằng nhóc này. Thôi, để bác dọn qua cái phòng tầng trên nhé, cháu đợi chút. Phượng Lộ ra ngăn lại. Bác đừng khách sáo ạ, tối nay cháu ngủ cùng Mai Mai là được rồi. Mai Tuyết Tiên cũng gật đầu. Cha mẹ đi ngủ đi ạ, lâu rồi con cũng chưa có người ngủ cùng mà giường lại rộng như vậy. Hì. Dương Tuấn Vũ nằm trên giường trầm chọc suy nghĩ, cuối cùng chẳng biết chợp mắt tiếp đi lúc Nào, nhưng như trong người có cái đồng hồ báo thức, cứ đúng 5 giờ là hai mắt hắn lại mở, một ngày mới đã đến. Mặc bộ đồ quần áo phông, đi đôi giày rồi rời nhà chạy xung quanh con phố. Vĩnh Hà đã có nhiều thay đổi hơn nhiều so với thời điểm 5 năm trước hắn sống lại rồi, thoáng cái mà đã 5 năm, Dương Tuấn Vũ thầm cảm thán thời gian trôi quá nhanh. Các con đường đều đã được mở rộng hơn, đường chính có tới 8 làn, đường phụ cũng có tới 4 làn, mật độ đường trải rất tốt, tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sải từng bước dài trên đường, hắn rất hài lòng với những gì công ty xây dựng thảm đã làm. Quên mất, cũng nên để Tùng Khôi Kỳ quay về định cư ở Việt Nam thôi chứ cứ chia cắt hẳn với Lâm Băng cũng khó ổn đã có con với nhau rồi mà còn chưa cưới được năm qua thảm cũng có nhiều công trình mang tính thế kỷ nên chắc rất bận rộn không thể không nói việc xây dựng lên kỳ quan tòa bỏ sấy đồn ở bãi cát bạc đã làm cho danh tiếng của thảm được đẩy lên tầm cao mới các công trình yêu cầu trình độ thi công xuất sắc và có độ khó cao thì gần như các đối tác đều liên hệ với thảm. thế mới nói đôi khi một công ty xây dựng chỉ cần làm ra một công trình để đợi là có thể làm chuồn trong giới rồi khách hàng sẽ tới liên tục làm không hết việc hắn vừa chạy vừa suy nghĩ xem con nên nâng cấp cơ sở hạ tầng lên nữa không Cuối cùng quyết định có đã thăng thế, bởi theo lý giải của hắn, kế hoạch biến Vĩnh Hà trở thành một thành phố thông minh, một trong những thành phố đáng sống nhất của Việt Nam và trên thế giới thì phải có một cơ sở hạ tầng tốt. Hiện tại dưới mỗi đoạn đường này đều đã được phân chia thành phần chạy lưới điện và mạng cáp quang ngầm, phần cho ống nước sạch, phần cho cống ngầm. Tất cả đều được phân chia rạch ròi và có đánh dấu cụ thể. Nhưng hắn không định xây dựng quá nhiều cầu đường chẳng trị thay vào đó việc thay đổi phương tiện sẽ giúp cải thiện đời sống người dân, tránh hiện tượng tác đường. Đó chính là phương tiện vận chuyển công cộng. Nói tới phương tiện vận chuyển công cộng, có lẽ mọi người đều nghĩ tới những chiếc xe bus với ống xả đen ngòm cùng khói xăng khó người, ô nhiễm môi trường, rồi đi cũng toàn tạt đầu xe máy trên đường vô cùng nguy hiểm. Và khi lên xe thì luôn trong tình trạng đông đến nghẹt thở, xe đi nhanh phanh gấp, rung lắc như ngả, trả từng một 2, 3000 đồng tiền vé, hay là tình trạng quấy rối tình dục, sờ mó nữ hành khách, móc ví, trộm tài sản. Quá nhiều tệ nạn xảy ra trên đó. Dương Tuấn Vũ muốn cái quan điểm này sẽ hoàn toàn biến mất. Một hệ thống xe bus với khoảng 100 chỗ chạy bằng năng lượng điện sạch thân thiện môi trường, người dân đi lại hoàn toàn không mất phí xe không cần chạy riêng một làn mà nó sẽ có cách thiết kế hồng chân để các thiết bị khác như ô tô, xe máy sẽ chạy dưới nó và tất nhiên cũng có khu chờ xe bớt riêng với mái che và căng tin phục vụ. Chương 390, đen, chương 390, đen. Bản chất của nó vẫn chỉ là một chiếc xe chạy bằng năng lượng điện siêu tụ điện của thịnh thế phát minh ra, chỉ khác ở chỗ tính thiết kế độc đáo của chiếc xe bất này, cộng với việc phân chia lại luồng giao thông một chút là ổn. Muốn người dân thay đổi quan điểm và chấp nhận dự án xây đô thị thông minh thì thịnh thế cần phải đưa ra những phúc lợi đủ lớn và cho họ thấy sự thay đổi này chính là để cho chính cuộc sống của họ tốt lên. Đồng thời Dương Tuấn Vũ cũng muốn mở một ngân hàng cổ phần của riêng thịnh thế. Một phần là để tăng thêm nguồn lợi nhuận khi dòng tiền dư thừa cứ phải đi gửi lấy lãi like ở nơi khác và khi rút ra cũng cần nhiều thủ tục và bị trừ phí. Còn nếu tự thành lập ngân hàng, tiền sẽ lưu thông trong đó, khi cần sẽ dễ dàng xuất toán. Chưa kể nguồn tiền của người dân nộp vào cũng sẽ giúp cho họ có thêm nguồn tiền để đầu tư vào các kế hoạch lớn. Một phần khác chính là để phục vụ cho dự án đô thị thông minh. Thịnh thế sẽ cho người dân vay tiền để đội ngũ công trình của thảm giới sự chỉ đạo của hắn sẽ xây dựng ra các mô hình nhà ở hiện đại, thông minh. Và tất nhiên. Vay này phải có lãi suất thấp, thậm chí còn phải hứa hẹn thời gian hoàn trả tiền lâu hơn các ngân hàng khác. Bởi vì không phải cứ muốn là hắn có thể xây dựng một đô thị mới, Vĩnh Hà là một tỉnh của nhà nước, của dân chứ không phải của hắn, hắn không có quyền ép buộc họ phải đập nhà cũ đi xây nhà mới, đã thế còn phải đi vay để xây nhà, họ không có bị điên. Chưa kể các căn nhà có trình độ kỹ thuật cao này không phải rẻ như xây nhà bình thường, bởi vì nó cần lắp đặt các thiết bị công nghệ số hiện đại. Đây chính là một thách thức lớn, mà việc mở ngân hàng chính là một bước đi quan trọng. Muốn có tất cả các chính sách ưu đãi tốt đẹp thì tất nhiên chỉ có thể có khi mà ngân hàng là của hắn. Hiện tại có hai cách để mở ngân hàng, một là thành lập một cái mới toanh, hai là đi mua lại thương hiệu của một ngân hàng đang thua lỗ. Cách thứ nhất tất nhiên là ngon lành nhất, nhưng khó ở chỗ cần thời gian phê duyệt và thủ tục khá lâu. Cách thứ hai thì chỉ cần ký giấy sang tên chủ tịch là xong, nhưng lại vướng mắc ở chỗ ngân hàng đang thua lỗ thì sẽ nợ tiền, như thế hắn sẽ phải làm sao để ngân hàng làm ăn có lãi like trở lại, hoặc tự mình bỏ vốn ra bù vào. Chưa kể sau đó một bộ sậu và dàn nhân viên cũng cần phải thay đổi để đem luồng sinh khí mới cho công ty. Thế mới nói xây mới bao giờ cũng tốt hơn là chỉnh sửa, chắp vá lại cái cũ. Nghĩ cho cùng thì việc xây dựng đô thị cũng chẳng phải là ngày một ngày hai, dự án này trước mắt cần phải tính toán cẩn thận, sau đó trình lên ủy ban, lãnh đạo cấp thành phố, rồi lên cấp tỉnh, cấp trung ương. Trong thời gian chờ đợi đấy, làm đơn xin phép mở ngân hàng là dư giả thời gian. Dương Tuấn Vũ chạy một vòng nắm cảnh sắc quê hương và đã nghĩ ra cần thay đổi rất nhiều thứ mà thời gian hắn chẳng có nhiều, vì vậy sau khi chạy được hơn 50 km hắn đã quay về. Vừa về đến nhà đã ngửi ngay thấy mùi thảo dược, biết là Phở Lọ Dạ đang tận dụng thời gian sáng sớm là thời điểm cơ thể có thể hấp thu các chất tốt nhất để tiến hành điều trị cho em gái, hắn mỉm cười hài lòng rồi lên phòng mình tắm nhanh một cái ăn vội bát cơm, uống chút canh, hắn xin phép tới công ty trước. Mẹ Lan nhìn con tất bật như thế thì thở dài nói với chồng: Ông xem, suốt ngày tất bật, nhiều lúc tôi nghĩ có khi nghèo nghèo một chút vẫn hay hơn. Giang Tấn nghe vợ nói thế thì lắc đầu cười. Dù có nghèo hay giàu thì con trai bà cũng chẳng phải đứa chịu ngồi yên trong nhà đâu. Tuổi trẻ mà, cứ để nó bay nảy trải nghiệm cho thỏa đáng. Con bà, thay vì than thở cả ngày thì nên cảm thấy tự hào vì con trai mình chứ. Có mấy ai được tài giỏi như nó đâu? Là mẹ chẳng phải ai cũng muốn con mình thành đạt sao? Nếu nó chỉ như thế thì đã đành. Đằng này lại lén lén lút lút làm những chuyện nguy hiểm, ông đừng tưởng tôi già rồi, nó làm cái gì sao qua được mắt tôi chứ, chẳng qua tôi không muốn hỏi thôi. Tới lúc này thì Giang Tấn lại thở dài. Cuộc đời mỗi người đều đã có sứ mệnh riêng, với bà có thể là quan tâm, chăm sóc gia đình, với Tuyết Tiên là diễn viên ca sĩ, còn Tuấn Vũ thì có chút đặc biệt hơn mà thôi. Chỉ cần thấy con bình an là tôi vui rồi. Ai, cũng đành thế chứ biết làm sao. Tôi ông ăn nhanh đi để tôi dọn rồi còn đi khảo sát mấy trang trại cung cấp thực phẩm. Nói thì nói thế, nhưng thật sự Tuấn Vũ nó đã khiến mọi thứ đều trở nên rất tốt, may là tài năng của nó dùng đúng chỗ. Còn không nữa, đấy người ta gọi là vừa có tài vừa có đức, đem cái tâm sáng chinh phục mọi người, sau này nó sẽ còn làm lên nhiều kỳ tích nữa, bà cứ chờ mà xem. Muốn làm gì thì làm, trước hết cũng phải cưới vợ sinh con đã. Đấy, con nhỏ tú tú xinh đẹp, ngoan ngoãn, nết na như vậy, không cưới nhanh còn không phải có hàng tá đàn ông dòm ngó sao? đúng là thằng con ốc. Ải, cái này cũng không trách nó được, công việc bận rộn, công ty đang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bọn nó làm gì có thời gian mà nghĩ tới hôn nhân. Cưới cũng chỉ mất một ngày ăn hỏi hai ngày cưới, chí mất bao nhiêu thời gian? ai nói thì đơn giản đấy nhưng nó là đại sự cả đời làm sao mà qua loa được. Còn nhớ ngày xưa tôi cưới bà, luân quanh chuẩn bị cũng hết cả nửa năm trời, nói thì dễ hơn làm à. Bà Lan trợn mắt. Ông mà cứ để nó rừng dưng như thế thì có chục năm nữa nó vẫn như thế. Lúc đấy đừng có ân hận. Thôi được rồi. Chuyện gia đình cứ nghe bà đi. Nếu lần này nó thật sự đòi được con bé về, tôi sẽ đi xem ngày bắt đính hôn sớm. Mà không, để tôi hỏi mấy bà bạn xem nơi nào thiêng thì đi xem luôn. Nếu được đính hôn luôn, cưới vợ phải cưới lên tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dè pha. Giang Tuấn tí sặc nước canh vì quyết định của vợ mình, nhưng thấy bộ dạng hùng hổ thế kia thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Dương Tuấn Vũ vẫn lung dung lái xe tới công ty mà không biết rằng cha mẹ đang ở nhà tính kế út trợn. Lái xe thẳng vào gaza, chia thẻ nhân viên cho bảo vệ, rồi đi thang máy lên tầng gần chót của tòa nhà bỏ Sài Đồn. Cửa thang máy vừa mở ra, bỗng hắn giật mình vì sự xuất hiện của một cô gái ở bên ngoài, từng, nói đúng hơn là một cô gái chuyên mở thang máy chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắn vội nhìn lại thì thấy đúng là tầng thứ 87, tầng họp chuyên dành cho hội đồng quản trị của thị thế. Cô gái này nhìn cũng cao khoảng một m 7 dáng người cân đối, Mặc đồng phục lễ tân của tòa bỏ xây đồn, gương mặt khả ái, xinh đẹp, tóc vẫn cao lịch sự trang nhã, dù nhìn hắn khá nghi hoặc nhưng vẫn nở một nụ cười. Cô đến gần túi đầu chào nhẹ. Xin chào. Không biết ngài lên đây gặp ai ạ? Dương Tuấn Vũ tất nhiên không trách cô gái này vì không nhận ra mình là ai, bởi vì xưa nay hắn tới tập đoàn cũng ngay lập tức đi thang máy với thẻ riêng đi lên thẳng phòng họp nên chưa có ai gặp hắn ngoài mấy người cao tầng trong công ty. Chỉ có điều sao đột nhiên hôm nay ở đây lại có cô gái đứng đây đón tiếp thế này? Âu Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra trên áo cô có cài một cái logo nhỏ nhìn khá quen mắt. Dòng hai nghe dù không rõ bên trong đang thảo luận cái gì, nhưng có vẻ có khá nhiều người đang bàn luận gì đó. Hắn nghi hoặc không trả lời câu của cô gái Lễ Tân mà hỏi: "Ở đây đang có hội nghị gì sao?" Cô gái hơi nhíu mày nhìn hắn, trong đầu thầm suy tính, hỏi không báo tên, thẻ thì không đeo. Hôm nay có hội nghị vô cùng quan trọng đối với thịnh thế, kể cả một cô lễ tân như mình hay chú bảo vệ trông xe dưới nhà còn biết nữa là, ừm, còn có cả trên báo cũng đang đăng đầy tin tức, vậy mà tên này tuyệt nhiên không biết gì. Thế mà có thể lên được tận trên này. Hay là? Trộm thẻ, gián điệp? Chết rồi, phải làm sao đây? thấy cô gái nhìn mình đầy nghi hoặc thì biết không ổn rồi. Cô ta đang nghĩ mình thành cái dạng gì không biết nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp. ý nghĩa như rằng, hắn vừa nói xong thì cô bấm cái mài trên áo rồi vội nói nhanh. Bảo vệ, trên này có kẻ đột nhập. Nói xong cô vội cảnh giác lùi lại phía sau. Dương Tuấn Vũ giật mình vì phản ứng của cô quá mạnh rồi. Nếu bình thường thì đúng là rất tốt, nhưng, Ai? hắn đâu phải kẻ trộm cơ chứ? Nhưng cái chính không phải là giải thích nữa, chỉ trong vài chục giây nữa thôi là bảo vệ sẽ phong tỏa kín chỗ này. Dương Tuấn Vũ càng nghĩ mặt càng đen như liễu nổi, hắn chẳng thể nào ngờ ngày mình trở về công ty lại được đón tiếp nồng nhiệt thế này. Cô gái thấy hắn tiến lên thì càng la lên, mỗi tầng đều có đội bảo vệ riêng, chỉ có mỗi tầng này là không có bảo vệ vì nó vốn được yêu cầu tính bảo mật cực cao, không ai ngoài phận sự được tiến vào. Cô gái này luôn cuống phát khóc, cô biết nếu mình tiến gần phòng họp trong phạm vi 10m thì chắc chắn sẽ bị đổi việc, nhưng thả bị như thế còn hơn để tên này nghe trộm được thông tin, mà ở ngoài này lại chỉ có mình cô đứng đấy. Không được, phải làm gì đó. Cô gái ánh mắt kiên quyết chạy nhanh về phía cửa phòng họp đập đập lên mấy tiếng để cảnh báo bên trong biết bên ngoài có việc, như thế cuộc bàn luận sẽ được tạm dừng, thông tin cũng sẽ không bị lộ. Nhìn cô gái sợ hãi mặt tái mét, Dương Tuấn Vũ vừa thương vừa giận, hắn sờ vào túi định lấy điện thoại ra gọi cho Trần Bằng Bảo hắn ra giải quyết chuyện này, nhưng túi giống... Hoàng bét, còn chưa mua điện thoại. Thôi xong. Dương Tuấn Vũ chợt cảm thấy hôm nay hình như mình bước ra ngoài bằng chân trái, ý nói đen đủi. Chương 391, tích hay, chương 391, tích hay. Đúng như những gì hàn đoán, cửa phòng còn chưa kịp mở ra thì cầu thang khẩn cấp đã dồn dập tiếng bước chân, sau đấy chưa quá 5 giây đã có 10 thanh niên bảo vệ cao to đen hồi ừm, cũng không đến mức đó nhưng cũng khá và mỡ. Dáng vẻ có lẽ là đội bảo vệ chuyên nghiệp đang nhanh chóng vây hắn vào trong. Một tên đứng ở trung tâm, hắn đánh giá Dương Tuấn Vũ một chút thì thấy người này chắc chỉ là một tên thư sinh quèn có chút rèn luyện thể dục thể thao nên cũng không quá khẩn trương. Tuy vậy, cũng không nên kỳ kèo nhiều, giọng hắn mạnh mẽ văng lên. "Mời anh đi theo chúng tôi một chút. Chúng tôi nghi ngờ anh có hành động vi phạm, ảnh hưởng tới lợi ích của tập đoàn." Dương Tuấn Vũ cũng lời giải thích, hắn biết càng nói nhiều sẽ càng rối, nên mở miệng giọng cũng lạnh lùng cương quyết. "Tôi muốn gặp giám đốc Trần Bằng của các người một chút." Ồ, tưởng biết tên giám đốc bằng là có thể đi, nói thật, ở Việt Nam số người biết giám đốc bằng nhiều lắm. Facebook có CEO Mark Zuckerberg thì rô nẹt có giám đốc Trần Bằng. Anh hiểu ý tôi chứ? Đi thôi, đừng bắt chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bị chính nhân viên của mình nghi ngờ rồi đuổi đi đúng là cảm giác có chút khổ không nói được thành lời. Đúng lúc đôi bên đang giao tranh căng thẳng chuẩn bị động thủ thì cánh cửa phòng họp mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên, Trần Bằng nhướng mày hỏi cô gái vừa đập cửa lò lên. Có chuyện gì? Cô gái mặt đã như sắc khóc, nhưng cô vẫn quyết tâm làm tròn trách nhiệm của mình, bởi vì dù làm ở thịnh thế chưa lâu nhưng mọi người đều rất tốt, cấp trên cũng rất quan tâm hỏi han nhân viên, lương đầy đủ, thưởng có thừa. Chính vì lẽ đó cô mới có những hành động vừa rồi, chỉ tiếc là việc thăng cấp lên làm trưởng bộ phận lễ tân phụ trách 10 tầng đầu đã không còn nữa rồi. Cô nhìn giám đốc đang mặt mày tức giận thì cúi đầu nói: "Xin lỗi giám đốc, tôi làm vậy vì có người lén đi lên đây với biểu hiện rất khả nghi a Tiểu Di giữ tay chồng lại, cô vỗ vai An ủi cô gái lễ tân. "Em tên gì?" "Ồ, oh, Tuệ Mẫn nhỉ." "Anh bằng không có ý trách em đâu, nếu đúng như em nói thì còn phải thưởng cho em nữa. Thế người kia đâu rồi, đã báo bảo vệ bắt được chưa?" Thấy giám đốc Tiểu Di nói như vậy, lòng Tuệ Mẫn lại dâng lên chút hy vọng, cô chỉ tay về phía đằng xa. Nơi đang có đám bảo vệ thực hiện nghĩa vụ của mình. Tiểu Di vô vô ngực mỉm cười. Nếu đã có bảo vệ lên là bắt được rồi, em đừng lo nữa, cứ tiếp tục công việc đi, lát gặp chị nhé. Vâng. Tuệ Mẫn lại nhiều thêm chút hy vọng, nó như thế hình như cô vừa lập được công lớn rồi. Nhưng nụ cười còn chưa kịp hé, lời cảm ơn còn chưa kịp nói thì mặt Tiểu Di bỗng nổi lên chút nghi hoặc, cô hỏi lại: "Khi này em nói là có người xâm nhập trái phép, thế anh ta đi gì lên đây?" Thang bộ, thang máy hay trèo cửa sổ? À, tầng 88 trèo cửa sổ có vẻ hơi quá nhưng cũng không phải không có. Thấy đôi mắt mở lớn của mấy người bên cạnh thì Tiểu Di liền bảo chữa. Mọi người thấy cô nói thế thì cũng gật gù, nếu chỉ là chung cư thì chắc không kẻ điên nào leo lên đây thật, rõ ở trên cao lớn như vậy chỉ sợ leo lên được tầng 20 đã là giỏi. Chỉ có điều đây là một tập đoàn hùng mạnh, việc liều mạng ăn cắp thông tin là việc không phải chưa từng xảy ra trên thế giới. Tuệ Mẫn hơi nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời. "Là lên bằng thang máy ạ?" Có dự cảm không lành, Tiểu Di hỏi kỹ hơn. "Thế sao em biết người đó là kẻ gian, hắn có hành động gì đáng nghi sao?" Tuệ Mẫn nhớ lại lúc đó, cô nói, "Em hỏi tên cậu ta không nói, thẻ cũng chẳng đeo." Cổ áo thì không phải đồng phục công ty, gương mặt thì lạ hoắc em chưa gặp bao giờ. Khi lên đây thì hỏi ở đây đang có hội nghị gì sao? Trong khi việc tập đoàn chúng ta lần đầu tiên chính thức đón tiếp cao tầng của quý tập đoàn vụ Soa ẩn đã là tâm điểm tin tức trên mọi tờ báo và thời sự, ai mà không biết, thế mà hắn lại không biết chút nào. Rõ là rất đáng nghi mà. Tiểu Di, Trần Bằng, Lê Khôi, Lâm Băng, Đông Nghi nghe thấy thế thì thầm hô hặc bết, đầu còn chưa kịp quay lại phía đám đông đằng xa thì bên cạnh đã vang lên tiếng của một cô gái mang theo vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Đáng đời cái tội giả thần giả quỷ, để giờ nhân viên của mình cũng không biết. Chết cười mất nghe thêm lời đó kèm chàng cười dài của chủ tịch cắt đờ dỉn thì cả đám đã xác định hỏng hoàn toàn hơn rồi, không nói hai lời, không giải thích dài dòng, cả đám vội chạy về phía đội bảo vệ, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện bọn họ còn chưa làm gì quá đáng, đồng thời cũng vừa trách lao tổ tông cứ thích đánh út để rồi đi đêm lắm có ngày gặp mà, giờ thì giờ khóc giờ cười chưa. Lê Khôi sợ chạy tới không kịp, hắn lớn tiếng hô: Dương tay. đúng vậy, dương tay, đừng manh động. Dương Tuấn Vũ vừa sắn xong tay áo, đang định thử độ chuyên nghiệp của mấy kẻ vệ sĩ này xem sao, nghe thấy giọng đám Lê Khôi hô thì thẩm tuyệt đối, hắn thu lại thế. Nhưng hắn dừng lại không có nghĩa tất cả dừng lại, tay đội trưởng nghe thấy rõ ràng là giọng của mấy giám đốc đang đi về phía này, đây con em mở nó chính là cơ hội thể hiện, lập công trước mắt cao thượng, nếu bỏ qua thì có mà bị ngu, còn câu nói dừng tay kia tất nhiên là hô lên để kẻ địch lộ ra sơ hở, và đúng là hắn đã thu lại thế được, không phải bây giờ thì còn đợi tới bao giờ. Hắn sáng mắt lên, một cú đấm lấy hết tốc độ bình sinh từ lúc bú sữa mẹ cho tới giờ nhanh chóng xuất ra. Dương Tuấn Vũ đang chỉnh lại tay hào thấy đột nhiên có luồng gió mát, nếu bình thường hắn tránh ngon ơ, nhưng khi này rõ ràng đám Lê Khôi đã hô lên như thế thì mấy tên này chắc chắn phải hiểu họ đang bắt không đúng người rồi. Nhưng thế giới này không có nhưng với nếu sự chủ quan đã khiến hắn ăn trọn một cú đấm vào mặt. Và cái khoảnh khắc xinh đẹp ấy lại vừa khéo rơi vào mắt cả đám cao tầng và cả cô lễ tân tuyển mẫn. Tất cả đều ngẩn người, vỗ chán thầm hô xong. Tất nhiên cú đấm này đối với Dương Tuấn Vũ chẳng khác gì muối đốt y nuốt, chẳng đủ gây ngứa, nhưng cái chính là hắn đã bị lấy ra làm trò cười cho thiên hạ rồi, nếu vụ này lộ ra ngoài chẳng phải là sau này hắn không có cơ hội lăn lộn trong giang hồ nữa hay sao. Mã y như rằng, sợ của nào trời trao của ấy, điều ước của hắn còn chưa kịp ngợi thì bên cạnh đã vang lên nụ cười vô vô cùng quá trí, các đờ cười sung sướng. Hai tay chống hông để cố không gặp người xuống, vừa cười vừa chỉ tay nói: "Dương Tuấn Vũ, ha ha, đáng đợi tên con câu. Chuyến đi lần này, ha ha, tôi biết là sẽ có trò vui để xem mà. Ha ha, cười chết tôi mất." Trần Bằng thấy bộ mặt đen như đít nổi thì cả người cứ như bị người ta treo lên giá quay lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi ra như tắm, hắn vội quát lớn: "Mấy người không nghe thấy tôi nói dừng tay hay sao? Mau mang theo đồ đạc xéo khỏi công ty ngay. Chưa bao giờ thấy giám đốc Trần Bằng giận dữ cực độ như vậy, bình thường ai cũng ví cậu ta là một người giám đốc vô cùng nhân lành." Đang tính tất cả hóa ra chỉ đúng cho tới trước giây phút. Vừa rồi, giờ này chắc kể cả não heo cũng biết kẻ nhìn trẻ tuổi này có địa vị rất quan trọng thế mà lại ăn cú đấm thẳng vào mặt của một tên vệ sĩ quèn thì có thành nhân sống lại cũng không thể vui vẻ nở nụ cười rồi bỏ qua được. Tuệ Mẫn loạn choạng cái ngã, cũng may Tiểu Di kịp phản ứng đỡ cô lại, lắp bắp nói cảm ơn nhưng chỉ nhận lại được một cái thở dài kèm khuôn mặt buồn bã thì Tuệ Mẫn biết lần này mình chính thức xong rồi. Nếu nói nguyên nhân vụ xô xát này xảy ra còn không phải tất cả do một mình cô báo cáo sai sao? Cô cố gắng cho đôi chân bất yếu đuối, đi tới trước mặt của người thanh niên trẻ tuổi, hắn đúng là rất đẹp trai. Nhưng giờ này trong lòng cô chỉ còn lại sự ưu ám mà thôi, làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức cái đẹp nữa. Nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm, cô không thể vì sự hiểu lầm của mình gây ra mà khiến cho hơn chục người đang yên ổn kiếm sống này đột nhiên mất một công việc tốt được. Cô biết, nếu họ đổi việc thì có thể cả đời chẳng tìm được nơi nào lương và phúc lợi cao bằng nơi đây. Túi đầu thật sâu, cô run run giọng, "Xin, xin lỗi ngài. Tất cả chuyện này là do sự sai sót của tôi. Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho mấy anh bảo vệ này. Họ cũng làm theo chức trách của mình thôi. Mong ngài lượng thứ." đám bảo vệ đang buồn bực thì vô cùng bất ngờ trước lời nhận tội của Tuệ Mẫn. Cô gái Lễ Tân chú đáo, tốt bụng này họ cũng đã tiếp xúc nói chuyện vài lần, chẳng quá quen thân nhưng hôm nay lại sẵn sàng nhận hết trách nhiệm. Dù đúng là việc này xảy ra là do cô báo sai thật, nhưng nếu truy trách nhiệm thì cô cũng vì an ninh của tập đoàn mà thôi. Còn việc xử lý và đặc biệt là hành động đấm của nhóm trưởng mới là sự việc sai trái nghiêm trọng. Cao Lợi thấy Tuệ Mẫn nhận cả lỗi thay mình thì vội quay sang Trần Bằng lên tiếng. Giám đốc Bằng, việc này là tôi sai, anh đừng việc Tuệ Mẫn, cô ấy là một người tốt. Cả đời gì nghe phiên dịch bên cạnh nói to nói nhỏ vào tai thì ồn một tiếng. Cô rất vui lòng xem tên khốn kia giải quyết sự việc này thế nào. Chương 392, tha thứ. Còn lâu, chương 392, tha thứ. Còn lâu. chân Băng giờ này cũng không dám nhìn mặt Dương Tuấn Vũ, hắn thử nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ có cảm xúc ra sao. Nhưng càng nghĩ càng thấy hỏng bét, đường đường là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn hàng nghìn người lại bị một tên vệ sĩ còn con đấm thẳng vào mặt trước sự chứng kiến của kẻ trên người dưới, và đặc biệt là tập đoàn đối tác. Vụ này mà lộ ra ngoài, báo chí thêm mắm thêm muối vào chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Hắn đang định đuổi cả hai người này thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. "Mọi người giải tán, các lãnh đạo tiếp tục cuộc họp." cắt Đờ gìn, cô đừng có cười tôi kẹo lắt nữa mặt lại như quả dưa chuột héo. "Ừm, Tuệ Mẫn đúng không? Cô không phải đứng ngoài này nữa." Tuệ Mẫn nghe thấy thế thì giật mình, người này lại dám ra lệnh cho lãnh đạo, đặc biệt còn nói chuyện ngang hàng với chủ tịch bên phía đối tác. Đây là chuyện kinh cùng gì? Ngọn lửa trong lòng cô giờ phút này đã chính thức tăng ấm. "Ừm, không cần đứng ngoài này nữa, tức là người ta đổi việc mình rồi." Tuệ Mẫn chán nản cúi đầu xin lỗi một tiếng cuối cùng, nước mắt trào ra. Cô quay đầu bước đi về phía thang máy. Dương Tuấn Vũ đang nói dở thì bị lời xin lỗi của cô gái này cắt ngang, đang định mắng không biết điều thì thấy cô chán nản hướng về phía thang máy mà đi thì ngẩn người. Hắn tóm lấy tay cô nhíu mày, "Ai cho cô rời khỏi đây?" Tuệ Mẫn cảm thấy quá tủi thân, rõ là hắn vừa đuổi cô xong giờ lại hỏi cô sao rời khỏi đây, không rời khỏi thì tôi ngủ ở đây chắc. Ngước gương mặt chảy dài nước mắt, cô buồn tiu nhìn hắn, "Khóc lóc cái gì? Tôi đã nói câu nào nặng lời với cô sao?" "Không, không ạ." Cặp đỡ nhìn nhíu mày nói với đám người của mình, "Đi thôi, ở đây xem hắn đùa dỡn con gái nhà lành làm gì." đám người hạt gạt cười khổ, bọn hắn có nghe hiểu gì đâu, có mỗi cô phiên dịch thì cứ kẻ kẻ to nhỏ với sếp rồi mà. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn mất nhiều thời gian, hắn thả tay Tuệ Mẫn ra, nghiêm giọng nói, cô đi vào trong phòng họp, cấm hỏi thêm. Tuệ Mẫn trong đầu hiện lên một vạn câu hỏi vì sao nhưng nghe thấy thế thì bao nhiêu thắc mắc cũng phải câm nín nuốt xuống. Cô vừa khó hiểu vừa buồn bực theo các giám đốc đi vào phòng họp, và người ngốc trệ cũng không phải chỉ có mình cô, ngoài Dương Tuấn Vũ ra chẳng ai hiểu mục đích của hắn cho một cô lễ tân vào phòng họp hội đồng quản trị làm gì. Trần Bằng đi sau cùng, hắn nghiêm mặt nói với đám vệ sĩ, trừ một tháng lương cắt thưởng 3 tháng và đặc biệt là quản lý cái mụn của mấy người nếu không muốn gặp chuyện rõ chưa không bị đuổi việc đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu đám người này chỉ cần thế thôi là đủ phạt thế kia khi đánh một vị cao tầng đúng là quá con em mở nó nhẹ tay rồi tất cả trong lòng đều cảm kích nhìn theo bóng dáng giám đốc bằng rời đi đồng thời tất cả nhìn thẳng vào mắt nhau bọn họ bừng lên ngọn lửa quyết tâm giữ kín chuyện này sống để bụng chết mang theo tuệ mất u mê mê đi vào phòng nhìn mọi người ngồi xuống vị trí của mình bộ dạng nghiêm túc như sắp chiến đấu thì cô cảm thấy tay chân mình thật thừa thái. đứng không biết đứng đâu ngồi không biết ngồi đâu cô cảm thấy tâm trí mình sắp hỏng rồi nhìn cô mọi người cũng thấy tội nghiệp nhưng à mà thôi kệ đi ai bảo cô đắc tội với đại bối làm người ta mất mặt trước cả đám nhân viên lớn nhỏ chứ giờ mà đi nói giúp hộ cô chắc sẽ bị cùng treo lên giá nướng chín cũng nên nhìn cái bộ dạng luống cuống của tuệ mẫn dương tuấn vũ âm thầm nở nụ cười khoe trí Hừ, đổi việc cô thì quá dễ cho cô rồi phải để cô ở lại trải qua đủ cung bậc cảm xúc chứ dương tuấn vũ trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt tỉnh bơ như vừa rồi chưa có chuyện gì còn tuệ mẫn đối với hắn không khác không khí là bao hắn bắt đầu lên tiếng chân bằng Cậu tóm tắt lại những gì đã thảo luận và thông qua với tập đoàn Vũ Soa ẩn vừa rồi đi. Trần Bằng tất nhiên bình thường sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy một người ngoài là Tuệ Mẫn đứng kia thì hắn lại phải nhìn về phía chủ tịch một chút để xem ý hắn thế nào. Nhận lại được một cái nhướng mày về phía mình, thế là hắn biết cứ giả vờ ngu là tốt nhất. Hắn đứng dậy, bắt đầu nói. Vừa rồi cuộc họp cũng diễn ra chưa lâu, chủ yếu thảo luận xung quanh vấn đề sử dụng chiếc vệ tinh Cosmos một của hai công ty, nhưng cả hai bên còn chưa đạt được thỏa thuận nào. Gật đầu cho Trần Bằng ngồi xuống, hắn quay sang nhìn Cát Đở Dịn, thấy cô gái này vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy, thì nở nụ cười. Đã lâu không gặp, thời gian vừa rồi rất xin lỗi quý tập đoàn vì sự thiếu sót của tôi. Nhưng vì một số lý do cá nhân nên bắt buộc tôi phải vắng mặt một thời gian. Tuy có hơi bất ngờ vì chuyến sang thăm này của các vị, nhưng đều là những đối tác thân thiết chúng ta cũng không cần phải quá cân đo đong đếm lợi ích làm gì. Chúng tôi có sáng chế, có tiền đầu tư 20% các vị có góp vốn 80% cho dự án, nói bên nào nặng bên nào nhẹ thì khó lắm. Vì thế lợi ích cũng không nên dùng thứ này để phân chia." Các Đởn Dìn nhấp một ngụm trà mạ tập dịu nhẹ, cô nở nụ cười không mặn không nhạt hoàn toàn là chỉ để trương ra gia lúc giao tiếp với kẻ nhàm chán, cô hờ hững nói: Đúng thế, tôi cũng không cần quá nhiều sự ưu đãi, chỉ cần chủ tịch Tuấn Vũ đây nhượng lại bản thiết kế kỹ thuật của các cột thu phát tín hiệu dùng cho băng tần 5G, kèm với đó là con chip thiết kế thế thao mãster đệ Vin là được. Thấy phản ứng ngạc nhiên sắp chuyển sang tức giận của cấp dưới, Dương Tuấn Vũ khoát tay ra hiệu mọi người đừng tranh luận, hắn sao còn không biết cô gái này luôn dợ công phu sư tử ngoạ với hắn. Nói thẳng ra là vì cô chẳng ưa hắn nên khi hợp tác luôn muốn ăn cả gốc lẫn lãi là chuyện bình thường. Giao bản thiết kế cũng không khó, 70% lợi nhuận, ok. Đám Trần Bằng nghe chủ tịch muốn trao bản thiết kế thì hơi buồn bực nhưng nghe sang cái phần trăm lợi nhuận thì lưu luyến. Thì ra chủ tịch còn định biến người ta thành cái xưởng sản xuất của mình rồi, sản phẩm bán ra sẽ chỉ ngồi không mà nuốt 70% quá kinh dị rồi. Chủ tịch vụ Sỏa ẩn tuy có trẻ nhưng nao đã đủ nếp nhăn, cô ta có điên mà chấp nhận. Và đúng như suy nghĩ của họ, nụ cười cắt đờ gìn đã chuyển sang méo xệ. Anh có muốn thảo luận công bằng không hay là chúng tôi về? Dương Tuấn Vũ tỏ ra không biết gì về chuyện vừa rồi, hắn ngả lưng về sau ghế, hai tay đặt trước bụng, thoải mái nói, "Ồ, thì ra nãy giờ chủ tịch muốn thảo luận công bằng cơ đấy, thế mà tôi còn tưởng các vị định sang đây làm kẻ cướp chứ." Hừ, muốn lấy cả lợi nhuận lấy cả kỹ thuật và công nghệ của chúng tôi miễn phí sao? Cô nằm mơ giữa ban ngày à? Anh, Cắt đôi dìn đập bàn khiến tất cả dân mình, mặc dù câu ngang ngược thật nhưng mà trong đàm phán có ai không đưa ra cái giá cắt cổ sau đấy mới từ từ hạ xuống mức cả hai đều chấp nhận được. Vậy mà Tuấn Vũ lại nói khó nghe như thế, đổi lại bất cứ nhà hợp tác nào cũng sẽ làm như cắt đôi gìn Đứng dậy, bỏ đi. Dương Tuấn Vũ nhìn cô rời khỏi ghế, cùng với đó là cả đoàn của Vũ Xoạ Ẩn đều hết hồn theo sau thì hắn từ từ nhấp cốc trà, sau đấy đặt xuống, bưng cơ nói, Ải, đang có vài dự án mới thơm ngon muốn hợp tác với Vũ Xoạ Ẩn, nhưng mà, Ải, thôi đi tìm đối tác khác cũng được. Cắt đờ gìn không biết, cậu nghe thấy vậy thì bước chân dừng lại, quay về phía sau nhìn Tuấn Vũ. Thấy cái bộ dạng thư thái, nụ cười nhếch miệng đều giả treo trên môi, cánh tay vươn ra làm động tác mời cô trở về ghế ngồi thì đôi mày liễu nhíu lại, đây rõ ràng là hắn xử cô vì hành động làm mất mặt hắn trước đông đảo nhân viên khi nãy mà, giờ cô tức giận bỏ đi mà lại vì câu nói vừa rồi quay lại thì khác nào cô tự treo lên trước ngực mình tấm bảng hám tiền. Tuệ Mẫn hơi khó hiểu về cách đàm phán của người thanh niên trẻ tuổi này, rõ ràng người ta là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất trên thế giới đã mất thời gian công sức tới tận Việt Nam xa xôi để tỏ ý hợp tác, đổi lại bất cứ công ty nào có cơ hội đấy còn không phải túi thấp đầu cười định. Thế mà hắn lại dừng dưng, còn chọc tức cho người ta bỏ đi, rồi bày ra bộ dáng hờ hững mời họ quay lại, đây chẳng khác gì đòn đánh vào mặt tất cả lãnh đạo cao tầng của vụ xọt ấn rồi. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô, vị nữ chủ tịch quốc sắc thiên hương kia thế mà lại trở về châu ngồi thật. Hôm nay cô chợt nhận ra mình còn quá non. Dương Tuấn Vũ uống nốt cung trà cuối cùng, sáng nay ăn vội chẳng uống được bao nhiêu nước nên giờ khá khát. Hắn đặt cốc cái cốc chống xuống, chuẩn bị tiếp tục đàm phán, như mọi lần. Tiểu Di sẽ ngồi gần đó và đi rót trà, nhưng ngay khi cô chuẩn bị đứng lên thì nhận được cái trừng mắt của Tuấn Vũ khiến cái mông lại phải trở về ghế. Giờ cô đã hiểu tiếng cục to hơn bình thường kia là có ý gì. Tuệ Mẫn dù sao cũng là nhân viên lễ tân, cô khá rõ tâm lý của nhiều đối tượng, nhìn thấy cái cốc giống, nghe thời âm thanh kia sao mà cô lại không biết kẻ này có ý gì. Nhẹ nhàng đi về phía bàn trà pha ấm trà mới, cảm giác đủ thời gian, cô mang ra rót vào cốc của hắn và cũng không quên châm thêm trà cho các vị khác. Chương 393, quá đáng, chương 393, quá đáng. VS, cảm ơn bạn Bạch Phẩm Bị đã để cử người phiếu. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm giác hành hạ người khác rất dễ bị nghiện. Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ mình cũng có cái năng khiếu này đấy chứ. Quay trở lại cuộc đàm phán, hắn cảm thấy mình trêu đùa như vậy là đủ rồi. Thời gian hắn chẳng còn nhiều, cứ thế này vài ngày cũng không đạt được thỏa thuận nào đáng giá. Hắn nghiêm túc. Giữa hai yêu cầu vừa đưa ra, chủ tịch chỉ được phép chọn một, nhưng giá trị lợi nhuận cũng không thể để toàn bộ vụ xóa ẩn nuốt không được. Cắt đợi Dìn thoáng cân nhắc, cô tất nhiên biết hai yêu cầu kia sẽ không được chấp nhận. Nếu chọn một thì nên chọn thứ nào? Thực ra phần nào cũng đem lại lợi nhuận lớn. Suy tính thiệt hơn cuối cùng cô nở nụ cười xinh đẹp khiến đám đàn ông ở đây không ai là không cảm thấy tim mình đập thiếu một nhịp. Thế thao mạ Star Davins, tôi chọn nó. Kèm theo đó là, từng 70% lợi nhuận thuộc về vụ Soạn ẩn. Dương Tuấn Vũ nhếch mép. Cô đúng là một con quỷ hút màu mà, tại cô gái, cô nói xem có phải không? Tuệ Mẫn đang đứng một góc cố làm mờ đi sự tồn tại của mình thì Bông Dương bị chỉ mặt nhưng không gọi tên, rõ ràng hắn biết tên cô mà còn giả vờ không biết, điều này khiến cô cảm thấy muốn nói máu. Thấy cái vây vây tay cô đánh đến, đang đàm phán căng thẳng lôi cô ra làm gì? lại còn hỏi một câu nhạy cảm, nói đối tác là quỷ hút máu, xong lại bắt cô trả lời có đúng hay không. Tuệ Mẫn nhìn về phía người đàn ông kia chợt cảm thấy hắn mới chính là con quỷ. Muốn khóc cũng không dám khóc, cô áp úng lắc đầu. Chủ tịch Cắt Đở Dĩn xinh đẹp không thể là quỷ hút máu được ạ. Dương Tuấn Vũ nhướng mày. Thế tức là câu nghĩ tôi nói sai? Ngài, tôi. Hức. Tuệ Mẫn bị ép cho sẹ lép, cô cảm thấy hôm nay là ngày đau khổ nhất kể từ khi mình sinh ra, nước mắt chảy xuống, cô chỉ biết lắc đầu. Tiểu Di véo tay Tuấn Vũ. Chị thấy cậu đùa hơi quá rồi, người ta chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi gặp lãnh đạo đứng ở đây nay giờ đã là cố gắng rồi, cậu lại còn bắt cô ấy nói ra ý kiến khó xử như thế, đến chị đây cũng chịu chứ đừng nói là cổ. Dương Tuấn Vũ thấy nước mắt đã rơi thì cũng chịu, hắn thở dài nói, ra đây, đứng sau tôi. Từng, nín, khóc lóc cái gì? Tuệ Mẫn che miệng cố nén sự tủi thân xuống, cô đi về phía sau hắn đứng. Ồ, oh, có chút chúc trặc, rất xin lỗi, nay giờ đang nói tới đoạn nào rồi nhỉ? À, tới đoạn nghi vấn chủ tịch. Các đợi gì đây là quỷ hút máu? cấp dưới tôi không trả lời được thì là người làm lãnh đạo tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Cô chính là một con quỷ hút máu không sai. Vừa đá bóng vừa thổi còi, chưa từng có ai gặp kẻ chơi chén như hắn. Như người khác đã giận sôi máu, nhưng Cật Đởn dịn không thể suy nghĩ theo lẽ thường, nụ cười của cô càng rạng dỡ hơn. Cậu đúng là kẻ đều cáng nhất mà tôi từng gặp. Nói đi, cậu muốn thế nào? Thế thao magnster Devins cùng với 55% giá trị lợi nhuận, hoặc 60% đi kèm với 50 tỷ euro đầu tư cho dự án. Tiếp theo của chúng tôi. Nghe thấy 50 tỷ euro mà hắn đưa ra khiến tất cả đều nghẹn họng trước mắt, đây con em mở nó chính là cướp đường giữa ban ngày mà đừng nói là vô xóa ẩn ngay cả tập đoàn số một thế giới mát, tập đoàn bán lẻ hàng hóa Hoa Kỳ với doanh thu 350 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cũng khó mà một lúc xoay được 50 tỷ euro 67 tỷ đô la Mỹ đây rõ ràng là Dương Tuấn Vũ cố tình làm khó cắt đờ gì mà chẳng ai nghĩ cái 5% kia đáng giá tới 50 tỷ euro cả nhưng nếu lẽ thường là như vậy nhưng cắt đờ gì rất hiểu tên khốn này có rất nhiều trò quái quỷ nên không thể dùng suy nghĩ bình thường để áp đặt cho hắn được cô suy xét rồi trả giá 60% doanh thu 50 tỷ euro đổi lại 50% giá trị hợp đồng mới 40% giá trị hợp đồng mới 48%, 45% là sự nhân nhượng cuối cùng. Cắt đơ dỉn chỉ thoáng nhíu mày, nhưng sau đó cô nhanh chóng vươn tay ra, mong hợp tác thành công. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng bất ngờ, hắn mỉm cười, hợp tác thành công. Mọi người trong gian phòng đều cảm thấy mình đang như nằm mơ. Cao Tầng Thịnh thế mở ra, như vậy là họ có 50 tỷ euro làm vốn rồi. Tuệ Mẫn đang ở mức nghe thấy cuộc đàm phán này thì cũng chết đứng. 50 tỷ euro à? Không phải 50.000 đồng, cứ như vậy là xong rồi. Đàm phán có thật dễ như thế? Cô chợt cảm thấy hoài nghi nhân sinh của mình. Sống bao nhiêu năm, làm việc vất vả rồi đống một ngày nhận ra mình sống quá phù phí. Acat và mấy nhân viên cấp dưới của Catterdin vội nói: "Chủ tịch, việc này có phải hơi gấp rồi không?" Tao Vincent, cha của Catterdin, nhíu mày: "Quyết định của chủ tịch đã đưa ra, các cậu còn ngăn cản làm gì? Trước nay cô ấy đã bao giờ làm sai điều gì chưa?" Tất cả chỉ nói một câu chưa rồi túi đầu ngơ ngẩn. Chẳng qua là họ chưa kịp tiêu hóa tin tức này thôi. 50 tỷ Euro chính là gần bằng khoản lợi nhuận của một năm vừa rồi của tập đoàn, thế mà nó chỉ đáng giá một câu nói. Quá kinh dị rồi. Dương Tuấn Vũ không để ý đến cuộc tranh cãi nho nhỏ ở bên nội bộ đối phương, hắn chắp hai tay đặt lên bàn, cảm trống lên, trên môi treo đủ cười. Nếu mấy người đã biết về thiết bị thế thao Master Devin của chúng tôi rồi thì chắc không cần giới thiệu lại nữa nhỉ. Đây là sơ bộ bản thiết kế của nó. Trần Bằng, anh hãy tóm tắt lại xem dự án này đang triển khai tới đâu rồi. Trần Bằng đứng lên nói: "Thưa chủ tịch, tôi và anh Lê Khôi được sự phân công của giám đốc Vân Tú đã tiến hành mở rộng thêm phân xưởng bên cạnh nơi sản xuất xe và tụ điện, đồng thời các thiết bị cũng đã đang tiến hành lắp ráp đồng loạt, dự tính hết tháng 10 sẽ chính thức đi vào sản xuất sản phẩm đầu tiên." Dương Tuấn Vũ cũng khá hài lòng với tiến độ này, chỉ trong thời gian ngắn hơn một tháng mà đã tiến hành được nhiều thứ như thế, có thể nói hiệu suất làm việc của công ty càng ngày càng nhanh. Một phần không nhỏ chính là vì họ nắm trong tay đội ngũ xây dựng lành nghề của thảm. Nếu Chủ tịch cắt Đợi Dìn cần thì cậu có thể yêu cầu đội ngũ thi công đó qua đức một thời gian giúp vụ xòa ẩn xây dựng phân xưởng. Chủ tịch thấy tôi có đủ thành ý chứ? Cho tôi mượn thêm vài kỹ sư biết lắp ráp máy về nữa thì tốt. Không thành vấn đề. Sản phẩm mới kỹ nhất là đi sau người khác. Dương Tuấn Vũ hiểu rất rõ đạo lý này. Việc hoàn thành công xưởng trong tháng 10 tức là đầu tháng sau họ đã có thể sản xuất ra những sản phẩm đầu tiên, trong thời gian đó, việc giới thiệu sản phẩm ra thị trường cũng sẽ được tiến hành song song. Nếu để vô sọ ẩn tự mày mò thì dù cho đội ngũ kỹ sư của họ có tốt thì lúc thi công cũng sẽ gặp một số vấn đề cần suy nghĩ và giải quyết. Bản vẽ có chi tiết tới mấy đi chăng nữa thì nó cũng không. Phải trong ngày một ngày hai hiểu hết được. Họ đã đi sau lại còn chậm hơn thịnh thế, thì chắc chắn các đơn hàng lớn nhỏ trên thế giới sẽ bị thịnh thế hốt hết. Cuộc sống là không chờ đợi, đặc biệt sự chạy đua công nghệ thì càng không thể chờ đợi được. Dù chỉ ra mắt sớm hơn một ngày thì tên tuổi của công ty đó cũng được người ta nhớ đến. Hiểu tâm lý đó, Dương Tuấn Vũ tất nhiên không muốn cho đối tác của mình phải chịu thiệt thòi, có như vậy thì lần sau người ta mới hào phóng dâng tiền lên cho mình chứ. Chẳng đi đâu mà thiệt. Các Đởn Dìn tất nhiên hiểu suy nghĩ của hắn, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Ai bảo tên này quá quá dị, cứ một năm là lại làm ra hoặc cải tiến mới cho sản phẩm của mình vài lần, đội ngũ nghiên cứu kỹ thuật của Võ Xoa ẩn cũng chẳng phải là đám bò đi, nhưng sự quái vật của Dương Tuấn Vũ và thịnh thế là vượt xa lẽ thường. Họ cảm thấy mình chắp cánh cũng không đuổi theo kịp. Đây cũng chính là điểm cô bội phục ở người thanh niên trẻ tuổi này. Còn những cái khác, xin lỗi, cô không muốn chấm điểm, vì nó chẳng có gì đáng để chấm cả. Thậm chí nếu được, cô thật sự muốn hắn biến mất cho nhanh, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy hắn là cô lại cảm thấy khó chịu. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng dành quan tâm tới cô nàng này nghĩ gì, bọn họ vốn ở hai thế giới khác nhau, hai quốc gia khác nhau, đã vậy người ta còn có vị hôn thê rồi, có muốn trêu một chút cũng cảm thấy không đúng phận. Hắn chìa tay ra, bên trong có một cái USB nhỏ. Tuệ Mẫn đã bị những con số kia hù dọa quên cả khóc từ lúc nào. Giờ nhìn thấy người này dơ ra một cái USB thì hiểu hắn muốn làm gì. Khi hai tay cô cầm vào cái USB, cô mới để ý bàn tay của kẻ này sau có nhiều vết chai sạn như vậy. Điều này khiến cô nổi lên nghi hoặc, một người trẻ tuổi thành công như hắn đáng lẽ phải là một công tử nhà giàu được đào tạo toàn diện từ nhỏ chứ? Thoáng nhìn thêm vài lần, cô tạm thời nén sự tò mò xuống, bước chân tiến về phía để dàn máy tính, cắm USB vào đó, rồi mở một file duy nhất ở đó lên, một đoạn clip mô phỏng dạng 3D bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người, tất nhiên là trên màn chiếu. Có lẽ nhìn quen hình chiếu 3D ở căn cứ rồi, khi nhìn lên màn hình kia Trái ngược với tâm lý hứng thú của những người còn lại, Dương Tuấn Vũ cảm thấy hơi khó chịu, hắn xoa xoa cằm cân nhắc xem có nên đem công nghệ AI trí tuệ nhân tạo thiết lập ở công ty hay không. Tất nhiên, ở căn cứ muốn làm thế nào cũng được, nhưng ở công ty thì phải từng bước cải tiến một, để người khác từ từ thích nghi cho đỡ sốc. Bởi vì bây giờ trên thế giới hầu như ở mặt nổi, không ai biết một tập đoàn nào có công nghệ AI mô phỏng 3D tồn tại cả. Chương 394, Phật Lủy Cả, chương 394, Phật Lủy Cả. Đoạn phim ngắn mà hắn làm ra đã sơ bộ thể hiện được dự án tiếp theo mà Dương Tuấn Vũ định triển khai. Thấy bộ dạng nơ ngác của cả đối phương lẫn người nhà, Dương Tuấn Vũ cười cười nói, sao hả? Nghĩ mình đang xem phim viễn tưởng sao? Cật Đờ Dìn trong mắt ánh lên tinh quang, cô lắc đầu, tôi tin chủ tịch rằng phải không dèn tới mức chiếu cho chúng tôi xem một đoạn phim để thư giãn đầu óc, vẫn là Cật Đờ Dìn hiểu tôi. Nhìn thấy cô gái đấy nhướng mày, Dương Tuấn Vũ không tiếp tục chế nữa, hắn gật đầu, đoạn video này chính là đoạn giới thiệu ngắn gọn những chiếc xe mà tôi định cho ra mắt trong thời gian tới. Từng, tuy hiện giờ nó mới chỉ có trên giấy và trên màn hình, nhưng chắc cũng không cần quá nhiều thời gian nữa. Chỉ là hiện tại tôi đang phân vân không biết nên chọn loại động cơ đẩy rằng gì. Cật Đờ Dìn nhũ môi. Thình thế chắc không thích dùng loại nhiên liệu ô nhiễm rồi, như thế chẳng phải chỉ còn thứ mà các người hiểu nhất sao? Động cơ điện nhưng làm sao để động cơ điện có thể bay được? Xin thứ lỗi cái này, đầu óc nông cạn của tôi còn chưa nghĩ ra, mong chủ tịch chỉ giáo. Nghe do ý khinh thường trong lời nói của Cắt Đơ Dịn, Dương Tuấn Vũ chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười. Cô gái này rõ ràng đang khích để để hắn phun ra hết bí mật đây. Nhưng mà dù sao người ta đã chịu chi ra 50 tỷ euro để lấy 45% lợi nhuận thì cũng không thể để họ cầm theo mỗi một tờ giấy hợp đồng về được. Dương Tuấn Vũ đứng dậy đi về phía máy tính. Trong USB đó mọi người không ngờ hắn lại còn rảnh rỗi ẩn đi một file hình ảnh. Tiếng cớ lệch chuột văng lên, file này có tên là Friendly cả được mở ra. Trong đó có khoảng 10 file ảnh. Hắn bắt đầu chiếu lên tấm thứ nhất. Tấm này chính là hình ảnh của chiếc xe bay màu đen ban nãy, cớ luật cái thứ hai, hắn muốn giới thiệu tới mọi người hình ảnh của hệ thống động cơ đẩy lấy nhiên liệu bằng cách điện phân nước tạo thành hai loại khí H2 và H2, sau đấy hai khí này được thu vào hai bình riêng, sau đó được một hệ thống kiểm soát theo nhịp Mỗi lần mở van, nó sẽ phun ra một lượng khí với nồng độ được tính toán hợp lý vào buồng đốt, vùng này được gắn với một chiếc bộ đánh lửa và hai khí này sẽ phản ứng với nhau, hydrogen sẽ bị đốt cháy sinh ra áp lực rất lớn, áp lực này sẽ truyền tới bộ phận hình thu giống một cái ống xạ thiết kế khá kỳ lạ, dưới tác dụng của lực đẩy chiếc xe sẽ được nâng lên khỏi mặt đất. Tất nhiên, nói thì dễ nhưng hệ thống này cần số lượng bao nhiêu, thời gian phân dã nước thành hai khí, thời gian đóng mở van, nồng độ khí, thời gian đánh lửa, tất cả cần phải nghiên cứu rất tỉ mỉ, công phu mới có thể khiến chiếc xe có thể lơ lửng trên không trung liên tục. Điều này đã vô cùng khó. Chưa nói đến lơ lửng chỉ là thành công bước đầu, muốn đi được lại càng khó, mà đi được rồi muốn tăng tốc lại khó càng thêm khó. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không ký bo, hắn tiếp tục chiếu những hình tiếp theo, đồng thời vừa giải thích, nhấn mạnh những điểm quan trọng cho mấy người ở đây hiểu. Tới khi hắn giới thiệu thiết bị định hướng bằng một con chỉ mới, con chỉ này có tác dụng điều khiển vô cùng tinh vi hoạt động của các ống xả mini kia. Tới lúc này thì họ đã hiểu vì sao những chiếc ống xả này lại có điểm kỳ quái nó được lắp trong hệ thống dầu nhất để có thể dễ dàng chuyển động. Nghe xong thứ này, họ mới giật mình nhận ra kỷ nguyên phương tiện bay thực sự đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Ánh mắt họ nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang cười cười nói nói như chẳng có chuyện gì kia đã nhiều thêm sự kính trọng, nghề phục tự tận đáy lòng. Hắn chính là thiên tài của nhân loại. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không dám vô ngực tự cao, nhưng sản phẩm này đúng là hắn đã nghĩ ra trong lúc sản xuất thiết bị giáp bay cho vật Tú. Chỉ khác ở chỗ nguồn năng lượng sử dụng trực tiếp là nước chứ không phải là hì dầu nguyên chất nữa. Đây chính là một bước tiến rất tốt. Tất nhiên, việc phân rã và sử dụng nước này đã có nhiều nơi nghiên cứu thành công, nhưng tất cả chúng đều được tạo ra từ một cái máy kích cỡ rất lớn so với đồ chơi của Dương Tuấn Vũ, đồng thời hiệu suất tạo ra khí của chúng chắc chắn không bằng. Cùng với việc liên tục áp dụng và phân tích những nguyên lý mà hắn từng bị Triệu Cơ dụ dối nhồi nhét vào đầu, hắn đã có những cải tiến rất tích cực. Theo những gì Triệu Cơ nói thì ở thế kỷ 22 người ta vẫn chỉ áp dụng những xi lanh động cơ cỡ lớn, cùng với đó là hệ thống ống xả đơn, ống xả kép chứ không sử dụng hệ thống ống xả mini như hắn. Việc này cũng là do một lần hắn nhìn thấy những sợi lông bay nghiêng ngả theo gió, hắn liên tưởng tới việc sử dụng một loại động cơ với nhiều ống xả và xi lanh cỡ siêu nhỏ được gắn với hệ thống ổ bi hoặc một thứ gì đó giúp nó chuyển động chuyển theo sự thay đổi của khí động, dòng chảy của các chất khí. Những con chim muốn bay lượn trên cao, Những cánh diều muốn bay mãi không rơi tất cả đều phụ thuộc vào nó có đón được tầng gió phù hợp không. Và chim là vật sống, nó có thể cảm nhận sự thay đổi khí động thông qua áp lực gió và chuyển động của các sợi lông. Nghĩ tới đó, hắn đã tìm kiếm ngay một thiết bị cảm thụ khí động của thế kỷ 22, thông qua đó thiết lập mã hóa, liên kết nó với một con chip điều khiển hệ thống si lanh và ống xả. để cuối cùng cho ra đời những thiết bị bay của riêng mình. Thứ hắn sáng tạo ra cũng khiến cho Triệu Cơ thực sự bất ngờ, bởi cô biết điều này sẽ mang lại sự đột phá lớn tới mức nào. Thậm chí ngay từ khi hắn định sử dụng công nghệ này áp dụng cho xe bay thì đã nhận được sự phản đối gay gắt từ cô. Mãi tới khi hắn đồng ý mã hóa một thiết bị tự hủy vào trong các con chim này, nếu có bất cứ ai động tới bảng mạch này thì nó sẽ như siêu tụ điện, xì khói và hỏng, thì lúc đó cô mới từ từ nhân lượng. Tất nhiên, hắn hiểu triệu cơ cũng không phải hẹp hòi như vậy, là do cô lo hắn sáng tạo ra thứ này mà bị phen phui, mổ sẻ rồi bắt trước, thì khi đó những thiết bị quân sự, các loại vũ khí hủy diệt sẽ mọc lên cực nhanh, và hậu quả là cuộc chiến tranh thế giới sẽ lại nổ ra một lần nữa. Thế mới biết, đôi khi nhà khoa học thiên tài sáng tạo ra một thứ gì đó, mới đầu nó thường chỉ với mục đích khiến con người ta sống tốt hơn, nhưng những kẻ hiếu chiến. Hà mê quyền lực sẽ bắt họ áp dụng nó vào các loại vũ khí và chiến tranh phi nghĩa từ đó mà nổ ra. Ảnh sợ thành tất nhiên không muốn tạo ra một quả bom nguyên tử để sau này nó hủy diệt hai thành phố Hỉ rồ xỉ mạ và nạ gạ xả kỷ của Nhật Bản gây ra thảm họa khiến hơn 200.000 người chết. Nhưng rồi chính quyền lại bắt cóc và lừa gạt ông làm việc đó, cho mãi tận khi gần chết ảnh sợ thành mới tức giận biết được nguyên lý khoa học của mình đã tạo ra những vũ khí giết người hàng loạt. Kiến thức không có tội, chỉ có người áp dụng nó vào làm việc khác mới là kẻ đáng trách. Dương Tuấn Vũ muốn tạo ra những thiết bị bay để khiến con người sống thú vị và thoải mái hơn nhưng nếu hắn không biết cách kiểm soát những thiết bị này thì biết đâu chỉ vài năm nữa các quân lính bay sẽ tràn ngập bầu trời nhân loại sẽ lại bước vào một cuộc thảm họa toàn cầu mới thực ra việc tạo ra một thiết bị bay dạng cánh quạt đối với Dương Tuấn Vũ chính là không tốn công sức và hiệu quả cũng khá tốt hắn chính là muốn những thứ tốt nhất cho con người từ từ nâng cấp cuộc sống của họ kiến thức và tầm mắt của họ để sau khi hắn chẳng may có ngã xuống thì loài người vẫn có thể tiếp tục phát triển hy vọng khi đám quái vật không gian kia xâm lược họ còn có lực đánh trả chứ không chưa ra trận đã biết thua như những gì triệu cơ nói Cập đợ gìn ban đầu cũng nghĩ hắn chỉ làm thiết bị bay áp dụng phản lực để làm quay cánh quạt giúp nó bay lên thôi, không ngờ hắn lại đưa ra một công nghệ hoàn toàn mới. Cô nhớ mày, xung quanh đây có quá nhiều người, hắn lại thoải mái nói ra như vậy. Cậu bị điên rồi. Mọi người nghe như thế thì ngẩn ra, nhưng rồi nhận được ánh mắt lạnh giá của người con gái kia chiếu đến thì mới hiểu câu chửi kia có nghĩa gì. Dương Tuấn Vũ nhún vai. Công nghệ này sớm muốn họ cũng nghĩ ra thôi, tôi chỉ đi trước kiếm chút lợi nhuận có gì mà không được. Cậu thừa sức có thể dùng cánh quạt mà, sao lại áp dụng công nghệ này? Tôi thích thì làm thôi. Đồ điên, cậu sẽ phải hối hận tức là cô sẽ không đầu tư nữa. Đầu tư? Tất nhiên phải đầu tư. Tôi không đầu tư cậu sẽ vẫn làm, có ngu mới không tranh thủ kiếm khoản tiền này." Dương Tuấn Vũ nở nụ cười, "Cô yên tâm, mọi thứ đã được suy tính hết rồi." Nghe hắn nói như vậy, Cát Đở Dĩn mới thoáng bình tĩnh lại, cô chợt nhận ra mình đã lo thừa rồi. Một kẻ gian xảo, khốn nạn như hắn sao có thể để người khác lợi dụng dễ dàng được. Nghĩ về chiếc siêu tụ điện cho tới giờ vẫn chưa có quốc gia hay công ty nào tuyên bố sản xuất ra được thứ này thì cô cũng yên tâm. Bản thân Võ Sỏa ẩn đã làm cháy không dưới 10.000 chiếc rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải cái lớp bảo vệ bên ngoài của nó chi là những nơi khác. Tất nhiên thế giới có lắm kẻ biến thái không gì không làm được, nhưng suốt 3 năm rồi tất cả vẫn im hơi lặng tiếng, lớp ngoài còn chưa phá xong, ai biết bên trong còn bao nhiêu lớp bảo vệ. Mà thứ này lại đặc biệt nhạy cảm với việc tháo lắp, chỉ cần sơ sẩy một chút nó đã ngay lập tức tự hủy rồi, điều này khiến tất cả những người phá khóa cảm thấy quá thốn, trong người luôn dâng lên cảm giác muốn giết người. Không ít giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư khoa học đã hỏng mất vì nó. Chương 395, bất ngờ, chương 395, bất ngờ. PS, cảm ơn bạn à à, à đã để cử hai nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Chúc anh chị em ngủ ngon. Dương Tuấn Vũ thấy cặp đờ dĩn xuôi xuôi hơn thì biết cô đã chấp nhận cách làm của mình rồi. Hắn tiếp tục tìm cách để cho những người khác biết thêm giá trị của loại xe này bằng việc tạo ra một cuộc thảo luận. "Chúng ta thử thảo luận một chút xem mẫu xe mà tôi đưa ra và những mẫu xe giả tưởng sử dụng động cơ phản lực kết hợp cánh quạt có ưu và nhược điểm gì?" Tiểu Di thông minh nhanh nhẹn đứng lên xin phát biểu ý kiến. "Mẫu xe của chủ tịch sáng chế rõ ràng hơn hẳn những mẫu xe kia, chưa cần nói đến sự tiện nghi của nội thất, riêng công nghệ của nó đã quá vượt trội. Việc không sử dụng cánh quạt giúp giảm trọng lượng xe, giảm sự cồng kềnh của xe." Sáng chế của cậu mới xứng đáng được gọi là xe bay, còn những thứ có cánh quạt kia là trực thăng có hình dạng ô tô mà thôi. Mọi người nghe cô gái này phân tích như thế thì đều nhất trí đồng ý, đây chính là điểm nổi trội dễ thấy nhất của chiếc xe này. Agat cũng không chịu kém cạnh, hắn đứng lên nói: Công nghệ của chủ tịch dàn đưa ra rõ ràng vượt xa công nghệ mà người ta cho là tương lai kia nhiều lắm. Việc đưa ra những điều khiển tinh vi cho chiếc xe thông qua hệ thống động cơ phản lực siêu nhỏ sẽ khiến cho chiếc xe luôn bay ổn định. Thậm chí tôi còn đang nghĩ tới con nên xin phát hành một luật lệ không được điều khiển xe lột vòng, đánh vòng bên trong đô thị không nữa, bởi vì rõ ràng chiếc xe của ngài quá linh hoạt. Ha <cười> ha mọi người đều phá lên cười, đúng vậy, việc này cũng rất có thể xảy ra. Mọi người cứ thi nhau thảo luận rất vui vẻ. Dương Tuấn Vũ tất nhiên rất hài lòng, những ý kiến của họ tất nhiên đối với hắn không có gì quá mới, bởi vì bản thân là người chế tạo, hắn hiểu rất rõ những ưu điểm mà chiếc xe này mang lại. Nhấp một ngụm trà, đào mắt xung quanh, rồi hắn bất giác dừng lại ở một hình bóng có chút xa lạ, xa lạ cũng đúng thôi, bởi vì hắn mới gặp cô ta vào hơn một giờ trước. Tuệ Mẫn rất nghiêm túc và chăm chú, cô không để ý có một người đang chú ý tới mình, cô chỉ biết những ý kiến của mọi người rất hay nên muốn ghi chép lại chứ không có mục đích gì. Nhưng là người đang mang tội, lại là kẻ lảm mặt. Hành động của cô lọt vào mắt người khác khiến họ sẽ dễ hiểu lầm. Cô rõ ràng chỉ vào nghe kém một chút thì không có tư cách ghi chép lại những thông tin mật trong cuộc họ. Đó chính là hành vi có thể khép cô vào tội lộ gián. Tuệ Mẫn lại đây. Tuệ Mẫn tỉnh lại từ trong sự hứng thú. Theo phản xạ cô quay đầu về phía giọng nói đang gọi mình. Bất giác hình ảnh nhăn mày của Dương Tuấn Vũ khiến cô trổn ra. Đôi chân bất giác lùi về phía sau một bước. Thấy hắn cứ ngoắc ngoắc ngón tay, thì cô biết mình không thể không đi tới được. Cô vừa bước đi vừa sợ hãi, trong đầu nghĩ hắn lại định làm gì mình đây. Hôm nay Tuệ Mẫn đã bị dọa tới mức nỗi sợ đã dần ám ảnh vào tiềm thức rồi. Dương Tuấn Vũ giọng lạnh tanh. Cô ghi ghi chép chép cái gì đó. Có biết mình là ai, mình đang ở đâu không? Mọi người đang thảo luận nghe thấy âm thanh lạnh lẽo ấy thì đều dừng lại. Người không biết hỏi người biết. Cuối cùng ai cũng băng về phía cô gái trẻ này, ánh mắt thương xót. Cũng có vài người ánh mắt hờ hững chẳng quan tâm. Tuệ mất lớp bắp. Giờ cô mới biết mình đang không phải đang ngồi ở bàn học trên lớp. Thấy thầy nói hay thì ghi lại, mà là cô đang ở trong phòng họp của các lãnh đạo cấp cao, không phải thư ký, không phải thành viên trong hội đồng. Cô có quyền gì mà ghi chép? Ghi chép có mục đích gì? Tôi, tôi chỉ muốn ghi lại chút ý kiến của mọi người thôi ạ một bàn tay nhanh như chớp khiến cô không kịp phản ứng, chỉ trong tích tắc tập giấy nộp thịt của cô đã bị cướp mất. Dương Tuấn Vũ quan sát xem cô ta đang viết cái gì. Chữ đẹp đẽ, gọn gàng, ngay ngắn, viết cô đạo, xúc tích đúng trọng tâm. Khá lắm. Dương Tuấn Vũ đọc xong thứ đó thì cũng phải nhìn cô gái này thêm vài lần, hắn hở hứng nói, "Cô biết tội chưa?" "Vâng." "Nếu bây giờ giao nộp cô cho công an hình sự, đảm bảo cô sẽ được ngồi tù tới khi đầu bạc răng long thì thôi." Tuệ Mẫn giật mình run rẩy, cô cảm thấy như thế giới này đống chốc chỉ toàn một màu xám xịt, nếu đúng như người đàn ông này nói chẳng phải đời cô chính thức khép lại rồi sao? mà cô hiểu rất rõ, hắn không có nói chơi để dọa cô. Xin lỗi, xin lỗi chủ tịch, tôi, tôi không dám nữa. Xin chủ tịch tha thứ. Thu thu, khóc lóc cái gì, tự mình gây ra thì phải có trách nhiệm chịu phạt. Lần này Tiểu Di có muốn giúp cũng không được, cô chỉ biết thở dài thầm tiếc nuối cho cô gái này thôi. Còn trẻ như vậy, nếu bị vào tù với tội danh nội gián này thì chắc chắn sẽ bị ngồi tù không ít. Rồi sau này ra ngoài, cô sẽ chẳng thể xin vào nổi bất cứ công ty nào. Đùa à, ai có thể tin tưởng một người đã từng bị bắt vì tội nội gián chứ? Thấy Tuệ Mẫn sắp hỏng mất, Dương Tuấn Vũ nét mép cười có muốn tha tội không? muốn chủ tịch nói gì tôi cũng sẽ làm tuệ mẫn như sắp chết đuối vớ được cọng dơm cô cũng quýt bám lấy ai cô chẳng có chút thú vị gì cả làm người phải có can đảm phải luôn giữ vững quan điểm của mình chứ không nên thấy lợi là làm ngài tuệ mẫn mà ra giữ vững quan điểm thứ khi nào quan điểm của cô lại là muốn vào tù rồi cô muốn được tha thứ thì có gì sai sao cô chợt nhận ra hình như hôm nay não mình không đủ dùng không kể cả tính từ khi mẹ để mình ra cô cũng cảm thấy không lúc nào có thể lấy ra giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh bị người ta trêu đù này. Cắt đỡ dìu nhướng mày cắt ngang. Đổi lại là người khác chỉ sợ giờ này đã bị cậu trêu cho ngất xỉu hoặc phun máu ra rồi, làm người đừng ác quá, nhất là đối với phụ nữ đừng nên chơi đùa trò thỏa mãn bản thân. Cậu đúng là một tên ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi nhất mà tôi từng thấy. Suy cho cùng cô ấy cũng chẳng có gì sai cả, cậu nghĩ rằng mình là chủ tịch thì ngưu làm sao? Bá đạo làm sao? Nên tất cả mọi người phải biết đến cậu, nghe thấy tên cậu thì ngưỡng ngố, nhìn thấy cậu thì phải tươi cười niềm nở. Đồ ấu trí. Trên thương trường cậu là thiên tài, nhưng về khoản này, cậu chẳng khác gì một tên con tiếp. Tôi nhìn đã thấy buồn nôn. Dương Tuấn Vũ ra mặt dày tới đâu cũng cảm thấy nóng rát, hắn ho khan mấy tiếng cho đỡ mất mặt. Khu khu. Cảm ơn chủ tịch đã khen ngợi. Cắt đơ dỉn cứ tưởng hắn biết cải ta quy chính, không thì cũng phải xấu hổ một chút. Không ngờ tên này lại vẫn lấy nụ mạ thành lời khen như thế làm cô tức suýt nữa thổ huyết. Những người ở đâu giờ mới biết thêm vị chủ tịch trẻ tuổi này ra mặt dày không thể suy nghĩ theo lẽ thường à? Chỉ sợ bê tông cốt thép cả mét so với hắn chỉ kém chứ không hơn. Nhưng những lời cắt đơ dỉn nói không phải là không có chút lực sát thương nào, Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy mình trêu đùa cô gái nhỏ này hơi quá rồi. Hắn đi vào mục đích chính. Nói đi. Cô thấy có cần đóng góp thêm ý kiến gì không? Tuệ mận mới nghe thì chẳng hiểu ra sao, nhưng sau thoáng chút suy nghĩ cô lại cảm thấy mình hình như vừa nghe nhầm. Định hỏi lại nhưng nhận được cái trừng mắt của hắn, cô đành cắn răng nhìn lên màn hình, ngâm nghĩ một chút rồi nói. Tôi nhận thấy còn mấy điểm mọi người chưa nói. Dương Tuấn Vũ hứng thú gật đầu. Tiếp tục. Thấy mọi người đang nhìn vào mình, cô cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nỗi sợ này so với con ngáo hộ kia tạo ra thì có lẽ không thấm vào đâu, cô từ từ nói. Hệ thống xe bay này rõ ràng cần một phân Nếu để nó đi cùng với các thiết bị giao thông mặt đất khác thì khá bất tiện khi mà những phương tiện này rất đông hay tắc nghẽn, trong khi ưu điểm của lì cả chính là ở chữ Ferli nó bay được nên không cần thiết phải đi sát mặt đất. Đây vừa là ưu điểm, vừa là khó khăn. Ưu điểm là nó sẽ được bay trên một loại đường mới, đường hàng không. Và đây cũng là khó khăn của nó. Việc xuất hiện một đường mới sẽ nảy sinh ra các vấn đề, riêng tư không phận và mạng lưới đường bay. Dương Tuấn Vũ mắt lóe lên chút ánh sáng, hắn gật đầu ý cho cô tiếp tục nói. Tuệ Mẫn càng nói càng trôi chảy, cô cảm thấy hứng thú của mình đã quay trở lại. Diên tư không phận chính là khoảng không gian ở trên của đất của mỗi người dân. Trước nay chưa hề có quy định về khoảng không này cụ thể như thế nào, cao bao nhiêu, liệu nhà một tầng và nhà ba tầng, năm tầng có khác nhau? Nếu quy định không rõ thì xe bay có thể tùy tiện đi lại trên đầu nhà họ sao? Đây có phải vi phạm luật sở hữu tài sản? Thứ này tôi nghĩ bộ phận luật của hai tập đoàn nên xây dựng rõ ràng, chặt chẽ rồi chỉnh lên các cấp chính quyền xin phê duyệt trước khi bán những chiếc xe bay này. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Thế còn mạng lưới đường bay thì sao? Mạng lưới đường bay thực ra cũng như vậy, chưa có nước nào có quy định cụ thể về chiều dài, lộ trình và chiều cao mà một phương tiện giao thông không phải máy bay được phép sử dụng. Và làm ra mạng lưới này cũng phải do hai tập đoàn ngồi thảo luận và trình bày với chính quyền. Đấy mới là cái thứ nhất, tiếp theo là gì? Dương Tuấn Vũ đưa cho cô cốc nước của mình, nãy giờ cô nói cũng đã hơi khản khản vì khát nước rồi. Khá bất ngờ vì hành động của hắn nhưng Tuệ Mẫn cũng không dám hỏi, cô nói một tiếng cảm ơn rồi không khách khí uống hết cốc nước. Điểm thứ hai chính là chiếc xe này chưa nói đến hệ thống định vị, hệ thống túi khí, hệ thống rủ. Thoát hiểm. Ừm, cái này chắc chắn sẽ có. thiết đi. Vâng. Một điểm nữa là sao chủ tịch không áp dụng hai công nghệ trong một? Hai công nghệ trong một. Lần này không chỉ mọi người mà bản thân là kẻ sáng chế hắn cũng rất bất ngờ vì cái ý tưởng này. Vâng, chủ tịch có giám chắc hệ thống cảm thụ khí động luôn ổn định. Nếu nó bỗng dưng xảy ra trục trặc thì sao? Như thế chẳng phải sẽ dẫn tới thảm họa cho người lái lẫn những người bên dưới? Tôi nghĩ nên làm thêm một hệ thống dự bị chạy bằng cánh quạt, và nếu sợ nó công cảnh thì cánh quạt này ngài có thể thiết kế nó gặp lại được. Hoặc tốt hơn nữa chính là hệ thống cánh quạt siêu nhỏ, mini, người điều khiển khi gặp sự cố với hệ thống cảm biến khí động thì có thể chuyển sang hệ thống điều khiển bằng cánh quạt và nếu chủ tịch cũng muốn nó linh hoạt, vướng lượng thoải mái thì chỉ việc làm tương tự như hệ thống kia là được. thậm chí ngài cũng có thể đưa ra ba sự lựa chọn cho khách hàng: xe bay điều khiển hệ thống quạt siêu nhỏ, hệ thống cảm biến khí động và hệ thống hỗn hợp. với ba loại sẽ được chia thành ba phân khúc khác nhau. tiểu như xe ga, xe số vậy. Thì kết thúc phần góp ý bằng một nụ cười vui vẻ, tuệ mận khiến mọi người cảm thấy không gian như bừng sáng, đầu góc có chút to ra. khá lắm. bộ bộ bộ. dương tuấn vũ không tiếc mở miệng khen, đồng thời hắn cũng vỗ tay tán dương. có người đi đầu, các lãnh đạo trong phòng họp đều gật gù vỗ tay. Chương 396, phân tích, chương 396, phân tích. Những thứ cô nói tất nhiên không phải là người khác không nghĩ tới, nhưng để có thể tổng hợp, phân tích và trình bày ra trong thời gian ngắn một loạt những khía cạnh vừa rồi thì chắc không có mấy người có thể. Đặc biệt là ý tưởng của ấy đã mang đến cho Dương Tuấn Vũ không ít ý tưởng hay. Hắn nhận ra mình đã quên mất rằng hệ thống lực đẩy cảm biến khí động nếu quá tiên tiến thì còn có một hệ thống ngon ăn hơn đó chính là hệ thống cánh quạt siêu nhỏ như Tuệ Mẫn vừa nêu ra. Hắn cảm thấy nếu trong thời điểm này, việc sản xuất ra hệ thống cảm biến khí động liên kết với hệ thống điều khiển tinh vi hàng trăm xi si lanh kia có vẻ như hơi vượt quá thời đại. Trong khi căn cứ của hắn chưa thực sự mạnh, tốt nhất nên hạn chế tung những công nghệ quá tiên tiến ra ngoài. Mặc dù hắn tự tin vào bảo mật thế kỷ 22 thật đấy, nhưng dù sao nó cũng là do con người làm ra. Ai mà biết được có tên biến thái nào có khả năng phá giải hay không chứ? Tốt nhất cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Đồng thời cũng đúng như Tuệ Mẫn nói, hệ thống khí động này hắn cũng mới liên kết với hệ thống điều khiển kia Việc có đảm bảo an toàn 100% hay không hắn đúng là không dám vỗ ngực thực hiện. Mà việc chỉ cần có một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên thế giới thôi cũng có thể khiến cho sản phẩm mới lạ này bị lên án và tẩy chay. Tốt nhất cứ lúc nào chắc chắn thì hãy làm. Bay sang nhận thấy ánh mắt cắt đờ dịn, hắn cũng nhận được lời khuyên tương tự như thế. "Gật. Đầu hắn nói, Tốt lắm, tuệ mẫn rất khá." Đồng thời cô cũng cho tôi hiểu được, có lẽ hệ thống cảm biến khí động kia chưa thực sự tốt và đủ an toàn, vì vậy, trước mắt chúng ta cứ sản xuất hệ thống cánh quạt siêu nhỏ đi. Các vị cùng đừng lo lắng khi quyết định thay đổi đột ngột này, về cơ bản thì nó vẫn sẽ giống như những gì tôi vừa trình bày. Cụ thể hơn, sau này sản xuất ra mẫu thử tôi sẽ phát tiếp mời cho các vị tới kiểm chứng." "Được chứ?" "Được. Nhất trí." "Đừng nói đùa." Kể cả Dương Tuấn Vũ có muốn sản xuất một chiếc xe bay với cái cánh quạt như trực thăng thì họ cũng ủng hộ, bởi vì hiện tại trên thế giới còn chưa có chiếc xe bay nào ra hồn. Riêng việc giữ được nó cách mặt đất mấy mét trong một phút đã là cả một thử thách rồi chứ đừng nói đến là di chuyển tự do thoải mái được. Huống hồ thứ cánh quạt mini này nếu thật sự có thể gập duỗi thoải mái, gọn gàng thì đúng là một kiện tác rồi. Còn thứ công nghệ tương lai kia thôi thì để tương lai nói. Thấy mọi người đều gật đầu hài lòng kèm với đó là ánh mắt đã biến hóa, từ thương hại đã chuyển thành xem trọng. Tuệ Mẫn rất vui vẻ túi đầu cảm ơn mọi người. Tiếp đến là màn ký hợp đồng của Dương Tuấn Vũ và các đợi dìn đại biểu cho sự hợp tác của hai tập đoàn. Sau khi xong việc, cảm thấy mọi chuyện tạm thời đã ổn, Dương Tuấn Vũ nói: Các vị cũng đã mệt mỏi rồi có thể về nghỉ ngơi trước. Trưa và tối nay xin phép để thịnh thế chúng tôi còn đái. Đã tới đây rồi cũng nên thư giãn một chút, nắm rừng, nắm biển thưởng thức xem khu du lịch bãi cát bạc của chúng tôi có tốt không. Sau này còn cần nhớ các vị góp ý nhiều. Các đợi gìn sao không biết hắn đang muốn đuổi khách mình? Cô mỉm cười gật đầu. Để chủ tịch đã phải hao tâm tổn trí rồi, vậy chúng tôi xin phép rời đi trước. Sau khi tiễn đoàn cao tầng của Vũ Xoạ Ân rời đi. Dương Tuấn Vũ yêu cầu mọi người ở lại tiếp tục thảo luận, hắn rất muốn biết trong vòng 2 tháng không có sự quản lý của hắn cũng như của Vân Tú thì công ty đã thành cái dạng gì rồi. Công tác tổng hợp và tóm tắt tạm thời được giao cho Lâm Tiểu Di, vì thế, ngay khi mọi người ngồi ổn định, cô lên tiếng. "Tôi xin phép được báo cáo." Dương Tuấn Vũ gật đầu. "Được. Tình hình doanh thu của chúng ta trong quý vừa rồi tiếp tục tăng trưởng theo dự tính là 5%. Trong đó các bộ phận đều tiếp tục duy trì mức doanh thu ổn định của mình so với các tháng trước, duy trì có sản phẩm xe đạp, xe máy và mổ tơ vẫn đang đạt tăng mạnh sau khi tập đoàn chấp nhận xuất khẩu chúng ra nước ngoài." Tuy vậy, hiện tại ở một số quốc gia đã có những mẫu mã xe tương tự, tuy chức năng còn kém hơn, không ít nhưng thay vào đó là giá rẻ. Vì thế nhiều khả năng trong thời gian tới sẽ xảy ra tình trạng cạnh tranh thị trường. Ừm, việc này cũng nằm trong dự tính thôi. Mọi thứ bây giờ hàng thật giả đều lẫn lộn, người dân họ cũng chỉ quan tâm thứ rẻ mà thôi. Tuy vậy, những người cần trải nghiệm chân chính, tốt đẹp nhất thì họ vẫn sẽ mua xe của chúng ta. Các mẫu xe trong thời gian tới có thể không cải tiến nhiều về tính năng nhưng ngoại hình và màu sắc thì nên khiến chúng trở thành độc đáo để thu hút người mua. Đội ngũ thiết kế và đồ họa chứ. Có cần tuyển thêm thì cứ tuyển thêm. Riêng bộ phận này càng nhiều người sẽ càng có thêm những ý tưởng táo bạo, độc đáo, vì thế tiền lương có thể xem xét tăng lên một chút. Vâng. Tình hình mạng 5G đã tiến hành tới đâu rồi? Tiểu Di lấy ra một tập tài liệu rồi phát cho mọi người. Dương Tuấn Vũ xem qua thì thấy khá hài lòng, tiến độ này đã là rất nhanh rồi. Tiểu Di tiếp tục báo cáo. Hiện tại thiết bị hạ tầng của thịnh thế đã chuẩn bị hoàn thành, dự kiến không quá một tuần nữa sẽ được bàn giao, khi đó chúng ta sẽ ngay lập tức trải nghiệm và sử dụng mạng 5G vào trong công việc. Ừ, sử dụng sớm ngày nào hay ngày đấy? Tuy tốc độ mạng hiện tại đối với đa số mọi người đã rất cao, nhưng đối với bộ phận lập phần mềm và quản trị mạng còn chưa đủ. Vâng. Theo như dự kiến ở đây thì cần một năm mới phủ sóng được mạng 5G tới khắp toàn tỉnh Vĩnh Hà sao? Như thế quá chậm, Tiểu Di, chị liên hệ với Tùng Khôi kỳ bảo cậu ta tập trung nhân công hoàn thiện dự án này càng sớm càng tốt. Còn tiền lắp cơ sở hạ tầng này chúng ta sẽ chi trả toàn bộ. Sau này một mình độc bá mạng 5G còn sợ không đòi lại được vốn sao? Đừng trông chờ vào các công ty viễn thông khác. Vâng. đã rõ. Mạng năm giai này một khi đã phát triển nó sẽ cần một đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách, tôi nghĩ chị nên chủ động tách riêng nó ra thành một công ty viên thông phụ thuộc tập đoàn và chị Tiểu Di chuyển qua phụ trách riêng mạng này, chị thấy sao?" Lâm Tiểu Di nghe hắn nói vậy thì có chút phân vân, nhìn về phía chồng mình nhận được nụ cười và cái gật đầu cổ vũ của anh thì cô cũng quyết tâm thử sức với vai trò mới này. "Vậy xin cảm ơn chủ tịch, công việc ở Thịnh Thế Mô bọn tôi sẽ thu xếp." "Ừm, hiện tại tập đoàn chúng ta càng ngày càng lớn mạnh và có nhiều mạng mới, tôi biết các anh chị đều là người tài giỏi, nhưng nếu để công việc chồng chéo, một mình trưởng quản quá nhiều lĩnh vực sẽ dẫn tới không đủ tinh lực, tinh thần khí lực mà sinh bệnh. Tốt nhất mỗi người chỉ cần chuyên sâu một mảng là được. Còn về phần các phần khác mọi người có thể tiến cử nhân tài xứng đáng, nếu vượt qua khảo nghiệm của tôi thì có thể giữ chức giám đốc. Ý kiến của mọi người thế nào? Nghe Dương Tuấn Vũ nói vậy mọi người cũng cảm thấy rất đúng, bọn họ nhiều khi cũng rối tung rối mù cả lên. Có ai ở đây ngay từ đầu đều là chuyên gia về lĩnh vực nào đó chứ? Nhưng mà khi vào thịnh thế công việc đa dạng luôn tới tay, cứ một thời gian ngắn lại phải học cái mới trong khi cái cũ còn chưa phát huy hoàn toàn sức tăng trưởng, đây cũng chính là tâm bệnh mà họ đã tích lũy từ lâu. Bây giờ nghe chủ tịch nói thế tất nhiên là vô cùng vui mừng. Lê Khôi đi đầu, hắn chính là người bị luân chuyển nhiều nhất, tuổi cũng đã tới đoạn trung niên, có lòng nhưng sức lực cũng không đủ để chạy theo quá nhiều thứ mới mẻ rồi, nhiều khi đầu óc hắn cố nhồi nhét thứ mới nhưng mới chỉ được một, rất chi là phiền muộn a. Tôi đồng ý. Có người đi trước, mọi người cũng không ngại ngùng mà đều gật đầu đồng ý. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy hơi có lỗi, thời gian đầu đúng là tập đoàn khó khăn mà hắn lại rất thiếu nhân tài có thể tin dùng, thành thử ra việc lớn nhỏ gì đều tới tay những người này làm, họ đúng là đều hoàn thành tốt nhưng không phải quá xuất sắc, điều này hắn đã nhìn ra trong mắt nhưng không hề oán trách. Nhưng từ 1, 2, 3 cho tới 7 công ty con, tới bây giờ Thịnh Thế đã ra dáng một tập đoàn đa công nghệ rồi, trong khi chính thức họ chỉ có 4 giám đốc chuyên trách, còn lại đều là kiêm nhiệm. Đã tới lúc cho thêm những nhân tài mới được xông pha tung hoành vùng trời bao la rộng lớn kia, chia sẻ bớt gánh nặng cho đàn anh đàn chị đi trước. Dương Tuấn Vũ đang tính chia tách hoàn các công ty ra theo mỗi sản phẩm mà nó sản xuất, chính thức chuyên biệt hóa hoàn toàn các lĩnh vực để mỗi người chỉ chuyên tập phát triển một thứ, có như vậy họ mới hoàn toàn phát huy được tài năng của mình. Hắn đứng dậy, viết lên tấm bảng mài cả trắng, bảng viết bút ra tên lần lượt từng công ty đi kèm từng sản phẩm chuyên biệt cùng với giám đốc phụ trách một thịnh thế cổn suối mẹ electronic, đồ điện tử dân dụng tivi tủ lạnh máy vi tính laptop điện thoại hai thịnh thế vizo net mạng xã hội trần bằng ba thịnh thế chăn vận chuyển người và đồ vật lê khôi bốn thịnh thế tủ dịch men ma dính du lịch và hàng hải đông nghi năm tuyến yên rẻ số giản nhà hàng giang tấn và lan sáu thịnh thế chăn sọt phương tiện giao thông xe đạp xe máy mô tỏ, phượt lìa cả bảy thịnh thế hệ lẹt tổ nịpエネルギ năng lượng điện siêu tụ điện 8 thịnh thế rẻ xe ở tỉnh Sít, viện nghiên cứu 9 thịnh thế tế lẹt quẳng Viễn thông 5G và hư thế, Lâm Tiểu Di. 10 thịnh thế Ellaena, hàng không dân dụng. 11 thịnh thế ở bà sở, vũ trụ. 12 thịnh thế Master Devins, thiết bị quản lý AI trí tuệ nhân tạo, Dương Tuấn Vũ. Cho tới khi Dương Tuấn Vũ viết xong và đứng qua một bên thì mọi người mới hít một ngụm khí lạnh, đến họ cũng không để ý tập đoàn của mình đã có nhiều công ty con, nhiều sản phẩm tới như vậy, thì ra họ đã kiêm nghiệm nhiều thứ đến như vậy, 4 người quản lý công việc của 12 công ty, đây là khái niệm gì? Chương 397, tuyển chọn, chương 397, tuyển chọn. Đáng lẽ hắn còn định viết thêm tập đoàn xây dựng Thảm Bảo Nhưng Nghị đã nhận lời hứa không sắp nhập tập đoàn này vào thịnh thế nên hắn mới dừng lại. Dương Tuấn Vũ cũng chỉ cắm đầu nghĩ sao viết vậy thôi, nhưng nhìn số lượng này đúng là bọn họ đã bị bóc lột sức lao động rồi. Ai, thôi thì lát nữa thưởng thêm cho mọi người nửa năm tiền lương coi như chút bù đắp đi." Hắn lên tiếng. "Như mọi người đã thấy, những dấu hỏi kia chính là vị trí còn trống. Nếu trong quá trình công tác mọi người thấy nhân tuyển nào sáng giá thì báo cáo lên, đồng thời cũng tập hợp đầy đủ hồ sơ, tôi sẽ tranh thủ xét duyệt. Mọi người có thể bắt đầu ngay bây giờ. Tuyển mẫn, cô lại đây ghi chép và chất lọc lại những thông tin hữu ích nhất cho tôi." À, Từ giờ cô sẽ làm thư ký riêng của tôi. Mọi người sừng sốt nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Thậm chí lúc nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt cô gái trẻ này, thì ai cũng thầm thở dài một hơi lại thêm một người bị bóc lột rồi a. Tuệ Mẫn Tử trong cơn mơ tỉnh lại, làm thư ký cho một chủ tịch đó chính là mơ ước của bao nhiêu người a đã vậy lại còn là thần tượng trong mắt của đông đảo nhân viên tịnh thế nữa. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ cho tới trước khi cô bị hù dọa một màn đến chết không quên vừa nãy. Giờ trước mắt cô người kia không khác gã quỷ là bao. Công việc trước kia có thể là mơ cũng không dám nhưng bây giờ đã là địa ngục trần gian rồi nhưng không hiểu vì sao những lời hắn nói lại khiến cô cảm thấy không thể chối từ, trong lòng cũng dâng lên một chút vui thích. Tất nhiên là không phải vui thích kẻ này mà là vui thích công việc liên quan tới đầu óc. Bản thân cô vốn là một chuyên viên học kinh tế nhưng lại vì hoàn cảnh xô đẩy mà cuối cùng lại trở thành một cô gái lễ tân đứng chào khách. Giờ niềm mơ ước, đam mê của cô có cơ hội nhen nhóm cháy lên, điều này khiến cô cắn răng chấp nhận bán sức lao động cho tên xấu xa kia. Nhưng cô cũng rất nghệ phục kẻ này, đồng thời cô cũng tấu hiểu một điều một người có thể dựng lên cả một đế chế vĩ đại này không thể nào là một người tốt bụng thiện lương được, nếu không tập đoàn đã bị những thế lực khác nuốt trôi rồi. Không ác một chút thì mới đúng là có quỷ. Thậm chí nếu ở một nơi khác, cô không bị đánh một trận, hoặc chửi té tát mà đuổi đi đã là may mắn rồi chứ đừng nói việc từ một cô gái lê tân được lên làm thư ký chủ tịch. Nghĩ như thế, Tuệ Mẫn cảm thấy tên này cũng có chút thuận mắt hơn. Những người khác cũng chẳng nghĩ nhiều, họ đang băn khoăn đưa ra những cái tên sáng giá để tiến cử với Tuấn Vũ. Việc này tất nhiên không thể đợi đến khi khác, bởi vì bọn họ chẳng biết bao giờ hắn mới lại quay trở lại công ty nữa. Lần này về nhiều khả năng là do xin nghỉ phép trong quân để về thăm chị Vân Tú cũng nên. Việc này nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng chẳng khó. Nhưng thân là một người lãnh đạo cũng có chút con mắt nhìn người, những người nào nổi trội, có tài, có đức họ ít nhiều đều chú ý vì vậy chỉ sau khoảng 15 phút, khoảng 20 cái tên đã được bốn người đưa ra. Về phần lâm băng, cô chỉ ngồi im tra cứu hồ sơ và thông tin của các nhân viên này chứ không đưa ra thêm ý kiến nào. Bởi vì trước phận của cô là quản lý nhân sự và kế hoạch tổng hợp, còn chuyên môn nhiều thứ đối với cô chỉ được coi là biết chứ không thạo. Nhưng riêng thu thập, quản lý và xử lý thông tin thì cô rất tự tin vào bản thân, các tài liệu cô đưa ra ngoài thông tin do chính nhân viên nộp còn có các thông tin tình báo thông qua đồng nghiệp, và đặc biệt là camera theo dõi tiến độ làm việc của họ, đồng thời cũng ghi lại các thành tích của mọi người rất chi tiết, rõ ràng. Dương Tuấn Vũ nhìn những tập giấy tài liệu của mỗi người cũng phải dày tới 50 trang thì cũng lưu luyến về sự cẩn thận của cô gái này. Đúng là không hưởng công hắn hù dọa và sau đó là cho cô cơ hội quay đầu. Đối với hắn những thông tin kia chỉ đọc lướt qua là triệu cơ có thể từ đó đưa ra những điểm mấu chốt nhất, nhưng hắn chính là muốn thử xem cô gái trẻ mẫn này có thể làm được tới đâu. Bản thân là một chủ tịch, hắn không thể việc nào cũng phải tự làm được, cần một người thư ký chính là bắt buộc, thậm chí các nơi khác, một chủ tịch cần tới 35 thư ký cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Mà chẳng cần nói đâu xa, ngay các giám đốc bên dưới hắn đều có một vài người thư ký năng lực. Thư ký ngoài lên lịch tiếp khách, phân tích tài liệu, còn có cả chức năng pha trà rót nước, lau chùi quét dọn, in ấn photo tài liệu, và đôi khi cũng có tác dụng trưng bày nữa. Đi đâu mà không có một thư ký ở bên thì làm sao mà khiến người khác tôn trọng được. Đây chính là quy tắc giao tiếp căn bản. Chẳng qua trước nay Dương Tuấn Vũ thứ nhất là không muốn lộ mặt với nhân viên, thứ hai là hắn luôn tìm cớ trốn đi, giao toàn bộ việc giao tiếp và gặp mặt đối tác cho cấp dưới, thành thử ra cũng chưa cần đến thư ký cho lắm. Nhưng giờ hắn đã bị các gia tộc kia biết được, như vậy không bao lâu nữa hắn sẽ không thể giả thần giả quỷ trước mặt nhân viên cũng như đám báo chí, quan chức, lãnh đạo bên ngoài được nữa rồi. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng hạn chế nhất để không lộ diện, bởi vì hắn không ưa thích sự phiền phức quá nhiều, chỉ là không biết hạn chế được bao nhiêu. Tốc độ đọc và tóm tắt của Tuệ Mẫn cũng khiến hắn khá ngạc nhiên, trong lòng thẩm nghĩ không ngờ lại may mắn tìm được một cô gái khá như vậy. Dung Mạo xinh đẹp khỏi phản bàn cái, dáng vóc cũng ổn, thông minh, chỉ có điều hơi nhát gan, hay khóc. Dương Tuấn Vũ xoa cầm đánh giá cô gái này một phen, tổng kết những điểm tốt và chú tâm những điểm xấu để sau này hắn sẽ rèn luyện cho cô nhiều hơn. Tuệ Mẫn đang chăm chú ghi chép đống cảm thấy lạnh gáy, dù mình cô thoáng khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục làm việc. Sau khoảng 30 phút, cô đứng dậy mang theo quyển sổ ghi chép tới chuẩn bị báo cáo với người này. 2 phút, một người, 50 trang giấy tốc độ này rất tốt, để xem chất lượng ra sao Dương Tuấn Vũ nhìn thì gật gù khá hài lòng. Thực ra Tuệ Mẫn cũng cảm thấy việc này không quá khó. Cô rất hiểu việc tìm một người giữ chức vụ cao thì đồng thời với quyền lực lớn thì quan trọng nhất là phải có tâm, có đức và quan trọng là trung thành với công ty. Vì đã xác định được trọng tâm như thế, nên nhiều thứ khác cô có thể bỏ qua, điều đó khiến cho tốc độ được đẩy cao nhanh như vậy. Cầm từng tờ giấy đi chép, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tuệ mất đọc. Hưng Hạnh, 30 tuổi, Phó giám đốc thịnh thế Mộ là một trong những người xây dựng công ty từ ngày đầu, có một bằng quản lý kinh doanh quốc tế, một bằng thạc sĩ tài chính, cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, thường xuyên đưa ra những ý tưởng mới giúp công ty dù bán những mặt hàng quen thuộc nhưng doanh thu luôn ổn định là một cánh tay đắc lực của giám đốc Lâm Tiểu Di. Đã từng phụ trách quản lý thịnh thế mô lì trong quá trình trị tiểu Di nghỉ sinh nợ. Cái tên Hùng Hạnh này Dương Tuấn Vũ cũng đã nghe qua, con người này khá ổn, lai lịch rõ ràng, minh bạch, cũng đã không ít lần được tiểu Di tiến cử, thăng từ cấp phó phòng lên phó giám đốc trong vòng 5 năm. Đây chính là một nhân tài không cần bàn cãi. Đặc biệt tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và giàu sáng tạo khiến hắn rất hài lòng. Tiểu Di thông báo cho Hùng Hạnh, trong vòng 2 ngày gửi lên cho tôi bản dự án phát triển thịnh thế cổn mẹ hệ điện nạp thành hệ thống siêu trị điện máy trải khắp toàn quốc. Những địa điểm này sau này chính là kênh phân phối chính thức các sản phẩm của thịnh thế chúng ta tới khắp đất nước. Ừm, sau này sẽ là phân phối tới khắp các quốc gia khác nữa. Vâng. Lâm Tiểu Di tất nhiên là rất vui mừng. Người chị hồng hạnh này cá tính có chút mạnh nhưng là người không khéo, việc tới tay khó hay dễ đều rất hăng say làm việc. Bây giờ cô đã chuyển sang một mạng khác thì không nên để phí phạm nhân tài này. Tiếp sau đó là một loạt hồ sơ được bọc lên, mọi người đều gật gù. Đây chính là những người tài giỏi của công ty. Số lượng càng nhiều càng chứng tỏ công ty là nơi đất lành chim đậu. Dương Tuấn Vũ cũng yêu cầu đánh dấu một vài cái tên. Sau đó đưa ra một số đề nghị để thử sức đám người này. Đa số đều là những cái tên thuộc chính công ty chưa có giám đốc. Sở dĩ như vậy cũng không có gì quá lạ, những người am hiểu nhất về lĩnh vực họ làm thì chính là người phù hợp để làm quản lý, làm giám đốc. Bây giờ tuyển một người ở mảng du lịch phụ trách internet thì đúng là làm khó nhau rồi, các giám đốc ngồi đây không muốn thế, mà Dương Tuấn Vũ tất nhiên cũng chẳng đốc, hắn tự biết làm sao cho đúng. Làm xong việc này, Dương Tuấn Vũ mới chợt nhớ ra còn thứ quan trọng chưa nói, hắn vỗ vỗ tay để mọi người chú ý lại, sau đấy lên tiếng. Hiện tại chúng ta đã là một tập đoàn lớn rồi, Việc quản lý tài chính lưu động hiện tại không còn phù hợp với chúng ta nữa. Tôi quyết định thành lập một ngân hàng của riêng tỉnh thế. Nếu ai có nhu cầu có thể góp vốn vào cùng tôi, yêu cầu của nhà nước hiện tại, muốn mở ngân hàng cần có vốn tự thân .000 .000 tỷ đồng, kèm theo với đó là ít nhất 100 người đóng góp cổ phần và ít nhất 3 người quản lý chính thức. Hiện giờ bắt đầu trực tiếp nhận đăng ký góp vốn. Mọi người vẫn còn đang suy nghĩ về mấy cái tên vừa nãy, rất có thể sau một thời gian ngắn nữa các cuộc họp hội đồng lãnh đạo không còn ít người nữa mà sẽ là một không khí tập nập thì ai cũng có chút vui buồn cảm thán. Nhưng cảm thán chưa được bao lâu thì một tin tức xuất hiện khiến tất cả dồn hết sự chú ý vào. Thịnh Thế cuối cùng cũng đã chịu mở ngân hàng rồi. Nói thực việc tập đoàn lớn không có một ngân hàng riêng chính là vạn cái bất tiện. Mặc dù các ngân hàng liên kết khác ít nhiều đều có ưu đãi, nhưng nhìn chung đều là những con quỷ hút máu à, chỉ biết hút đi mà khi trả lại thì khó khăn gấp bội. Giờ chủ tịch quyết định mở ngân hàng rồi, chắc chắn chuyện này sẽ không có nữa. Mà khác, làm ngân hàng chưa thấy mấy ai thua lỗ, đặc biệt là Thịnh Thế với danh tiếng, uy tín, cùng sức ảnh hưởng vô cùng cao sẽ là nơi mọi người tin tưởng mở túi tiền gửi vào, không có lãi có mà gặp quỷ. Chương 398 Công ty mới, chương 398, công ty mới. PS, cảm ơn bạn Quảng Lộc 8388 đã tặng 10.0000 đậu cho chuyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tuy Dương Tuấn Vũ đã không cho bọn họ kiêm nhiệm thêm nhiều chức vụ chồng chèo nữa, nhưng việc góp vốn trở thành một cổ đông lớn của ngân hàng từ ngày đầu thành lập lại là chuyện khác. Họ không ra mặt nhưng có thể vẫn được hưởng lợi nhuận. Cơ hội này ai cũng nhìn ra được nên cả năm giám đốc ngồi đây đều mạnh dạn đăng ký, không chỉ thế, Đông Nghi còn đăng ký tên của cả chồng mình Vũ Tuấn Phong vào, Lâm Băng cũng không kém, Tùng Khôi Kỳ cũng có tên. Tuệ mẫn thực ra cũng muốn làm một cổ đông một lần cho biết, nhưng cô lại chỉ có chút tiền, lấy ra chỉ khiến người khác chê cười. Dương Tuấn Vũ biết môi nhìn hết màn này vào trong mắt, hắn cũng chẳng tiếc ít tiền, đã muốn người khác làm việc cho mình thật tốt thì hắn sẽ mua trọn vậy luôn. Thấy chủ tịch ghi tên mình xuống kèm theo số tiền đóng góp 1 tỷ thì cô giật mình, hắn rốt cuộc có ý gì? Dương Tuấn Vũ thấy mọi người bất ngờ thì cười. Đây coi như là tiền công 3 năm của cô đi, tôi sẽ tạm ứng trước vào đây. Tất nhiên, cô muốn rút một tỷ này ra là chuyện không thể, nó chỉ có giá trị nếu đầu tư vào đây. Sao hả? Đồng ý chứ? Đây đúng là ép khiến người ta không thể phản đối được mà, như vậy trong 3 năm tới còn không phải cô phải ở đây làm sao? Muốn chuyển sang công ty khác cũng vô cách. Khoản nợ 1 tỷ không phải cô có thể bỏ được. Còn tất nhiên nếu ở lại 1 tỷ này 3 năm sẽ là của cô, không, 3 năm sau nó còn hơn 1 tỷ. Nhưng cô vẫn còn băn văn, thế lương của cô sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ nó chính là 1 tỷ kia, thế cô ăn ngủ nghỉ bằng gì? Nó còn chẳng rút được nữa. Như nhận ra điều cô gái này đang nghĩ, Dương Tuấn Vũ phỉ cười. Tôi không ác đến mức như cô nghĩ đâu. Nếu sau 3 năm cô vẫn làm việc ở đây thì 1 tỷ này và khoản lãi nó sinh ra sẽ thuộc về cô coi như tiền thưởng, còn lương chính thức cô vẫn được nhận hàng tháng." Nhìn cái bộ dạng thở ra một hơi kèm theo niềm vui mừng trong mắt Uyên Mẫn, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều. 1 tỷ đối với người có thu nhập bình thường sẽ là số tiền tiết kiệm rất lớn, thậm chí 10 năm cũng không thể có. Vì lương họ nhận còn để nuôi bản thân, nuôi gia đình và con cái. Thành ra số tiền tích cóp chẳng đáng bao nhiêu chứ đừng nói 3 năm có 1 tỷ rơi xuống như cô gái này. Không vui sao được. Quay trở lại vị chính, nhìn bản danh sách hiện tại đã có, tiểu gì, Trần Bằng, Lệ Khôi, Vũ Tuấn Phong. Lâm Bằng, Tùng Khôi Kỳ, Tuệ Mẫn, Dương Tuấn Vũ, Vân Tú, cha mẹ hắn và Tuyết Tiên. Tất cả đã có 13 người, sau này còn có thêm mấy người giám đốc mới khác nữa, cuối cùng hắn sẽ bán những suất còn lại cho nhân viên trong công ty. Từ cấp độ phó giám đốc cho tới trưởng phòng, phó phòng, đảm bảo 100 người sẽ nhanh chóng đầy đủ. Con số tiền 30.000 tỷ đồng này hắn sẽ xem những người khác góp vào bao nhiêu, còn lại hắn sẽ tự bỏ vốn ra. Việc tiếp theo chính là thành lập ngân hàng, tuyển dụng các vị trí còn trống. Việc này đáng lý ra hắn sẽ giao cho Vân Tú Bởi vì cô là người am hiểu quản lý tài chính nhất, nhưng tạm thời còn chưa được, ít nhất là cho tới khi hắn giải quyết được chuyện rắc rối kia và tìm cách giúp cô tỉnh lại đã. Việc mở ngân hàng cũng chẳng phải ngày một ngày hai, bước đầu tiên tìm được 100 góp vốn đã là may rồi. Được rồi, cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây. Mọi người tiếp tục công việc của mình. Khoan đã, tôi còn có chuyện muốn báo cáo với chủ tịch. Ừm. Dương Tuấn Vũ thấy Trần Bằng có điều muốn nói thì hơi bất ngờ. Hắn gật đầu đồng ý cho anh ta trình bày. Trần Bằng gái đầu. Thì, khi nãy quên mất, có mấy điểm tôi cần xin ý kiến chủ tịch. Nói xong hắn đi về phía máy tính. Cắm USB của mình vào rồi mở một file trình chiếu lên. Mở đầu bằng một nụ cười có chút lo lắng, xen lẫn hồi hộp. Đây thực ra là ý tưởng tôi đã ấp ủ từ lâu, đây chính là việc phát triển hệ thống game. Ồ, nói một chút. Dương Tuấn Vũ cũng khá hứng thú. Mặc dù bản thân hắn không có nhiều thời gian để chơi game, cả kiếp này và kiếp trước đều vậy. Bởi vì khi game phát triển thì đang độ tuổi hắn túi bụi đi tìm việc làm, áp lực nhiều, thành thử ra muốn thử một chút cũng không có điều kiện. Nhưng không thể không nói, các trò chơi càng ngày càng thú vị. Hắn cũng hiểu rất rõ mảng này sẽ là mảng kiếm lợi lớn trong tương lai. Chân băng đã lâu rồi không căng thẳng như vậy. Nói chính xác thì đây là thứ đầu tiên mà hắn cất công nghĩ ra, một phần vì đam mê, mơ ước hồi trẻ, một phần là vì trên thế giới thực sự đang phát triển cực mạnh. Thình thế mà có một chân ở đây chắc chắn sẽ còn kiếm bộn tiền hơn các mạng khác. Khi sâu một hơi, hắn nói, như mọi người đều biết, game online hiện nay đang vô cùng phát triển, có thể mọi người không chơi nhưng đều ít nhiều nghe đến những loạt game đã đi vào huyền thoại như a của mạch cờ sở tạ cờ giạc, vô cờ giạc của b Entertainment, đỏ tạ của vàng bờ có bộ giả tỷ hòn, và cùng với sự ra đời và phát triển các game này, người ta đã dần dần coi game chính là một môn thể thao mới, một môn thể thao điện tử. Airport. Các giải thi đấu chuyên nghiệp cũng rất đầu tư, giải thưởng lại càng vô cùng hấp dẫn, các game thủ cũng có một nghề nghiệp ổn định. Từ những nét đó, là một người cũng rất yêu thích game tôi nhận thấy đây chính là một thị trường tiềm năng mà chúng ta có thể khai thác. Đông nghi giơ tay, Trần Bằng gật đầu tỏ ý mời cô phát biểu. Tôi thấy ý kiến của anh Trần Bằng rất hay. Tuy vậy, ở Việt Nam hình như game và game thủ không được các bậc phụ huynh, các giáo viên yêu thích lắm thì phải. Ở cạnh nhà tôi có một cậu nhóc mê game, cứ thi thoảng lại trốn bố mẹ. Nhìn cả ăn sáng để lấy tiền đi chơi, thậm chí còn không ít lần trốn học. Vì những lẽ đó, tôi nghĩ muốn game phát triển ở đất nước chúng ta không hề dễ, sẽ có nhiều người lên tiếng phản đối dự án này. Trần Bằng mỉm cười. Tôi cũng rất tán thành ý kiến của chị, tuy vậy, chúng ta không thể thấy khó mà rút lui. Dương Tuấn Vũ mắt lóe lên, hắn hỏi. Cậu định làm gì với dự án này? Sản phẩm là gì? Tôi muốn phát triển một hệ thống game 3 d. Ồ, thú vị, nói xem anh đã nghĩ ra thể loại game gì rồi. Game 3G có rất nhiều trong đó tôi đang muốn phát triển một game online thể loại genre -game. game là từ viết tắt của trong tiếng anh của role playing game được gọi một cách thân thuộc là game nhập vai đây là một thể loại game mà người chơi sẽ hóa thân vào một nhân vật trong thế giới ảo có khả năng nâng cấp bản thân và chịu trách nhiệm cho hành động cũng như hướng phát triển của chính nhân vật đó nhân vật sẽ xuất hiện trong một thế giới ảo tưởng tham gia những cuộc phiêu lưu kỳ thú được hướng này tốt đấy chắc anh áp dụng lâu như vậy cũng nên có chút thành quả rồi chứ chân băng chiếu lên màn hình những phần hắn đã chuẩn bị tôi đã xây dựng được mạch chính của cốt truyện nó nói về một chàng hoàng tử cuộc sống trong nhung lụa Rồi một ngày không biết vì lý do gì mà cha cậu ta nhà vua đã đắc tội với một vị thần, vị thần này nổi giận diệt sát toàn bộ vương quốc. Cũng may hắn đang đi săn trong rừng mới thoát được một kiếp. Cùng với nỗi đau đớn cùng cực và căm giận vị thần độc ác, cậu ta đã cố gắng rèn luyện hy vọng một ngày có thể đến trước mặt người kia đòi lại sự công bằng. Trong lúc không biết làm sao, một mụ phù thủy hiện liền chỉ lối cho cậu ta nói rằng cứ đi sâu vào trong cánh rừng kia, vượt qua sông núi cách trở, đến ngọn núi ở vùng cực bắc băng quanh năm lạnh giá và tìm được thanh kiếm bị nguyền rủa hiệu nó sẽ cho cậu ta sức mạnh vô địch. Người chơi sẽ nhập vai vào vị hoàng tử này tham gia chiến đấu giết các loài rắn thú ác quỷ vượt qua các thành thị hoàn thành các nhiệm vụ trên đường và tìm thanh kiếm này cuối cùng hắn sẽ dùng thanh kiếm để chiến đấu với vị thần kia còn cần thêm nhiều chi tiết nữa việc này có thể hoàn thiện sau còn gì nữa không ngoài có chuyện tôi cũng đã xây dựng hệ thống nhân vật cấp bậc vũ khí nhiệm vụ tuy cũng chưa hoàn thiện nhưng cũng được khá khá rồi quan trọng nhất chính là viết cỏ, xây dựng đồ họa trong đêm tiến độ hiện tại còn hơi chậm dù sao sức mình tôi cũng có hạn dương tuấn vũ xoa cằm nghĩ nghĩ một lúc Nếu được cấp kinh phí và tuyển dụng nhân lực, cậu có sẵn sàng rời khỏi vị trí giám đốc vị rồi nẹt để phụ trách chúng? Mọi người đều giật mình, đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa à? Nếu trước kia bột có thể để một người phụ trách nhiều việc, nhưng hôm nay cậu ấy đã tỏ rõ quan điểm không nên quá tham lam. Tất cả cũng vì họ và vì sự phát triển của công ty. Nhận được ánh mắt cổ vũ của vợ, Trần Bằng hít sâu một hơi, hắn nắm chặt hai tay gật đầu. Tôi chấp nhận, mong chủ tịch giúp đỡ. Dương Tuấn Vũ thấy cái bộ dạng vừa lo sợ, vừa phấn khích của hắn thì bật cười. Đừng quá căng thẳng, chúng ta đều đã chinh chiến cùng nhau bao nhiêu năm rồi, mấy người còn lạ gì tính tôi sao? Thứ gì tốt thì làm, nhưng trước khi chuyển sang mảng mới, cậu phải đề cử được cho tôi một người có thể thay thế cậu quản lý vị ZoneNet. Tuy hiện giờ nó đang phát triển rất ổn định rồi, nhưng không có nghĩa không cần nâng cấp và hoàn thiện. Chương 399, độc giả, chương 399, độc giả. VS, cảm ơn bạn Đông Tuyết Thủ kệ Đông Tuyết đã đề cử hai nguyện phiếu cho chuyện. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn nhiều. Trần Băng Tất nhiên hiểu, ý chủ tịch muốn nói tìm một người vừa có tài lãnh đạo, vừa có sự sáng tạo và đặc biệt là có thể tin tưởng được. Cấp dưới của hắn không ít, nhưng nghĩ đến người có thể thay thế thì không phải nhiều nhắc, cuối cùng hắn đưa ra một cái tên. Tôi xin đề xuất nhân viên Hoàng Minh Anh, đây là một người sẽ khiến chủ tịch hài lòng. Trong quá trình phát triển V-net, rất nhiều những ý tưởng thú vị đã được cậu ấy đề xuất và thực hiện thành công. Vì V-net đi được đến ngày hôm nay công lao của cậu ấy rất lớn. Tính tình hoạt động, làm việc hăng hái, đặc biệt thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động trên trang V-net của công ty giúp nhân viên và lãnh đạo rút ngắn khoảng cách. Việc thành lập các website, nền tược và V-net của Tuyết Thiên cũng do cậu ấy phụ trách làm. Mà thành quả chủ tịch có lẽ cũng đã biết được một hai. Ồ, thì ra là cậu ta ạ. Nếu không có vấn đề gì về nhân phẩm và gia thế thì có thể để cậu ta thử." Trần Bằng rất vui mừng vì câu trả lời của chủ tịch. Hắn thay mặt mình anh dối rít cảm ơn, người không biết còn tưởng đây là hắn được thăng chức. Nhưng vừa tìm được người kế vị tốt, vừa được thực hiện ước mơ bao lâu nay của mình, làm sao mà Trần Bằng hắn không vui cho được. Dương Tuấn Vũ nghĩ đến cái gì đó, hắn hiếp mắt cười. "Nếu như thế cậu mau chóng hoàn thành thủ tục đăng ký công ty con đi, Thịnh Thế Gaming sẽ là thế thao game, Thịnh Thế Game sẽ là tên của nó. Giám đốc Trần Bằng, nhân viên cậu tự tuyển dụng. 50 tỷ đồng sẽ là vốn đầu tư bắt đầu. Cậu sử dụng sao cho hợp lý." Ồ chứ, việc ném tiền tấn vào các dự án mà Dương Tuấn Vũ cho là có tiềm năng từ xưa đến nay đã không còn quá lạ lẫm với mọi người. Tuy nhiên, đây mới là lần thứ hai trong ngày cô gái tuệ mẫn này mới tận mắt nhìn thấy, tận hai nghe thấy, giờ cô mới hiểu cách câu nói đừng hỏi người giàu cách tiêu tiền. Thực sự quá kinh khủng. Cô vừa ghi chép lại ý kiến của mọi người, vừa cảm thán không thôi. Dương Tuấn Vũ tiếp tục dặn dò: Tôi nói như vậy nhưng cậu đừng quá tiết kiệm. Nếu cần phải thuê chuyên viên thiết kế đồ họa, kỹ sư, lập trình viên nổi tiếng trong và ngoài nước thì cứ thuê. Tôi muốn tới hệ năm sau tựa game này sẽ phát hành ra ngoài thị trường. Trần Băng tất nhiên hiểu. Hắn hơi rẻ rặt nhưng vẫn quyết định xin sỏ. Chủ tịch, cậu có thể điều cho chúng tôi vài nghiên cứu viên để thiết kế thiết bị giả lập 3 d chứ? Lập 3 d này tôi muốn nó ứng dụng công nghệ thực tế ảo. Dương Tuấn Vũ giật giật khóe mắt. Cậu muốn nói tới công nghệ VR? Đúng vậy, thực tế ảo hay vợ tủ ảo LiTi viết tắt là VR là công nghệ giúp con người có thể cảm nhận không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều, kính thực tế ảo. Môi trường 3 d ảo này được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống thiết bị cấu hình cao. Nó cho phép mô phỏng hình ảnh, âm thanh và mùi khá chân thực. Chỉ có như vậy người ta mới có thể cảm nhận được hết tính chân thực và hòa mình thực sự vào game. Nhờ khả năng phản hồi theo thời gian thực mà hệ thống vừa giờ biết cách tái tạo và biến đổi môi trường 3D cho phù hợp với hoàn cảnh. Trong trường hợp này, con người ra quyết định bằng các hành động hoặc suy nghĩ, các cảm biến sẽ thu nhận những tín hiệu điện và từ đó máy tính phân tích và cho ra một môi trường ảo mới theo một nguyên lý hoặc thuật toán dựng sẵn. Lấy ví dụ, khi chơi một game nhập vai VR thông minh nào đó, bạn xoay hướng nhìn thì lập tức khung cảnh trước mặt cũng thay đổi. Bạn chạy một đoạn, thở gấp thì chỉ số sức mạnh tương ứng trong nhân vật game cũng giảm xuống. Nó chính là những trải nghiệm chỉ có ở tương lai. Bản thân tôi cũng chưa muốn nói ý tưởng này ra với chủ tịch và mọi người, nhưng chính vì sự ra đời của mạng 5G đã khiến tôi vô cùng tự tin có thể thực hiện được những tính năng tuyệt vời vừa rồi. Bởi vì mấu chốt nhất của game vừa giờ chính là khả năng tương tác thời gian thực mà đây chính là sức mạnh do mạng 5G đem lại. Bình thường các thiết bị điều khiển hiện nay đều có độ trễ nhất định từ khi ta đưa ra quyết định cho tới khi nó được thực hiện. Độ trễ này cao thì 510 giây, thấp thì 12 giây, siêu thấp thì vài mili giây. Đó là tốt nhất do mạng 4G mang lại. Nhưng mạng 5G thì hoàn toàn khác. Nó có thể giúp chúng ta điều khiển mọi thứ đúng với thời gian thực. Việc này khiến máy móc, xe cộ đều hoạt động cực kỳ chính xác. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng vài miligi không phải là một điều quá to lớn nhưng nếu là một người từng sử dụng những sản phẩm liên quan đến môi trường thực tế ảo thì chỉ việc hình ảnh hay âm thanh chậm hay giật vài miligi cũng có thể làm cho bạn cảm thấy buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. Và từ hiểu biết của tôi thì chưa hề có một ứng dụng nào liên quan đến môi trường thực tế ảo có thể hoàn thành với mức độ mượt mà và không gây ra cảm giác nôn nao cho người sử dụng. Vì thế, ứng dụng 5 G vào game VR sẽ đem lại những thành quả khó tin và theo quan điểm của tôi. Thì khi dự án 5G chúng ta chính thức phát hành thì đó cũng là lúc những tựa game này bùng nổ. Nếu tận dụng được, đi trước họ thì chắc chắn sẽ thu lại được một nguồn lợi nhuận cực lớn. Dương Tuấn Vũ khá bán văn, hắn rất hiểu giá trị mà VR giờ đem lại, bởi vì chẳng cần nói trong tương lai xa, ngay ở kiếp trước ở thời điểm những năm 2018-2020, khi mạng 5G dục dịch phát hành ở một số quốc gia thì các hãng sản xuất VR đã nhanh chóng có những tiến bộ vượt bậc, kèm với đó là hàng loạt tựa game đỉnh đám ra đời. Ai, nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì không thể thua kém người khác được, hắn quyết định đem đến cho mọi người một cách trải nghiệm mới. Cứ tưởng là công nghệ mô phỏng thực tế ảo ba D sẽ cần chờ thêm một thời gian mới cho tiến hành, nhưng theo tình hình này thì không được rồi. Hắn gật đầu. Nếu theo dự án này thì có lẽ chỉ thành lập một công ty game đơn giản là không đủ. riêng hệ thống vừa giờ đã cần có một công ty riêng quản lý rồi, còn việc phát triển game chỉ là thứ nội dung bên trong vừa giờ cậu hiểu ý tôi chứ? Trần Bằng nghe chủ tịch nói vậy thì cũng suy nghĩ, hắn chợt nhận ra việc này có lẽ không đơn giản thế. Như vậy chẳng lẽ game của mình sẽ chỉ có thể ứng dụng trên Samsung và Apple được thôi sao? Vì chỉ hai công ty này mới đang phát triển dự án VR như vậy cho tới khi họ làm ra được thiết bị thực tế ảo thì game của hắn mới được tối ưu nhất, còn trong giai đoạn vài năm tới thì chỉ có thể làm trên PC hoặc laptop thôi à, ấy. như thế rất khó để cảm nhận được nội dung, đồ họa của game. Mặt Trần Bằng điệu xỉu, những người còn lại cũng đang chiêu nhăn mày suy nghĩ. Tuy họ không hiểu quá nhiều về lĩnh vực đó, nhưng theo như Trần Bằng và chủ tịch trao đổi thì game VR mà Trần Bằng muốn hoàn thiện cần phải có hai bộ phận, game và thiết bị game. Tuệ Mận thấy bầu không khí trầm xuống thì cũng lo lắng, cô đã vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng thấy có chút ý tưởng nào cả chẳng biết có phải làm nhân viên thịnh thế một thời gian nên bị nhiễm suy nghĩ của mọi người không? Theo phản xạ vô thức, hay một loại linh cảm nào đó cô cảm thấy chỉ có một người có thể đưa ra hướng giải quyết trong hoàn cảnh này. Cô quay đầu nhìn về phía kẻ đáng ghét, tình cờ thế nào lại thu được nụ cười mập mờ của hắn? Cô lẩm bẩm nghĩ con người này tài giỏi thật đấy, nhưng có vẻ rất thích nhìn người khác khó xử, buồn bực, đau khổ à hắn là kẻ thích ngược đãi sao? Nghĩ tới đó cô lại thấy sống lưng lạnh toát, cả người khẽ dùng mình một cái. Biến thái, ý như rằng để mọi người đau khổ, buồn bực, chán chê mê mỏi xong, hắn mới ra vẻ đứng tư thế. Nợn nụ cười tiện tiện, theo cái nhìn của thúy mẫn. Dương Tuấn Vũ nói: "Thế này đi, cậu cứ chuyên tâm làm phần mềm, còn thiết bị Lem tôi sẽ điều một nhóm nhà nghiên cứu, kỹ sư tốt sang phụ trách nó. Theo đó công ty Thịnh Thế Lem sẽ gồm hai lĩnh vực, phát triển phần mềm và phát triển phần cứng. Cậu sẽ làm lãnh đạo cao nhất, dưới đó phải tìm được hai người phụ trách hai mảng này. Tuy không quá am hiểu về Lem, nhưng có lẽ một vài ý tưởng của tôi sẽ giúp cho thiết bị vờ giờ sớm có mặt tại thịnh thế. Yên tâm rồi chứ?" Nghe thấy thế, Trần Bằng vô cùng vui mừng, hắn là chuyên gia phần mềm và mạng chứ không quá am hiểu các thiết bị hỗ trợ, đặc biệt lại là một thiết bị yêu cầu công nghệ mới như vừa giờ. Dương Tuấn Vũ vẫn chưa dừng lại ở đó. Hắn ném thêm cho Trần Bằng một quả bom khiến hắn suýt ngất. Nếu đã nói tới game thì chắc chắn cần phải có một hệ thống xử lý chuyên nghiệp, GDTU chính là một trong số đó. Gần đây tôi đang phát triển một loại GDTU mới ứng dụng công nghệ thời gian thực của 5G có tên là Lù Mới đầu tôi định làm nó rồi bán cho các hãng sở smartphone nhưng nếu người nhà cần thì trước hết nên ưu tiên đã. Trần Bằng muốn đứng tim khi nghe những thông tin ấy, nhưng hắn vẫn muốn hiểu hơn về cái được gọi là GDTU đám mê này. Chủ tịch có thể giới thiệu một chút về loại GDTU này chứ? Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy cũng không keo kiệt gật đầu hắn nói: Những chiếc smartphone ngày nay có cơ chế xử lý ảnh video tương tự như cách máy tính hoạt động, có nghĩa là xử lý ngay trên thiết bị nhờ vào CPU và chip đồ họa GPU. Nhưng với mạng 5G mọi thứ sẽ khác. Tôi sẽ đưa GPU vốn là một con chip gắn cố định trong máy lên đám mây gọi là cloud GPU. Khi đó cách xử lý ảnh video sẽ khác. Ví dụ, khi người dùng chụp ảnh, quay video, chơi game các thông tin sẽ được ủ tự động lên cloud GPU, GPU trong nháy mắt và hình ảnh sẽ được xử lý, căn chỉnh hiệu ứng ánh sáng, không gian, làm nét, làm mờ, tất cả sẽ thực hiện trực tiếp tại đám mây rồi gửi ngược về điện thoại, máy chơi game. Với mạng 3G, 4G hiện nay, điều này là mơ tưởng, bởi vì nó có độ trễ khá lớn lên tới 35 giây, mọi thứ sẽ bị ngắt quãng, đứt hình, giật lịch. Còn nếu 5G, thời gian này sẽ là ngay lập tức, mọi thứ đúng như ưu điểm của nó, thời gian thực. Tiểu di ha hốc miệng nhỏ, cô thốt lên. Như thế chẳng phải các hãng GDU sẽ bị chủ tịch làm cho phá sản ư, chừng 400, thâu tóm, chương 400, thâu tóm. Tuệ mẫn cũng hốt hoảng nghĩ như thế chẳng phải sẽ khiến vài tập đoàn khủng bố sập tiệm sao. Hàng ngàn công nhân mất việc. Nhưng mà đây chắc chắn là xu thế của thời đại, đáng lý ra các hãng sản xuất GOAT sẽ từ từ làm được, chỉ đáng tiếc đột nhiên mọc ra tên biến thái này, hắn đã tài giỏi lại còn thích cướp miếng ăn của người khác. Nhưng cũng chẳng chắc được, cuộc sống vốn tàn khốc, anh lạc hậu thì sẽ bị thời gian loại bỏ thôi. Nghĩ thông suốt, Tuệ Mẫn cũng cảm thấy hắn cũng không quá đáng, nếu về khía cạnh nào đó thì việc sáng tạo công nghệ của kẻ này chính là đang giúp thế giới phát triển nhanh hơn, tiến bộ hơn. Dương Tuấn Vũ gật đầu, hắn cũng giải thích không khác suy nghĩ của Tuệ Mẫn là mấy. Sau khi trả lời, "Tiểu Di", hắn lại tiếp tục Việc đưa GPU lên đám mây sẽ giúp chiếc smartphone dùng 5G không bị phụ thuộc quá nhiều vào GPU trên thiết bị. Điều này giúp các nhà phát triển game không cần phải tạo ra các phiên bản game khác nhau để tương thích cho các hệ điều hành OS Android hay Microsoft cho các loại vi xử lý khác nhau, cho độ phân giải màn hình khác nhau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mọi chiếc PC, laptop, smartphone, vợ giờ kết nối 5G đều có thể trở thành thiết bị chơi game bất chấp mọi cấu hình. Kèm với đó các thiết bị này sẽ có giá thành rẻ hơn, ít tốn tiền hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng có thu nhập thấp hơn. Đây được chính là sáng tạo có tính nhân văn tuệ mẫn ngạc khiến nghĩ. Nếu đúng như những gì người này nói thì hắn đúng là đang giúp đỡ rất nhiều người ở tầng lớp trung lưu, Hạ Lưu tiếp cận với công nghệ của giới thượng lưu. Giờ cô mới chợt hiểu, vì sao sản phẩm của Thịnh Thế lại luôn được mọi người tung hô, tất cả cũng chỉ vì hai chữ nhân văn này. Đó cũng là thứ khiến cho mọi người trong công ty cảm thấy công việc của mình có nhiều ý nghĩa với đất nước, với cộng đồng. Đây chính là sức hút của Thịnh Thế, hay cũng chính là sức hút của người đàn ông có bộ dạng tiện tiện này. Tiểu Di mỉm cười. Nói như vậy tất cả các công ty sản xuất thiết bị liên quan tới đồ họa, video gaming đều phải mua gờ của Thịnh Thế chúng ta rồi. Dương Tuấn Vũ môi cười gian. Không chỉ thế đâu, tôi cũng chính thức cải tiến siêu tụ điện để nó trở thành một viên pin siêu nhỏ rồi cung cấp cho các thiết bị điện tử bây giờ như smartphone, laptop, máy ảnh, loa. Về tính ưu việt của sản phẩm này thì không cần phải bàn cái nữa, tin pin thủ ẩn cũng nên nhường lại ngôi vị thống trị bao năm nay rồi. Mọi người nghe vậy thì sử sốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy đây là xu thế tất yếu. Mà ngay cả bản thân những nhà sản xuất các loại pin khác trên thế giới cũng đã biết ngày tàn của công ty mình khi mà thịnh thế thông qua bèn nhị và vụ xoa ẩn ra mắt thành công sản phẩm siêu tụ điện này rồi. Chẳng qua đây là cú đâm cuối cùng kết liễu cái hơi tàn đó mà thôi. Đống Tuệ mẫn lên tiếng, xin phép cho tôi được đưa ra một câu hỏi. Mọi người còn chưa quen với sự xuất hiện của cô gái này, nhưng những ý kiến mà cô đưa ra đúng là khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Thế mới biết chỉ khi thay đổi hoàn cảnh thì nhiều nhân tài mới bộc lộ được khả năng tiềm ẩn to lớn của mình. Mà cô gái trước mặt này chính là một bằng chứng hùng hồn. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không phản đối hắn gật đầu, vừa uống ngấp nước vừa nghe. Xin cho tôi hỏi số phận của những công ty sản xuất tin này sẽ ra sao? Tôi nghĩ nhân cơ hội này chúng ta có thể thu nhận họ. Bởi vì tính năng của tin điện càng cải tiến với nhiều tính năng thì nhu cầu của nó cung ứng cho thị trường ngày càng nhiều. Giả dụ như smartphone, hầu hết mỗi người đều có một cái bên người, như vậy với dân số 7 tỷ người hiện nay đây chính là một thị trường cực lớn mà nếu chỉ có hai nơi cung ứng là chúng ta và Vụ Xoa Ẩn thì sẽ rất thiếu thốn, công suất tối đa sợ cũng không đủ. Dương Tuấn Vũ mỉm cười hài lòng. "Đúng vậy, tôi dự định phái người đi đàm phán xem có nơi nào đồng ý bán lại cho công ty chúng ta không. Còn nếu không bán thì hợp tác sản xuất cũng không thành vấn đề, miễn làm sao để họ dồn toàn bộ tinh lực sản xuất ra siêu tụ điện là được." Ừ, nhân tiện nói về ứng dụng thời gian thực, Lê thôi, trong thời gian tới các phương tiện vận chuyển sẽ có thể nâng cấp lên chế độ lái tự động." Hy vọng sau khoảng 3 đến 5 năm ít nhất là toàn miền Bắc và miền Nam sẽ ứng dụng được công nghệ này cho mọi loại xe lưu thông trên đường làm được như thế sẽ gần như không xảy ra tình trạng ung tắc nếu có thể chúng ta sẽ dần dần mở rộng ra cả nước giải quyết được bài toán tắc đường sẽ giúp cho tiết kiệm được rất nhiều kinh phí cho chính phủ đồng thời giảm thiểu gánh nặng ô nhiễm môi trường không khí trong đô thị là chuyên gia về mảng giao thông vận tải lê khôi hơn ai khác rất hiểu về lợi ích mà chế độ lái tự động mang lại nụ cười như hoa hướng dương trên mặt tiên là đủ biến hắn vui thế nào rồi Đừng nói là chỉ có lái tự động chỉ để tránh tắt đường, mà lái tự động còn giúp các xe hạn chế xảy ra tai nạn, định vị chính xác vị trí trên bản đồ theo thời gian thực. Nó có vô cùng nhiều ứng dụng. Riêng việc mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm nghìn, hàng triệu người chết vì tai nạn giao thông đã phản ánh nỗi sợ hai trên xa lộ là vấn đề nhức nhối đến mức nào. Bao nhiêu gia đình mất người thân, con mất cha mẹ, cháu mất ông bà, người già mất con trẻ, tất cả đều rất bi thương. Bây giờ năm giê đã đến, chợ lý hảo đã đến, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tai nạn giao thông, rất hạn hữu có thể xảy ra. Một khía cạnh khác về sự tiện lợi của chế độ lái tự động. Thử tưởng tượng, bạn rời nhà vào một buổi sáng trong lành, vừa lên xe liền ra lệnh cho trợ lý ảo quyết định lộ trình, sau đó chỉ việc ngồi ghế sau, tựa lưng thoải mái, uống cốc cà phê sáng, mở báo ra đọc, mở laptop ra làm việc. Và lộ trình được tính toán sẽ gần như không sai lệch quá nhiều, 45 phút là chỉ dao động quanh 45 phút mà thôi. Bạn sẽ không cần phải dậy quá sớm, hay vội ăn sáng vì sợ muộn giờ làm khi mà thời gian đi lại bạn có thể đưa ra quyết định, còn tốc độ lái xe thế nào thì trợ lý ảo sẽ giải quyết. Áp lực chạy xe đường dài, chạy xe trong đô thị sẽ biến mất hoàn toàn. Đây thực sự là cuộc sống trong mơ. Càng nghe tuổi mẫn càng cảm thấy thịnh thế chính là ngọn cờ đầu dẫn đúng đường cho sự phát triển của khoa học công nghệ của Việt Nam và thế giới. Nếu viên cảnh này mở ra đúng như những dự đoán của người trẻ tuổi này, thì sau vài năm nữa thế giới sẽ thay đổi sang một bộ mặt vô cùng khác. Mọi người cần hiểu, sau này chúng ta sẽ chủ yếu phát triển theo xu hướng thân cảnh lá. Thịnh thế ở Vĩnh Hà là thân, các cảnh sẽ là các công ty phụ thuộc, và lá sẽ là các công ty hợp tác và phân xưởng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mục đích của chúng ta là đem biểu tượng, đem sản phẩm thịnh thế, sản phẩm của Việt Nam tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Mọi người đều cảm thấy trong lòng mình sôi sục. Đây là ước mơ lớn vô cùng vĩ đại, nhưng mà không phải là mơ tưởng. Những gì họ đã làm được trong thời gian qua đã đem lại nguồn hy vọng thật lớn cho không chỉ ban lãnh đạo mà ngay cả những nhân viên trong công ty cũng cảm nhận được. Chỉ bằng một câu nói đã động đến sự tự tôn, lòng tự trọng của mọi người ngồi đây. Tuệ Mẫn giờ mới hiểu được vị chủ tịch này thực sự rất tài giỏi, giao tiếp, quản lý, sáng tạo hắn đều vô cùng xuất sắc. Không ngờ tất cả lại hội tụ trong một con người. Thấy ai cũng vui mừng cùng phấn khích, Dương Tuấn Vũ rất hài lòng. Bản thân hắn cũng rất chờ mong xem sự xuất hiện của năm dê, sự ra đời của lý hảo cùng với các cải tiến sắp tới sẽ giúp cho xã hội thay đổi ra sao. Thực ra trong đầu hắn còn rất nhiều ý tưởng hay, nhưng mà có vẻ như hiện tại còn chưa đủ tinh lực, nhân lực để làm. Một khía cạnh nữa chính là hắn muốn để những nhà khoa học, viện nghiên cứu, công ty và tập đoàn khác có cái mà phát triển, có thứ mà khai thác. Làm người không nên quá tham lam a. Đó chính là tôn chỉ xưa nay vẫn được hắn ghi nhớ trong lòng, thi thoảng lại mang ra nhậm lại một lần để tự nhắc nhở mình. Với người khác có lẽ nghĩ hắn quá kiêu căng, nhưng với một người trong đầu có hàng vạn, hàng triệu những công nghệ lớn nhỏ thì việc chỉ đưa ra vài ba kỹ thuật mới mang tính đột phá đã là cực kỳ khiêm tốn rồi. Mặt khác. Hắn cũng biết hiện tại trình độ khoa học, kỹ thuật của nhân loại còn chưa đủ khả năng tiếp cận, cơ sở hạ tầng còn chưa đủ tư cách áp dụng những công nghệ kinh khủng kia, mà hắn lại không thể chỉ dựa vào sức mình để làm tất cả, mà thu tuyển người về thực hiện thì còn phải xem hoàn cảnh kinh tế, chính trị, ngoại giao cho phù hợp. Nếu quá mức sẽ chỉ làm phản tác dụng khiến xã hội nghi kỵ, lên án và tấn công. Điều làm hắn vui mừng chính là đội ngũ khoa học của Thịnh Thế xưa nay vốn rất im hơi lặng tiếng, chẳng mấy khi được nhắc đến lại đang ngày càng phát triển, tạo ra nhiều kỹ thuật mới, thiết bị mới. Thi Thoảng Dương Tuấn Vũ lại tới đưa cho họ vài đề tài nghiên cứu, gặp chỗ khó họ lại gửi mail hắn sẽ cùng họ phân tích tìm hướng giải quyết. Viện nghiên cứu mới đầu chỉ có khoảng 5 người giáo sư, 10 kỹ sư, sau này đã nâng lên 20 giáo sư, 50 kỹ sư. Đây chính là những con bài quan trọng mà hắn đào tạo, bồi dưỡng. Nhưng chắc chắn những con số này còn chưa đủ, vì thế hắn đang nghĩ mở những đợt tuyển dụng lớn, với chế độ ưu đãi hấp dẫn để câu nhân tài về. Chương 401, sản xuất vượt giờ, chương 401, sản xuất vượt giờ. Buổi họp tuy kéo dài hơn dự kiến nhưng đã giải quyết được thêm nhiều vấn đề cấp thiết. Sau khi chia tay mọi người, hắn nhanh chóng trở về căn cứ của mình. Khi này nói thì mạnh mẽ là vậy nhưng hắn vẫn có chút mạnh miệng, bởi vì các sản phẩm đó mới chỉ là ý tưởng trong đầu hắn, dù đã có bản vẽ sẵn từ Triệu Cơ rồi nhưng tạo ra nó cũng không phải đơn giản. Đi qua sân huấn luyện quan sát tình hình một lát hắn cũng khá hài lòng về sự tăng tiến sức mạnh của những người này. 50 thành viên ban đầu chỉ xứng đáng là mấy kẻ võ loại thiên hạ, tới cấp độ võ sư còn chưa được. Nhưng bây giờ đã khác, một đoàn 50 người đã vượt qua võ sư, đạt tới cấp độ nam tước, đặc biệt là hai đội trưởng dưới trướng của Hoãn Tự và giờ G là Lê toàn và Bá Kiên đã đột phá tới cấp độ tử tướng. Tuy so với các lãnh đạo cấp cao thì chưa là gì, nhưng số lính này có thể tung hoành một vùng trời nếu rời núi rồi. Sau lần phải tạo ra một lúc nhiều thứ trong thời gian ngắn lúc trước, hắn đã yêu cầu Vân Tú liên tục nhập các loại nguyên liệu về, để khi cần không phải đợi tìm nguồn hắn nữa. Đóng cửa, bật lò rèn, cởi bất quần áo chỉ còn chiếc áo ba lô đen cùng chiếc quần đùi, khởi động cho cơ thể thật thoải mái, hắn bắt đầu lấy giấy bút ra vẽ lại bản vẽ, sau đó treo chúng lên và bắt tay vào tinh luyện nguyên liệu, nung chảy, phối hợp theo một tỷ lệ hợp lý. Dương Tuấn Vũ xưa đâu bằng nay, bây giờ hắn đã có thể tự tin phối tỷ lệ theo ý muốn. Việc am hiểu đặc tính các loại nguyên liệu đã giúp hắn chỉ cần nhìn qua một chút thông tin từ bản vẽ để xác định ý nghĩa của chi tiết đó rồi hắn sẽ tự phối nguyên liệu. Mới đầu còn có chút sai sót, lãng phí nguyên liệu, nhưng càng ngày hắn càng làm chính xác, các tỷ lệ cũng không còn cần phải quá cứng nhắc như bản vẽ yêu cầu. Bởi vì hắn hiểu mỗi người đều có điểm khác biệt riêng. Nếu sản xuất trang thiết bị, vũ khí đại trà thì cũng được thôi, nhưng ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng đến mức độ thuận tay và khả năng chiến đấu của từng người. Ví dụ đơn giản, nếu tay một người vừa ngắn vừa nhỏ nếu họ cầm một thanh kiếm của người bình thường thì chỉ sợ cầm sẽ không vừa vặn, có chút quá cỡ. như thế khi chém lực đạo sẽ giảm mạnh, kèm với đó là việc điều khiển kiếm theo ý muốn cũng khó khăn hơn nhiều. nhưng nếu sản xuất một số lượng lớn đồ cho mọi người thì hắn cũng không đảm đương nổi, vì thời gian không có. chính vì lẽ đó chỉ khi rèn vũ khí chủ chốt cho từng tướng lĩnh của mình, hắn mới tiến hành cách rèn cá nhân hóa. sản phẩm đầu tiên hắn làm chính là thiết bị giờ chiếc kính rẻ ở giờ đầu tiên được làm ra là của Samsung và Apple, hình dạng có chút lớn, nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì mình đang đeo kính lặn, hay thô hơn là đeo một cái hộp lên mắt. Đã vậy họ còn gắn smartphone của mình lên đó để làm màn hình. Làm như vậy sẽ khiến các luồng ánh sáng từ thiết bị di động tác động lên thị giác với khoảng cách gần và liên tục trong nhiều giờ, ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới thị giác của họ. Dương Tuấn Vũ không muốn điều đấy xảy ra. Hắn muốn đem đến một loại kính bá đạo, theo đó người dùng sẽ sử dụng một thiết bị đúng với cái tên kính. Tất nhiên nhìn nó sẽ rất tương lai chứ không chỉ đơn giản như kính cận mà mọi người hay đeo. Chiếc kính này sẽ được liên kết trực tiếp với dữ liệu trên thế thao đủ, thông qua đó một loại ứng dụng có thể tải xuống, ví dụ như áp thời tiết, bản đồ, đà xe, phân tích giới thiệu sự vật trước mắt, mua sắm và đặc biệt là nó sẽ kết nối với hệ thống thế thao Master davins, thông qua đó bạn sẽ sử dụng giọng nói để điều khiển mọi thiết bị trong căn nhà mình. Điều này chẳng khác gì bạn sẽ đưa cái smartphone lên mắt mình. Vì bản thân chiếc kính cũng được tích hợp cả khả năng nghe, gọi và đặc biệt là chơi game ba d. Nhưng tất nhiên, cái gì cũng phải từ từ, nếu không các hãng điện thoại chẳng phải sẽ sụp đổ ầm ầm hay sao. Mấu chốt của sản phẩm này chính là con chip và hai cái mắt kính. Hai mắt kính này chính là hai màn hình ở dạng trong suốt, chỉ khi chủ nhân cần và gọi nó lên thì hai cái kính này mới trở thành màn hình. Nhưng ngay cả như vậy nó cũng sẽ không đen tui chắn tầm nhìn mà các dữ liệu, con số, hình ảnh chạy trên đó cũng di chuyển trên một nền trong suốt. Khi bạn muốn trải nghiệm lên 3D kiểu thế giới thực thì bạn sẽ thấy các con thú, các nhân vật chạy tung tăng khắp nơi. Còn nếu bạn muốn trải nghiệm những game phiêu lưu như Zorg thì kính sẽ tự động bao trùm kín mắt để không cho ánh sáng bên ngoài tràn vào và bạn sẽ được sống trọn vẹn trong một thế giới ảo tưởng. Màn hình này sẽ được hắn sử dụng công nghệ tinh lọc ánh sáng để đảm bảo những tia có hại sẽ không truyền tới mắt người dùng. Thậm chí, nếu bạn thấy trời quá nắng, ánh sáng quá gắt thì có thể ra lệnh cho nó chuyển thành một chiếc kính dâm vô cùng tiện lợi đi kèm với chiếc kính chính là hệ thống thai nghe sống động như thực khi bạn chơi game có thể gắn nó vào chiếc kính và chùm vào thai giống một chiếc hyphôn và tất nhiên thứ quan trọng nhất vẫn là con chip đủ mạnh nó sẽ liên tục gửi các tín hiệu lên thế thấp lụ và máy chủ của thế thấp lụ sẽ phản hồi lại ngay lập tức mà không có độ trễ ngoài ra nó còn có chức năng quay phim ghi âm để bạn có thể ghi lại bất cứ khoảnh khắc nào mà mình thích vì những sự vượt trội kể trên hắn hiểu con người sẽ gần như liên tục đeo chiếc kính này như vậy nếu không đảm bảo tính an toàn nó sẽ gây ra hiện tượng mỏi mắt đau mắt để tránh hiện tượng tiêu cực này Hắn sẽ thêm vào đó các hình ảnh có tính thư giãn, massage cho mắt và kèm theo những âm thanh nhắc nhở khi nào mắt bạn cần nghỉ ngơi. Và chính vì đeo liên tục nên thứ này sẽ cần phải có một ngoại hình đẹp, tinh tế, để người đeo sẽ coi nó là một món phụ kiện thời trang. Nhìn quanh một hồi, không thấy có nhựa, hắn quyết định thử làm một chiếc kính kim loại, một chiếc kính dạng sứ chịu lực. Đầu tiên là làm phần màn hình. Các loại thủy tinh thông thường được làm ra từ ba nguyên liệu chính. Đầu tiên là các, chủ yếu chứa silicon dioxide, co 2 Đó cũng là nguyên liệu mà hãng con đỉnh dùng cho quá trình sản xuất kính Gorilla Glass. Hai loại nguyên liệu còn lại là đá vôi và nạ trị cắt buna. Na hai có 3. Dương Tuấn Vũ đưa silicon dioxide ổ vào trộn với các hợp chất khác trước khi nung chảy hỗn hợp đó thành thủy tinh. Sản phẩm thu được là sự kết hợp của xạ phỉ a, bản chất là oxit nung an hai o ba. Chẳng qua kết cấu không gian của nó khác với oxit nung thường và alumin các nghĩa là thủy tinh có chứa nung, silic và oxy. Khâu tiếp theo là đổ thủy tinh nóng chảy vào một máng hình chữ V cho tới khi nó tràn ra ngoài. Sau đó, hắn rút các tấm kính ra từ mép của máng. Mỗi tấm kính sẽ chỉ dày 0,2 mm. Loại kính này gần như trong tuyệt đối nhưng nó vẫn chưa phải loại kính chịu lực như Godzilla Glass mà chỉ là kính ạ lùi mị xì cắt thông thường. Để làm cho kính Godzilla có khả năng chống sức và va đập, Dương Tuấn Vũ sẽ phải đem những tấm kính này đi tắm. Hỗn hợp ạ lùi mị xì cắt ngay từ đầu đã chứa rất nhiều ẩn Nạ chi, nhưng kích thước của Nạ chi là rất nhỏ, sẽ khiến khả năng chịu lực kém. Vì vậy, hắn cần phải thay những ẩn Nạ chi này bằng ẩn khác có kích thước lớn hơn nhưng lại vẫn phải nằm trong cùng một nhóm với Nạ chi, thích hợp nhất chính là ẩn kali. Tại sao lại cần phải có sự thay đổi này? Thực ra có thể hình dung đơn giản, chúng ta có một tấm lưới, mỗi một mắt lưới sẽ được gắn một viên bi. Khi đó tấm lưới vẫn chưa kín và còn khá linh hoạt. Giờ hãy tưởng tượng chúng ta thay toàn bộ số bi đó bằng một quả bóng tennis thì các mắt lưới này sẽ rất chắc chắn và chắc chắn như vậy nó sẽ có khả năng chịu lực tốt hơn. Để quá trình trao đổi ẩn này được diễn ra, hắn đã đun sôi từ trước dung dịch ẩn kali đậm đặc trong bồn chứa ở 420 độ C sau đấy nhúng những tấm kính này vào bồn chứa cực nóng. Ở nhiệt độ này, các liên kết giữa natri với kính aluminoxit cắt sẽ bị bẻ gãy hoàn toàn. Nhưng nhưng kali có khối lượng nguyên tử nặng hơn natri. Nhiệt độ cần để phá vỡ liên kết của nó cao hơn 420 độ, do đó Kali vẫn có thể duy trì liên kết ẩn với tấm kính dù nhiệt độ cao. Sau khi trải qua quá trình tắm nóng tấm kính Alumini nọ cắt giờ đã chưa đầy ẩn Kali. Những tấm kính này sẽ được làm lạnh cực nhanh bằng một hệ thống khí lạnh trong vòng vài giây để các liên kết giữa các phân tử các thêm bền chặt. Sau đó lại tiếp tục được cho vào lò đun nóng rồi lại làm lạnh. Quá trình cứ tiếp tục diễn ra như thế khoảng 5 lần thì dừng. Khi đó, các chất đã liên kết với nhau vô cùng chắc chắn mà vẫn giữ được tính chất trong suốt. Tấm kính thông thường dễ vỡ gấp 5 lần so với kính cường lực Godzilla glass. Kính thông thường có thể chịu được tối đa 6000 C, áp lực trên 1 atm. Còn tính cường lực Godzilla Glass có thể chịu được gần 24000 C, nhưng hàng mà Dương Tuấn Vũ làm còn khủng hơn thế, bởi sự pha trộn tỷ lệ hợp lý, khả năng tính toán thời gian chính xác, cùng một số phụ gia đặc biệt đã giúp khả năng chịu lực của nó gấp 10 lần tính Godzilla Glass thế hệ hiện tại. Godzilla Glass có thể chịu được độ rơi 1.6 m mà không bị vỡ, thì kính của hắn làm ra có thể rơi ở độ cao 16 m mà không vỡ. Điều này có nghĩa nếu bạn đang đứng mà bị rơi kính xuống đất thì chẳng có vấn đề gì cần phải lo lắng cả. Chưa hết, Sự phụ gia thêm đá xạ phỉ ạ vào đã giúp cho chiếc kính này có khả năng vô cùng tuyệt vời đó là chống chảy xước. Điều này tất nhiên không có gì mới, bởi vì các loại kính đồng hồ đẳng cấp đều sử dụng mặt kính xạ phỉ ạ, nhưng khác biệt ở chỗ, khả năng chịu lực của nó không quá cao. Và giờ, nhược điểm này đã được bù đắp hoàn toàn. Như vậy, một chiếc kính vừa chịu lực tốt, vừa chống chảy xước đã ra đời. Dương Tuấn Vũ càng nhìn càng hài lòng. Chương 402, chỉ là một mắt xích, chương 402, chỉ là một mắt xích. Làm xong phần tính, rồi làm tiếp phần gọn không có gì nhiều khó khăn. Dương Tuấn Vũ chuyển sang khu làm chip và mã hóa các thông tin cần thiết vào đó. Hệ thống bảng mạch rất nhỏ, kích thước chỉ rơi vào 10 ít 10mm đòi hỏi trình độ, kỹ năng thành thạo và tất nhiên không thể thiếu sự khéo léo, tỉ mỉ. Sang một tiếng hắn mới hoàn thành bảng mạch, thao chiếc kính lút xuống, Dương Tuấn Vũ thở ra một hơi. Nếu để một kỹ sư điện tử lành nghề nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng giật mình, bởi vì kích thước bảng mạch luôn tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành. Nếu để một kỹ sư bình thường làm có khi 12 ngày mới xong, nhưng hắn chỉ mất có một tiếng để làm một cái. Nhưng điều này còn chưa là gì. Khi mà tất cả các thiết bị bảng mạch này đều do hắn tự tay chế tác chứ không như các kỹ sư bình thường sử dụng sẵn các linh kiện được đặt hàng từ công ty khác, sau đó hàn gắn và nối vào bảng mạch của họ mà thôi. Thế mới biết hiệu suất của Dương Tuấn Vũ là kinh khủng thế nào, nhất là khi đây là lần đầu tiên hắn thiết kế bảng mạch này nên vẫn còn phải nhìn vào bản vẽ. Tất nhiên sau này ở trong nhà máy tốc độ sẽ chậm hơn, nhưng hắn dự tính tất cả những thứ này sẽ làm tự động hóa hoàn toàn, các công đoạn sẽ do các cánh tay robot phụ trách. Chỉ có như thế hiệu suất mới có thể đảm bảo được. Tuy không nhanh bằng hắn nhưng cũng không chậm hơn quá nhiều. Bảng mạch được làm xong thì đến công đoạn bảo vệ bản quyền. Đó chính là khoác cho bản mạch này một lớp áo có 5 tầng bảo vệ theo một quy tắc mà chỉ có hắn mới có thể giải. Tất nhiên, nó sẽ kèm theo một thiết bị tự hủy như bao sản phẩm khác mà hắn tạo ra. Đảm bảo sự kết nối thông suốt giữa con chip với hệ thống mạng 5G của căn cứ, hắn bắt đầu lắp ráp các bộ phận vào với nhau, đánh bóng và chăm sóc lại bề ngoài một chút. Một chiếc kính vừa giờ mang các tính năng vượt trội tới từ tương lai chính thức xuất hiện. Công đoạn làm ra nó không quá phức tạp, còn các tính năng có tuyệt vời hay không chính là phụ thuộc vào trung tâm tài nguyên ở trên lũ. Đây mới chính là công đoạn quan trọng nhất. Dương Tuấn Vũ thay bộ đồ ra, cầm theo hai chiếc kính sang phòng máy trạm trung tâm. Vào phòng thấy Lao và cả đội đang tìm kiếm, tra cứu những thông tin mà nhóm đi thăm dò tin tức đưa về. Hắn lên tiếng hỏi: "Tình hình thế nào rồi?" Lao đang ngậm chiếc kẹo mút, lưu luyến mút chuột cái cuối cùng rồi quay sang trả lời: "Đã có thêm một số tiến triển khá bất ngờ, hiện tại giờ RGR đã xâm nhập vào băng đảng cú mèo ở tỉnh Bắc Sơn. Không thể không nói chiếc mặt nạ sinh học do anh ta tạo ra nhìn vô cùng giống với da thật, đã vậy tốc độ làm lại rất nhanh, chỉ cần đánh mất một tên, ấn mặt hắn vào chiếc vali để làm khuôn, bên trong có máy làm mặt nạ thì 15 giây sau là có một chiếc mặt nạ gắn lên đảm bảo không thể nhận ra ai là người thật, ai là kẻ giả mạo." Dùng cách đó Kết hợp với máy trình âm, RG đã lọt vào được trung tâm của căn cứ hiện tại đang dự cuộc họp. Sau khi kết thúc sẽ tìm cơ hội bắt tên lão đại để tra hỏi. Nhưng trong lúc dự cuộc họp cấp trưởng lão này đã nghe được một thông tin thú vị. Dương Tuấn Vũ cười mắng, "Cậu học được cái tính áp đúng như thế từ khi nào hả? Mau nói hay muốn ăn đòn?" Lao nhẹ răng cười, "Ngày 28 tháng 10 dự tính là ngày nhà họ Nguyễn sẽ tổ chức lễ thành hôn để chính thức làm thông gia với Trần gia. Trong buổi lễ đó tên lão đại này muốn nhân cơ hội xuống núi trao trả lại một bức thư do bên trên gửi cho Trần Đại Phát gia chủ Trần gia." chính vì mức độ quan trọng của nó nên hắn dự tính sẽ đích thân đi, kèm với đó là ba trưởng lao dẫn người đi hộ tống. Dương Tuấn Vũ nhíu mày lầm bầm. bên trên như vậy ý nói Trần gia này chỉ là kẻ sai vật của một thế lực khác sao? Báo lại cho giờ g đừng vội rất dây động dừng, bằng mọi cách theo sát và tra kỹ. việc này rất có thể liên quan rất lớn. rõ, nhưng làm sao để tra cứu được thông tin về việc buôn lậu của Trần gia bây giờ ạ? Dương Tuấn Vũ cười đờ. như thế còn không rõ Trần gia nhúng chàm hay sao? chỉ cần lấy được bức thư kia sẽ biết bọn chúng có mưu đồ gì, rất có thể sẽ là một nhiệm vụ bên trên giao xuống. Thật không nghĩ đến một đại gia tộc lại làm tay sai cho kẻ khác. Có lẽ đây là một chuỗi băng đảng thật lớn, trong đó Trần gia chỉ là một mắt xích trong đó. Ừm, thế còn Leo và, và Tờ đang làm cái gì rồi? Leo vừa ở đây 10 phút trước, nhưng nghe được tin tức vừa rồi cậu ta liền nói sẽ đi thăm các băng đảng khác ở khu vực xung quanh và các tỉnh lân cận xem sao. Tôi tưởng anh ta nói với sếp rồi chứ? Dương Tuấn Vũ mắt lóe lên, hắn gật đầu. Được rồi, cậu cứ tiếp tục đi. Tôi có việc cần làm trước. Nếu có thông tin gì nhớ báo lại sớm. Rõ. Ờ, mà bọn đang cầm cái gì thế? Kính. Nhìn có vẻ kỳ lạ là một thứ đồ chơi mới. Nếu có hứng thú lát nữa tôi cho cậu một cái. Lao nghe thấy đồ chơi mới thì mắt sáng lên, rồi khi biết mình có thể có một chiếc thì hắn gật đầu nhanh như điện. Tất nhiên là có hứng thú rồi. Cảm ơn buộc Dương Tuấn Vũ nhớ lại khi nãy có tiếng bước chân đến bên ngoài, sau đấy chỉ dừng lại trước cửa khu xưởng sản xuất một chút rồi ngay lập tức vận kỳ phóng đi. Giờ nghĩ lại đấy chắc chắn là leo không muốn làm phiền hắn tập trung vào công việc. Ý nghĩ như rằng ngay khi hắn ngồi vào ghế thì một cuộc gọi chuyển đến. Giáp hà tôi sợ không kịp nên đi trước. Trước khi đi cũng đã cải trang và mang theo hệ thống dịch và mô phỏng giọng nói của cậu rồi. Có vẻ như giờ G sẽ không có thời gian hỏi thông tin về hệ Ly Sệ nên tôi sẽ đi nơi khác thử vận may xem được không? Ừ, cảm ơn. Nhớ cẩn thận. Ok. Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu, nói cho cùng thì Lao và Phở Lọ Dạ cũng không phải là cấp dưới chịu sự quản lý của hắn. Họ tình nguyện làm việc này, tất cả cũng chỉ vì muốn giúp hệ Ly Sệ. Vì vậy việc đi hay ở, hành động ra sao họ tự quyết định. Mà Dương Tuấn Vũ tất nhiên không lo họ gặp nguy hiểm, bởi vì những người này còn mạnh hơn hắn nhiều, chưa kể họ đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, khả năng phân tích tình hình và ra quyết định chắc chắn không kém hắn, thậm chí còn hơn không ít. Tạm thời để những chuyện khác ra khỏi đầu, hắn đăng nhập ID, họa suất bằng vương tay, ngông mắt và giọng nói của mình rồi bắt đầu mở phần mềm chuyên bị lên, can thiệp vào hệ thống của căn cứ. Hắn cần tạo một lụt để điều khiển và phân tích dữ liệu cho kính vừa giờ. Tạo xong, hắn bắt đầu mở hệ bảng mã lên, bắt đầu viết code và dữ liệu cho các phần mềm. Cứ trung bình khoảng 30 phút tới 1 phút sẽ có một ứng dụng được làm xong và tải lên đám mây. Tốc độ ủng tự luật và đao luật dùng mạng 5G có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Bình thường mạng cáp quang 4G có tốc độ đao loạn và ủn tượng loạt ở Việt Nam lần lượt khoảng 100.000-150 Mbps và 50 Mbps, thì với mạng 5G gấp 100 lần, tức là vào khoảng 11,5 Gbps và 0,5 Gbps. Nhưng ở căn cứ được lắp thiết bị cơ sở chuyên dụng, dây nối cáp quang kèm theo vệ tinh phát tín hiệu lại thuộc chính của căn cứ nên tốc độ này lên tới 4.050 Gbps. Tuy vậy đây vẫn chưa phải công suất tối đa khi mà Dương Tuấn Vũ mới chỉ kích hoạt tháng 1 năm không con chip phát tín hiệu, con chip sau sẽ mạnh hơn con con chip trước tính theo 10 lũy thừa. Tại sao phải làm như vậy? Đó là bởi vì đặc điểm phức hợp chip này có quy trình chạy như thế. Con chip trước sẽ làm nền để con chip sau chạy và tới khi cả 10 con cùng chạy thì tốc độ nó mới đạt một đỉnh cao mới. Một mặt khác chính là vì để an ninh mạng luôn được bảo toàn. Nếu tốc độ quá nhanh sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ hổng bảo mật, hacker sẽ lợi dụng nó gây ra thảm họa toàn cầu. Đó chính là nguyên nhân vì sao cái gì cũng phải từ từ, mọi thứ cần phải được nâng cấp từ từ. Tuy vậy, tốc độ tạm thời đã khá lý tưởng. Sau này cứ một thời gian cố định, dự tính là 2 năm hắn sẽ lại mở một con chip và tương ứng cứ mỗi 2 năm lại tăng thêm một dê tiền sẽ vào túi liên miên không dứt. Sau khoảng 10 tiếng làm việc liên tục, Dương Tuấn Vũ đã hoàn thành được 18 ứng dụng của một chiếc kính giờ. sau này muốn làm thêm thứ gì khác thì bổ sung sau vẫn chưa muộn. 18 ứng dụng này là những ứng dụng dựa trên nền tảng các ứng dụng sẵn có trên hệ điều hành OSC, Android và Microsoft. Hắn chỉ sửa lại, nâng cấp các tính năng, thay đổi giao diện mới cho phù hợp với hoạt động trên kính giờ. Ví dụ. Tính năng đo đạc đơn sơ trên áp đo của OSC thay vì chỉ đưa ra con số tương đối chính xác thì bây giờ ứng dụng này đã được nâng cấp lên một tầm cao vượt trội. Nó bao gồm đo ra kích thước thật ngay lập tức sau khi người đeo kính nhìn thấy. Tiếp đến là các thông tin về sản phẩm như hàng thật hay giả, hãng sản xuất, địa điểm mua, giá cả thị trường hiện tại. Tất cả các thông tin bạn cần về sản phẩm đều có thể xuất hiện. Tất nhiên, điều này tương ứng với việc các cửa hàng cần phải đăng ký một hệ thống bán hàng online. Những thông tin này nếu trải ra tất nhiên sẽ làm rối mắt người dùng. Vì thế hắn đã tích hợp tính năng tra cứu thông tin bằng giọng nói. Nếu bạn muốn biết tính thật giả của sản phẩm thì chỉ cần nói thật hay giả muốn biết sản phẩm này giá thế nào thì chỉ việc nói giá tương tự như thế, nó sẽ chỉ trích xuất ra thứ gì bạn cần. Các ứng dụng khác như bản đồ, đặt xe, đặt vé xem phim, thời tiết, tất cả đều được hắn nâng cấp thêm các tính năng mới và một giao diện ứng dụng rất đẹp mắt mà người dùng có thể tải xuống gì hoặc mua trên thịnh thế store. Nhắc đến mới nhớ, Dương Tuấn Vũ liên gọi điện cho Trần bằng rồi nói với hắn tách riêng hoàn toàn mảng vờ giờ thành một công ty. Công ty này phần cứng sẽ chỉ sản xuất kính vờ và phần mềm thì chuyên làm việc trên app thịnh thế store để từ đó sản xuất, quản lý, sửa chữa, nâng cấp các ứng dụng trong đó. Chiếc kính vừa giờ này chắc chắn sẽ không chỉ dùng để chơi game, nó sẽ chẳng khác gì tính năng của một chiếc điện thoại, thậm chí còn hữu ích hơn điện thoại nhiều lần. Trần Bằng nghe thấy thế thì nhanh chóng hiểu ý định của chủ tịch, hắn thầm tặc lưỡi chủ tịch lần này trời lớn hơn rồi, ai, chỉ khổ mấy công ty kia vẫn đang loay quanh sản xuất điện thoại và tìm các tính năng mới cho nó. Hắn nghĩ vậy xong quay sang cán bộ đang kiểm tra thông tin bước cuối để thành lập công ty thịnh thế game cười xin lỗi. "Chị Phương, tạm thời hoãn lại đã. Em về chỉnh sửa lại một số nội dung." "Ai, sếp lớn vừa gọi, chị thông cảm nhé. Mai em sẽ quay lại." "Ừm, lần này là tách công ty đem ra thành hai công ty." Lê Minh Vương nghe thấy thế thì thoáng sướng sốt, nhưng cô nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt, nhìn quanh một hồi thấy không ai để ý, cô ta mới kéo Trần Bằng lại gần rồi nói nhỏ. Làm xong tới tìm chị chứ. Trần Bằng gật đầu cười. Chị yên tâm, chị em mình đã quen với nhau bao lâu rồi, mai em sẽ tới gặp chị sớm. ừm, Hoa Hồng đảm bảo sẽ nhiều thêm một đông. Lê Minh Vương cười hí mắt. Chị quên mất, hai chị em mình không nên nói chuyện đấy. Thôi em bận thì đi đi, nếu không có thời gian thì cứ gọi một tiếng chị qua thỉnh thế nhận đơn xin thành lập của em là được rồi. Vâng, sau này còn phiền chị nhiều. Có gì đâu mà phiền. Đi nhé. Nhìn bà chị cười híp mắt với tay nhiệt tình thì Trần Bằng cười khổ. Tuy người này có chút ham tiền nhưng công việc vào tay chị ta đều được làm vừa nhanh vừa gọn. Lần này thành lập đâu chỉ một, hai công ty con mà là một lúc bảy cái, bà chị này lại kiếm được một khoản lớn, nếu không nhiệt tình có mà quỷ cũng chẳng tin. Chương 403, yêu thích, chương 403, yêu thích. Sau khi gọi điện cho Trần Bằng, Dương Tuấn Vũ ném cho lau một cái kính cho cậu ta thử nghiệm tính năng rồi bắt đầu tiếp tục mã hóa xây dựng một cái VR ảo trên cloud cho thực thế. Hắn làm việc quên thời gian cho tới khi có tiếng của Flora lọ dạ bên cạnh vang lên. Tôi về rồi. Dương Tuấn Vũ khẽ dừng lại, Hôm nay hắn cũng quên mất không đưa bà chị này đi gặp Hạ Minh Nguyệt, nhưng may mà cô đã thông cảm cho hắn. Đi về phía quầy đồ uống, làm một ly cocktail hoa quả, hắn đưa tới. "Chị uống đi. Hôm nay mọi việc thuận lợi chứ?" Khá hài lòng với thái độ của hắn, cầm ly cocktail lên nhấm một ngụm, rồi định đặt xuống thì hai mắt cô bỗng mở lớn, chớp chớp hàng mi dài, câu nghi ngờ hỏi: "Thứ này cậu làm?" "Ừ." Dương Tuấn Vũ biết cô hỏi cái gì nhưng vẫn giảng ngốc. Phớt lờ ra hút thêm một hơi dài, thở ra một hơi thơm mát cô gật đầu. "Rất ngon, vị ngọt của từng loại hoa quả đều được giữ nguyên." Vẹn. Muội vị cũng vậy, mọi thứ đều được hòa quyện vào với nhau nhưng không hòa tan mà chỉ ở ngưỡng lập lờ khó diễn tả, không ngờ một tên Hoa Tâm như cậu lại có thể làm ra một thứ đồ uống tốt như vậy." Dương Tuấn Vũ chợn mắt. "Cái này thì liên quan gì tới Hoa Tâm? Mà tôi Hoa Tâm từ khi nào làm gì mà nó vậy? Cậu Hoa Tâm hay không thì hỏi mọi người thì biết. "Được rồi, nể tình Lycock 2 này tôi sẽ tha thứ cho cậu cái tội quên đưa tôi đi. Tên của Lycock 2 này là gì?" Dương Tuấn Vũ xoa cằm. "Tôi vẫn chưa đặt tên cho nó, cũng là lần đầu thử nghiệm, nếu chị đã yêu thích như vậy thì đặt cho là Fờ lò giả đi." Fỡ Lọ Dạ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô bỗng che miệng cười khúc khích. Cậu đúng là rất giỏi câu dẫn phụ nữ. Nhưng mà một thứ đồ uống ngon như vậy tôi cho phép nó được mang tên mình. Được rồi, đã thành công lôi kéo được hứng thú của tôi, cậu muốn thưởng cái gì đây? Ánh mắt xanh trong vắt như viên đá quý, nụ cười dụ hoặc, hơi thở tựa như phấn hoa, nhìn Fỡ Lọ Dạ bây giờ chẳng khác gì một đông hoa quyến rũ, xinh đẹp khiến người khác nhìn vào cảm thấy mê đắm, thốt lên kinh diễm. Bàn tay thon dài, tuyển chuyển đặt một ngón tay lên môi hắn, vuốt nhẹ một đường mềm mại xuống cằm rồi mơn trớnết hầu, ghé sát đôi môi gợi cảm lại gần, rồi hơi hé cho hương thơm mát ngọt ngào của hoa cọ lan ra cô khiến dương tuấn vũ cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào. một bàn tay to lớn, thô ráp rất nhanh giữ chặt lấy cánh tay nhỏ mịn màng, mắt lạnh. dương tuấn vũ chủ động lùi lại giữ khoảng cách, nheo mắt nguy hiểm, lời nói lạnh lùng. chị có biết hậu quả của việc treo tức tôi sẽ thế nào không? phớt lọ ra nở nụ cười xinh đẹp, câu hồn. chị cũng rất muốn thử xem hậu quả có tốt như lời đồn không. không ngờ vân tú lại tâm sự với bà chị này, chuyện đấy dương tuấn vũ rất nhanh hiểu ra, hắn quay đầu đi giữ chút ý chí còn sót lại, thở dài một hơi, hắn nói. bây giờ không phải lúc nói chuyện này. hôm nay đã tìm hiểu được chuyện gì rồi. lọ giả mất hứng ngồi xuống. Cô uống thêm một ngụm nước cho vừa đi cảm giác hụt hẫng, lấy lại bình ổn, giọng nói cô liền thay đổi về như bình thường. Có tiến triển khá tốt. Đúng như cậu nói, việc này không đơn giản. Ừm. Dựa theo kế hoạch của cậu, tôi đóng giả làm một tay chữa bệnh theo kiểu bịp. Những đối tượng mà cậu nghi ngờ đều xuất hiện và tỏ vẻ lo lắng rõ ràng, trong số đó có người phản đối gay gắt, có người nghi hoặc, có người lại rất tin tưởng, sùng bái. Thành ra xuất hiện ba phe cãi nhau hình ông. Nhưng cuối cùng nhờ sự lạnh lùng và bất chấp của Hạ Minh Nguyệt, tôi vẫn được thử tiến hành chữa bệnh cho ông cụ. Tôi sai cô ta treo các vòng tỏi, ớt, ra cửa và khắp trong nhà. Sau đấy bắt đầu vẽ bùa dán lên khắp nơi, cái cuối cùng thì dán vào đầu lão. Thăm Hương lẩm bẩm mấy câu kiểu thần chú mà chẳng ai hiểu gì, đến cuối tôi len lén châm cho lão mấy kim đồng thời truyền chút khí vào giúp lão bớt đau đớn. Nhận thấy sự tiến triển tuy không quá rõ ràng nhưng lão đã bớt tiêu gạo, nhăn nhó, ai cũng nổi lên một bụng nghi ngờ. Cậu không ở đó nên không biết biểu cảm của họ hài hước như thế nào đâu. Chắc sau hôm nay có không ít người sẽ hoài nghi nhân sinh, tin thần tin quỷ. Ha ha. Dương Tuấn Vũ nhếch răng cười, nhưng chợt mày hỏi: "Thế cũng nói là có phát hiện sao? Còn gì nữa không?" Tạm thời chỉ có vậy. Tôi cũng không cảm nhận được cái loại kỳ dị hởm kia ở trong người bọn họ, tìm khắp xung quanh phòng của lão già họ hạ đó cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng tôi nói với Hạ Minh Nguyệt bí mật bố trí thêm camera hồng ngoại quan sát trong đêm và các đoạn ghi hình sẽ gửi trực tiếp cho cậu. Tôi tin chỉ sau một tuần chữa trị, bệnh tình của lão tốt hơn rõ rệt thì con cáo cũng phải lòi đôi ra thôi. Dương Tuấn Vũ gật gù nhưng cũng có chút lo lắng. Ừm, nhiều khả năng là vậy, nhưng chị cũng nên chú ý an toàn cho bản thân. Cầm lấy cái này, nếu gặp nguy hiểm lập tức phải liên lạc với tôi, rõ chưa? Phấn lọ dạ hơi bất ngờ nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ vừa hình thành trong đầu cậu nghĩ mấy người chân yếu tay mềm đó có thể làm gì được tôi sao? Dương Tuấn Vũ nhíu mày nghiêm giọng. chị đừng chủ quan, việc gì cũng có thể xảy ra, tốt nhất nên chú ý bản thân một chút, mang theo thứ này cũng chẳng khiến chị khó chịu, ít nhất cũng để tôi yên tâm hơn, được chứ? có chút không quan với việc có người lo lắng cho mình, Phớt lọ gia định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt bá đạo của hắn mang theo sắp thái cấm cho phép được nói không, cuối cùng cô cũng chấp nhận. được rồi, cậu như một ông già lắm điều từ bao giờ thế? thứ đồ chơi này tôi sẽ tạm giữ cho tới khi hết nhiệm vụ sẽ trả. có phải hay không nhóc con đã thích chị rồi? câu đầu nghiêm túc. Câu sau đã chuyển sang trêu đùa trắng trợn, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng chấp, hắn đã có thêm một chút miễn dịch với cách nói chuyện của bà chị này rồi. Đứng dậy ném cho Phở Lọ ra một cái kính vừa giờ còn lại, hắn nói: Đây coi như một món quà phụ đi kèm. Hiện tại nó còn chưa có nhiều tính năng nhưng nhưng cũng có thể giúp chị đỡ buồn chán. Kính dâm sao? Nhìn cũng đẹp đấy. Phở Lọ ra nghi hoặc lật lật, sờ sờ, bẹ bẹ rồi gật gù. Nhưng đột nhiên thấy có một cái nút, cô bấm vào thì bỗng hai mắt kính từ màu đen chuyển sang trong suốt, thêm vào đó là một loạt những ứng dụng trôi nổi trên hai mắt kính. Không cần hắn nói nhiều, cô lập tức đeo lên mắt. Vừa lúc đó thì có tiếng giới thiệu. Đây là sản phẩm kính mắt ứng dụng công nghệ thực tế ảo. Rất vui lòng được phục vụ quý cô xinh đẹp, mời thiết lập cài đặt. Lọ dạ mở to mắt, trên môi hiện ra một nụ cười xinh đẹp động lòng người, kết hợp thêm vẻ ngoài trang nhã, tinh tế của chiếc kính khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thốt lên hai từ cực phẩm. Dương Tuấn Vũ thoáng thất thần, nhưng hắn nhanh chóng xua tan ý nghĩ vừa hình thành trong đầu. Tuy vậy hắn cũng không keo kiệt đưa ra lời khen. Nó rất hợp với chị, từng đẹp xuất sắc. Lọ dạ đang bất ngờ vì hệ thống này thật thông minh khi mà chỉ riêng phần lựa chọn người trợ lý hảo đã có đến hàng trăm nhân vật, mà mỗi nhân vật lại có âm điệu khác nhau, người có, nam nữ có. Diễn viên, ca sĩ có, ngay cả nhân vật hoạt hình đoản đi nhi, nhân vật đa nịnh của Nhật Bản. Bỗng nhiên nghe được lời khen như vậy, cô cười càng rạng rỡ. "Cảm ơn." Chẳng biết là cảm ơn lời khen của hắn hay cảm ơn vì món quà, nhưng Dương Tuấn Vũ biết hiện tại mình nên rời đi cho bà chị này thoải mái trải nghiệm. Hắn gật đầu. "Không có gì. Chị cứ tìm hiểu đi, trợ lý hảo, ai sẽ giúp chị hiểu hết các chức năng hiện có của chiếc kính này." Có chút lưu luyến khó hiểu khi nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhưng cô nhanh chóng bị hấp dẫn bởi chiếc kính thú vị này, cô liền chọn một đứa bé gái xinh đẹp có giọng như hỏa mi trong nắng sớm. Cô bé trợ lý hảo nhanh chóng xuất hiện, kèm với đó là kho quần áo, phụ kiện cũng đi kèm, tất cả khiến phở lọ dạ choáng ngợp, vui thích muốn hét lên nhưng phải cố kiềm chế lại. Nếu để ai biết cô lớn rồi mà vẫn thích chơi mấy cái đồ chơi kiểu này chắc sẽ không biết phải trốn đi đâu cho đỡ mất mặt. Sau khi trải qua gần 30 phút chọn đồ và phụ kiện, có quá nhiều thứ đẹp khiến phở lọ dạ quyết định mỗi ngày sẽ thay đổi cho cô nhóc này một món đồ xinh đẹp. Lily, tên phở lọ dạ đặt cho cô bé, em nói xem hiện tại đang có những ứng dụng gì. giọng nói mắt trong mắt dễ nghe được hệ thống loa của chiếc kính phát ra vô cùng chân thực và rõ ràng. Hiện tại đang có tất cả 18 ứng dụng ạ mua ứng dụng đều rất hay. Chị thích mua sắm thì có thể truy cập ứng dụng số 1 ạ, tuy nhiên, hiện tại hệ thống mới chỉ có thông tin về các cửa hàng siêu thị ở miền Bắc Việt Nam, chị có muốn xem thử không ạ? Ok em. Tất nhiên là xem rồi. Vâng. Cùng với tiếng vâng đó là ứng dụng được bật lên, giao diện mua sắm xuất hiện. Thật dạ liền nói, váy ngắn. Ngay lập tức một loạt các loại váy xuất hiện. Thương hiệu nổi tiếng, hơn 10.000 món đồ được tinh giản còn 3.000. Váy kiểu ren màu xanh lam. Các con số tiếp tục giảm dần sau mỗi lần Flớ rõ dạ nói đặt tính mới, nhưng điều này không phiền mà ngược lại, các thao tác của nó phản hồi với tốc độ cực nhanh, việc này khiến cho công đoạn mua hàng vô cùng dễ dàng. Hình ảnh các chiếc váy cũng xuất hiện dưới dạng 3D, thi thoảng còn có video đi kèm. Chưa hết, nó còn có tính năng cho phép quét các chỉ số hình thể của chủ nhân, rồi tự động đưa ra size cỡ phù hợp, và tuyệt vời nhất còn có tính năng mặc thử trực tuyến. Sau một hồi lựa chọn và ngâm nghĩa, Flớ rõ ra rất thương ý ba mẫu váy, cô hỏi: "Được phép đặt trực tuyến chứ em?" Lý Lý thân thiện đáp: "Vâng ạ, em đặt nhé. Ừ đặt cho chị mỗi kiểu một chiếc." Đã đặt xong, Thời gian giao hàng dự tính, shop Ginset ở Yên Phong 26 giờ 30 phút, shop ABC ở Hải Phú 3 giờ 15 phút, shop đi ở Hà Đô 2 giờ 5 phút sẽ giao hàng. Ồ, chị có muốn giữ lại các thiết lập phong cách chọn và mua hàng vừa rồi? Cho phép. Đã lưu. Phớt lọ dạ rất ngạc nhiên, cô không ngờ mọi việc vừa nhẹ nhàng lại rõ ràng, chi tiết như vậy. Thứ này thật sự quá hữu ích nếu sau này có thể nhân rộng ra toàn thế giới. Mua sắm chưa bao giờ đơn giản như vậy. Cô thật sự bị thứ nhỏ bé này yêu thích, một loạt các ứng dụng cô liền một mạch thử qua một lần. Chương 404, bữa cơm vui vẻ. Chương 404, bữa cơm vui vẻ. Trong lúc phở lọ dạ đang vui thích với những trải nghiệm mới thì Dương Tuấn Vũ tiến hành chế tạo các cánh tay robot để áp dụng tự động hóa vào trong quy trình sản xuất kính và giờ. ưu điểm của tự động hóa đó là các sản phẩm được hình thành với chất lượng đồng đều, ổn định, thời gian sản xuất, tiêu hao nguyên liệu. Tất cả mọi thứ đều có thể tính toán chi tiết. Nhược điểm của nó tất nhiên là đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cao để có thể nghiên cứu chế tạo ra. Chi phí đầu tư ban đầu để lắp đặt robot rất lớn, các nhân viên trong dây chuyển sản xuất đều phải là những người có trình độ kiến thức và tay nghề cao để có thể sẵn sàng phát hiện, xử lý và sửa chữa khi hệ thống máy móc gặp trục trặc. Nếu vượt qua được khó khăn ban đầu thì quy trình sản xuất sẽ nhanh chóng đem lại nguồn lợi lớn. Mà cái khó khăn ban đầu đó đang được Dương Tuấn Vũ làm toàn bộ. Bởi vì hắn đã hiểu hết các nguyên lý sản xuất kính cơ giờ, tự tay làm được ra thành phẩm đạt chất lượng tốt, nên hắn chỉ việc tạo ra các cánh tay robot có khả năng mô phỏng lại các thao tác mà hắn đã làm. Việc này đối với người khác thì có không ít khó khăn, còn đối với hắn thì không quá phức tạp. Cho tới thời điểm này, việc tạo ra những con robot với khả năng đơn thao tác thực hiện một động tác cố định là không có chút thách thức nào. Sau khi làm xong hệ thống cánh tay robot, hắn bắt đầu viết quy trình kiểm tra, bảo quản và sửa chữa hệ thống tự động hóa cùng với kiểm tra sản phẩm kính vừa giờ đầu ra sao cho đảm bảo chất lượng. Công việc kết thúc thì cũng vừa khéo tới giờ cơ tối. Tranh thủ tắm nhanh xua đi cảm giác mồ hôi khó chịu, thay một bộ đồ quần áo phong thể thao đơn giản, hắn chuẩn bị về nhà ăn bữa tối. Theo thói quen đi qua chào các phòng một lượt, mọi việc cũng không có gì đặc biệt cho tới khi hắn tới phòng máy chạm của căn cứ. Bên trong căn phòng đống vang lên cuộc đối thoại khá gay gắt. Giết nó. Bên trái. Vâng. Cậu chậm chạp quá. Phản xạ nhanh một chút. Tiểu, chú ý đằng sau. A a a. Lại chết rồi. Ai, không chơi nữa, ghép cặp với cậu chẳng thể nào qua nổi màn này. Dương Tuấn Vũ tò mò đi tới, gõ cửa nhưng cũng chẳng thấy có ai phản hồi gì, mở cửa ra thì thấy gương mặt tiểu sử của Phở Lọ Dạ cùng vẻ mặt xấu hổ gãi đầu của Lão thì biết là họ đang làm cái gì. Hắn lên tiếng. Này, Phở Lọ Dạ, chị đừng bảo với tôi là hai người chơi từ chiều tới giờ nhé. Cơm nước gì chưa? Lão vội đứng dậy. Em chưa ăn, em đi qua phòng bếp. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Nhìn cái bóng dáng gặp khó chuẩn mất của Lao thì Phở Lọ Dạ cũng chỉ biết môi, sau đấy cô tháo kính ra, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu. "Đi thôi." Dương Tuấn Vũ biết nhưng vẫn hỏi, "Đi đâu?" "Không chơi nữa à? Tôi không ngờ chị cũng là một con nghiện lên đấy." Phở Lọ Dạ đứng dậy vốn néo cho đỡ mỏi, nhưng vô tình lại làm các đường con gợi cảm của mình càng thêm nhức mắt khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy vừa uống một ngụm nước lớn nhưng cổ họng đã khô nóng. Như không thấy bộ dạng của hắn, Phở Lọ Dạ gập chiếc kính lại rồi cho vào túi xách, song xuôi cô gật đầu. "Đi ăn cơm chứ đi đâu? Tới nhà hàng hoặc đâu đó." Tôi không thích ăn cơm ở đây, cảm giác như ăn cơm tù vậy. Nghĩ tới đã chẳng có hứng thú cơm nước gì rồi. Về nhà tôi ăn cơm, chắc giờ này mọi người cũng về cả rồi. Ồ, cậu không sợ dẫn tôi về nhà nhiều sẽ bị mọi người hiểu lầm sao? Vừa bước đi trên đường, hai người vừa nói chuyện tiếm. Cho tới khi ra khỏi cửa căn cứ, Dương Tuấn Vũ như đã theo thói quen, hắn lại quay đầu nhìn về phía vách núi đó rồi nhìn lên bầu trời đang nhuộm đầy sắc đỏ của ánh hoàng hôn. Trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ, nội dây dứt mãi không thể xóa nhòa. Phớt dạ đang nói chuyện thì thấy không khí đong nhiên có chút không đúng, theo hướng hắn nhìn cô cũng ngồi lại, chứng kiến hình ảnh vĩ đại. Đẹp dạng rỡ của thiên nhiên khiến cô yêu thích không thôi. Nhưng người buồn cảnh có vui lâu bao giờ sự tinh tế giúp cô cảm nhận thấy trong lòng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh hình như đang chất chứa quá nhiều muộn phiền khó nói. Cũng đã được nghe câu chuyện về người bạn gái cũ của Dương Tuấn Vũ từ cô em gái Lẹ nạ. đối chiếu với hoàn cảnh hiện tại cô có thể khẳng định được ít nhiều. Bước chân vẫn đều đều về phía chân núi, trong lòng thầm nghĩ con người này cũng thật quá vương vấn tình cảm cũ, cũng tốt, cũng có thể xấu, nhưng đàn ông mãi vẫn luôn là thứ có một muốn được hai, phong lưu thành tính. Chỉ chẳng qua hoàn cảnh có cho phép hay không mà thôi. Chẳng phải thứ tốt đẹp gì Hai người sóng vai bước cùng nhau, nhưng mỗi người lại có cảm xúc khá trái ngược nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cho tới khi cánh cửa nhà xuất hiện trước mặt, Dương Tuấn Vũ vừa mở cửa vừa nói: "Đi vào thôi." Vừa vào tới nhà, nhìn thấy Cô Lan và Tuyết Tiên là phở lọ dạ lại như biến thành một cô gái tinh nghịch, cô nhanh chóng hòa nhập vào cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi cùng cha đánh một ván cờ thì bữa cơm cũng được dọn lên, cả nhà liền quay quần bên mâm cơm, thắp lên ngọn lửa tình thân gia đình. Dù chỉ được cảm nhận thứ tình cảm này trong một thời gian ngắn nhưng phở lọ dạ cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Cô tạm thời quên đi những nhiệm vụ những trận chiến khó khăn và cố gắng trân trọng từng giây từng phút bình dị gần gũi này Dương Tuấn Vũ xúc và bắt cho Tuyết Tiên món xạ lạt trứng cá hồi rồi cười nói em gái chịu khó ăn và còn lấy sức mà làm việc thời gian mới thành lập công ty sẽ bận rộn lắm có cần anh giúp gì không Mai Tuyết Tiên hai tay bưng bát cơm nhận món xạ lạt mà hắn xúc cô gật đầu đúng là có rất nhiều việc phải làm thứ gì cũng thiếu nhưng chính thế lại giúp mọi người gắn bó và cố gắng nhiều hơn tạm thời em thấy mọi chuyện khá ổn anh không cần phải lo đâu Ừm nếu có gì khó thì đừng cố chấp quá trong giới giải trí co được cũng rối được cứng quá dễ gãy nếu khi nào cảm thấy cần thì cũng đừng ngại nói với anh và cha mẹ một tiếng dù sao thêm nhiều ý kiến thì sẽ có thêm hướng giải quyết tốt đôi khi trong cuộc thì u mê ngoài cuộc sáng tỏa mà mẹ Lan cũng gấp cho cô một miếng hầu nướng rồi nói anh con nói đúng đấy nhưng gì thì gì chứ quan trọng nhất vẫn là giữ sức khỏe cho mẹ làm việc cũng phải có thời gian nghỉ ngơi ăn uống hợp lý gật đầu vâng dạ Tuyết Thiên vui vẻ nói cả nhà cứ yên tâm chị Phở Lọ Dạ cũng đã dặn dò con rất tỉ mỉ chú đáo rồi ạ thế là một màn cảm ơn lại hướng về phía cô gái này giờ vẫn cười tùng tì vui vẻ ném ánh mắt toán trách về phía Tuyết Thiên Lọ Dạ cười Mọi người đừng như vậy, cháu rất quý cô em gái nhỏ này nên mới làm vậy, chưa kể chắc trong thời gian chữa bệnh cho em cháu sẽ làm phiền gia đình mình rồi ạ. Có gì đâu mà phiền, cháu cũng chịu khó ăn nhiều vào nhé đừng ngại. Vâng. Nhân lúc không khá cả nhà đang vui vẻ, Tuyết Yên đắn đo một hồi cuối cùng cũng dón rén thông báo. Sắp tới công ty sẽ cho ra một MV ca nhạc do con hát, mọi người nếu có thời gian nhớ xem ủng hộ con nha. Nghe thấy cụm từ MV thì mỗi người lại có tâm trạng khác nhau, thớt rõ Dạ cũng được coi là người am hiểu vui chơi giải trí. Và một phần khác là cô sống ở nước ngoài nơi mọi thứ đều rất phát triển, vì vậy cụm từ này đối với cô không quá xa lạ, nên cũng thấy bình thường, có khác thì cũng chỉ tò mò muốn xem tuyết tiên hát họ ra sao thôi. Đối với Dương Tuấn Vũ thì lại càng chẳng xa lạ, nhưng hắn lại thực sự có chút ngạc nhiên. Quan sát bộ dạng MV là cái gì có ăn được không, của cha và mẹ mình thì biết thứ này còn khá mới mẻ. Đúng như những gì hẳn đoán, sau một thoáng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mẹ Lan liền hỏi. MV là cái gì vậy con? Mai Tuyết Yên cũng rất nhanh quan sát diễn biến sắc mặt của cả nhà, cha mẹ và chị phở lộ dạ có phản ứng như thế là trong phán đoán của cô, nhưng khi nhìn sang anh trai, thấy anh chỉ thoáng chút bất ngờ rồi lại mau chóng trở nên bình tĩnh thì trong lòng cô hiện lên khá nhiều thứ nghi hoặc, tuy vậy nhưng cô cũng không tính toán quá nhiều mà tận tình giải thích cho cả hai người thuật ngữ có thể nói là vẫn còn rất mới ở Việt Nam ở thời điểm này. Nghe cô giải thích xong thì hai người lớn mới gật gù khen hay, cả hai đều là người làm ăn và có con mắt đánh giá nghệ thuật khá tốt nên họ đánh giá rất cao cách làm của con gái mình. Dương Tuấn Vũ cũng gật đầu khen. Cách này hay đấy. Bắt đầu bằng con đường này sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng để khẳng định được tài năng thì em vẫn còn cần phải cố gắng thêm. Vậy MV đầu tay này khi nào thì được chính thức phát hành? Dự kiến là trong 2 ngày nữa ạ. Ừ, chú ý giới thiệu và đăng tải trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội vào nhé. Anh tin với chất giọng khả năng diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp của em thì chẳng mấy chốc mà nó sẽ trở thành MV nổi tiếng. Chúc em và ekip của mình sẽ giành được trận chiến đầu tiên thắng lợi thật hoành trắng nhé. Cảm ơn anh. Một ca sĩ hội tụ đủ tố chất như em khi xuất hiện trong MV sẽ rất nhanh chóng nổi tiếng. Đây là điều đã được dự đoán từ trước, vì thế em cũng nên sớm lên kế hoạch chuẩn bị làm những sản phẩm tiếp theo ngay khi nó đang trên đà thắng lợi. Còn việc nhận được các lời mời tham gia hát ở hội trợ, hát ở các sân khấu lớn nhỏ, em nên bàn bạc kỹ hơn với nhóm của mình để từ đó lựa chọn nơi phù hợp nhất. Và đặc biệt khi nổi tiếng rồi em sẽ cần một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp có khả năng xử lý tình huống tốt. Thứ này em cứ để anh lo đi. Phớt lọt ra hút ngụm nước canh cá chua, cô cười chế. Có anh trai quan tâm chu đáo thế, Tuyết Yến khiến chị cảm thấy rất ghen tị à? Chị đừng chế em mà. Nếu chị thích thì chỉ cần hô lên một tiếng là sẽ có cả tá anh chàng tốt bụng, ga lăng, đẹp trai tới quan tâm chăm sóc chị đó. Nhóc con lại dám trêu chọc chị à? Lát nữa xem chị thu thập em thế nào. Mai mai làm gương mặt tội nghiệp. Tiên tử tỷ tỷ, tha cho muội muội đi mà. Hứ? kỳ hỉ. Rõ ra thấy thế thì phì cười. Mọi người cũng cười vui vẻ, bữa cơm tràn ngập không khí hạnh phúc, yên bình. Chương 405, thu hoạch bất ngờ, chương 405, thu hoạch bất ngờ. Đang ngồi suy nghĩ xem tiếp theo nên hành động ra sao thì có tín hiệu từ căn cứ truyền tới, vừa kết nối giọng nói của Lao Vang lên gấp gáp. Có tiến triển mới. Sau một thời gian theo dõi tên lão đại, JG đã phát hiện nơi cất giấu cái hòm thư và nhân cơ hội tạo tình huống tấn công giả, anh ta đã lén vào đánh cháo nó. Và mất không ít thời gian. Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn nghiêm giọng, nói vào điểm chính. Lão đang ba hoa trích chọe thì ngược lại, hắn cười khổ rồi đánh nói. Bức thư viết với nội dung khá kỳ lạ. "Cụ thể tôi đã vừa gửi mail hình ảnh của nó cho bộ rồi." Anh ngập nhé. "Được, kết thúc cuộc gọi, Dương Tuấn Vũ mở laptop truy cập vào hòm thư điện tử của mình, tải xuống và mở file ảnh lên, hắn cẩn thận đọc. Sau vài lần đọc đi đọc lại tìm những điểm mấu chốt, hắn đã rút ra được một số thứ rất có giá trị. Bên trên thứ đang điều khiển Trần gia không phải là một cá nhân mà là một tổ chức. Lần này bức thư ngoài chúc mừng hỷ sự của Trần gia, còn đặc biệt yêu cầu Trần đại phát trả lại thứ đã hứa hẹn năm xưa, kèm với đó là một tỷ đô la Mỹ tiền hàng. Hàng ở đây theo Dương Tuấn Vũ đoán chính là thứ mà tổ chức này buôn lậu và Trần gia chính là nhà nhận hàng, phân phối cho các băng đảng để bán đi. Nhìn khoản tiền lợi nhuận một tháng là 5 triệu đô la Mỹ, 100 tỷ đồng, thì Dương Tuấn Vũ mạnh dạn đoán là hàng cấm, thuốc viện hoặc là vũ khí. Chỉ có những thứ đó mới có thể đem lại khoản lợi nhuận kinh khủng như vậy. Nhưng tất cả những mặt hàng này chắc chắn đều sẽ do các băng đảng dưới trướng của Trần Gia nhận, nếu chúng bị bắt thì coi như mất đi một vài đám đệ, chứ Trần Gia không dạy gì mà trực tiếp đúng tay vào đường dây buôn bán phi pháp này. Chỉ có như vậy chúng mới có thể tồn tại được tới bây giờ. Thông tin thứ ba chính là thời gian và địa điểm trao trả lại thứ đã hứa hẹn theo như trong này ghi thì là 23 giờ đêm ngay trước khi lễ cưới được tổ chức. Chỉ tiếc là địa điểm không ghi cụ thể mà chỉ ghi hẹn gặp ở chỗ cũ. Dương Tuấn Vũ đọc xong lá thư, chắc chắn không bỏ sót thứ gì, hắn liền gọi điện trở lại, bên kia vừa nhấc máy hắn đã ra lệnh. Báo giờ gờ tìm cách trả lại Hồng thư giờ gờ sau khi đọc được lá thư thì đã nhanh chóng xóa dấu vết và trả lại nguyên trạng ban đầu rồi, bồi yên tâm. Ừ thế là tốt. dương tuấn vũ cũng đoán giờ gờ sẽ biết cách xử lý không khéo, chẳng qua hắn vẫn phải gọi điện để yên tâm mà thôi. bên leo có tin tức gì không? ai, không biết số anh ta đen đuổi thế nào mà tới chí nơi, dùng các cách đều không thể tìm ra được chút manh mối gì về vụ việc năm xưa. tất cả bọn chúng đều nói chỉ có lão đại tiền nhiệm biết, nhưng bọn giang hồ này có kẻ nào không phải chém giết mà leo lên vị trí cao nhất, nên mấy lão kia đều bị bọn họ xử đẹp hết rồi. cũng may là có thuốc gây mất trí nhớ những việc vừa mới xảy ra nên những kẻ bị bắt kia đều đã được trả lại. Leo nói sự bọn này chỉ làm bận tay anh ấy, Ừ cũng là để tránh rứt dây động rừng. Nếu một tên lão đại chết thì không sao, nhưng cả 9 tên đều chết thì sẽ khiến bọn chúng này sinh nghi ngờ mà co vòi không dám tiếp tục hành động. Vâng. Leo còn nói đã tìm được một phần không ít các bằng chứng phạm tội của mất tên này rồi, anh ta định giao lại cho cậu tùy quyền quyết định. Thế cũng tốt. Nói với anh ta rằng nếu không tìm được gì thì đừng cố quá. Đã rõ. Hơ? Xếp chờ một chút, lại có tín hiệu của Leo. Kết nối đa phương tiện. Ồ tôi lại ngay lập tức tiếng của leo được truyền không chỉ vào trong máy của lau mà còn vào máy của dương tuấn vũ. hắn nghe thấy giọng leo khá quái quái, vẫn không tra được vấn đề năm xưa nhưng bù lại tôi vừa tìm được một thứ rất thú vị. Có nói nhiều khả năng hôm tới sẽ có kịch hay để xem. gian hà, cậu nên chuẩn bị dùng thứ gì trao đổi đây. dương tuấn vũ nghe thấy thế rất vui mừng, hắn chẳng cần nghĩ mà liền nói, được, tôi sẽ cho anh một thứ mà cả bà chị phở lọ dạ và mỉ tiệc đều bị nó hỡi hồn. giọng leo ngạc nhiên ồ lên một tiếng. thỏa thuận. cậu hãy nghe đoạn tôi chơi đùa với con muỗi này đi. ngay tiếp đó là đoạn ghi âm. Trong đó giọng nói của Leo thì lạnh lùng sắc bén còn tên kia thì chắc đã bị hành rất thảm, run run sợ hãi trả lời từng câu hỏi. Nói tất cả những thứ mày biết về Trần gia, thiếu một thứ tao lại cho mày một dao. "Vâng." "Vâng. Tôi sẽ khai hết. Anh đừng bôi mặt tóc nữa, kiến cắn chết tôi." Câm miệng, nói mau, nếu không tao ném vào tổ kiến kia để xem mày bị nó cắn tới chết. "Nói." "Nói. Trần gia là một trong tứ đại gia tộc ở Hà Đô." Bịch. Nói vào ý chính. "Tao không có thời gian đùa giỡn với mày. Đừng hy vọng câu giờ đợi người tới cứu." Sau vài âm thanh kêu gào đau đớn, vì bị đầm đá, tên điên ngoan ngoãn hơn hẳn, hắn nói: trước đây, tôi tình cờ nghe được lão đại tiền nhiệm với một người thanh niên trần gia nói chuyện khi đang say. sau này tôi mới biết hắn ta chính là con trưởng của gia chủ trần đại phát. ồ, trần thế kiệt, vâng, vâng, thì ra ngài cũng biết hắn. mày chỉ được phép trả lời câu hỏi của tao, cấm hỏi lại. vâng, khi đó hai người đang ngâm men, tôi tình cờ đi ngang qua, mới đầu chỉ định xem lão đại có bí mật gì, nhưng không ngờ lại nghe được bí mật của trần thế kiệt. khi đó hắn nói: mày không biết thằng đầu đất nguyễn nhật khiêm lúc nào cũng vinh vảo vì lấy được tài nữ kinh thành trương ngọc vân thứ loại đầu lợn đấy nào biết trương ngọc vân nhìn nó chính lạnh lùng như thế nhưng ở trên giường lại là loại đàn bà dâm đảng đê tiện lão đại tôi thấy vậy có vẻ ngạc như lắm mày được chơi con đàn bà đấy rồi trần thế kiệt đắc ý không chỉ một lần lần nào tao chỉ cần bắn tiếng một cái là nó lại phụ phục xuống dưới chân tao phục vụ từ a đến z luôn nếu có cơ hội hôm nào tôi sẽ cho ông anh đến thử không thể không nói em này phục vụ quá đỉnh tao luôn mới đầu tao còn cứ nghĩ nó là loại gái chơi bời rồi cơ nhưng tìm hiểu mới biết hóa ra nó mê mệnh tao mà ông bà già lại bắt cưới thẳng vai thì bắp ngưu si tứ chi phát triển kia nên nói mới tìm cách ngoại tình với tao còn trước đây em nó rất kiêu ngạo chưa cho ai đọc vào, đến cả chồng nó nó cũng chỉ cho cả tháng một lần, chẳng bù cho tao thích lúc nào có lúc đấy. lão đại biếu môi, mày chỉ có được cái nói phét. con vợ mày cũng chẳng phải loại hiền lành gì, mày thả phanh thế nó không lột ra mày mới là lạ. đúng là con vợ tao rất lê, nhưng mà thi thoảng vẫn trốn đi chơi được. thế chơi như vậy không sợ nó hến bụng lên à? tao đâu có ngu, chơi bời thì được chứ muốn có con của thằng này không dễ đâu. tao vẫn hiểu đạo lý an bụng phải trùi mép. nếu để ông già biết được chắc đánh gãy chân tao là nhẹ, đuổi khỏi gia tộc mới là chuyện lớn. không ghê vậy chứ? nếu chỉ là chơi bời linh tinh bên ngoài thì được nhưng mày thử nghĩ xem nếu vụ này lộ ra nguyễn gia cũng không phải là thứ hiền lành gì mà lỗi này là do tao với con đàn bà đó hai gia đình sẽ không vì bọn tao mà gây chiến với nhau nên phạt thật nặng là chắc chắn con đàn bà đấy cũng hiểu được điều đấy nên cả hai đều biết bảo vệ đấy tôi chỉ nghe được thế thôi sau đấy có tiếng bước chân đi tới nên tôi phải rời đi dương tuấn vu nghe đoạn ghi âm thì cũng giật mình nhưng nhìn cái bộ dạng công tử hào hoa phong nhã thông minh tài giỏi ngoại hình tuấn tú của trần thế kiệt hồi trẻ thậm chí ngay cả bây giờ thì hắn cũng thấy cuộc ép cung này có nhiều khả năng là sự thật nhưng sự thật này hiện tại cũng không thể chỉ dựa vào cái miệng thối của tên kia mà có thể làm lên sóng gió gì sẽ chẳng ai tin hắn khoan Đông Dương Tuấn Vũ nảy ra một ý rất hay đôi mắt hắn nhíp lại trên môi khẽ nết lên một đường cong gian xảo hắn nói làm tốt lắm leo lần này anh đã giúp tôi một việc lớn rồi nhất định sẽ có quà cho anh Ồ, tôi cũng không đặt hy vọng quá nhiều về việc cậu có thể tận dụng được thứ thiếu tính chính xác này không ngờ lại thật sự hữu ích được rồi tôi cũng đang trên đường về đây khắp cả giải phía bắc này tôi đã lướt qua một lần rồi Trần gia này đúng là rất kín kẽ bảo sao bao nhiêu năm vẫn trụ vững ở Hà đô Ừ về nghỉ đi, tôi đi chuẩn bị một chút, mọi người cứ đợi mà xem vợ kịch hay đi. ok tôi rất trông mong. ha ha. dương tuấn vũ tuy nói vậy nhưng hắn không đội chuẩn bị, mà ngược lại, hắn ngồi xuống, tỉ mỉ suy nghĩ rồi lên kế hoạch. triệu cơm em thấy kế hoạch này thế nào? ai, anh đúng là, không còn gì có thể đem ra so sánh với anh được nữa. xấu xa phải gọi bằng cụ. em không biết câu, không đọc không phải trượng phu hả. nếu anh quá hiền lành thì chắc đã bị ép ra bã từ lâu rồi. nhưng anh chợt thấy mình đúng là thiên tài. ha ha. bắt đầu thực hiện kế hoạch ngay thôi. dương tuấn vũ tải bản ghi âm kia xuống. Sau đấy sửa sang, thêm bớt một chút cho lưu loát trôi chảy, ly kỳ hấp dẫn. Sau đấy hắn nhờ Triệu Cơ tra cứu vào điện thoại của Vân Tú, dò ra số của Nguyễn Bá Nhật, tiếp đến lại dò ra số của Nguyễn Dật Kiêm, rồi học vào máy tìm được tên địa chỉ mail của hắn. Lắp sẵn một hai ti hảo, tạo một tài khoản mới, rồi gửi đi một email nặc dành cho Nguyễn Bá Nhật, bên trong là đoạn ghi âm đã qua chỉnh sửa kèm theo nội dung. Tôi là một người tốt bụng, tình cờ biết được câu chuyện bi đát của người anh em, trong lòng dâng lên một nỗi bất bình, vì chính nghĩa tôi quyết định gửi cho anh lá thư này để anh có thể biết được bộ mặt thật của một số người. Ai đương đường là gia chủ tương lai của một đại gia tộc lại bị chính người vợ nâng khăn sửa áo cho mình lừa gạt suốt bao nhiêu năm người anh em thật khổ à quên tôi còn có một bản xét nghiệm rna của con trai anh và tên con kia không ngờ không ngờ ai nguyễn bá nhật lại không phải con của anh mà là con của hắn nuôi con cho người mấy chục năm tâm trạng của anh mặc dù tôi không thể thấu hiểu nhưng chắc chắn rất khổ sở a chia buồn nhé tôi chỉ muốn anh biết được sự thật còn xử lý thế nào là quyền ở anh năm nghĩa kỹ nội dung một lần gối hắn tải thêm hai file ảnh rna vừa được triệu cơ làm giả vào mail rồi cờ lật gửi đi Sợ đối phương còn không biết hắn còn gửi thêm một dòng tin nhắn vào số điện thoại của Nguyễn Dật Kiêm, có mèo. Làm xong việc, hắn cười lớn một tràng sảng khoái rồi nói với Triệu Cơ, "Em định vị được thiết bị của hắn rồi chứ?" "Vâng, cũng may hiện tại hắn đang ở ngoài doanh trại nên không bị mất tín hiệu." "Ừm, tra cho anh địa chỉ của hắn." "Vâng, đợi em một lát." Dương Tuấn Vũ nhanh chóng chuẩn bị những đồ thiết yếu vào ba lô, để lại một bức thư cho mọi người đỡ lo, hắn nhảy qua cửa sổ rồi biến mất vào màn đêm. Chạy tới bệnh viện Việt Pháp, định ghé thăm Vân Tú một lát, rồi nhân cơ hội lấy thư mình cần, nhưng tới nơi, hắn vỡ hòa trong cảm giác vui mừng. Hắn lẩm bẩm hạnh phúc cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Chương 406, Vân Tú, chương 406, Vân Tú. Dương Tuấn Vũ vừa leo lên ban công căn phòng bệnh mà Vân Tú nằm thì bất ngờ nhìn thấy cô đang ngồi thất thần trên giường, bên cạnh mẹ cô đang nói chuyện gì đó nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào. Hình ảnh cô gái với gương mặt hơi trắng nhợt, đôi môi cũng tái đi, đôi mắt cụp xuống đầy u sầu khiến hắn cảm thấy trong lòng mình trỗi lên muôn vàn yêu thương, đi cùng với đó là sự đau đớn, giàn vặn. Hắn chỉ muốn ngay lập tức xông vào nói với cô lời xin lỗi, muốn trao cho cô cái ôm ấm áp. Hắn nhận ra mình thực sự không thể sống thiếu cô được. Đôi tay nắm chặt cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, hắn muốn cô nhận ra mình đã trở về, muốn cô cho hắn thêm chút thời gian. Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh tìm khắp nơi rồi cuối cùng khi trong đầu lóe lên một ý tưởng. Không gian yên tĩnh ban đêm đống nhiên bị phá tan bởi âm thanh, đúng hơn là một bài nhạc cổ điển bất hủ. Không biết từ đâu một loại điện thoại của mọi người bỗng vang lên bài hát, rõ ràng sở phật kỳ hải me do bờ gì ản ả đam hát. Với người không biết tiếng Anh thì chỉ biết đây là một ca khúc tràn đầy tình yêu thương ra giết. Với người biết tiếng Anh và đã từng nghe bài này thì trong lòng đều cảm thấy có chút gì đó cồn cào, thức. Còn với một người nào đó thì đây chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Là một người với vẻ ngoài tinh lịch và vui nhộn nhưng bên trong bao hàm vô vàn cảm xúc sâu lắng. Có lẽ đối với cô, chỉ có biến mình thành một người luôn vô tư, yêu đời mới có thể xua tan bất đi những cảm xúc cô đơn trong lòng, nhưng mỗi khi về khuya, tâm trạng của cô thường rất tệ. Ai có thể hiểu được việc từ nhỏ đã không có cha thương yêu dạy dỗ, mẹ thì vất vả khó khăn kiếm sống, tuy nói hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng từ khi cô biết suy nghĩ, cô thấy rất thương mẹ, mẹ thật sự quá khổ. Nhiều lúc cô nghĩ nếu mẹ sinh ra không phải một đứa con gái như cô chắc mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Con trai có sức khỏe để giúp mẹ cày tấy, giúp mẹ vào mùa trồng mạ, mùa thu hoạch san sẻ gánh nặng. Cô khi lớn còn đỡ, chứ lúc nhỏ rất hay đau ốm. Nhà đã nghèo khó mẹ còn vừa làm ruộng vừa làm thuê làm mướn để lấy tiền chữa bệnh cho cô. Nhưng ông trời vấy hoang, cô cứ vừa khỏi bệnh này thì được vài hôm lại bị bệnh khác. Nói không quá, cô lớn lên uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Có lẽ chính vì thế, mẹ luôn nói với cô sau này lấy chồng thì nên cố gắng kiếm một tấm chồng có chút điều kiện, chẳng phải vì mẹ ham giàu sang mà mẹ sợ con gái sức khỏe yếu nếu lấy chồng không có điều kiện thì lại phải cố gắng làm ngày làm đêm, sợ cô lại bị đau ốm hành hạ. Nhiều lúc cô đi học về thì thấy mẹ đã dọn cơm, cô luôn có thắc mắc tại sao trong mâm chỉ có một bát cơm cùng với chút thịt và rau. Cô hỏi thì mẹ xoa đầu cô nói mẹ ăn trước rồi, con ăn đi rồi nghỉ chút chiều lại đi học. Cô thì ngây thơ đâu có biết gì, thấy vậy thì cũng ăn uống bình thường. Cho tới một ngày, cô ăn xong, đang ngủ thì chợt thấy hơi khó chịu trong bụng nên tỉnh dậy, đi ra ngoài thì thấy trong bếp lại cạnh, nghĩ giờ này mẹ đúng ra phải đi làm đồng rồi sao vẫn ở nhà, sợ có trộn, cô rón rén tới xem thì bỗng thấy mẹ đang cố vớt nốt ít cháy cơm vào bát nước trắng. Nhìn mẹ ngày càng gầy và xanh xao, cô chợt hiểu ra nhiều chuyện, thì ra xưa nay mẹ luôn giấu cô nói ăn trước rồi nhưng mẹ đâu có ăn, chút đồ mẹ đều nhường cho cô. đứa trẻ nhỏ khi đó chỉ biết chạy và ôm mẹ khóc, xin lỗi mẹ. cô biết mẹ cũng muốn khóc nhưng vẫn cố gắng an ủi cô. nói đợt này được mùa tóc nhưng lại thành ra nhà ai cũng nhiều, thương lái ép giá ghê lắm. mẹ cô thì hình lành, thật thà chẳng bán được giá cao nên chỉ đành cố bán được chút nào thì bán. hoàn cảnh khi đó đã hình thành trong đầu cô một mục đích, cố học thật tốt để có thể kiếm thật nhiều tiền cho mẹ bất khổ. đồng thời cô cũng tự hứa bản thân không được phép làm mẹ buồn vì mình. cô tự biết mình lớn lên xinh đẹp nhưng mẹ nói làm người phải sống ngay thẳng, không được phép bán rẻ cơ thể. cô nghe mẹ. Mọi lời mời chào làm việc liên quan tới bán sắc, bản thân cô đều tránh xa. Vân Tú có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô luôn giữ trong lòng quan niệm, chưa giàu, chưa giúp mẹ có cuộc sống tốt cô sẽ không lấy chồng. Vì thế bao nhiêu công tử thế gia, bao nhiêu lời ong tiếng ve cô đều bỏ ngoài tai. Nhưng cô tránh họ không có nghĩa là họ tránh cô ra. Làm việc ở đâu cô cũng bị đối việc, không bị nữ cấp trên ghen ghét vì cô thu hút hết mọi sự chú ý thì bị các đồng nghiệp nữ vu oan hãm hại. Cứ nghĩ hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng cô chán nản, tình cờ tìm thấy một công ty mới thành lập của người, cô quyết định thử dự thi vì cô biết mình nếu muốn có một công việc ổn định không sợ cấp trên trên ép thì chỉ có thể làm cấp trên mọi người. Công ty mới cô có thể leo lên vị trí lãnh đạo dễ hơn. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình, cô tin nếu cho mình đủ thời gian cô sẽ chứng minh được tất cả. Và đúng như những gì cô đoán, từ hai bàn tay trắng cô đã được thăng chức lên làm giám đốc tài chính, dù công ty mới có rất nhiều khó khăn nhưng cô rất vui khi mình cùng mọi người đã vượt qua được tất cả. Rồi cô gặp được anh, đúng hơn là một tên nhóc nhỏ hơn mình cả chục tuổi, tuy vậy hắn lại là cấp trên của cô. Mới đầu cô không quá quan trọng Đôi khi còn tưởng công tử nhà nào cầm được chút tiền đi thử đầu tư làm ăn khiến cô không đặt quá nhiều tin tưởng vào công ty này. Nhưng dần dần, ngày qua ngày, đứa nhóc này lại chứng tỏ mình là một kẻ lõi đời trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời trong đầu hắn luôn có những ý tưởng kinh doanh kỳ quái, mới đầu nghe chẳng có chút hy vọng nào, nhưng càng phân tích, càng suy nghĩ thì lại càng thấy đúng, thấy hay. Công ty theo sự lãnh đạo của hắn có thể thấy rõ sự lớn mạnh từng ngày. Mọi chuyện chẳng khiến cô nghĩ quá nhiều, cho tới khi hắn nhờ cô rút tiền để đầu tư vào một nhà hàng, cô cũng bán tín bán nghi quyết định liệu đem toàn bộ chút tiền tiết kiệm cả năm đi theo hắn và mọi chuyện đã diễn biến theo một hướng mà chẳng bao giờ cô có thể nghĩ tới khi mà kẻ bán cửa hàng đông biến thành mấy tên côn đồ ghê tởm cứ nghĩ hôm nay mình chắc chắn sẽ bị chúng làm nhục nhưng một chuyện như trong phim diễn ra cậu nhóc cơ thể đang lớn vẫn có chút kháng chịu gầy gò đông hóa cao thủ võ thuật một mình chống lại ba kẻ có vũ khí vậy mà hắn chẳng bị thương chút nào còn ba kẻ kia thì bị đánh cho phải quỳ xuống xin tha. chẳng biết cô lấy từ đâu chút quá khích mà lại muốn hắn dạy võ cho và thế là cô bị hắn cuốn vào vòng xoáy ngầm mà cô chưa bao giờ có thể ngờ được mình sẽ thành ra như vậy. Nhưng cô không hối hận, ngược lại, cảm giác chống trải mỗi đêm lại được lấp đầy bởi những cuộc đi săn, bởi những cuộc chiến có cả mồ hôi, nước mắt và máu. Cô chợt nhận ra mình phải trăng sinh ra để làm những việc này. Cứ thế ngày qua ngày, hết tập luyện lại đi làm, cô cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ hơn từng ngày, và công ty cũng phát triển từng ngày. Rồi chẳng biết từ khi nào, cô chợt cảm thấy có chút trống vắng khi không được gặp tên nhóc đó người đồng đội, người thủ lĩnh luôn giúp đỡ cô, cứu trợ mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Nụ cười gian xảo luôn được hắn treo trên môi Cô biết hắn rất xấu xa, với bộ dạng hào hoa, tính cách treo hoa ghẹo nguyệt như thế kiểu gì cũng là kẻ phong lưu. Thế nhưng cô vẫn bị hắn cướp mất trái tim từ lúc nào không hay. Mọi chuyện cứ thế được cô trôn giấu trong lòng, tất cả cứ tưởng vô vọng tiến tới bởi vì hắn đã có người con gái mình yêu thương, mà mẹ luôn dặn cô không được phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng bóng cô gái đó vì hắn mà không tiếc mạng sống đỡ cho hắn một viên đạn chí mạng và rơi xuống vực chết nhiều hơn sống. Hắn suy sụp, hắn uất ngã. Nhưng nhìn hắn đau khổ như vậy cô cảm thấy lòng mình như có cái gì đâm vào vô cùng đau đớn. Cô làm tất cả để hắn tỉnh lại, để hắn nhận ra xung quanh còn rất nhiều người cần hắn. Và sau bao nhiêu nỗ lực, hắn đã dần dần hồi phục. Hắn đơn độc, cô cô đơn, hai người ở gần nhau, chiến đấu, làm việc cùng nhau, rồi tình cảm càng ngày càng lớn dần. Cho tới khi cả hai đều cảm thấy mình không thể sống thiếu nhau được. Mọi thứ cứ tưởng sẽ hêm đẹp như vậy cho tới khi người đàn ông, người cha mà cô cứ nghĩ đã chết 30 năm về trước đông lại còn sống sở sở quay về. Hắn đòi cô gọi hắn là cha, cô không gọi, nhưng hắn lại tàn nhẫn cấp tình cảm của mẹ dành cho cô, làm mẹ như biến thành người khác. Thế đã đành. Độc ác nhất chính là không biết bằng cách nào hắn khiến mẹ ép cô bỏ đi mối tình cô yêu bằng tất cả sinh mạng để yêu một kẻ đúng chất công tử lá ngọc cành vàng. Cô đau đớn, cô giàn vặt, cô sợ hãi. Hắn đã ở bên động viên cô, nhưng cuối cùng không còn cách nào, hắn quyết định gia nhập một tổ chức mà theo đó chỉ trong vòng một năm sẽ đem được đủ quyền lực địa vị để có thể bảo vệ được cô khỏi cuộc hôn nhân chính trị của hai đại gia tộc nhất nhì cả nước. Nhưng xa hắn cô mới thấy vô vàn áp lực đè nặng lên mình, dù có mọi người quan tâm nhưng chẳng đáng kể so với sự ép buộc ngày một lớn của gia đình. Mọi thứ đến quá gấp, cô gọi điện nhưng không nhận lại được hồi âm, tất cả dồn vào làm cô không thể nghĩ được gì. Cuối cùng vì không muốn có lỗi với anh, cô đã chọn cách đối với mọi người là ngu ngốc nhưng đối với cô nó là một sự giải thoát. Cứ tưởng mọi việc đã xong, nhưng bằng cách nào đó cô lại được cứu sống, hôn mê quên ngày tháng, quên trời đất, cuối cùng cảm nhận được có ai đó đang gọi cô, đang lo lắng cho cô. Cô bỗng mở mắt tỉnh lại. Mọi người biết được liền vui mừng khôn xiết, nhưng người mà cô chờ đợi lại không thấy đâu. Ngược lại, tin tức chỉ còn mấy ngày nữa là hôn lễ được tổ chức, thì ra họ vui vì cô có thể tỉnh lại để tham gia hôn lễ. Lòng cô rất đau đớn. Mẹ ngồi cạnh nói với cô cái gì đó cả buổi nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả cứ tưởng hết hy vọng vào cuộc sống thật rồi, cho tới khi, đột nhiên có tiếng nhạc vang lên khắp sân vườn trong bệnh viện. đúng ra cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng bài hát này, giai điệu này, ý nghĩa sâu xa này, tất cả mọi thứ khiến cô bình tĩnh. anh ba, anh đến rồi sao? cô chỉ muốn hét to lên những suy nghĩ trong lòng, nhưng giây phút này cô chẳng thể thốt ra được, chỉ có nước mắt tuôn ra không thể dứt. bất chấp dây chuyển nước, cô giật ra chạy về phía ban công và đẩy toàn cửa ra. mẹ cô hốt hoảng vì thấy máu từ tay cô chảy ra, bà kêu lớn gọi nhưng cô chẳng nghe thấy chút nào, bà đành bấm chuông gọi y tá, bác sĩ. Hai tay không ngừng giữ chặt cô lại, bà sợ cô tiếp tục làm điều dại rột. Vất đú như lạc vào một thế giới khác, nơi đó chỉ có cô, có hình bóng của anh và có giai điệu, và những lời cao ý nghĩa văng lên, những lời cao mà cô luôn nghe vào mỗi đêm bất kể vui buồn vì nó đã trở thành thói quen. baby. No one đoàn nạ lớp riu đón chờ, riu sợ ti tủng thẹ phì giờ hòn, so nhịp riu rê phỉnh lởn li đón chờ, ô ý hệ vờ hoàn, ý ô li hoàn nã mà kè ý cột. so nhịp y lớp riu a lệ mõ than ý xào hổ, tớ lị a sợ phất giải me nạo nốt hạt ý do, tớ a sợ phất giải me nhị can tơ sấp lộ đón đi me thì sẹn ý mờ gừng thở ruột, tớ a sợ phất giải lại do, tớ a sợ me về gì ý say ý e, a sợ can tơ lời dịch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 Anh không thể ngừng yêu em. Đừng từ chối anh vì nỗi đau này anh đang trải qua. Hãy tha thứ cho anh, anh cần em rất cần. Hãy tha thứ cho anh, từng lời anh nói đều là chân thành. Hãy bỏ qua cho anh, chẳng thể nào mà anh không yêu em nữa. Chương 407, chơi ác, chương 407, chơi ác. VS, cảm ơn bạn đủ cô ngơ mình đã tặng 1.0000 đậu cho chuyện. Chúc anh chị em ngủ ngon. Mai mình sẽ viết bù nha. Nay có chút việc bận mong anh chị em thông cảm. Những câu từ cứ như có linh hồn, chúng từng chút từng chút đi vào trong trái tim của cô, Mọi khi nghe thấy bài hát này, cô luôn cảm thấy thật buồn. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó thật tuyệt. Dù cô không nhìn thấy anh ấy, nhưng việc làm tất cả điện thoại di rộng mọi người cùng phát bài nhạc này một lúc chắc chắn không phải ai cũng có thể làm được. Mọi cảm xúc trở về, cô cảm giác như mình thực sự đang sống. Trận cảm giác có thứ gì đó bên cạnh, cô quay sang, bóng tối không thể ngăn cản cô thấy thứ này. Một con nện khá lớn bằng ngón cái, trên lưng nó có một bông hoa hồng nhỏ, từ từ theo một quy tắc khá kỳ lạ. Mới đầu cô chưa hiểu, nhưng sau khi nhìn vài lần cô chợt nhận ra cử động của nó như muốn tạo thành chữ. Cô lẩm bẩm dõi theo nó anh yêu em, chờ anh, anh không cho phép em được lấy bất cứ một hay khác. Cô bịt chặt miệng khóc nức nở. Trong lòng thầm trả lời nhất định cô sẽ đợi anh. Cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô thấy lòng mình mạnh mẽ hơn nhiều, cô biết anh đang tìm cách giúp cô, vì thế, Vân Tú đã có quyết định cho những ngày sắp tới. Cô phải chuẩn bị tinh thần, chăm sóc lại bản thân thật tốt, cô không muốn anh thấy bộ dạng của cô hiện tại, nếu không, cô biết anh sẽ rất đau buồn. Lau đi những giọt nước mắt, một nụ cười nhẹ đã nở lại trên đôi môi ấy, Vân Tú đi vào phòng mình, cùng với đó là tiếng nhạc cũng chìm xuống, yên tĩnh lại một lần nữa xuất hiện ngoài kia, còn trong này, cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi người xung quanh. Đứng từ xa quan sát, tất cả mọi thứ đều được thu lại trong tầm mắt của hắn. Dương Tuấn Vũ nhìn những biến chuyển của cô gái mình yêu thương thì thầm thở nhẹ ra một hơi. Hắn đã an tâm tiến hành kế hoạch tiếp theo. Thiếu tin nhắn báo hiệu hồng thư có thư mới, hắn bấm vào. Không ngoài dự đoán, Nguyễn Dật Khiêm tuấn liền một tràng câu chửi bới kèm một loạt câu hỏi, nhưng Dương Tuấn Vũ chẳng thèm đáp lại. Cứ im im như vậy mới khiến hắn ta càng bức rức, nghi ngờ và bước vào cuộc chơi mà Dương Tuấn Vũ đã vạch ra từ trước. Ông cây okay đợi khỉ chính là bước tiếp theo của hắn. Không quá bất ngờ khi Nguyễn Dật Kiêm ngay trong đêm viện lý do vào thăm con dâu để tiếp cận Trần Thế Kiệt ở nơi nào thì khó khăn chứ riêng ở ngoài doanh trại và ngoài khuôn viên mỗi gia tộc Dương Tuấn Vũ không ngại cho lũ rồi trinh thám giám sát nhất cử nhất động của nhưng cái này nhìn Nguyệt Giật Khiêm giả vờ nói Trần Thế Kiệt có thứ gì bám trên tóc mà tranh thủ lấy được mấy sợi tóc về để làm mẫu xét nghiệm giờ tất cả những trò vật này đều không thoát khỏi cặp mắt của hắn ý nghĩa như rằng sau khi lấy được thứ mình cần màn kịch ngay lập tức kết thúc cũng đúng mà thôi kẻ trước mặt cười nói này rất có thể là kẻ đã cho hắn cắm sừng bao lâu nay có đứa đàn ông nào tay bắt mặt mừng được mới là chuyện lạ Nguyễn khiêm thấy mọi thứ xong xuôi hắn liền cáo từ đi về. Chiếc xe rền rộ vờ nhanh chóng lao vút đi trong đêm mà không biết Dương Tuấn Vũ đã lén lút nhảy lên thùng xe từ khi nào không hay. Tất nhiên hắn có thể chạy bám theo, nhưng việc gì phải tốn sức như vậy, cứ lên xe có người chở đi chẳng phải tuyệt vời hơn sao? Vừa đi hắn vừa quan sát vị trí trên bản đồ, cuối cùng thấy Nguyễn Dật Khiêm giảm tốc độ chuẩn bị rẽ vào một bệnh viện tư nhân, hắn liền nhảy khỏi xe rồi tiếp tục theo sát. Sở dĩ Nguyễn Dật Khiêm không muốn làm xét nghiệm NA này ở viện quân y có lẽ vì sợ lọt gió ra ngoài thì sau này trong quân hắn làm gì còn mặt mũi mà gặp người. Ai lời đường đường là thiếu tướng mà lại bị vợ cắm cho cái sừng to tướng suốt bao nhiêu năm, đến nỗi con trai mình còn sợ là con người khác phải lén lén lút lút đi xét nghiệm, lúc không để đâu cho hết đủ. Bệnh viện tư nhân này cũng là một bệnh viện có tiếng, máy móc được đầu tư hiện đại, phục vụ 24/7, cả ngày lẫn đêm. Dương Tuấn Vũ nhàn nhã ngồi đợi hắn ở ghế ngồi ngoài sảnh, tất nhiên là gương mặt cũng đã được thay đổi. Còn mọi thứ đã có lúc rồi giám sát ghi lại. Theo những gì truyền tải về thì Nguyễn Dật Khiêm nuốt lót cho bác sĩ làm xét nghiệm một tập phong bị khá dày, ước chừng chắc khoảng 15 triệu và mong hắn làm cấp cho mấy trường này. Tay bác sĩ này thấy tiền là mắt sáng lên. Đối với hắn việc này chẳng phải hiếm lạ, người muốn xét nghiệm DNA ngoài một số ít trường hợp muốn xác định lại người thân bị lạc mất từ nhỏ, thì đa số đều là các ông bố đến xét nghiệm xem con mình có phải là của mình không hay là của thằng khác. Đốt phong bì vào túi, hắn nhiệt tình nhận các mẫu mà Nguyễn Dật Khiêm mang tới, bên trên tuy không ghi tên cụ thể nhưng cũng phân biệt rõ ràng bởi các chữ cái viết tắt tên từ người, NRG, Nguyễn Dật Khiêm, NBN, Nguyễn Bá Nhật, TTC, Trần Thế Kiệt. Tuy có tiền nhưng không phải muốn có kết quả là sẽ được ngay, bác sĩ nói sớm nhất là 8 giờ sáng mai mới có. Nguyễn Nhật Khiêm cũng còn chưa quá cuốn bách, hắn chỉ liên miệng nói cảm ơn và cố gắng làm xong sớm, sau đấy cũng lui ra ngoài vừa hút thuốc vừa chờ đợi. Điều này hết lại trầm điều khác, một đêm hắn hút liền ba bao thuốc mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Về khía cạnh nào đó, đây cũng là một kẻ đáng thương. Dương Tuấn Vũ theo dõi cả kết quả xét nghiệm, vừa lúc xong hắn đã biết ngay lập tức, kết quả đưa ra Nguyễn Bá Nhật là con của Nguyễn Nhật Khiêm. Điều này khiến Dương Tuấn Vũ có chút vui cũng có chút buồn. Chút vui chính là vui cho kẻ đang ngồi ngoài kia rằng đứa con hắn nuôi bao nhiêu năm thật may là con để. Còn chút buồn là buồn vì kết quả thế này không trùng khớp với bức thư nặc danh mà hắn gửi cho Nguyễn Bá Nhật mấy tiếng trước. Hắn thầm xin lỗi Nguyễn Dật Kiêm một tiếng, sau đấy ra lệnh cho Triệu Cơ thay đổi kết quả, việc này đối với một trí tuệ nhân tạo cao cấp như cô chẳng có gì khó khăn cả. Tay bác sĩ kia thì vẫn ngồi túc trực cả đêm bên máy, vừa mới chợt mắt được tí thì có kết quả làm máy in kêu lên mấy tiếng báo hiệu, hắn mắt nhắm mắt mở lờ đờ đi ra, nhìn tờ kết quả in ra mà chẳng xem xét lại nội dung, mà kể cả hắn xem lại cũng chẳng thể nhận ra được sai sót. Mở cửa ra đưa tập hồ sơ phân tích kèm với phiếu kết quả được kẹp toàn bộ vào một cái túi úp lật tiệp rồi đưa cho Nguyễn Sau đấy hắn ngáp ngáp mấy cái chào tạm biệt. Nguyễn Dật Khiêm tay run run, cố rít một hơi hết nửa điếu thuốc còn lại để lấy tỉnh táo, hắn mở tập hồ sơ ra, các thứ khác hắn xem không hiểu lắm nên cũng không quan tâm, cái thứ hắn cần chính là một tờ A4 ghi kết luận của bác sĩ. N.B.N là con trai của tờ tờ cờ với mức độ trùng khớp NA9896. Nở N.B.N không phải là con của Nở mức độ trùng khớp NA16. Như có tiếng sét đánh giữa trời quang, hắn cố dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại nhưng nhận ra mình không có nhầm lầm. loạn choạng suy Lưng đập vào cột trụ mới khiến hắn giữ được chút thăng bằng, Nguyễn Dật Khiêm ngồi gục xuống, hai tay nắm chặt, cả người run lên bần bật. Dương Tuấn Vũ nhìn mà cảm thấy đáng thương, nhưng hắn chỉ có thể làm vậy để dừng cuộc hôn nhân này lại, chưa kể việc Trương Ngọc Vân ngoại tình là có khả năng rất lớn, tuy chưa tìm được bằng chứng rõ ràng nhưng khi hắn xem lại một vài video khi có mặt hai người này ở nhà Vân Tú thì thấy họ lén lút đánh mắt đưa tình với nhau không ít. Ít nhất cho tới khi mọi chuyện vỡ lở ra, hai nhà trở mặt hoàn toàn thì Dương Tuấn Vũ mới cho hắn biết sự thật, cho tới lúc đó, Nguyễn Bá Nhật có lẽ sẽ được nếm chút đau khổ, riêng kẻ khốn nạn dám đánh chủ ý với người yêu mình. Dương Tuấn Vũ tất nhiên muốn hắn càng đau khổ nhiều càng tốt. Nguyễn Nhật Khiêm cố gắng mãi mới đứng dậy được, hắn lại tiếp tục hút tiếp hai bao thuốc rồi tâm trạng có chút ổn định hơn. Hắn lít thiết lái xe về nhà. Việc tiếp theo Dương Tuấn Vũ không cần tiếp tục đi theo, hắn chỉ phải lũ rồi tiếp tục bám sát. Nếu không vào được bên trong nhà họ Nguyễn thì cứ le ve ở ngoài rồi sẵn sàng bám theo mỗi khi đối tượng đánh dấu di chuyển là được. Dương Tuấn Vũ chưa dừng lại ở đó, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau đó lại gửi một email nặc cho Trương Ngọc Dương, kèm theo đoạn ghi âm cùng với cái kết quả xét nghiệm GNA mà hắn đã gửi cho Nguyễn Giật Khiêm lúc trước. Cùng một lá thư nhưng chắc chắn tâm trạng cảm xúc và cách đối phó của hai người này sẽ khác nhau. Nguyễn Nhật Khiêm là điên tiết, tức nổ phổi còn Trương Ngọc Sương chắc chắn sẽ lo lắng, sợ hai không biết phải giải thích thế nào. Còn kẻ gửi thư nặc danh muốn thứ gì? Nhận được câu hỏi của Trương Ngọc Sương, Dương Tuấn Vũ cười khẩy, hắn đáp: chồng cô đã biết, hãy cầu nguyện đi con đàn bà đáng ghê tởm. Dù không biết phản ứng của người đàn bà này ra sao nhưng hắn có thể khẳng định cô ta sẽ hoảng loạn. Càng như vậy thì lúc Nguyễn Nhật Khiêm về làm ầm lên thì mụ ta sẽ phải ngoan ngoãn khai sạch, chỉ có như vậy mới không bị ép cung thảm. Dương Tuấn Vũ cũng rất muốn xem đám người này sẽ làm Nguyễn gia loạn lên thế nào rồi lại còn anh trai định lấy em gái cùng cha khác mẹ làm vợ, việc này đồn ra chắc gia tộc họ Nguyễn chẳng cần phải đi ra ngoài đường nữa, mặt mũi chắc chắn sẽ bị mất sạch. Còn liên hôn với Trần gia, chỉ sợ không trở mặt thành thù đã là tốt lắm rồi." Dương Tuấn Vũ nít môi lên, nụ cười càng ngày càng cong, càng ngày càng phàm mãn. Hắn quyết định về ngủ một giấc để có sức đi xem kịch vui sắp tới. Muốn động vào người của hắn, thế thì phải chuẩn bị tâm lý nhận một cái giá vô cùng thê thảm. Chương 408, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, chương 408, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. PS, rất cảm ơn bạn Quảng Lộc 8.388 đã tặng 10.000 đậu cho chuyện nhé. Sáng sớm hôm sau, Dương Tuấn Vũ tiếp tục duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng từ những ngày mới bắt đầu tập luyện cho tới nay. Dậy sớm, chạy bộ giúp cơ thể trao đổi chất tốt, thải bất động tố tích tụ một đêm, đồng thời cũng là bước khởi động toàn bộ các cơ quan để sẵn sàng chinh phục một ngày mới. Cho đến hiện tại, việc chạy bộ đã không còn mang lại cho hắn quá nhiều lợi ích về mặt sức khỏe, nhưng mỗi khi chạy là hắn lại cảm thấy tinh thần thư thái, hít thở không khí trong lành của đất trời khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau khi đã chạy được khoảng 50 km thì hắn quyết định quay về. Mọi thứ đáng lẽ cứ đơn giản như vậy cho tới khi hắn thấy một người đang ngồi xe lăn và được một người khác đẩy về phía cửa nhà mình. Có chút ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn được rõ người đang ngồi xe lăn là ai thì gương mặt nghiêm túc khẽ giãn ra, hắn bước tới gần. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông đang căng thẳng, gương mặt có chút lo lắng cùng chút đau đớn bỗng như theo phản xạ quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng động lại gần mình. Khi hắn nhìn về phía đó thì thấy một người thanh niên cao lớn, cả người đổ mồ hôi ướt thấm chiếc áo phông, cơ thể toát ra khí thế không giận mà tự uy, mặc dù trên môi đang nở một nụ cười thân thiện khiến hắn cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại cảm giác kính trọng. Hắn hơi cúi đầu nghiêm giọng chào. Chào đội trưởng. Dương Tuấn Vũ thấy hắn thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có thể đoán được ít nhiều. Gật đầu đáp lại. Lập Hàn, tới rồi. Tốt lắm. Đi vào trong thôi. Thấy hắn vẫn còn ngại ngùng về việc bản thân đã là một người tàn thế, Dương Tuấn Vũ vô vai. Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi việc đâu sẽ có đó. Lập Hàn quay về phía người đẩy xe phía sau rồi khẽ gật đầu. Cảm ơn. Cậu có thể đi rồi. Bạn anh đến rồi à? Thế em xin phép nhé. Anh có một người đội trưởng tốt đấy. Cố lên nhé, cuộc sống còn nhiều thứ để hy vọng lắm. Bấy tay chào hai người, cậu nhóc trong lòng vẫn đang nghi hoặc, hắn nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông này có chút gì đó rất quen mà mãi không, không nghĩ ra đã từng nhìn thấy ở đâu. Dương Tuấn Vũ nhìn theo bóng lưng đó rồi hỏi, "Người quen của cậu sao?" Lập Hàn lắc đầu, "Cậu ta là học sinh trường Vĩnh Hà nhất đó, khi tôi được người ta đưa xuống điểm bất ở Vĩnh Hà thì gặp được. Bất chấp muộn học cậu ấy vẫn đưa tôi tới nhà đội trưởng." "Ồ, oh, cậu nhóc này được đấy." "Lập Hàn, cậu biết tên người ta chứ?" "Tuy làm việc tốt không mong nhận được báo đáp nhưng cho mầm non tốt cơ hội phát triển là việc làm có ích cho nước nhà đấy." Lập Hàn nhìn theo hướng đó vẫn chưa quay đầu lại, hắn nói, Phi Hồng, cái tên thật đặc biệt, tính cách nổi loạn nhưng bản chất không phải người xấu, cơ thể rèn luyện thể thao tốt, thông minh, nhanh trí. Dương Tuấn Vũ nghe những lời nhận xét của Lập Hàn Thế thì hơi ngạc nhiên. Trước đây hắn rất ít nói, sau khi bị tàn phế thì càng ít mở miệng. Người để hắn đánh giá cao và dành nhiều lời khen như vậy không có bao nhiêu. Triệu Cơ, em tìm thông tin về cậu nhóc này xem. Vâng, chờ em một lát. Trong lúc Triệu Cơ tra cứu thông tin, Dương Tuấn Vũ mở cửa rồi đẩy hắn vào nhà. Mặc dù hắn khá ngại vì bộ dạng không ra sao của mình nhưng đội trưởng đã nói là quân lệnh khiến hắn không được phép chối tử. Đúng như những gì Dương Tuấn Vũ dự đoán, Lập Hàn vì không muốn ở trong quân làm kẻ phế nhân, đồng thời cũng không còn nơi nào để đi, cha mẹ hắn đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc những năm 1980-1981. Hắn lớn lên dưới sự chăm sóc của người bà, nhưng trong một đợt thương hàn đã tàn nhẫn cướp đi của hắn người thân cuối cùng này. Lập Hàn nhập quân tới nay đã 34 năm, càng huấn luyện hắn càng trở thành người ít nói, sống cách kín, đồng thời cũng chưa từng có ý định lấy vợ, mặc dù không ít lần được lãnh đạo và chiến hữu trong quân thúc ép. Vì thế sau khi biết mình không thể ở trong quân nữa, Hắn đã vô cùng suy sụp, may cho hắn là lúc đó Dương Tuấn Vũ đã ném ra một sợi dây thừng nếu không hắn đã chết đuối trong tâm trạng u ám rồi. Đã tra ra, Phi Hồng, tên họ đầy đủ là Hoàng Phi Hồng, cao 1m76, hiện tại 17 tuổi học lớp 12 D trường Vĩnh Hà Nhất, thành tích yếu kém bằng diện, trong lớp luôn ngủ gật, nhưng mỗi khi thi tổng kết xếp lên lớp thì luôn vừa khéo đủ điểm. Là đại ca đầu gấu của trường, đã có tiền sử ba vụ xô xát với học sinh khóa trên, một lần vì đàn em bị bắt nạt, một lần vì có kẻ nhục mạ hắn, một lần vì có kẻ ức hiếp bạn nữ cùng lớp. Dương Tuấn Vũ như mày, hắn không nghĩ cậu nhóc kia lại có quá khứ hào hùng như thế. Hắn hỏi, cậu ta sống cùng ai, hoàn cảnh ra sao? Hiện tại sống cùng mẹ. Theo tin tức thu thập được từ người xung quanh, gia đình cậu ta trước kia cũng khá giả, nhưng sau đó cha cậu ta lại xa vào con đường cờ bạc, gai gú, cuối cùng là bị xử ngồi tù trung thân vì tội buôn bán ma túy. Mẹ cậu ta trước đây làm nhà máy dây sợi, sau đấy nhà máy giải thể đúng lúc gia đình gặp khó khăn, nên đã nghỉ việc lấy chút tiền hưu non để trả nợ. Rồi sau đó đông dương gia đình này phát lên, được 2 năm thì mọi chuyện vỡ lở, nguyên nhân có tiền không ngờ là mẹ cậu ta đi làm gái bán dâm. Dương Tuấn Vũ thở dài, một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy không hư mới là chuyện lạ, nhưng rõ ràng bản chất của hắn không xấu, nếu kịp thời kéo lại thì vẫn còn cơ hội làm mới cuộc đời. Hắn vừa nghĩ tới đó thì Triệu Cơ lại thông báo thêm một tin bất ngờ. Hoàng Phi Hồng biết chuyện rất giận dữ, hắn đã cấm mẹ làm cái nghề này, nhưng mẹ cậu ta khóc lóc nói không làm nghề này thì kiếm đâu ra tiền để hai mẹ con sống. Mẹ hắn bằng cấp không có, khó khăn lắm mới xin vào được một công ty không ngờ chỉ làm được hơn chục năm đã giải thể, giờ đã quá tuổi xin đi làm công nhân rồi, đã hỏi nhiều nơi nhưng chẳng có ai nhận nên bà mới phải làm như vậy. Khi đó cậu ta đã gầm lên một câu tiền Tiền, tiền, Tiền là thứ cứ cơ hở. Sau đấy bỏ nhà đi liền một tuần, khi về toàn thân bầm tím, mặt mũi xưng vụ khiến mẹ hắn hết hồn, nhưng hắn liền ném ra một bọc tiền, đó là 50 triệu hắn đã đi đấm bốc ở thế giới ngầm, nơi mà các đại gia bỏ tiền ra để xem lũ trai trai mới lớn, các cô gái ngây thơ sẵn sàng vì tiền mà lao vào đánh nhau. Hiện hắn đã là một tay đấm có tiếng ở sân đấu ảnh tử, với thành tích 50 trận bất bại, ngày mai, tức là chủ nhật, cậu ta sẽ có một trận đấu bảo vệ chuỗi trận thắng này. Nếu thắng sẽ nhận được số tiền thưởng lên tới 500 triệu, ngoài ra còn có tiền bo thêm của mấy tay chơi khét tiếng của các quý bà thế giới ngầm. Nhưng có vẻ đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn bởi vì đối thủ của cậu ta lại là một tay đấm chuyên nghiệp đội lốt kiểu non mà đám nhà cái tìm được. Cậu ta có quyền từ chối chứ? Ở đó chẳng có luật lệ gì cả, chỉ có nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó thắng. Thậm chí nếu tay đấm hạng nhất thế giới tới muốn tham dự họ cũng sẵn sàng cho lên đài, chẳng qua kẻ nào đen đuổi thì gặp, nhưng việc ai lên ai ở đối với mấy kẻ điên đó không quan trọng, thứ họ muốn nhìn thấy chỉ là sự đau đớn, mau me mà thôi. Còn một nguyên nhân khác khiến cậu ta không thể bỏ thi đấu là bởi vì mẹ hắn mới phát hiện bị HIV đã chuyển sang giai đoạn S, chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng chính vì thế càng khiến hắn thôi thúc kiếm tiền trả viện phí cho bà. Anh cũng biết giai đoạn cuối của HIV thì cơ thể sẽ mắc rất nhiều bệnh rồi đó, bệnh nhân chẳng sống được bao lâu. Nếu để họ ra đi thì không sao, còn nếu níu kéo thì tiền tấn cũng lãng phí. Dương Tuấn Vũ nhíu mày, tình hình tồi tệ đến mức nào? Giờ gờ có thể chữa được không? Triệu cơ ngạc nhiên, anh định chưa cho bà ta sao? Liệu có đáng? Dương Tuấn Vũ bóp bóp chán, em cứ trả lời anh đi. Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội? 40% nếu áp dụng cách điều trị cơ bản, 60% nếu áp dụng cách điều trị nâng cao. Tuy vậy khả năng chết đột ngột vẫn rất cao. Chưa kể chi phí." Dương Tuấn Vũ cắt lời. "Ba ta đang nằm ở đâu?" "Bệnh viện Đa khoa Đồng Kinh." "Ồ, là nơi đó." Dương Tuấn Vũ cảm thấy mình đúng là khá có duyên với cái bệnh viện này, mà kể ra cũng đúng thôi, vì đó là bệnh viện lớn nhất, đồng thời cũng có uy tín khá lớn trong tỉnh. Nói một tiếng với Lập Hàn, hắn ra ngoài cửa gọi điện thoại. Bấm liền một dãy số, cuộc gọi nhanh chóng được truyền đi. Đầu dây bên kia là giọng nói khá mệt. "Alo, ai đấy?" "Chị Lang Ngọc." Quên em rồi sao? Tôi em là Tuấn Vũ hả? Ừ, chắc thằng nhóc Tuấn Phong cho em số của chị chứ gì. Được rồi. Nói đi, ai đau ốm ở đâu? Chị đang chuẩn bị bàn giao ca trực cho tua sáng nay. Đêm qua chị trực cả em xin lỗi nhé. Không có gì đâu. Chị đã trực mấy chục năm rồi, chẳng qua nửa đêm qua vừa có bệnh nhân ngừng tim, thở máy nên phải làm hơi nhiều thứ, cũng may chị ấy vẫn trụ lại được. Ai? Thôi, em nói việc của em đi. Cần chị giúp gì hưởng? Chị biết bệnh nhân tên Bùi Hải Yến, 54 tuổi, bị HIV đã chuyển qua giai đoạn S chứ? Ơ người quen của em à? Vâng, em muốn nhờ chị chuyển chị ấy tới bệnh viện thịnh thế được không? Chị ấy chính là bệnh nhân bị ngừng tim khi nay chị kể đấy tình hình sức khỏe hiện tại của chị ta rất kém, có thể ra đi bất cứ lúc nào, nếu di chuyển sang một viện khác sợ chị ấy không chịu được đâu em à.